trước một nghìn một trăm chín mươi hai mặt trời không lặn chi đô nguyên bản màu vàng nóng mặt trời dần dần biến trăng sáng mỗi quá nhiều một giây loại k i a cực nóng tiêu h đốt cảm giác liền nhiều ít một phút cái này quen thuộc thịt nướng cảm giác nhường phù an an cảm giác nguy cơ nháy mắt gấp bội ta đi thử một chút chính tiên hành ôm một khối lớn tảng đá đem phù an an gặp mở hướng phía trên nện xuống lập tức k i a lửa v a n g khắp nơi loằng xoàng một phen dị s ắ t khóa người bị nện xấu khóa lưới từ bên trong bắn ra tới thứ này cực nặng hợp lực đều mở không ra vẫn là để ta tới đi không gian năng lực dùng tốt lắm lực có thể khiêm đỉnh nàng chịu đựng nóng hổi đem tay đặt ở trên cửa ở đem trên mặt đất cửa lớn thu nhập không gian nháy mắt trên mặt đất xuất hiện sâu năm mươi công điểm bùn đất tấn người ta thật là trang trí phía dưới không này nọ phù an an ngây ngẩn cả người chính t i ê n hành cũng thật xứng sở không rõ ba người bọn họ vì cái gì vừa rồi không chất vấn một chút phù đội dựa vào cái gì trong này sẽ có cái an toàn phòng mọi người đồng thời trầm mặc một cái chớp mắt phù tiểu thư tới đây lúc này lý c ặ c c ặ c tộc lao lý đột nhiên xuất hiện hắn lúc này mang theo mấy chục người nhìn thấy cách đó không xa phù an an mở miệng đem bọn hắn gọi lại mau tới phù an, an chạy trầm đi qua phát hiện cái này mấy chục người đều là cùng hắn quan hệ thật mật thiết người các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào chính t h i ê n hành nắm qua phía trước nhất một cái duy nhất mang theo chân còn tay người hắn biết an toàn của nơi này phòng ở nơi nào chúng ta bây giờ đi qua mau cùng lên trời phạt một đ ớ i một đám người ở bảng đồng cung điện dạng trong kiến trúc rẽ trái rẽ phải phía trước nhất bị mang theo chân còn tay người dừng ở cái nào đó nặng nề g vách tường bên cạnh tiến lên một trận tìm tòi cùng cột một phen tựa hồ có đồ vật gì từ bên trong rơi xuống người kia lập tức bay người hướng những người khác với gọi m ờ i mấy đại hắn ở thời điểm này ra khỏi hàng bọn họ xếp thành một loạt hai tay đặt tại trên vách tường phát lực nặng nề g h vách tường phát ra khó chịu nặng tiếng ma sát chậm rãi lộ ra bên trong đen nhánh động đây mới thật sự là an toàn phòng phú an an bày ra nạn dân đánh bại b ằ n g đồng hắc cám thế lực mánh soát mấu chốt nở tờ cờ hào cảm cho nên mới có thể có dạng này ẩn tán g phúc lợi phía ngoài nhiệt độ càng nóng lên phản g phất mặt trời trong nháy mắt bị rút ngắn nhiệt độ của nó lấy một loại nhảy vọt thức phương diện tốc độ thăng dù cho đi vào cái này an toàn phòng loại kia khốc nhiệt cũng không giảm chút nào an toàn phòng là một cái rất dài địa đạo địa đạo luôn, luôn hương xuống càng đi bên trong đi nhiệt độ chậm chạp dần dần giảm xuống tùy theo thay thế chính là bên trong một c ô múc nho mùi ở hát cám hoàn cảnh bên trong ngẫu nhiên còn có thể sờ hoặc là dẫm lên nguyên bản liền ở tại cái này trong động tiểu động vật gặp được nạn dân bọn này tiểu động vật liền bị thêm đồ ăn không biết trước kia xây nơi này người móc bao lâu bọn họ đi đại khái mười phút đồng hồ cũng còn không tới tận cùng bên trong cái này chỗ tránh nạn khẳng định rất sớm đã thành lập phản phất là bọn họ đã sớm dự cảm đến sẽ phát sinh hai nạn lúc này bên ngoài nhiệt độ lấy mỗi dây hình thức đề cao bàng đồng sâu nhất giếng nước bị chiếu bán, nguyên bản đủ ám đáy giếng sáng lời bên trong nước giếng từ nóng lên đến sôi trào biến thành từng đợt hơi nước theo miệm giếng nổi lên、đến. giống như một cái nước dùng sôi trào nồi lớn trên mặt đất nguyên bản đã tử vong thi thể mặc kệ hư thối trình độ cũng bắt đầu cấp tốc khô nước mất nước biến thành một bộ thây khô hiện thực thực vật thi thể ngay sau đó là động vật người thế giới thật giống như biến thành một cỗ cô công suất vô tiền khoáng hậu lớn máy s ấ y khô trong n g á y mắt ép khô sở hữu hơi nước nhiệt độ cao thậm chí trực tiếp nhường chất hữu cơ thành than bằng đồng bên trong người còn sống nhóm ở chạy trốn từ phía thét lên nhưng là lại tránh cũng không thể tránh chỗ nào thế mà còn có một chỗ nguồn nước c h n ở chỗ sâu nhất nước ngầm theo một cái thật nhỏ con suối chậm rãi thẩm thấu ra dần dần tụ tập thành một không lớn đầm nước bằng đồng nguồn nước quả nhiên là nhiều nhất địa phương đến bây giờ còn như vậy cứng chắc phú an an rất rõ ràng nhìn thấy lao lý trên mặt lộ ra vui sướng cùng v u n g lòng thân sắc thời gian không ngừng chuyển rời khoảng cách tốt trò chơi kết thúc còn thừa lại hai giờ phú an an bọn họ đã ở đầm nước bên cạnh nơi này đại khái đã là tốt nhất tị nạn vị trí không biết là vô tình hay là cố ý phía trên nhất vào miệng cũng không có khép lại lần lượt lại có người phát hiện nhỏ hẹp lối vào sau đó theo địa đạo tìm tới nơi này sau tiến nhập người chơi nhưng so sánh trước tiến đến người chơi thảm nhiều bọn họ cơ hồ đều là kêu thảm xuống tới không ít người bị bên ngoài nhiệt độ cao tổn thương thậm chí là bị người mang tới tới mà ở bên ngoài người ánh nắng độ sáng đã đột phá con mắt phạm vi chịu đựng thị lực người tốt đến đâu cũng không nhìn thấy những vật khác trước mắt hoàn toàn là một mảnh b ạ c h mang nhiều mở ra vài giây đồng hồ con mắt đau từng cơn cảm giác tùy theo mà đến mất nước ngủ không thể người chuyển bại lộ ở bên ngoài người đa số ngã xuống tử vong chỉ là vấn đề thời gian giờ khác này ở bàng đồng người tất cả đều đang suy nghĩ tất cả biện pháp tránh đi mặt trời tốt nhất là giấu ở dưới mặt đất càng sâu càng tốt tiếp theo là trốn đến trong phòng nhận thụ lấy cùng bên ngoài xê xích không nhiều nhiệt độ cao thấp phỏng cầu nguyện này q u ỷ dị nhiệt độ không khí nhanh kết thúc nếu có một cái bảng thống kê nhiệt độ không khí thân cao tốc độ tuyệt đối là một đầu không ngừng thay đổi đột một đường vòng cung trong địa đạo người không ngừng tăng nhiều động vật tị nạn năng lực so với nhân loại càng thêm nhạy cảm dù cho có gặp khó dân ăn vào trong bụng nguy hiểm bọn chúng cũng một đám một đám hướng bên trong chạy soi xám thỏ rán chuỗi thức ăn bên trên động vật tại lúc này tể tụ một phòng phú an ăn ở, ở trong đó sau đó phát hiện lạc đ ạ ca lạc đà ca cực giống phó ý chi cao lành ánh mắt vẫn như cũ nó một cái lạc đà rời đi đưa nó mới phát triển mọi người trong nhà toàn thân là hỏa xuất hiện lần nữa lạc đà sợ hai tiếng kêu vang lên phù an an xông đi lên dựa vào sự giúp đỡ của nàng đem trên người hỏa diệt đi nhưng chúng nó cũng thành công liền trở thành chọc mau lạc đà đáng tiếc cái này người mau phù an an sờ sờ lạc đà ca hiện tại bệnh dụng tóc dáng vẻ coi như con mắt rất giống cũng không có cách nào thay vào phó ca vốn là thật kinh ngạc phó ý chi rốt cuộc minh bạch phù an an trên đường đi đối kia lạc đà chiếu cố có thừa nguyên nhân sớm nên giết ăn ở một bên nghiêm túc quan sát lạc đà ca rất lâu trịnh tiên hành thế mà phát hiện cả hai ánh mắt còn thật có điểm giống lạc đà ca sợ hãi sau v ọ t hiếm thói quen còn không c ó từ bỏ vào giờ phút như thế này khẩn trương kéo một đống t r ị n h tiên hành che cái mũi yên lặng quay đầu rất tốt không giống ma mặc dù bị đốt nhưng mà tốt xấu mệnh là bảo vệ theo lạc đà ca về sau không còn có người hoặc là động vật theo cửa hàng chạy tới ý thức được vấn đề này nghĩ đến bên ngoài đã ra khỏi chuyện không tốt tất cả mọi người nhìn qua vào miệng phương hướng may mắn mà thấp thỏm lúc này mặt đất đã biến thành to lớn lò nướng bốn phía đều là trốn ở bên trong căn phòng người không chịu được kêu thảm một tòa ba tầng nhà lầu bên trong một người đem chính mình toàn thân quần áo lột sạch toàn thân đỏ bừng mọc ra bằng nước cái này nhiệt độ cao cực hình nhường tinh thần hắn sụp đổ h o ả n g h o ả n g hốt hốt đi hướng phòng bếp hai tay run dậy cầm lấy thức ăn bên trong đao nhắm ngay cổ của mình Trước 1194, mặt trời nhiệt tự sát tình xa xa kết thúc. được người nhưng như chi Chịu cao cũ còn có 1194, mà mà lặn nhiều, không không không đô, xong. vẫn độ xa xa sao sự ở trong thời gian rất ngắn biến thành lửa lớn rừng rực rừng cây kiến trúc nhà kho trên mặt đất đại lượng gì đó cho một mùi lửa người cũng giống vậy trốn ở trong phòng đám người dù cho chịu đựng qua trên tinh thần sụp đổ cũng không tránh được nhiệt độ cao cùng liệt hỏa lúc này ở dưới mặt đất mọi người không rõ ràng mặt đất thảm liệt tình huống nhưng mà cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cao mang tới kịch liệt biến hóa trong địa đạo nhiệt độ cũng dần dần ở đề cao mỗi người đều ở s u ố t mồ hôi oi bức đại lượng người vây quanh ở bên đầm nước từng ngụm từng ngụm uống nước hạ nhiệt độ đầm nước nhỏ nơi chật trội không ít người vì tranh đoạt cái này một ngụm n ư ớ c bọn họ thậm ch loại này ấm lên kéo dài hai mươi phút thẳng đến ngay cả trong đầm nước nước bắt đầu của quận địa đạo theo điểm an toàn biến thành một cái lồng hấp phảng phất trò chơi cuối cùng khoảng thời gian này muốn để người chơi nở tờ cờ đều chết nhiệt độ lên cao đến nhất c ự c hạn sau đó bên thai chuyển đến băng lanh trò chơi tiếng nhắc nhở lượt này trò chơi kết thúc chúc mừng người chơi thành công t h ô n g quan lượt này tranh đấu trò chơi tham dự người chơi ba sáu trăm m ư ơ i bảy người t h ô n g quan người chơi hai hai trăm m ư ơ i ba người người chơi đẳng cấp tích phân tạo ra bên trong nghe được còn thừa nhân số phủ an an tiệu trần kinh một chút cái này vòng trong trò chơi nhân viên thật phân tán người chơi trong lúc đó trắng trận đồ sắt tình huống cực Cứ như vậy chết đi hơn 1.400 n g ư ờ i phía trước mấy vòng trò chơi cộng lại đều không có hôm nay nhiều phú an an mơ hồ cảm giác chính mình người được ném một cái ném mưa gió nổi lên khí tức lần này đánh giá một đánh chết người chơi bốn lần thu hoạch được tích phân bốn điểm hai người chơi tử vong không lần thu hoạch được sinh tồn bài ba viên thành tích tổng hợp đánh giá là ưu tú thành tích tổng cộng ba trăm năm mươi hai trước mắt dự bị người thừa kế thuận vị tổng xếp hạng mười tám tên chúc mừng người chơi thành công thông quan ngài còn đem thu hoạch được năm trăm phổ thông tích phân thỉnh không ngừng cố gắng thu hoạch được ba viên sinh tồn bài đều có thể bị phán định vì ưu tú có thể thấy được cái này vòng trò chơi rơi tại sinh tồn b à i cái hố to này bên trên người chơi là thật không ít ngay tại nàng coi là thông báo kết thúc lúc đột nhiên thông báo âm thanh lại lần nữa xuất hiện hiện tại tiến hành toàn thể thông chi tranh đấu loại trò chơi cuối cùng tấn cấp thi đấu sắp mở ra tấn cấp thi đấu chia làm hai vòng giai đoạn thứ nhất người dự thi cấp s toàn thể người chơi lượt này trò chơi đem tranh đấu ra một trăm linh hai vị người thừa kế người thừa kế đem không cần tiếp tục tiến hành trò chơi cũng thu hoạch được phần thưởng phong phú giai đoạn thứ hai người dự thi thỏa mãn đặc biệt yêu cầu cấp s người chơi lượt này trò chơi được tuyển chọn dự thi người chơi ở trong game chiến thắng sẽ thành sinh tồn trò chơi chính thức người thừa kế đem có được sinh tồn trò chơi quyền quản lý trở thành dự bị người thừa kế người thừa kế chia hai loại hiển nhiên vòng thứ hai dự bị người thừa kế càng thêm lợi hại một điểm bất quá thỏa mãn đặc biệt yêu cầu là có ý gì bị che đậy lại nội dung là thế nào trò chơi hệ thống ngay cả mình nói chuyện nội dung đều muốn che đậy cái này còn thật không là bình thường h u n g á c trong lòng nàng nghĩ đến còn không có kịp phản ứng liền đã bị hệ thống đá ra trò chơi ngay tại lúc đó treo ở bên trên bầu trời cực kỳ lớn giả ánh trăng đột nhiên phát ra như mặt trời giữa chưa ánh sáng trong o toàn theo à này n tin phương sáng lên, vô số ánh sáng theo tin tức phương bên thế tức tại thời tức t hữu giới, điểm sở số bộ vô ê n bắn giống từng bệnh quang vĩ thiên thạch dung ra, rơi thạch t kêu vĩ nhập l ớ i ả ánh trăng. Trong cùng một lúc một thanh em xuất hiện ở tất cả mọi người bên h a i tranh đấu trò chơi giai đoạn thứ nhất tấn cấp thi đấu ở mười lăm ngày sau mở ra từ hiện tại đến tranh đấu loại trò chơi kết thúc sẽ không còn tiến hành bất luận cái gì trò chơi mời tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng Trước 1195, hiện thực một, trong tại hiện không ngày bên phần lớn người đỉnh lấy ngạc nhiên biểu lộ hai mặt nhìn nhau diễn đàn bên trên liên quan tới chuyện này cũng toàn bộ đều náo h lật trời tranh đấu loại trò chơi là thế nào trò chơi không rõ ràng ta chỉ biết là thăng cấp trò chơi cùng can thiệp loại trò chơi nhìn ra trên lầu là giai đoạn thứ hai đến đại lão đừng thổi tốt sao có ai biết c á i này tranh đấu loại trò chơi là thế nào phiền t h á i báo cho một chút a a a vốn là ta sau một tiếng liền muốn bắt đầu trò chơi c ả m tạ c ả m tạ rốt cục nhường ta tránh thoát một lần có phải hay không ốc trốn được mùng một tránh không khỏi mười lăm mỗi một lần không đồng dạng trò chơi quá trình đều sẽ hiếm có muốn chết còn không bằng thành thành thật thật song thông thường loại hình trò chơi chỉ ít độ khó sẽ không quá không hợp t h ó i thưởng hoặc là tăng cường sức mạnh hoặc là được chết một cách t h ô n g khoái bọn họ bản tinh cầu trong diễn đàn trò chuyện khí thế n g ấ t trời đều nhanh muốn bạo phú an an gặp này lại mở ra một cái khác cũng chỉ có cấp S người chơi diễn đàn ai ngờ bên trong biến thành màu xám vì tiếp xuống tranh đấu loại trò chơi tấn cấp thi đấu bản mộ đủ lệ tạm dừng sử dụng được rồi phú an an lại lại nhìn thế giới của mình diễn đàn phát hiện bên trong phần lớn ở phỏng đoán cái này tranh đấu loại trò chơi là thế nào thiên mã hành không cái gì cũng có trong đó không thiếu có cùng trò chơi thật sự là tình huống tương cận phỏng đoán phù an an vì thế còn nhiều nhìn qua quả nhiên phỏng đoán còn là lúc đó có xác suất sự kiện phát sinh phanh phanh phanh giữa lúc nàng nghĩ đến cái này chuyện quan trọng đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa nàng mở cửa ra đứng ngoài cửa phó ý chi đi ra họp hắn lời ít mà ý nhiều nói lúc này sáu người toàn bộ ở tầng năm hội nghị đại s ả n h đến đông đủ trong đại s ả n h sở hữu cửa sổ cùng cửa đều đóng chặt trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mặt thận trọng sơ bác ngươi bây giờ còn có thể đối hẳn r ờ phát ra khiêu chiến sao phó ý chi dẫn đầu hỏi thăm hắn vấn đề này hiện tại không thể nghiêm s â m b á c lắc đầu hắn ở hệ thống thông báo sau liền thử qua cấm đủ loại hình thức trò chơi cũng bao gồm khiêu chiến nạn dợ hiệu ừ m phó ý chi biết rồi tình huống nhưng là cũng không có an ủi sau đó tiếp tục cái kế tiếp nội dung tranh đấu loại trò chơi là dùng tới chọn trò chơi người thừa kế tổng cộng là có hai cái giai đoạn sẽ phải tiến hành là cái thứ nhất giai đoạn hắn vốn là coi là đây chỉ là ép cấp bậc người chơi sự t ì n h nhưng là nghe được vừa rồi đối toàn thế giới phát h a n h cái này vòng trò chơi chiến tuyến có thể sẽ bị kéo đến đặc biệt dài trò chơi mới vừa nói là nhường sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng đúng không phải thứ thiên gật đầu hắn nhớ kỹ rất rõ ràng nếu như chúng ta làm tinh 6 á u n là như thế nào như vậy mặt khác làm tinh khả năng cũng là như thế phú an an ở một bên nói bổ sung nhưng mà ta vừa rồi nhìn xuống diễn đàn cấp ép người chơi diễn đàn đã bị đ ô n g cứng hiển nhiên đây là không cho phép bọn họ trao đổi vòng thứ nhất trò chơi tổng cộng cần sẽ sàng chọn ra một trăm linh một cái người thừa kế nếu có diễn đàn ở mọi người xác thực rất dễ dàng ô m đoàn ở trò chơi ban đầu thông báo thời điểm nàng còn tưởng rằng là cấp ép người chơi chém giết cục không nghĩ tới là quần thể chiến chúng ta bây giờ làm sao bây giờ t ô sầm nhìn về phía bọn họ cái này vòng trò chơi hiện tại cũng không có cho ra dư thừa nội dung trò chơi dựa theo sinh tồn trò chơi nước tiểu tính kỳ thật không cho cũng có thể đoán được một điểm p h ú an an nghe nói tiếp cha nói nếu như chỉ có người chơi như vậy trò chơi thiết lập sẽ khó mà đoán trước nhưng mà cái này vòng trò chơi có nhiều người như vậy kỳ thật hạn chế cũng liền nhiều Trước thực hai. Loại thứ nhất, khác nhau, làm tinh phân chia thế lực vì nhiều cái trận tở thứ người người khác chia lực cái chơi cùng nở cờ đối kháng. Loại thứ hai, đem cấp người chơi cùng phi cấp 1196, hiện nhau phân nhiều doanh kháng nhau, kháng phi Loại đối đối loại lẫn nở làm đem vì b c ấ phú S người c ơ chơi cùng phi, cấp người chơi i phi người đối người cùng cấp cùng cờ kháng lẫn nhau, người chơi cùng nở cỡ trong S l tở c đó đối kháng. Phú an an dựa theo chính mình phía trước từng có kinh nghiệm đầu xoay chuyển nhanh chóng nói xong nàng nhìn về phía những người khác mấy người nghe xong đều gật gật đầu theo nàng cho mạch suy nghĩ hướng xuống mặt tiếp tục suy nghĩ bất luận là loại tình huống kia trong đó nhân số quá nhiều đơn thương độc mã tương đối linh hoạt quần thể chiến càng thêm chiếm ưu thế t h ứ thiên nghiêm túc phân tích nói t r ư ơ n g tân thành hai tay ôm mang lãnh khóc tỏ vẻ ta cảm giác mang nói đều được có sức mạnh tự tin nam hải không sợ hãi phú an an nhìn xem hai người bọn hắn sau đó chờ liền người thứ ba phát biểu sau đó nàng liền bị cuộc đến người ý nghĩ đâu phó ý chi nhìn về phía nàng ta cho rằng muốn liên hợp lại phú an an đem chính mình ý tưởng nói ra mấy chục vạn mấy trăm vạn thậm chí hơn trăm triệu người sức mạnh cùng mấy chục người không phải số lượng lượng cấp nếu quả như thật là lấy lam tinh làm đơn vị có thể thông qua cấp ép người chơi số lượng suy tính ra tham dự lam tinh số lượng ở năm trăm năm mươi ba đến hai nghìn hai trăm m ư ơ i ba còn đó tham dự trò chơi người chơi nhân số nhất định là cái cự đại giá trị nếu không trò chơi cũng sẽ không trực tiếp tạm dừng sở hữu mặt khác trò chơi Nàng nói xong dừng m ộ thứ, thứ, thứ hai tổ đội muốn tổ đội đường tắt nhiều lắm trực tiếp đóng lại diễn đàn khẳng định so với che đậy những người khác muốn càng thêm có thể ngăn chặn dựa theo ta o ý nghĩ nếu trò chơi ngăn cản sạch làm tình trong lúc đó trao đổi vậy chúng ta có thể đem làm tinh nội bộ an bài đứng lên coi như đến lúc đó cấp s người chơi cùng phi cấp s người chơi là đối thủ cũng muốn nhường chúng ta bản địa ngôi sao người chơi đi công kích những tinh cầu khác cấp s nói hay lắm có đạo lý tô sầm hàng phía trước cho phù an an vô vô tay chúng ta an an chính là không đồng dạng so với lao trương thông minh nhiều mỗi ngày liền nghĩ đánh đánh đánh thô lỗ phù an an nghe nói nhìn về phía trương tân h à n h trương sư phụ dị vãng đối nàng chăm chỉ dạy bảo cùng quất roi rõ mồn một chất mắt ta không phải ta không có ngươi đừng nói mỏ tô sầm gặp nàng phản ứng đều là muốn trở thành phó gia nàng dâu người còn như thế không tiền đồ có chút chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép đúng rồi kia thành hôn sự tình muốn về sau chuyển một chuyển đi phú an an vừa vặn cùng tô sầm nghĩ đến cùng nơi đi bất quá làm sự nghiệp hình nữ hai tử nàng càng thêm coi trọng tiếp xuống trò chơi nếu như vòng thứ hai trong trò chơi có nàng nếu như nàng có thể trở thành quản lý sinh tồn trò chơi người chuyên đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là tiêu hủy sinh tồn trò chơi còn thế giới một cái thanh tịnh vừa báo lâu như vậy bị trò chơi ức hiếp mối thủ không chuyển phó ý chi lập tức đáp lại thái độ nhưng so sánh nàng kiên quyết nhiều mười lăm ngày thời gian c ò nhưng c a đủ t mà kèm theo báo cát quy tích trải qua một chỗ tràn đầy tiêu đốt sao lưu lại tường độ trên mặt đất tất cả đều là nhân loại động vật đốt cháy khét thi cốt đủ loại thực vật toàn bộ đều biến thành cho tàn khô cạn nước ra mặt đất không chút nào giống phía trước là đầm nước dáng vẻ đột nhiên mặt đất chuyển ra ba một phen theo tràn đầy vết dạn dưới mặt đất một cỗ thanh thủy từ trong đó chảy ra chậm rãi thẩm thấu dần dần hình thành một cái diện tích không lớn chỗ trúng ngay tại lúc đó một trận tiếng bước chân rồn rập từ dưới đất chuyển đến người đầu tiên từ dưới đất chạy đến theo dõi thế giới bên ngoài nhiệt lượng thừa vẫn như cũ theo tồn tại nhưng mà tuyệt đối không có giống phía trước như vậy không thể chịu được được nhanh lên phía dưới nước liền sẽ lên tới thẳng đến phía dưới có người chửi gầm lên người ở phía trên mới từ cửa hang chui ra ngoài không lâu sau trên mặt đất xuất hiện thật là nhiều người còn có đủ loại động vật nguyên bản sinh hoạt trong sa mạc động vật hoang dạ ở xuất động miệng nháy mắt liền chạy mở trừ số rất ít không chạy thắng cái này nạn dân động vật ở ngoài mặt khác động vật trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chỉ có nhân công chăn nuôi lạc đà ngay tại cách đó không xa chậm rãi nhai nuốt lấy theo trong dạy đổ ra đồ ăn ú c đảo ở hết thệ đều bị một hồi đại hỏa hủy đi về sau lại bắt đầu lại đến không còn có cái gì nữa lại hình như có như vậy một chút xíu hy vọng người còn sống sót nhìn cách đó không xa không ngừng hội tụ vũng nước ánh mắt m ở mịt có người nhìn một chút khóc lên có người bắt đầu nhặt lên trên mặt đất xương q u ố t càng nhiều người là đối tương lai lo lắng có nước thì thế nào bọn họ đã không có bất luận cái gì vật tư tiếp xuống sinh hoạt vẫn như cũ vô cùng gian nan l i ê n tại bọn hắn đối tương lai cảm thấy lúc tuyệt vọng đột nhiên mặt sau có người n â n bị bút hơi biến khô cà rốt củ sắn cây nho khô, thịt khô đủ loại đồ ăn chạy đến rất nhiều người ô m đầy c õ i lòng đi tới lúc nụ cười trên mặt giống như là nhặt được tiền đây là có chuyện gì không ít người hướng bọn họ tiến tới ánh mắt thẳng vào nhìn xem bọn họ trong ngực đừng n ú p ních tâm nhắn a cái này nhặt được này nọ người lập tức tụ tập lại t h ầ n s á c hung á c nhìn chằm chằm m ắ t khác người chơi sau đó lại cho bọn hắn chỉ một đầu tên i đường phía dưới còn đặc biệt nhiều toàn bộ tung bay ở trong nước chính mình xuống dưới nhà ta đúng thế cái này chạy người cuối cùng bị chìm trong nước một đoạn thời gian vốn là rất thảm nhưng bọn hắn trong nước bay nhảy thời điểm có người mò tới củ sắm tây có người mò tới t h í c khô có người sở đến một đoạn t u khô sau đó mọi người phát hiện trong nước gì đó thật nhiều a chậm trễ lâu như vậy chính là đi vớt đồ vật nghe nói mọi người nhao nhao hướng bên trong sông hướng tới địa đạo tìm tòi trong đó đồ ăn tới tới lui lui đem bên trong sờ soạn vô số lần từ đó bọn họ mò được số lượng nhường người kinh ngạc đồ ăn không chỉ là đồ ăn thực vật bên trong hạt giống cũng là hạt giống cái này cho tất cả vật tư đều bị phá hủy bọn họ mang đến thu hoạch khổng lồ cho dù ở tương lai vẫn như cũ sẽ rất khó cái này cũng cho bọn hắn lưu lại một ít cơ hội thở dốc tầm mắt dần dần kéo dài theo mặt đất luôn, luôn đến trên cao thẳng đến nhảy ra tinh cầu đến vũ trụ rộng lớn trong vũ trụ có một cái màu vàng đất hình bầu dục tinh cầu hình bầu dục tinh cầu lúc này cùng một cái hàng tinh to lớn xoay tròn đặc thù vận động q uy tích để bọn chúng cách mỗi mấy trăm năm khoảng cách liền sẽ đ ố n g nhiên tới gần lúc này bọn chúng rốt c ụ c rời lẫn nhau chuyển động q uy tích bên trong gần nhất khoảng cách ở rất lâu về sau lại sẽ giống như lang chức nữ bình thường một lần nữa gặp nhau Trước thực tiêu biệt tiệc người chi đặc 1198, hiện phò hôn lễ sự nghiệp hay không mọi giờ điệu bác ở một Bên muốn mang bận sự bây đều lầm, Mở lễ mặt khác lục thận cùng n g à n giờ hiệu người chúng ta cũng đã có liên lạc bây giờ tại diễn đàn bên trên ngay tại tiếp xúc xin ngài đợi chút nữa đi qua một hồi phó ý chi nghe nói gật đầu được phú an a n ở h ộ c họp cũng không lâu lắm liền bị gọi đi 6.618 h ì à o lam tinh trò chơi nguyên nhiên ngày 18 t h á n g 6, á u vốn gai cấp S đại lão người chơi ở diễn đàn bên trên thật sự là hòa bình gặp mặt để cho tiện tất cả mọi người đem tính danh đổi thành tên thật mọi người thời gian đều rất quý giá phó ý chi đi thẳng vào vấn đề đem bọn hắn mục đích lần này bày ra tới chúng ta là đến đàm luận kết minh lục thận một trăm linh một cái người thừa kế danh sách kết minh có thể cân nhắc nhưng các ngươi là thế nào nghĩ hãn dở hiệu kết minh ngươi chừng nào thì đem kia hai cái uy hiếp ta thuộc hạ dọn dẹp rồi nói sau phú an an ân oán cá nhân cầm tới phía dưới nói tôi h bố cục lớn một chút trước tiên đem vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu thông qua lại nói hãn dở hiệu thông qua sau bị truy cho các ngươi mang người làm áo cưới phải không từ khi hắn biết có hai cái người chơi lúc nào cũng có thể sẽ uy hiếp được địa vị của hắn hãn dở hiệu một mực tâm tính tóm lại có như vậy ném một cái rất biến hóa thật sự là rất khó ôn hòa nhã nhặn cùng phó ý chi phú an an nói chuyện phu an an ngài cái này hẹp hỏi à đại lao f hai lợi hại như vậy ai có thể truy n g à i chúng ta chỉ là phái hai cái có tiềm lực người trẻ tuổi hướng ngài luận bàn một chút lấy t h ỉ n h kinh ta muốn thành đại lão đây là cái gì ta xâm nhập cái gì bang phái hiện trường sao án dở hiệu kia là luận bàn sao ta tại sao phải cùng một cái bom hẹn giờ hợp tác ta muốn thành đại lão l u ậ n bàn hợp tác ha ha ha chết n ư ờ i thời điểm này còn không bằng nằm ngửa nhận truy ở trong diễn đàn trao đổi câu thông gặp một cái nói nhiều ăn dưa quần chúng nhắc lời án dở h i u cút ta muốn thành đại lão ai hữ h n g ác như thế có bản lĩnh ngươi đến đánh ta nha theo dây lưới đến nha ôi ngại con ngươi đánh không được ta cái này khiêu khích ngữ trong lúc nhất thời nhường trong diễn đàn bầu không khí thật xấu hổ mấu chốt nhất là mặc dù thoạt nhìn chỉ có bốn người bọn họ nói chuyện h i ế m trên thực tế p h ù an an bọn họ chỗ này còn có sóng lớn cố vấn đoàn cố vấn đoàn bao hàm nghiêm sâm bác từ thiên trương tân thành tô sầm cùng với một số năng lực đ ố i xuất hạch o tâm cán bộ nghiêm túc như thế hoàn cảnh bên trong mọi người im lặng một cái trước mắt biết có người phốc thử một chút cười trộm lên tiếng lập tức những người khác cũng không kiềm chế được ha ha ha cười ra tiếng nếu như đội thanh bình thường đội viên khẳng định không dám làm càn như vậy nhưng người nào nhường hôm nay phủ an an tiếng cười lớn nhất nguyên bản căng cứng không khí nháy mắt liền biến rộng rãi rất nhiều nguyên bản đối ạn dở thái độ cảm thấy áp lực có chút lớn mấy người t h ầ n sắc cũng vung lòng một ít vậy xem có lẽ còn không chỉ bọn họ một đám làm đại lão ai có thể khẳng định lục t h ậ n liền không có cố vấn v à n đâu ngược lại hôm nay hạn dở hữu i mất mặt ném đại phát đến mức hắn thối lui ra khỏi gờ giúp chat ở trong diễn đàn kêu hắn mấy thanh hắn dở hữu cũng sẽ không tiếp tục đáp lại đến là ngẫu nhiên phát hiện bọn họ diễn đàn ăn d ư người qua đường thật thúc đẩy ta muốn thành đại l hợp tác với ta đi ta ai đến cũng không có cự t u y ệ t tương lai ca ngoạn lục thận tìm một cơ hội gặp mặt nói chuyện đi diễn đàn nói sự tình không t i ệ n phó ý chi có thể người qua đây đại cắt đại lợi sống lâu trăm tuổi à. là ta nhìn l ầ m sao hai người này thế mà dùng lục ra cùng phó ra tên chương một nghìn một trăm chín mươi chín hiện thực bốn lại là một cái ngộ nhập nói chuyện phiếm d á n người tất cả mọi người trực tiếp coi nhẹ rơi người tới tiếp tục vừa rồi đề tài thảo luận lục thận vì cái gì ngươi không đến hoặc là phái vê đ o cờ bộ trưởng đến đàm phán cũng được phái phủ an an đi qua đây là bánh bao thịt đánh chó có đi không về vê đốt h o cờ bộ trưởng chân thành hoan nghênh ngươi đến mang tới làm khách phú an an dùng chính mình hào phát cái tin tức gần đây chúng ta sắp kết hôn hoan nghênh lục tiên sinh đến hiện trường làm khách đến từ chính cung cảm giác bén nhạy phó ý chi cái này nhìn như hữu hảo kỳ thực sắc bén khôi phục là thật giết người chu tâm lục thận biết do còn cố hỏi cùng ai phó ý chi ngươi cảm thấy còn sẽ có những người khác sao phú an an lục thận tới thời điểm nhớ kỹ cho ta đưa đại hồng bà a lục thận cũng không trả lời nguyên bản cho rằng thuận tiện nhất tuyến bên trên câu thông tao nộ đủ loại vấn đề tham dự thành viên liên tiếp không từ mà biệt không có một chút họp tinh thần làm sao bây giờ phú an an nhìn về phía phó ý chi cái này liên hợp cấp ép người chơi có chút khó a dựa theo phía trước lập kế hoạch đi là được phó ý chi đối với hắn phản ứng cũng không thèm để ý lục thận biết cái gì là hắn chuyện á t phải làm này đến chính là sẽ đến đại khái tan họp mấy mươi phút sau nguyên bản nói chuyện trời đất ghi chép bị ném ở trong diễn đàn không người để ý tới ở mỗi giây đều đến ngàn vạn mà tính cỡ lớn lưu động quá trình bên trong chắc chắn sẽ có người sẽ ở một lần tình cờ soát đến điều này không đáng chú ý tin tức phó ý chi lục thận phú an an an an a mang tấn cấp trò chơi người thừa kế cái này danh từ x ế p đống cùng một chỗ chắc chắn sẽ có nhiều như vậy người phát giác nhạy cảm sau đó những người này hoặc là chính mình lặng lẽ đem nói chuyện phiếm tin tức mỗi chữ mỗi câu đọc rất nhiều lần hoặc là tìm đến người mà mình tín nhiệm nhất t a nói với ngươi một cái phát hiện mới bí mật ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết cái này tín nhiệm nhân chung chắc chắn sẽ có chuyển đến người kế tiếp hai mươi ta nói với ngươi cái bí mật ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết sau đó ở chuyển đến người thứ t ư trong lỗ thai ta nói với ngươi cái bí mật ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết chuyện này không ngừng mà lên men rốt cục ở sau mấy tiếng bị thật nhiều người biết toàn bộ diễn đàn đều nhanh muốn nổ sống tạm phó ý chi lục thận phù a n an hạn an, dợ hiệu nguyên lai、like、bốn cái cấp s chia bài người chơi gọi cái tên này mệnh ta do ta bọn họ đều mạnh như vậy còn liên hợp là muốn liên thủ đối phó chúng ta người chơi bình thường sao nguy hiểm cách ta xa một chút t ấ n cấp trò chơi chính là vòng tiếp theo trò chơi sao t ấ n cái gì cấp người thừa kế lại là cái gì kiếm tích phân phát nhanh a kia hai cái đi quay dối chính là đồ đần sao còn để người khác theo dây lưới tìm ngươi thật tìm tới ngươi còn có mệnh May lần này chỗ của đại lao ước tuyến hạ gặp mặt ai cho bọn hắn vạch trần hai người này bị một đám người thân thiết thăm hỏi tổ tông của bọn hắn tức dẫn đến hắn hai ở trên internet nhấc lên một hồi mắng chiến bất quá những chuyện này phú an an liền không được biết rồi phú an, an hiện tại ngay tại thử tháo cưới ở sở hữu người chơi đều tạm dừng trò chơi thời gian bên trong mang toàn viên đều đến đông đủ theo đại đoàn viên ý nghĩa này đã nói đây đúng là cái kết hôn ngày tốt lành á Trước thực năm. Kỳ thật cái này, nàng đều thử Trước viện viện tay theo. từng từng thử. mắt thật sự là tuyệt. Ta là nam nhân đều tuyệt đối sẽ bị ngươi mê chết. Trước ráng bước bước ngươi ngươi cái cái cuối cùng chọn cái hiện những không phù nhỏ ánh nhân viện viện kia đi ai giúp đối viện viện này nàng bông an an vẫn này nam sự Kỳ váy váy, Á á á, váy á, là là là đều đều qua. Ba vẻ, ôm mê bộ bị sẽ tại sắp tấn cấp trò chơi thời gian bên trong toàn bộ thổ tầng căn cứ phạm vi lại vui mừng hớn hở trò chơi nguyên nhiên ngày 24 tháng 6 bóc ở ba cái lao nhân r a tính xong thời gian không có một giây sai sót nhiệt liệt tiếng pháo nổ lên toàn bộ căn cứ đều tỉnh dậy bên ngoài lớn nhất quảng trường chính là hôn lễ sân bãi chăn lót bên trên thảm đỏ cùng hoa tươi nghiêm s â m bắt bốn người bọn họ đã sớm ở nơi đó chờ mấy người hâu phục giày d a dám vẻ vừa vặn đứng ở đằng kia đều là một phong cảnh tuyến bất quá làm phó ý chi xuất hiện hắn ngay mắt liền trở thành toàn trường tiểu điểm nam nhân khỏe miệng hơi, hơi câu lên ngay cả khỏe mắt đều mang ý cười hắn nhìn về phía bên cạnh một mộc ngơ ngác đứng thẳng phù an an đưa nàng tay kéo lên khoác lên trên cánh tay của mình khẩn trương sao bên hai truyền đến thanh âm của hắn nguyên bản như kim loại hiếm thanh lanh thanh âm ở vào thời khắc này mang tới nhàn nhạt khói lửa có một chút phù an an thành thật trả lời bên hai truyền đến nhạc khí cùng mọi người náo nhiệt thanh âm tất cả những thứ này đều cảm giác thật sự là quá nhanh thật giống như giống như nằm mơ đi theo ta là được hắn cầm tay của nàng chậm rãi đi lên phía trước n g i ê m sâm bác nhìn xem phó ý chi giống như thấy được một năm chiếc cái kia hoàn toàn khác biệt hắn văng lãnh ngh không có tình cảm vị bị, bị tất cả mọi người e ngại tồn tại nghiêm sâm b á c từ nhỏ cùng phó ý chi lớn lên mặc dù hắn bị làm phó ý chi trợ thủ đến bồi dưỡng nhưng lại khó tránh khỏi cảm giác chính mình là một cái ca ca cùng nhau lớn lên cùng nhau học tập cùng nhau tiến vào công ty tiếp theo lại lần lượt tiến vào trò chơi hắn đ ố i phó ý chi hiểu rõ thậm chí so với phó tranh còn nhiều hơn ở trò chơi phía trước tiên sinh mặc dù thoạt nhìn cao lãnh nhưng mà làm ra chủ người thừa kế lớn lên hắn càng nhiều hơn chính là cao ngạo ngạo kiểu trò chơi về sau theo một cái hào môn gia tộc người thừa kế đến đỉnh cấp người chơi hắn thoạt nhìn giống như so với dĩ vãng càng thêm ổn trọng bên ngoài giống như không có thay đổi gì nhưng mà trên thực tế nghiêm sâm bắt những năm này rõ ràng phát hiện hắn năng lực càng ngày càng mạnh thủ đoạn càng ngày càng cao tâm cũng càng ngày càng lạnh trừ đối số ít mấy người có chút ít ỏi thân tình ở ngoài bất luận là hiện thực còn là trò chơi người vẫn là cái khác trong mắt hắn đều là công cụ cho nên trương tân thành từ thiên tô s ầ mới m có thể như thế sợ hắn phù an an mới có thể cảm giác hắn giống một tôn thần tiên vô tình vô dụng người cô đơn cũng không tựa như cái sắp chặt đứt thất tình lục dục thần tiên sao thẳng đến phù an an xuất hiện phó ý chi cảm xúc trở nên nhiều hơn ban đầu có thể là ghét bỏ cùng phiên đi dù cho đây đều là tâm tình tiêu cực nhưng hắn cũng mang theo tư tâm hữu ý vô ý đem phù an an cùng tiên sinh an bài được gần một điểm lại sau đó sinh khí lo lắng chỉ t i ế c rèn sắc không thành thép đủ loại cảm xúc càng ngày càng nhiều trong lúc vô tình hắn đối phù an an biến càng ngày càng để ý loại kia độc chiếm d ụ c vọng giống cỏ dại bình thường sinh sôi muốn chiếm lấy muốn độc hữu lại sau đó hắn được chữa trị người vĩnh viễn sẽ không chiếm lấy muốn sinh sôi muốn chiếm lấy muốn độc hữu lại sau đó hắn được chữa trị người v n h viễn Trước thực 1201, hiện từ 6. phó ca ngài nhìn nghiêm ca vì cái gì một bộ cha nhìn nhi t ử biểu lộ nghiêm sâm bắc còn đắm chìm trong vui mừng cùng xúc động bên trong phù an an bên này bắt đầu đâm học nghe được dạng này miêu tả phó ý chi ánh mắt hướng nghiêm sâm bắc nhìn lại cảm giác được phó ý chi tầm mắt nghiêm sâm bắc vội vàng thu hồi ánh mắt của mình rõ ràng chính mình càng hơn phó ý chi nắm phù an an dừng ở trước mặt hắn thiên sinh nghiêm sâm bắc cúi đầu vốn cho là g õ cũng không có xuất hiện phó ý chi tay đột nhiên vô vô vai của hắn cái này giống một cái khúc nhạc dạo ngắn cực nhiên qua hôn lễ quá trình nhiều như vậy căn bản không có người sẽ chú ý tới chỉ có nghiêm sấm bác trong mắt ý cười biến càng thêm rõ ràng hắn tựa như một vị h u y n h trưởng phó ý chi dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm cùng phú an an nói bốn người bọn họ đều là hảo đại ca phú an an bổ sung một chút ánh mắt theo tô sầm cắn khăn tay nhỏ tràn ngập n h i ệ t lệ bộ dáng bên trên lướt qua ba người bọn hắn phó ý chi cười một phen sau đó kéo về lực chú ý của nàng ngươi hôm nay hẳn là xem ta mục sư bắt đầu đọc dài dòng lời thề những cái tia trung trinh lời thề không có bọn họ trải qua cửa ải khó khăn khắc cốt ghi tâm phó ý chi nhìn xem người trước mặt trước mắt hiện ra phù an an lần thứ nhất trò chơi làm bộ chính mình là n ở c ờ cờ bị tăng thi dọa đến j u n lẩy bảy bộ dáng nàng ở trong game sợ hắn lại càng sợ thi thể toàn thân j u n dày ôm lấy hắn bộ dáng vì bảo hộ hắn liệu mình ngăn tại trước mặt quái vật dáng vẻ vì hắn xử lý vết thương đau lòng bộ dáng nhận tin tức tố quáy nhiễu lần thứ nhất hôn cảm giác lần thứ nhất phát giác chính mình tình cảm bất ngờ thật giống như một người ở trong khốn cảnh vùng vây rất lâu ngay tại tất cả mọi người cho rằng ngươi đau thương bất nhập thủy hòa bất sâm ngay cả chính mình cũng nghĩ như vậy thời điểm một người khác đột nhiên xuất hiện nàng và mình bước vào đồng dạng kh nàng sợ hãi nàng phàn nàn nàng liệu mạng che chở chính mình cường giả không phải không gì làm không được tất cả mọi người cảm giác là phù an an cần hắn trên thực tế là hắn chỉ cần phù an an an an an ân hô ta cái gì phù an an xứng sở nàng hoài nghi mình là nghe lầm nàng phó ca làm sao lại ở như vậy nghiêm chỉnh trường hợp nói ra như vậy không đ ứ n g đắn ai biết d ư ơ n g mắt xem xét phó ý chi mỉm cười chính hương nàng hắn cười lên so với bông hoa còn t ố t nhìn chính mình đây là cưới a không gả cái dạng gì đại mỹ nhân n h ư a phù an an nhon chân lên phó ý chi phối hợp với người nàng chuẩn xác ở phó ý chi trên miệng hôn một chút còn có thể thế nào đại ca của mình đương nhiên muốn chính mình sùng bốn phía phát ra h à o thanh âm lập tức kích động thật nhiều người t r ư ơ n g viện viện làm cp kỹ nữ tiếng thét chói thai lớn nhất nàng thật là khó chịu mua không nổi tích phân trung tâm mua s a n g máy ảnh nếu không nhất định phải đem như vậy duy mỹ lịch sử thời khắc chủ được tới muốn cái gì tới cái đó đột nhiên có người cho nàng đưa tới một cái máy ảnh cầm đi t h ừ thiên vẫn như c ũ không tốt ngôn từ dáng vẻ chụp ảnh nói sẽ không kể kỹ thuật hôn đến thật là tốt từ khi bị hắn quái là trận hôn một cái n h ư ờ n nàng liền mỹ nam đều yêu không nổi nhưng là máy ảnh nàng lại hình như m u ố n trương viện viện nội tâm xoắn suýt đ ư ờ này g n vừa nghĩ tới tiểu thư của mình ngồi cả một đời l i ề n kết lần này cưới một phen cướp đi máy ảnh cướp xong vẫn không bên lưu lại một câu hung tận nói dù n g máy ảnh ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi nói xong nàng liền chạy lưu lại từ thiên một người tại nguyên chỗ bị huynh đệ còn lại chế dây ước tô sầm ha ha tiểu viện cô nương làm tốt lắm nghiêm sâm bác không sao không ngừng cố gắng trương tân thành mất mặt trương một nghìn hai trăm linh hai hiện t h bảy gỡ xuống chiếc nhẫn đinh hôn đeo nhất cưới phú an ăn ngón tay bị chiếc nhẫn bao lấy p h ò ý chi trong tay còn cầm viên kia p h ù an an đưa lóa mắt b ù câu chứng hắn theo trong túi tiền của mình lấy ra một đầu bạch kim vàng dây chuyền đem viên kia nhẫn kim cương bắt đầu xuyên hai tay của hắn cầm dây chuyền hai đầu chậm rãi tới gần p h ù an an p h ù an An còn tưởng rằng hắn đây là muốn còn cho mình liền cổ đều dối dài đeo lên cho ta một câu đảo ngược nhường người vội vàng không kịp chuẩn bị cổ nàng thu hồi đi vươn tay ra đến đi cả nhắc cho hắn mang ở trên cổ thật sự là càng ngày càng xú mỹ p h ù an an đoán t h ầ m sau đó theo thói quen khen hắn một câu thật là dễ nhìn bên cạnh mục sư một mặt mỉm cười nhìn bọn họ ở phía sau t ấ n chức t ấ n trách làm tốt một cái bối cảnh cửa sau đó đọc diễn văn cho trưởng bối kinh trà theo gia ra mãi mãi nhóm chỗ ấy được đến ba cái t r i ệ u nặng đại hồng bao p h ù an an mỹ tư tư đem phó ý chi cung cấp đi cảm ơn phó ca hồng bao bên trong tiểu kim đầu kỳ thật căn bản không dùng đến nhưng nàng chính là thích loại này mở quả khói cảm đứa nhỏ này phù ra ra cùng phù mãi mãi chừng nàng một chút người một nhà ta chính là nàng phó ý chi khẽ cười nói toàn thân cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác tới tới tới năm vị nhìn nơi này cười một cái trương viện viện ôm máy ảnh h ư ớ n g bọn họ với gọi giang giác một phen tờ thứ nhất ảnh gia đình lấy phù an an chiếm lấy sáu cái hồng bao tiểu bá vương tư thái xuất hiện tiếp theo phù an an lại chào hỏi bên trên đứng bên cạnh nghiêm sâm b á t bọn họ lại đến một tấm sau đó còn có chụp ảnh trương viện viện trương a di nghiêm láo còn ra người càng ngày càng nhiều cuối cùng cơ hồ biến thành chụp hình n ó m phát đường á mọi người nhanh cướp hoa chân chính đem toàn bộ căn cứ bầu không khí đưa đến cao trào còn là phát kẹo mừng hoạt động đối với căn cứ hai vị đại lao kết hôn người bình thường phần lớn là nhìn cái hiếm có náo nhiệt lại vui mừng cho cái chúc phúc bình thường cũng không có bao nhiêu tham dự cảm giác từng cái ngay ngắn cái hộp nhỏ bên trong chứa tràn đầy bánh kẹo nếu như đặt ở phía trước cái này tuyệt đối không phải cái vật hy hãn nhưng bây giờ vật tư nhiều khẩn trương có người kiếm điểm này tích phân có thể đổi một trận cơm hộp cũng rất không tệ ai sẽ mua bánh kẹo giá cả cỡ này cao còn không thể chắc bụng gì đó ở t r ị an cùng quản lý nghiêm khắc căn cứ ngay cả tiểu hài tử đều có thể cầm tới một hộp đường bọn họ mở ra rớt răng cửa miệng nhỏ đem bánh kẹo đặt ở trong miệng chứa đến chưa nhường đường ở trong miệng tăng ra cả ngày đều là ngọc nào đột nhiên ngón tay thon dài hướng phủ an an trong miệng cũng nhét vào viên đường đến từ phó ý chi yêu thật sự là thật tia đường có ô gà bạch phượng hoàn lớn như vậy n g á y mắt chống lên má của nàng đám an m a n không phú an an mặc một cái trước mắt sau đó gật gật đầu hắn không biết từ chỗ nào cầm một hộp lớn tinh mị đóng gói trong hộp giả bộ đều là ô gà bạch phượng hoàn lớn nhỏ bánh kẹo đủ mọi màu sắc túi hàng bên trên dấu ấn hai cái hôn miệng tiểu nhân đến từ phó ý chi c h u nặng yêu bên tia ở một mảnh đũ ám đại địa bên trên bánh xe nghiền ở xốp trên bùn đất lưu lại từng đạo vết xe ba chiếp cỡ lớn xe việt g ã trên đường nhanh chó Đèn xe sáng ngời xe cực kỳ b ắ t mắt, hấp d ẫ n lấy quanh thân m a y mắn còn sống s ó t các nghìn ư ờ i c ơ i ánh、mắt. Cũng bọn lần nhất n họ thứ h mắt. đã lâu, t hai ấ y xe. Có chế người không chế không nổi hướng b c h ế c xe phương hướng t r u đuổi, y nhưng m à vài đổi độ xe tốc phút cực nhanh, vài phút về sau về linh ề o toàn à n ba i ế n mất ở tầm mắt ở c ủ bọn hiện ọ Trước 1203, h thực tám trong xe ngồi chính là một đám đại hán và vỡ trung gian trong chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau ngồi một người mặc áo khoác thanh niên nam nhân lục ra khoảng cách thành phố s đã không xa、ừ. lục thận mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng đột nhiên phía trước xe xe thắng gấp quan tính khiến người khống chế không nổi nghiêng về phía trước thế nào phía trước xe bộ đàm truyền đến thanh âm lục ra phía trước có người ngăn cản con đường của chúng ta ở xe dừng lại thời khắc bốn phía lập tức bị người vây quanh trong đó đón xe hai người trẻ tuổi vọt thẳng đến bên cạnh xe ngón tay chặt chẽ chụp lấy cửa sổ xe đại ca ngươi nhóm xe là từ đâu tới các ngươi là quốc gia người sao các ngươi chuẩn bị đi nơi nào có thể hay không tiện thể mang hội chúng ta đ o ạ n đường ta còn có ta van cầu ngài cũng mang ta lên ta là thanh bắc ta ta là theo tê dại tình tốt nghiệp tiến sĩ sinh dẫn ta đi Ra rất trị. có giá g i Ở bọn họ nhìn thấy đội xe thật giống như gặp được cọn cỏ cứu mạng quanh thân vây ủng đi lên người càng ngày càng nhiều đi ra không mang người lại không rời đi tự gánh lấy hậu quả slc đội viên nghiêm nghị quát lớn xe cộ của bọn họ bắt đầu di chuyển bước lui ngăn ở phía trước nhất người chân ga ngay tại trầm rãi đạm nếu như bọn họ còn chưa tránh ra cái này không muốn sẽ không để ý theo những người này trên người ép qua phát giác được bọn họ muốn đi vây chung quanh người nhất thời khẩn trương những người này phản ứng giống vậy là cản bọn họ lại trong lúc nhất thời ngăn tại ba chiếc t r ư ớ c xe người trở nên nhiều hơn còn có vô số hai tay chặt chẽ giữ chặt xe cộ của bọn họ không cần bọn họ rời đi cứu lấy chúng ta đi các ngươi cũng có xe đ i chúng ta một đường cũng không được sao cầu các ngươi cầu khẩn thanh âm truy đuổi bọn họ mấy chục mét phát hiện lc người không có mảy may bị thuyết phục bọn họ theo cầu khẩn biến thành đe dọa không đáp ứng chúng ta các ngươi cũng đừng nghĩ đi dựa vào cái gì các ngươi liền có tích phân có thể mua xe mọi người cùng lắm thì đều lưu tại nơi này các ngươi thế mà đụng người có người bắt đầu bắt đầu công kích nện cửa sổ xe t h á c h ra cần gạt nước phá hư k i ế n g chiếu hậu lc người đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn họ làm như vậy ba chiếc trong xe đội viên mở cửa xuống xe làm thân kinh bách chiến tinh anh chỉ là đứng ở đằng kia cũng cho người một loại lực chứng hiếp bọn họ động thủ đem phía trước nhất phá hư xe người bắt lấy xử lý mấy cái tiếng hô lớn nhất đau đầu mặt khác phụ thuộc người cũng đều sợ lần hai tự cùng đạo đức sụp đổ thế giới hiện thực lấy thực lực vi tôn càng h o à n h người liền sẽ bị càng e ngại phần lớn người bởi vì e ngại bắt đầu lui lại cũng có người không sợ chết nắm thật chặt xe không thả ban đầu ngăn tại ven đường đón xe hai người chính là cái này không sợ chết bọn họ đánh bậy đánh bạ vọt tới trung gian chiếc xe kia bên cạnh van cầu ngươi tiện thể chúng ta đoạn đường đi nhà ta ngay tại nhãn bắc cách nơi này nằm tiếng đường xe liền đến chỉ cần các vị đại ca nguyện ý mang ta lên nhóm chúng ta cái gì đều có thể trong đó một cô nương lộ ra chính mình khuôn mặt tuấn tú bảng hướng bên cạnh một quỳ thoạt nhìn nhỏ trạng thái mặt mạnh mẽ hiện lộ ra một cỗ phong tình c h ư ơ một nghìn hai trăm lẻ bốn hiện t h c chín chiếc xe này ngồi phía sau một người ở vừa rồi hỗn loạn tưng ơ bừng thời điểm cô bé này liền len lén quan sát từ đầu đến cuối trong nhóm người này cũng chỉ có một người chưa hề xuống tới một đoàn đội chắc chắn sẽ có một cái lĩnh đội người nàng nhìn thấy hắn phát hiện hắn van cầu ngài van cầu ngài giúp chúng ta một tay đi nữ hài lộ ra đáng thương nhất dáng vẻ thực lực ghé vào trên cửa sổ hy vọng người kia có thể thấy rõ ràng mặt của nàng mời người hỗ trợ là cần giá cao nàng rõ ràng trên người mình duy nhất có giá trị địa phương vì thế hy vọng được đến trao đổi tiên sinh tiên sinh chỉ cần ngài có thể đem ta đưa về ra ngài muốn như thế nào đều được trong xe lục thật ánh mắt nhàn nhạt lường người này một chút lái xe mang căn cứ phù an an mới vừa kết hôn nàng nằm ở trên giường lớn bên cạnh còn để đó phó ý chi mua phân lượng m ộ ư ơ i phần lớn bánh kẹo cái đồ chơi này nàng đều ăn ba ngày tổng cộng cũng liền ăn hết hai viên còn kém chút m à i ra luet cái này phân lượng quá thành thật phó ca ngài lại tại đi dạo trung tâm mua sắm phù an, an tiến tới nhìn về phía hắn phó á cái t nhất thêm ra tới cái này, tiếp đất khí tiểu yêu thích. hiện hắn khí Mới gần này n yêu ra vừa nói chuyện, phó ý chi đột nhiên đưa cho nàng hai cái quyển nhỏ. Màu đỏ, điểm viết to, thú. tiếp thời nhiên nàng quyển nhỏ. chính diện dấu ấn huy, phía dưới còn viết chữ to, giấy hôn thú. An An tiếp nhận cho hai huy, phía chữ Phù cái dưới giấy ba quốc Màu dấu sổ lạnh à n g c i ê n Mở ra, n h ì n t h ấ y b ê n trong h a i người ảnh chính â n dung áp sát vào cùng nhau, áp sát p vào h a t r ê p â n b i ệ thức viết cầm c n n g h â thích Chi liền n t r soát n hôn g Giấy tích phân trung tâm mua sắm nam nhân cũng thật là lợi hại phú an an cảm giác phó ý chi trong lòng mình cái kia thần tiên khí hình tượng lại rất một điểm nhưng là lại cầm hai cái quyển sổ nhỏ không tung tay chúng ta đây cũng là linh chứng người、ừ. phó ý chi đưa tay xoa bóp mặt của nàng sau đó đem hai cái quyển sổ nhỏ theo trong tay nàng rút ra phú an an ta cầm phòng ngừa ngươi làm rơi chúng ta một người một cái chứ sao thân hôn vợ chồng ở giấy hôn thú bên trên gặp khác nhau phú an an đối với cái này dựa vào lý lẽ biện luận ta có không gian ta còn suy không tốt hai cái quyển sổ nhỏ để đó để đó liền không tìm được phó ý chi phi thường trắng ra mở ra bí mật của nàng là một người không gian lớn đồng thời có giữ tươi chức năng năng lực ở trong hiện thực phú an an đem chính mình không gian trở thành nhà kho giữ tươi phòng cái gì trong kho hàng chứa không nổi vật tư bảo đảm chất lượng kỳ quá ngắn đồ ăn toàn bộ đều ở bên trong nay nọ đặt ở chắc chắn sẽ không rơi nhưng là điểm nhỏ gì đó cũng đặc biệt dễ dàng tìm không ra một vòng này lý luận p h ò ý chi toàn thắng được rồi liền lưu tại ngươi chỗ này đi phú an an ánh mắt nhi nhìn xem hắn phảng phất tại nói ngươi cam lòng sao cho người ta rồi sau đó nàng liên bị nói nay nọ không cầm tới còn bị bột một đêm phú an an trong ngộng đều mắng mắng nét t lục thận nhìn thấy mang lúc này kiến trúc sửng sốt một chút trung tâm năm tầng lầu kiến trúc phi thường bắt mắt vây quanh no bốn phía giải rác tòa nhà phòng ngự công trình cũng có thể vòng có thể điểm nhìn xem bên trong đã rất có quy mô căn cứ lục thận nhẹ giọng cảm thắng câu phát triển được thật nhanh trước 1205, h i ệ n thực người đi vào ngoại thành mới vừa cử hành hôn lễ trên vách tường dán chữ hỉ trước cổng chính treo lụa đỏ một ít đứa nhỏ không n ỡ vứt kẹo mừng hộp giấy đại hôn dấu vết còn tới nơi có thể thấy được nguyên bản mang theo phọ mặt nụ lụ cười lục thận khi nhìn đến cái này thời điểm mặt nháy mắt trầm xuống lục ra nam nhân bên cạnh vừa định nói chuyện sau đó lục thận ngăn cản hắn trực tiếp đi hướng một cái niên kỷ thoạt nhìn không lớn cầm trang kẹo mừng hộp giấy nhỏ đứa nhỏ phía trên này họa chính là hai người kia đứa nhỏ xứng sở đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ăn nói có ý tứ lại nhân hắn có chút khẩn trương lục thận tiếp tục hỏi là thủ lĩnh của các ngươi cùng một cái xinh đẹp tiểu tỷ t ỷ sao hắn nói từ đứa bé trong tay đem kẹo mừng cái hộp đợt lấy nhìn xem phía trên vẽ thành vòng tròn lớn mặt quy bản nhân vật lục thận một chút nhận ra cái này nguyên hình là ai còn bên cạnh giáp tay cùng người lãi vật hắn đưa tay không nhanh không chậm đem hình ảnh từ trung gian xé mở sau đó đem nam bản nhân vật vứt bỏ chỉ để lại lữ bản trơ mắt nhìn chính mình đồ chơi bị đ o ạ n còn bị xẹ toang đứa nhỏ nhìn trước mắt đại nhân trợn tròn mắt hắn đang muốn khóc thời điểm đột nhiên bên cạnh có người nhét cho hắn hai hộp phần như bay chạy đi thông min lục thận cầm trong tay giữ lại bức họa nhìn một chút sau đó nhét vào miệng túi của mình khoe miệng lộ ra một tia không thèm để ý dáng tươi cười kết hôn thì sao bên kia ở bọn họ lái xe tới gần nơi này thời khắc bên ngoài phiên trực đội viên cũng đã đem tin tức tầng tầng báo cáo phó ý chi biết được lục thận đến cũng sớm đã chờ bọn họ lục thận khi tiến vào nội thành liền có người đem bọn họ nhận được thổ tầng tầng một lớn nhất gian phòng bị bố trí thành phòng họ ở đến tối thời khắc bắt đầu mấy tháng về sau nam phó bắc lục rốt cục lại một lần nữa gặp mặt lục thận vào cửa tầm mắt rừng ở phù an, an trên người phù bộ trưởng đã lâu không gặp vừa dứt lời những người còn lại đem ánh mắt đều nhìn về hắn theo giờ đi trò chơi đến bây giờ s á t thực qua rất lâu phó ý chi đưa tay nắm chặt phù an an thuận tiện lộ ra hai người ngón áp bút chiếc nhẫn lục tiên sinh nếu như sớm đến mấy ngày là có thể gặp phải hôn lễ của chúng ta không sao phù bộ trưởng lần tiếp theo hôn lễ ta tuyệt đối sớm n h ấ t đến lục thận có k h á t hắn ý nói cái miệng này thực sự đem trên núi m a n g đ o ạ s o n g cùng lúc đó trước mặt hắn nguyên bản chuẩn bị chén trà nháy mắt vỡ vụn nóng hổi nước trà dắt vào trước mặt hắn phó ý chi mặt đen giống đáy nồi hai người thoạt nhìn mới vừa gặp mặt là được đánh một trận bầu không khí biến người trong phòng thế nào đều không nghĩ tới hai người vừa thấy mặt trăng đều không giả bộ một chút ánh mắt của bọn hắn đều chuyển hướng trong gian phòng cái thứ ba cấp ép người chơi phú an an nhìn xem hai người sau đó từ trong túi móc ra một viên ô gà bạch phượng hoàn đường nhét vào trong miệng phó ca cố lên lục thật lời này thật sự là quá thiếu đánh người khác mới kết hôn cũng làm người ta cưới lần hai không dạy dỗ một chút cũng không biết đây là ai địa bàn phú an an đem ghế kéo tới một bên cho bọn hắn lưu lại hoạt động không gian an an n g ư ờ i nhất định phải dạng này làm làm phó bộ trưởng được an bài đi ra thấy chút việc đời trương viện, viện đối với kế tiếp đi hướng có chút hoài nghi chúng ta hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc sẽ không phú an an rất có tự tin k h o á t k h o á t tay lục thận ngàn dặm xa xôi chạy đến làm sao có thể chỉ là vì đánh một trận phó ca càng không khả năng bởi vì ân đoán cá nhân chậm trễ chính sự sự t ì n h yên tâm bọn họ liền lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt nhưng mà tâm lý trộm nắm chắc lục thận sau lưng lùi ra sau chắp tay trước ngực đặt ở trên đầu gối ừng phó ý chi nhàn nhạt trả lời nếu như là lấy lam tinh làm đơn vị đại chiến hắn còn là sẽ tự mình đến á n giờ hiệu vấn đề cũng liền vừa mới bắt đầu nói một chút sau đó cực nhanh nhảy qua cái đề tài này trò chơi kế tiếp sẽ chọn một trăm linh hai cái người thừa kế ngươi bây giờ tiến vào trước một trăm sao không có ta bên trên một vòng trò chơi mới bắt đầu tranh đấu loại phó bản lục thận hai tay mở ra luận xếp hạng hắn hiện tại đặc biệt thấp không có thời gian giống người chơi khác như vậy tích lũy bài vị điểm có thể nói là phi tù bên trong phi tủ các ngươi đâu phó ý chi xếp hạng 129 vẫn không có đến trước 100. hai người đem ánh mắt nhìn về phía p h ú an an thời khắc thế này phú an an cảm giác đèn chiếu đánh vào trên người mình ta xếp hạng 18. không nghĩ tới thế mà lại có một ngày như vậy thành tích của nàng xa xa đem tiểu phó cùng tiểu lục bỏ lại đằng sau phú an an xem bọn hắn ánh mắt đều biến hiền hòa các ngươi vòng sau trò chơi phải thật tốt cố gắng nha phó ý chi lục thật sau đó bọn họ bắt đầu thảo luận tấn cấp thi đấu chuẩn bị như thế nào cam đoan người của song phương sẽ không ở trong trò chơi lẫn nhau đâm đ à o mặt sau khả năng gặp phải lợi ích phân chia trong đó liên lụy đến rất nhiều sự vật không phải đến chưa liền có thể làm ra cho nên cái này thương thảo sẽ mở hai ngày rất nhiều chuyện đang h ọ p đồng thời bắt đầu tiến hành ở cái nào đó đã từng thành thị phun hoa bây giờ thê lương vô cùng địa phương một đám người ngay tại tin tức phương sắp xếp đội ngũ thật dài đột nhiên trong đội ngũ một thanh niên nữ nhân vô vô chính mình đồng bạn bà vai n g u y ệ t n g u y ệ t mau nhìn diễn đàn cái gì lưu n g u y ệ t nguyện xứng sở ở đồng bạn thúc giục hạ mở ra diễn đàn diễn đàn mỗi thời mỗi các ngàn vạn cấp bậc lưu lượng những cái kia tin tức biến mất tốc độ đều có thể xuất hiện tàn ảnh không phải đâu thật hay giả ôi trời ơi cái này đổi mới ta đối thế giới nhận thức lưu n g u y ệ t nguyệt tùy ý ấn mở mấy cái trao đổi tin tức phía trên đều là một ít nhiều người h n không rõ ràng cho lắm ngay tại nàng chuẩn bị chào hỏi bạn đến cùng là chuyện gì lúc đột nhiên diễn đàn phía trên nhất xuất hiện một cái ý cồn máy tính phía trên biểu hiện ra một cái màu vàng kim loa nhỏ vô phụ an an liên quan tới tranh đấu loại trò chơi tấn cấp thi đấu chú ý hạng mục thông chi cái này màu vàng kim loa nhỏ treo ở phía trên nhất phía d ư ớ i tin tức như là nước chạy biến mất nó nhưng như cứng chắc lưu nguyện nguyệt ấn mở cái này màu vàng kim loa nhỏ nội dung phía trên lời ít mà ý nhiều liên quan tới sắp bắt đầu tranh đấu loại tấn cấp thi đấu nhắc nhở chúng ta lam tinh đánh số là sáu nghìn sáu trăm mười tám tức trừ ra chúng ta còn có đại lượng những tinh cầu khác tiến hành trò chơi chúng ta bây giờ khẳng định là tổng cộng có hai nghìn hai trăm mười ba tên cấp S người chơi sẽ xuất hiện tại hạ vòng trò chơi nếu như bọn họ chỗ người chơi đồng dạng tiến vào trò chơi thì có năm năm bốn hai h a i m ộ t ba cái hành tinh người chơi tiến hành trò chơi lượt này trò chơi chủ yếu vì cấp S người chơi cạnh tranh đề nghị mọi người lấy tinh cầu làm đơn vị tổ đội ông đoàn mang lc tạm thời liên minh tổ chức vê đ ố có cờ tuyên người phát vê đúc hoa cờ bộ trưởng f bốn phủ an an mọi người đối tin tức này người phát tuyên bố nội dung đều ô m thái độ hoài nghi thẳng đến tin tức này theo lần thứ nhất xuất hiện màu vàng kim loa nhỏ bắt đầu bị người hưu tâm thống kê nó cách mỗi nửa giờ xuất hiện một lần duy trì liên tục treo ở diễn đàn phía trên năm phút đồng hồ cũng không nhất định có sáu trăm tích phân thân ra bình thường người ai sẽ mua cái này hơn nữa tính gộp lại đến bây giờ đã mua cái thứ năm cái này tài lực hùng hậu để bọn hắn có chút tin tưởng tin tức đã nói cấp s người chơi thân phận đồng thời đối cấp s người chơi đến cùng có bao nhiêu tích phân sinh ra nồng đậm hiếu kỳ hai giờ dưới dùng ba nghìn tích phân mũ đoán cái này cấp s người chơi tích phân phá vạn khả năng còn không chỉ ôi trời ơi bọn họ cũng thực sự quá có tiền đi minh bạch biết một vị cấp s đại lao gọi phù an an đại lao tên thật đáng yêu đại lao cần tiểu đệ sao biết ca hát biết khiêu vũ sẽ làm ấm dưởng sẽ anh anh anh cái chủng loại kia vê đút go cờ là ngẫu nhiên sao ta ở có một vòng trong trò chơi cũng đã gặp qua tổ chức này kia vòng phó bản lương khó sẽ không phía trước liền cùng đại lão cùng không qua đi slc cùng mang a nam phó bắc lục muốn liên thủ những này là ta không tốn tích phân liền có thể biết đến tin tức cái này một cái thông cáo tổng cộng dùng sáu cái lo a nhỏ ở diễn đàn bên trên đưa tới to lớn tiếng vọng ở cái này thông cáo phía dưới đại lượng tin tức xuất hiện cái gì cũng nói mỗi ngày xử lý đây đều là cực lớn lượng công việc đồng thời cũng làm cho cái này tấn cấp trò chơi xuất hiện ở người chơi nhóm trong miệng càng ngày càng nhiều người bắt đầu là không phải muốn nghe theo thông cáo nói bắt đầu thương lượng kết minh khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có bốn ngày phù an an tan tầm theo vén ú t ho cờ bộ môn rời đi chuẩn bị trở về ra trên nửa đường nàng bị người ngăn lại phù xú xú phù an an xoay người bất đắc dĩ nhìn xem l ụ c t h ậ n ngươi liền không thể gọi ta bản danh sao ngươi không cảm thấy lấy mọi hiệu sẽ để cho lẫn nhau càng thêm thân cận ta đây gọi ngươi lục cười giả nàng phản trọc trở về đồng thời lại thật nghĩ hoặc ngươi không nắm chặt thời gian làm việc ở chỗ này đứng làm gì chẳng lẽ trò chơi phía trước ngươi không trở về lc sao ta nói ta là tới c ư ớ p cô dâu người t i n không lục t h ậ n nhìn xem nàng ánh mắt theo trên vách tường rán hỉ chữ bên trên xe qua ai biết tới chậm một bước đều thành hôn phú an an nghe nói như thế run lên trong lòng nghĩ đến lục người g i ả sẽ không thật thích mình sao bất quá nhìn thấy hắn nói chuyện lúc ánh mắt bên trong lóe lên chẳng hề để ý minh bạch hắn đang nói dẫn phú an an n h ù n n ú n vai thuận miệng nói ra từ bỏ đi ta là ngươi chú định không có được người nói xong nàng quay người lên lầu nghĩ đến hôm nay cùng phó ca thế nào thiên vị lúc này phía sau thanh em đột nhiên chuyển đến phu xú xú ngươi thật thích phó ý chi đây không phải là nói nhảm sao phú an an không nghĩ tới lục thận sẽ hỏi chính mình vấn đề này nàng tính phản xạ xoay người không nghĩ tới hắn thế mà đi theo ở không chú ý thời điểm tầm mắt của nàng đụng vào con người của hắn một trận cảm giác hôn mê đột nhiên kéo tới phú an an cảm giác được trong đầu xuất hiện mấy cái đ o ạ n ngắn kết hôn an kẹo phó ý chi ôm nàng thân đúng lúc này nàng cấp tốc thanh tỉnh để phòng nhìn về phía người trước mặt ngươi làm gì hiếu kỳ một chút lục thận rời ánh mắt đứng tại trước mặt nàng cho dù bọn họ hai tranh lệnh một cái bậc thang phù an an vẫn như cũ muốn so hắn thấp hơn mấy cm lần sau ngươi còn như vậy hiếu kỳ ta không ngại đưa ngươi làm biến thái đánh một trận n g ư ơ i thấp nhưng mà khí thế đủ a phù an an cảnh cáo nhìn hắn một chút còn có mấy ngày trò chơi liền muốn bắt đầu ngươi không cần hồi lc nhìn xem sao đi sớm một chút còn có thể gặp phải trò chơi phía trước trở về Trước thực một thận cười trên mặt dần dần biến mất, thẳng đến thân ảnh của nàng triệt để theo trong người cười khắc lục của hiện Phù ảnh hành lang biến An An này, nụ dần dần đến nàng lang ở xoay để rõ ràng có thể cảm nhận được lục thận tức giận lục thận chầm rãi đi xuống lầu dưới trên mặt hắn biểu lộ nhường người có chút thấp t h ỏ g tâm phúc thật lo lắng l ử a giận sẽ bị phát tiết đến trên người mình phó ý chi so với ta tốt sao hắn đột nhiên nhìn về phía mình hai cái tâm phúc không có hai cái tâm phúc liền vội và ngắt l đầu bọn họ tự nguyện đi theo lục thận tự nhiên là bởi vì bọn hắn cho rằng lục thận là trong trò chơi có thực lực nhất người lục thận nghe nói, cười nhạo một phen, trong giọng nói mang theo một ít chưa bao giờ có cảm xúc vì cái gì phụ xú xú thích hắn không thích ta ba người trở lại dưới lầu thổ tầng một tầng phòng khách quý chuyên môn vì lục thận bố trí gian phòng lúc này nghiêm sâm bắc mang theo một mặt mỉm cười chờ ở cửa bọn họ lục tiên sinh lục t h ậ n nhìn xem hắn đôi phó ý chi cùng người đứng bên cạnh hắn cũng không quá t h u ậ n mắt chuyện gì vòng tiếp theo trò chơi sự tình đã đàm luận được gần hết rồi bây giờ thời gian cấp bách vì ngài có thể sớm n g à y trở lại lc căn cứ chúng ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị trên đường sử dụng vật tư nghiêm sâm bắc nhẹ nói đem đổi u khách nói đến như vậy vì khách suy nghĩ lục t h ậ n nghe nói lời này một phen c ư ờ i khẽ bất quá là cùng phụ bộ trưởng nói rồi mấy câu cứ như vậy hoảng phó ý chi tựa hồ không phải thật tự tin a nghiêm sâm bắc làm bộ không nghe thấy lễ phép thúc giục một chút lục tiên sinh mời bên kia phủ an an lên lầu bất ngờ phát hiện phó ý chi không ở gian phòng vừa mới chuẩn bị nhìn xem hôm nay làm cái gì thiên vị đột nhiên nghe phía bên ngoài ô tô phát động thanh âm nghe xong liền biết là lục thận muốn đi nàng mở cửa từ trên lầu thấy được ba chiếc xe chậm rãi mở ra căn cứ thật đi nàng có chút bất ngờ không nghĩ tới lục thận động tác như vậy cấp tốc người không nỡ phó ý chi thanh âm từ phía sau chuyển đến lời nói này được có chút oán phụ kia mùi vị ta không nỡ hắn làm gì phó ú chút, chú An An hắn kỳ quái xem hắn một h lực chú ý p n an phía trên, ngày hôm nay an đã biên g tới phía sao. Phó hôm Ừm. đã lộ ý chi vừa rồi tâm tình phiền não có chút bị hống tốt lắm lục thận người kêu âm hiểm xảo trá còn am hiểu giáp tâm trong trò chơi gặp được ở không tất yếu kết minh thời điểm liền cách xa hắn một chút ta minh bạch p h ú an an nghe nói gật đầu kỳ thật ta cũng có đủ trí nhầm mưu ngài xem ta lần trước cùng hắn chơi game trùng không phải một chút cũng không có bị hắn hô sao phó ý chi nghe nói bóp bên trên mặt của nàng cỡ bách nhường nàng tới đối mặt vòng sau trò chơi ngươi muốn trước tìm được ta bên trên vòng trò chơi thẳng đến ngày cuối cùng hai người mới gặp nhau nhường hắn canh cánh trong lòng vậy chúng ta trước tiên thay đổi tìm người phương thức phú an an nghe nói nói, phía trước cái chủng loại kia phương thức ở mặt đất đ ồ bên trong thực sự quá không hữu hảo nàng nói chuyện nghiêm túc suy nghĩ một chút ở mặt đất đ ồ bên trong chúng ta liền đi bản đồ này địa phương nổi danh nhất đi nếu có hai cái nổi danh địa phương chúng ta liền tuyển thủ chữ cái phía trước thủ chữ cái nếu như đồng dạng liền lựa chọn nét bút thiếu nếu như ba vị trí đầu cái đều như thế vậy liền về sau nhìn chữ thứ hai chữ thứ ba như dạng này cũng không thể trước thời gian gặp phải kia là không có khả năng cộng phó ý chi đưa tay ô n nàng ngón tay vươn vào nàng quần áo hạ búc lên nàng mềm mại to mọng bụng nạm ngươi chỉ có thể thích ta Trước thực trào tay thon thêm. tầm tính, trong thịt đột thơm, tình một bắt ghét rồi rõ. ra Ngươi dưới, mới cái cái có cảm giác lúc 1209, 14. hiện Phú nhìn hắn không nghe Phú hắn hình hoa hoa? nhiều. Phú mình nhiên không hôn nhân nhiên phần, nói sôi nổi, nói dài loại lại Biến liền nổi mới liền An An Ngón An An bụng nạm bị hắn bóp ra đủ loại hình dạng, ngũ hoa lại thêm. Ngũ hoa. Biến nhiều. Phú An An này ngày nàng gì? gì bóp mập. vừa xem làm mấy à, yêu bị bị bỏ đủ đầu quả trong thời gian này bọn họ còn lục tục để lộ ra một ít vòng sau trò chơi khả năng xuất hiện tình huống cùng tin tức trải qua vê đốt go cờ phủ an an cái này tài khoản phát ra tới tin tức cơ bản c h e tầng đều là hàng trăm hàng ngàn vạn đều có thể xem như sinh tồn diễn đàn đình c h ạ y trò chơi thời gian vừa đến tất cả mọi người bên thai đều truyền đến đinh một tiếng hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi đây chính là trong chớp nhóm này làm tinh trên trăm phút chín mươi người đều biến mất chỉ còn lại không tới trò chơi tuổi tác đứa nhỏ có được trò chơi lẩn tránh danh ngạch sắt bên ngoài lớn như vậy thế giới lập tức biến trống giống lưu lại người có loại bị toàn thế giới đều từ bỏ ảo giác phó gia cùng phụ g i a ba cái lao nhân tập hợp một chỗ nhìn qua đỉnh đầu to lớn vô cùng ánh trăng trong mắt tràn đầy lo lắng hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi lượt này vì tranh đấu loại trò chơi tấn cấp phó bản ngài làm ép cấp bậc người chơi ngài có được trở thành người thừa kế quyền lợi lượt này quy tắc trò chơi một tấn cấp phó bản vì m ộ ư ơ i năm ngày thành công thông qua lượt này trò chơi coi là thông qua thành công thành công thông qua lượt này trò chơi bài vị điểm xếp hạng phía trước một trăm linh hai bên trong thu hoạch được người thừa kế tư cách hai trò chơi thời gian sẽ bị chia làm t một t h a i hai cái bộ phận trong trò chơi t một đoạn thời gian cấp ép người chơi đem không được cho phép sử dụng năng lực đặc thủ đồng thời không thông báo vị trí trong trò chơi t hai đoạn thời gian mỗi vị người chơi đều đem có được sở hữu cấp ép người chơi tức thời vị trí tin tức đồng thời cấp ép người chơi cho phép làm năng lực đặc thủ mỗi giết chết một tên cấp ép người chơi ngài đem tăng thêm một ư ơ i tích phân giết chết người chơi bình thường không có tích phân lượt này thu hoạch người thừa kế tư cách hoàn toàn do bài vị phân định điểm ba tấn cấp phó bản không thể sử dụng đạo cụ bốn người chơi không tại được hưởng ba lần phục sinh cơ hội ép người chơi ở trong game tử vong ở trong hiện thực cũng sẽ tử vong t h ỉ n h cố gắng trò chơi trò chơi hệ thống linh hoạt kỳ ảo không tình cảm chút nào thanh em biến mất nàng phát hiện thế giới này khá quen giữa bầu trời kia khổng lồ ánh trăng hoang vu trên mặt đất quen thuộc địa thế chứ không có thổ tầng không có bị lưu lại mọi người nơi này cùng đến tối thời khắc 6.618 lam tinh giống nhau như lúc cái này vòng trò chơi địa điểm chính là lam tinh sao bên kia một cái bình thường người chơi nội tâm thấp thỏm tiến vào trò chơi mỗi một vòng trò chơi đều là như thế nhường người e ngại bên hai chuyển đến hệ thống thanh em nhường người khống chế không nổi khẩn trương hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi lượt này vì tranh đấu loại trò chơi Sẽ c có có ba lượt này trò chơi bị chia làm t một thời đoạn cùng t hai thời đoạn làm cấp s người chơi có thể sử dụng năng lực đặc thù sẽ vì người chơi bình thường công bố sở hữu cấp s chia bài vị trí làm cấp s người chơi không thể sử dụng năng lực đặc thù cấp s người chơi vị trí giữ bí mật bốn lượt này trò chơi ngài cũng chỉ có một cơ hội tham dự người chơi bình thường ở trong game tử vong hiện thực sẽ không tử vong thỉnh chân quý cơ hội cố gắng giết chết cấp S người chơi trước 1210, t ấ n cấp trò chơi một như thế phần thưởng phong phú đem người chơi bình thường đều nghe được có chút phía trên không nói đến mặt sau những cái k i a đ ạ o cụ chỉ là mười vạn tích phân cũng là m người ta vô cùng đọc dung một giây đồng hồ thời gian người chơi toàn bộ ghi vào phó bản cấp S người chơi đánh lên m ộ ư ơ i hai phần cảnh giác người chơi bình thường đối mặt phần thưởng phong phú m ư ơ i hai phần phấn khởi lúc này bốn phía toàn bộ đều là người xa lạ phú an an nghe bên thai truyền đến siêu thanh âm huyền áo trước mắt đột nhiên bắn ra một cái trong suốt phủ cửa sổ nàng bởi vì phủ cửa sổ đột nhiên xuất hiện thân thể về sau nhẹ nhàng ngửa mặt lên tiếp theo đứng vững thân hình ánh mắt nhìn về phía bốn phía người chung quanh đang đánh giá hoàn cảnh bốn phía không có người chú ý tới nàng càng không có người chú ý trước mặt nàng phủ cửa sổ người chơi bình thường không nhìn thấy cấp tốc minh bạch điểm này nàng giả vợ như thần sắc lạnh nhạt đi đến đám người nhiều một chút địa phương phú không nội dung rất nhiều trong đó bắt mắt nhất hai hàng theo thứ tự là nhân số thống kê cùng thời gian nhắc nhở Tổng n g ư ờ i c h ơ i 7.200 ứ c 6.618 l a m t i n h n g ư ờ i c h ơ i b ì n h thường 61 ứ c t ổ n g c ấ p S n g ư ờ i c h ơ i 2.213 6.618 vị, l a m tinh cấp S n g ư ờ i c h ơ i 4 vị. Khoảng c á c h T2 đ o ạ n thời gian bắt gian còn đầu có 11, 49, không một phía trên thời gian ghi chép còn tại giảm bớt ở phù an an nhìn xem nó thời điểm nó dần dần biến thành 11, 4 9 0 ơ i một bốn ó i cách khác hiện tại là t một thời gian nàng dùng không đến không gian năng lực đồng thời người chơi khác cũng không thể thu hoạch được tin tức của nàng nay cũng tính giờ còn thật thuận tiện phía dưới còn có b à i vị bản danh sách thứ nhất 0017S001 lưu n g ự a a i nghìn một m á m điểm thứ hai 0 h ô n g một cắt địch ngựa a 1876 điểm thứ ba k h ô n s 0 0 3 b t u t n 1607 điểm tên thứ tư một n g 0 ì n luôn luôn hướng số lật phú an an ở thứ mười tám liệt tìm tới tên của mình tên thứ mười tám sáu n sáu t phú an an 352 điểm nhìn đến đây nàng lập tức có thể khẳng định phía trước k i a một nhóm lớn chữ số là có ý gì lam tinh đánh số chính mình trò chơi đánh số nhìn chung phía trước hai mươi xếp hạng trừ ra nàng ở ngoài Làm t là i người h đánh s thứ lấy đầu, n ì n t h mười bốn ba nghìn tám r thời mươi chín h h k f ba trịnh tiến hành bốn trăm linh chín điểm tiến vào được sớm không d ậ y n ổ i nha phú an an nhịn không được nhìn nhiều khóc ca tên vài lần sau đó hướng xuống lật giấy thứ một trăm hai mươi chín tên 6.618 s 0 0 1 f một phó ý chi một điểm lại từ xếp hạng cuối cùng nhất tìm tới lục thận xếp hạng thứ 1968 t ê n 6.618 s 0 0 3 lục thận 28 điểm bọn họ l a m tinh muốn solo cấp s người chơi thành tích càng thêm không lý tưởng thứ 2.025 tên 6.618 s 0 0 2 r m á m f i ạ dở hiệu 12 điểm 6.618 lam tinh đều đám tiểu đồng bạn đều lẫn vào thật thê thảm a phủ an an đột nhiên cảm thấy áp lực 6.618 lam tinh tiểu đồng bọn trở thành người thừa kế con đường thật sự là gian nguy mặt khắc giải bất quá phía dưới một hàng chữ nhỏ lại làm cho nàng tinh thần phân chấn giết chết cấp s người chơi đem thu hoạch được này người chơi sở hữu bài vị điểm đây cũng chính là nói không tại giống phía trước như vậy một cái cấp s người chơi cũng chỉ có mười điểm chậm rãi tiết kiệm phàm là giết chết trước một trăm người chơi dù cho cuối cùng xếp hàng người chơi cũng có thể trực tiếp t ấ n cấp chờ chút nàng chính là trước một trăm người chơi đây chẳng phải là rất nguy hiểm đang nghĩ ngợi sự tình đột nhiên bên cạnh có người giống to một tiếng phù an an nghe bên cạnh thanh em xứng sở quay người hướng bên cạnh nhìn lại uy ngươi làm gì một nữ nhân mắt lệnh nhìn nam nhân bên cạnh ta cảnh cáo ngươi đừng đừng thủ đỡng ai động thủ động cướp với ngươi bên cạnh nam nhân giống một cái tiểu lưu manh nghiêng đầu cười một tiếng ngươi cho rằng chính mình là phù an, -an a n à có thể t r e o đến người k h á c động thủ động cướp với ngươi c h ư ơ một nghìn hai trăm mười một tấn cấp trò chơi hay nam nhân vừa dứt lời bên cạnh chỉ nghe được phù an an cái này b à cái từ mấu chốt người nháy mắt đem ánh mắt toàn bộ đều nhìn lại ánh mắt của bọn hắn ở nữ nhân này cùng với nàng cách đó không xa đứng thật phù an an trên người qua lại tuần sát nàng chỉ là ở bên cạnh nhìn tin tức đột nhiên bị cồn đến liền cảm giác có chút a n nàng ánh mắt mờ mịt lại vô tội hướng lấy bọn hắn nhìn trở lại sau đó đưa mắt nhìn sang ngay tại cái nhau hai người. t i ê m thức ở nói cho những người này đừng nhìn ta xem bọn hắn à ta nếu là phù a n an ngươi bây giờ cũng không biết chết bao nhiêu lần còn có thể ở đây l ạ i hống đại thiếu sơ nữ tính cái mông hạ lưu quỷ chơi đùa đều không đổi được lần này làm việc thật tiện nghe được nữ nhân m n g hắn người này ngồi không yên gái điếm túi hắn liền không cẩn thận chạm thử có cái gì ai kêu chính nàng muốn mặc được như vậy bại lộ nam tử ỉ vào đối phương là nữ nhân kéo lên ống tay áo muốn đối nàng đánh sau đó nữ nhân hai cái đem hắn đánh ngã thân thủ tốt như vậy ngươi còn nói chính mình không phải phù h n an, an nam tử kinh hoàng tiêu to thuận tiện hướng người xung quanh gọi tới mười vạn tích phân a các ngươi đều thất thần làm gì nghe nói người x u n g quanh càng ngày càng nhiều bọn họ nhìn xem nữ nhân này biểu lộ nhiều một ít tìm tòi nghiên cứu cùng kích động g i a n g g i ắ c một tiếng thanh thúy tiếng x ư ơ n g g ã y chuyển đến cái kia vừa rồi kêu gào rất lớn tiếng nam nhân lúc này đã ngã trên mặt đất hai mắt vô thần mà nhìn xem phía trước hắn chết dù cho những người này đều là người chơi nhưng bọn hắn cũng bất quá trải qua hai ba vòng trò chơi nữ nhân giết người thủ pháp như thế gọn gàng quả thực để bọn hắn lấy làm kinh hãi nàng chính là phù an an đi vừa rồi cái kia một tay ngay cả thật phù an an đều kém chút hoài nghi nàng có phải hay không muốn sử dụng thân phận của mình các vị tốt ta là lăng thiên tiểu đội đội phó trưởng ninh thiên kỳ nữ nhân đến là không chút hoang mang tự giới thiệu chúng ta lăng thiên tiểu đội không có mang cùng lc như vậy nổi danh nhưng mà cũng coi là có chút ít danh khí hy vọng mọi người giải ta thật không phải phù an an nếu như các vị không tin đều có thể đi theo ta làm t hai trò chơi thời gian liền có thể chứng minh ta không phải là đang nói láo ngươi nếu quả như thật là phù an an đợi đến t hai thời gian không phải sẽ có cấp é người chơi năng lực đặc thù sao có người chỉ ra nữ nhân lời nói bên trong lỗ h ủ n g hơn nữa n g ư y i mạnh như vậy hắn đem nói cho hết lời nguyên bản do dự người lại khuynh ê ư ớ n g n à n g là phù an an khả năng nếu ta thật là phù an an ở nhiều người như vậy ngay dưới mắt ta sẽ như thế nhanh bại lộ thân phận sao người chơi bình thường là cấp ép người chơi m ộ ư ơ i năm ước lần gặp gỡ bọn họ tỷ lệ còn không có c h ú n g sổ số, số đại nữ nhân không chút nào hoảng loạn phản bác hơn nữa ai quy định nữ nhân cũng chỉ có phù an an cường phù an an nghe nói ở một bên g ậ t đầu tiểu tỷ ra sân liền bị mang t i ế p tấu không chỉ có trực tiếp nháy mắt giết hại nàng người hơn nữa gặp nguy không loạn mạch suy nghĩ rõ ràng liền thật ưu tú Bất quá nàng lúc i tại ề n bọn hắn bên cạnh, cảm tạ dùng tạ h cảm c n đến von gặp phải nàng, ngáy mắt phù an an liền g gặp sổ số ví phải phù mắt ả m giác c h í này h mình tốt đáng chúc mừng trong các ngươi thưởng mừng đáng tiện, trong ngươi tin tưởng ngươi. n tốt ta các rồi Lúc này có người đứng ra ta là thanh long b a n g ngay tại các ngươi phụ cận l a n gia đội trưởng cùng ngươi phân tán sao có người đưa ra cảnh ô liệu ninh thiên kỳ lập tức tiếp được ừ ta không phát hiện lăng đội hắn khả năng bị c h u y ể n t ố n g đến địa phương khác đi t i a tự xưng thanh long ba người chơi nói cái này vòng trò chơi không phải nói ôm đoàn càng tốt sao không bằng ngươi gia nhập chúng ta thuận tiện tìm kiếm lăng đội bọn họ như thật gặp gỡ p h ù an an cũng tốt có người trợ rút c ư ơ n g một nghìn hai trăm mười hai tấn cấp trò chơi ba hai hợp một trò chơi này mới bắt đầu không bao lâu cũng bắt đầu tổ đội bọn họ ban đầu kế hoạch là vì cái này người chơi có thể liên hợp lại đối kháng những tinh cầu khác người chơi giờ này khác này m ặ t khác làm tinh người chơi chưa từng xuất hiện tự phát cầm đùa tiểu đội đã thành lập mấy cái p h ù an an cấp ép người chơi đại diện xâm nhập lòng người trêu đến nàng chỉ muốn nói một câu hè tối suối q u ẩ y nơi đây không nên ở lâu có thể sớm đi liền sớm đi nàng nhìn xem bốn phía trí ít mấy ngàn người đám người chuẩn bị sớm một chút rời đi cái địa phương nguy hiểm này Ai biết vừa biết mới c h u ẩ ninh bị đ à n n g đột i người gọi lại. Người kia chính là mới vừa rồi bị người Ninh ê n chính quanh bị bị là vừa vây thiên kỳ gật ư như bước i lại. nói lại, cái bại Ninh Thiên dừng dừng Nghe An An chân Nàng mình gì, g là làm lộ. thế, Phú cho đó ta. sau Kỳ đầu ngươi cũng là một người đúng phú an an đứng tại chỗ không biết nàng muốn làm gì đã ngươi cũng là một người đến cùng ta tổ đội đi ninh thiên kỳ đi thẳng vào vấn đề nói ngươi một cái nữ hải ở bên ngoài đi cũng rất nguy hiểm chỉ cần đừng cản trở ta có thể mang theo ngươi ninh phó đội ngài cái này kia thanh long bang nam nhân xứng sở trên mặt lộ ra có chút khó làm biểu lộ ngài có thể nói một chút tại sao phải nhường nàng đi theo chúng ta sao đừng nói xinh đẹp đẹp mắt trừ phi là một cơn giả nếu không trong trò chơi cái này hình dung từ sẽ chỉ là một hồi phiền thoái nhìn kỹ một chút cô gái này nàng tiểu ra thì mềm bắp chân còn không có hăn cánh tay thô tuy nói không thể mạo lấy người nhưng nàng nháy ngay con mắt một mặt mở mịt nhìn hắn bộ dáng rất khó bản thân thuyết phục nhiều người như vậy bên trong ở ta kể thân phận của mình về sau chỉ có nàng gật đầu tin tưởng hợp mắt của ta duyên ninh tiên kỳ nhìn nàng một cái mang lên đi ta cảm giác nàng không sai đây là cái rất lớn ô long phù an an gật đầu vừa vặn chỉ là bởi vì nàng mới là bản thân a đến đây đi nhìn xem phù an an sững sờ tại nguyên chỗ ninh thiên kỷ còn tưởng rằng nàng sướng đến phát rồi, rồi hướng nàng từ tốn nói ngươi có thể bị ta chú ý tới cũng coi là hữu duyên cảm ơn phù an an cố gắng nhìn xuống phòng n g ừ a chính mình giữa đường c ư ử i trận gọi ta ninh phó đội liền tốt ninh thiên kỷ gật đầu quay đầu bắt đầu cùng một đồng bạn khác thương thảo kế tiếp làm cái gì trước tổ chức người đi liền hai người bọn họ căn bản không tính là thế lực lâu như vậy tiểu kim loa Cũng coi là cho công trực chính c bọn hắn thành công quán thâu liên minh ý tưởng. Nhất trực quan biểu hiện chính là bọn họ trong thời gian ngắn biểu thời là là thâu họ ý ấ phù tốc liền tụ tập một liền lấy i nguyện n đám ý Thiên chơi. h người Kỳ cầm đầu p an an cho nên ở trò chơi trước khi bắt đầu tuyệt đối đừng dự đoán nó tương lai hướng đi đi thấy được phù an an đang là người ninh thiên k ỳ hướng nàng kêu một phen nàng lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo đồng thời cảm t ạ nhận lấy người ta nhận tình c h i ê u cố người tên là gì ninh thiên k ỳ biểu lộ thả nhu hòa một ít bị cười dò hỏi ta gọi trương việt viện, viện. phù an an hồi đáp trần viên viên cao viên viên trương việt gọi viện viện người quả nhiên đều lớn lên để mắt nghe nói phù an an s ứ n g sở nàng nhìn kỹ một chút người này ninh thiên k ỳ thân cao một m bảy tạ hữu cao hơn nàng một điểm tóc xó bay không lớn nhưng mà cũng không ngắn tướng mạo không phải x i n h đẹp quẻ nhưng mà một chút là có thể nhìn ra nàng là nữ nhân mẫu chốt nhất là nàng còn có ngực là nữ phù an an đem ánh mắt thu hồi cảm ơn chúng ta nguyên chữ không đồng dạng ha ha ninh thiên kỷ cởi mở cười một tiếng cùng vừa rồi tay sẽ gã bị hội dáng vẻ hoàn toàn không giống người năm nay bao nhiêu tuổi có bạn trai chưa không bạn trai ta kết hôn p h ù an an liếc nhìn ngón tay mình tiến b ả o trò chơi phía trước còn chiếc nhẫn còn tại phía trên chúng ta còn có giấy h ô n thú có giấy h ô n thú cái này chi ít cũng phải một năm trước đi ninh thiên k ỳ liếc nhìn p h ù an an khuôn mặt non nớt dáng vẻ n g ư ờ i thoạt nhìn thật nhỏ nói xong nàng còn x á c h một phen cảm giác đứng lên giống như thật đáng tiếc chúng ta tự do yêu đương trưởng bối cũng đồng ý còn có chứng p h ù an an nghe nói lại nhấn mạnh một lần chính mình có chứng sự t ì n h sau đó rời đi cái đề tài này đội phó chúng ta còn là trước tiên lập kế hoạch một chút làm sao bắt đến phú an an đi nếu không một đám người trên đường khắp nơi lắc cũng không thích hợp hiện tại là t một thời gian sở hữu cấp S người chơi hiện tại cũng giống như người bình thường mục tiêu của chúng ta không phải p h ù an an mà là sở hữu cấp S người chơi ninh thiên kỷ cùng nàng phân tích nói hiện tại là t 1 bọn họ chính là ẩn tàng thời gian vì lý do an toàn cấp S người chơi khẳng định sẽ ở t 2 bắt đầu phía trước rời đi đám người hiện tại là cả người vô cùng có khả năng chính là cấp S người chơi chúng ta bây giờ có thể làm chính là thử xem đụng đại vận nếu như cấp S người chơi thật như trò chơi phía trước p h ù an an nói nhiều như vậy chúng ta gặp phải bọn họ sát xuất kỳ thật cũng thật lớn hơn hai cấp é người chơi b ả n g h ô n triệu người chơi bình thường xác suất này cũng không có rất lớn đi liên cái số này p h ù an an cảm giác một cái sáu sáu trăm m ư ơ i tám lam tinh chứa không nổi cái này vòng trò chơi bắt đầu đến bây giờ nàng đều đã làm tốt m ộ ư ơ i năm ngày đều gặp không được một cái cấp ép người chơi chuẩn bị bất quá ninh thiên k ỳ m ạ c h suy nghĩ là đúng nếu như không phải nàng đem p h ù an an gọi lại p h ù an an đã một người ở bên ngoài lưu động bốn phía một mảnh lũ ám cao ngất dốc đứng ngọn núi thoạt nhìn thật giống như không có làn da bao trùm ra thị xương cốt khủng bố còn có kinh hãi thế giới chủ yếu n g u n sáng hoàn toàn là thông qua đỉnh đầu như vậy không bình thường lớn nhỏ ánh trăng chuyển đến loại tia âm u nặng nề cảm giác Tăng thêm ă n g t ngọn núi khủng bố cảm giác tháng đủ sáng phía dưới ninh thiên kỳ mang theo bảy mươi tám mươi người ở trong núi xuyên qua tốt lắm mọi người hạnh khổ lâu như vậy trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một chút một đám người nghe nói ngồi xuống bọn họ đột nhiên phát hiện một cái chuyện quan trọng nơi này cái gì cũng không có lại không có tích phân trung tâm mua sắm bọn họ cái này mười lăm ngày hẳn là làm sao sông xuống dưới uống gió tây bắc sao nghiêm trọng như vậy vấn đề hiện tại mới phát hiện đây cũng là tuyệt phú an an chẳng phải lo lắng dù sao nàng tìm không thấy còn có thể cướp mọi người phú an an vẫn như cũ sen lẫn trong quần chúng bên trong mắt trái nhiều nháy hai cái quen thuộc phù khung ở trước mắt xuất hiện tổng người chơi bảy hai trăm ức sáu sáu trăm m ư ơ i tám lam tinh người chơi bình thường sáu mươi mốt ức tổng cấp s người chơi hai hai trăm m ư ơ i ba vị sáu sáu trăm m ư ơ i tám lam tinh cấp s người chơi bốn vị khoảng cách t hai đoạn thời gian bắt đầu còn có sáu hai mươi bảy m ư ơ i ba khoảng cách t hai còn có sáu giờ p h ú an an ở trong lòng yên lặng kế hoạch sớm đi rời đi đường n ợ i đến mặt sau bị người bắt rụa trong hũ khi đó đã có thể chạy không thoát trong lòng nàng lập kế hoạch rời đi lộ tuyến đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một trận tiếng hô Trước 1, 213, tấn cấp trò chơi cái này tiếng thét chói thai mang theo một ít kinh hỷ p h ù an an hướng bọn họ nhìn sang không nghĩ tới lại là đồ ăn ninh phó đội có đồ ăn cái thứ nhất người phát hiện đứng lên theo phù an an bên người vượt qua hướng ninh thiên k ỳ tiến lên trọng yếu nhắm mắt lại sau đó mặc niệm đồ ăn trước mặt của chúng ta sẽ xuất hiện một cái trong suốt phù khung nghe được giải thích của hắn phù an an cũng thử một chút bọn họ phù k h u n g cùng được đến trò chơi tin tức hình như là thật hoàn toàn không giống phù an an lần nữa mở mắt ra nhìn thấy vẫn như c ũ lúc đầu cái kia phù khung bất quá bên phải bên trên nhân vật một cái màu vàng nóng không nút bấm xuất hiện phảng phất tại nhắc nhở nàng ấn nơi này lúc này tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung thậm chí đã có người bắt đầu ở không trung nhẹ chút như cái bệnh tâm thần g á n g vẻ nàng cũng không phải là đặc thù người kia phù an an cũng đưa tay ra điểm lên màu vàng óng n ú t bấm ở đè xuống nút bấm n g a y mắt phù không phía trước xuất hiện lương khô cùng nước khoáng hình ảnh hình ảnh dần dần ngưng thực cuối cùng biến thành thật từ giữa không trung rơi xuống lăn đến bên chân của nàng tổng cộng ba khối lương khô bốn bình nước khoáng cùng một cái quả táo lần nữa nhìn sang nút bấm đã biên xám phía dưới có một chuỗi lao tiểu đến ngược lúc này biểu hiện chính là hai mươi ba năm mươi chín bốn mươi tám nói cách khác lần tiếp theo lại có đồ ăn đó chính là một ngày sau đó trò chơi mỗi ngày đều sẽ cho sở hữu người chơi chuẩn bị đầy đủ ngày đó đồ ăn cái này vòng trò chơi vật tư không phải trọng điểm không không đúng cái này vòng trò chơi chỉ có đồ ăn dược phẩm vũ khí trò chơi này nhu yếu phẩm hai đại cự đầu cũng còn chưa từng xuất hiện hoặc là cái này vòng trò chơi không có hoặc là bọn họ còn không có tìm tới lấy được phương thức cùng đường tắt lo lắng cho mình lại bỏ lỡ phú an an đem phủ không nhìn mấy lần cũng không tìm được những cái k i a biểu tượng cái này vòng trò chơi sẽ không bị chết đói so với phú an an áp lực như núi Các người chơi ngược lại là cảm thấy chính mình trách nhiệm trên vai mất đi hai phần người chơi bình thường ở trò chơi quá trình bên trong tỷ lệ tử vong cao nhất không phải bị h ắ t giết mà là chết đói có đồ ăn bọn họ sống s ó t s á t xuất lớn thật nhiều lần thậm chí nói cái này vòng trò chơi nếu bọn họ không đi rào sát cấp ép người chơi cái này vòng trò chơi sẽ là bọn họ trải qua an toàn nhất một vòng cái này lương khô có chút làm có người cầm đã đổi đi ra vật tư đối với mình đồng bạn nói không phải cho ngươi nước sao đồng bạn ăn thức ăn của mình nhìn hắn một cái đ ư n g thân ở trong phúc không biết phúc trò chơi nguyện ý cho đồ ăn cũng rất không tệ ngươi còn muốn mãn hắn toàn tiền ta chính là cùng ngươi nói một chút cũng không phải ghét bỏ mau ăn mau ăn trong đám người truyền đến các người chơi nhỏ giọng trò chuyện phù an an thừa dịp không có người để ý sau đó vụn trộm đứng lên chuẩn bị c h u ẩ n đi viện viện n g ư ơ i muốn đi đâu vậy mới chạy đến một nửa nàng người liền bị gọi lại ninh thiên kỳ nói che đậy nàng là thật che đậy nàng coi như khoảng cách xa cũng thời khắc chú ý vấn đề của nàng ta cái này đi tiểu tiện một chút phù an an tùy ý tìm cái cớ a vậy ngươi đi đi ninh thiên kỳ gật đầu ánh mắt nhìn về phía nàng đặt ở bên chân đồ ăn ngươi này nọ đừng ném luận a đến ta lấy cho ngươi đi đồ ăn trong trò chơi mãi mãi cũng là quý báu nhất tồn tại mặc dù bây giờ người người đều có nhưng là chỉ cần phù an an vừa đi ra những vật này liền sẽ lấy thật nhanh tốc độ biến mất ừ cảm ơn phù an an đem vật tư giao đến trong tay nàng sau đó chính mình chuẩn bị leo lên núi theo núi bên kia rời đi Trước 1214, tấn cấp trò chơi 5. Chớ đi quá xa. Ninh Thiên gật lưng Chớ cấp chơi cách nhắc chân 1214, Ninh nhìn nàng bóng nhở. Ừ, phù an An nghe nói gật đầu, sau đó chân nhanh hơn. Nàng đi bộ đi đến Phù đi đi đi giữa đầu, đó quá sau xa. xem xa Kỳ bộ Ừ ừ. s trên thực tế nàng ngồi sổn giống một cái con vịt mượn nhờ hòn đá chậm rãi đi xa khoảng cách t hai đoạn thời gian bắt đầu còn có hơn năm giờ tại nguyên chỗ nghỉ ngơi gần nửa giờ ninh thiên kỳ nhìn nhiều lần tảng đá kia rốt cục nàng đứng lên ninh phó đội đồng hành thanh long bang nam nhân hướng nàng nhìn sang ta đi qua nhìn một chút ninh thiên kỳ nói có gì đáng xem nam nhân đối với cái này thật không có gì nàng đồ ăn đều ở nơi này cũng sẽ không chạy ta lo lắng nàng xảy ra chuyện ninh thiên kỳ không tại nghe nam tử. nàng bước nhanh đi đến phủ an an biến mất địa phương cự thành n ơ i bước chân lộn xộn xúc xích bước chân luôn luôn đến lưng núi lưng nơi sau đó im bặt mà dừng nhìn cái dạng này tám chín phần mười đều là ở đây tao nộ bất chắc cái này đều nửa giờ quên đi thôi nam tử nói với ninh tiên h k ỳ bất quá là cái lớn lên đẹp mắt vừa hữu đi nhà vệ sinh đều bị người ta mang đi dạng này người liền xem như không cần cũng được ninh tiên h k ỳ nghe nói thở dài nàng nói qua có thể mang mang t r ư ơ n g về i ệ viện điều kiện tiên quyết là nàng không nên gây chuyện sự t ì n h đến là không trêu chọc làm sao nàng thực sự có yếu bất quá là rời đi tập thể một lát liền bị người bắt đi thần tiên cũng cứu không được nàng đi thôi ninh thiên k ỳ trở lại nàng mới tuyển nhận đội ngũ sau đó hướng phía dưới chậm rãi đi đến bên kia một đống khe ránh mấp mô trên mặt đất bên trong phủ an an ở trong đó nằm một hồi lúc này nàng ghé vào sơn cốc trên sống lưng nhìn xem những người này đi xa bóng lưng nàng không rõ ràng ninh thiên k ỳ vị t i ể u tỷ tỷ này làm sao lại đem nàng nhìn vừa ý đối đãi nàng s ắ c thực đặc biệt tốt nhưng là loại này tốt là có thời gian một khi t hai tới nàng nếu là không sớm một chút rời đi tuyệt đối sẽ bị vị này nhiệt tâm tiệu tỷ tỉ, tỉ mài đau xoèn xoẹt hướng ở dê vì không để cho người khác hoài nghi nàng thậm chí đem chính mình đồ ăn để ở nơi đâu chính là vì chế tạo ra một cái đi nhà vệ sinh liền gặp nạn giả tượng nhìn xem đi s a người n g phù an an bất đắc di thở dài bình thường đoàn đội đều không thích hợp nàng vẫn là phải tìm đến tổ chức của mình đại đại dưới ánh trăng phù an an như cái con ruồi không đầu bình thường bốn phía loạt n o ă n không có tin tức không có đồ ăn càng không có không gian lại thêm phải tùy thời cẩn thận một chút nhóm người tổ chức người chơi bình thường cái này nằm cái tiếng đồng hồ hơn trôi qua dài đằng đắng thẳng đến phù k h u n g bên trên tính giờ biến thành ba mươi một t hai thời gian sắp bắt đầu đỉnh đầu ánh trăng đột nhiên biến đỏ tất cả mọi người bên thai chuyển đến một phen trói t a i tích thanh t ê hai đoạn thời gian chính thức mở ra phú an an cảm giác được trong tích tắc mêm ộ i sau đó sở hữu các người chơi vị trí đồng thời hiện hiện bất luận là ép cấp b ở i người chơi hoặc là người chơi bình thường đều có thể nhìn thấy một tấm rõ ràng địa đồ không ngừng di động tới điểm đỏ là cấp ép người chơi duy nhất biểu hiện điểm màu lục chính là mình phú an an nhìn trên bản đồ đến thật là nhiều điểm đỏ theo trên bản đồ có thể thấy rõ ràng nguyên lai、like、cấp ép người chơi không chỉ, chỉ có h bốn cái khoảng cách nàng gần nhất điểm đỏ ngay tại phía tây đại khái một hai cây số vị trí không chỉ là nơi này mà khác ba phương hướng cũng có bất quá là khoảng cách xa gần vấn đề bầu trời ánh sáng cho mặt đất vung xuống một tấn huyết hồng nhìn xem trên bản đồ di chuyển nhanh chóng điểm đỏ phù an an bắt đầu khẩn trương sau đó ba cái chấm đỏ bắt đầu đuổi theo cái thứ t ư chạy phía trước nhất chấm đỏ một ngựa đi đầu mặt sau ba cái theo đuổi không bỏ theo trên bản đồ nhìn di chuyển còn rất nhanh phảng phất là đang truy đổi u tình yêu phú an an cố gắng trừng tóm ắ t hy vọng theo đồng dạng chấm đỏ bên trong tìm tới phó ý chi cái nào bên tia chấm đỏ nhóm đương nhiên không có truy đổi u tình yêu phía trước nhất cái k i a đại diện người chơi bị phía sau hai cái cấp ép người chơi phân ném mau đu ổ i theo đi ra hắn tưởng rằng đục nước béo cỏ ai biết chân thực vận khí cứ nhiên như thế lưng ba cái cấp ép người chơi vừa vận tán gẫu liên minh h ắ người như n vậy một cái đi a qua n n g g chơi cư này h h i ê n trở t n bọn h họ hữu đột nhiên thầm mắng một câu mang theo manh liệt phiền muộn cùng bực bội bàn tay hắn vung lên mở ra bên cạnh chạy đến nghĩ mai phục chính mình người chơi bình thường cái này người chơi nhìn xem mặt sau sắp chạy tới người chơi vô cùng hưng phấn rời đi mục tiêu sau đó khoảng trăm người các người chơi toàn bộ bị phản xác người chơi bình thường ưu thế ở nhân số ở bọn họ nhân số không nhiều mặt khác cấp ép người chơi sức mạnh cường thịnh nhất dưới tình huống bao vây chặt đánh đây không thể nghi ngờ là nhà vệ sinh bên trong tháp đèn lồng muốn chết vừa tiến vào trò chơi chỉ là ở những người khác trong miệng cần phải chị cấp ép người chơi là cái dạng gì người chơi bình thường không k i n h nghiệm một trận l ô mãng qua đi bỏ ra thê thảm đau đớn giá cao phú an an lúc này cũng gặp phải phiền thoái cấp ép người chơi có thể bị sở hữu người chơi nhìn thấy bốn phía người chơi bình thường nhóm giống từng cái người được vị thịt con rồi cách thật xa đều tới rồi nàng ngay tại ở đâu mắc kỳ sửa đem đường lũi ngăn chặn đừng để nằm chạy ha, ha, ha. rốt cục bị chúng ta bắt đến một cái lạc đàn người chơi bình thường từ bên ngoài nhảy ra ánh mắt kia thoạt nhìn vô cùng tham lam tựa như đang đánh giá di chuyển hai mươi vạn tích phân không phải tựa như đây là thật phú an an hướng phía sau hơi hơi lui một bước nàng nhìn về phía đem chính mình vây quanh hai mươi người ta khuyên các ngươi không nên đọc thủ chút người này ở nàng không gian năng lực tồn tại thời gian bên trong làm sao có thể đánh không thắng phú an an trong đám người một cái đánh giá nàng người chơi mang theo nồng đậm thăm dò đột nhiên mở miệng đều một phen ân phú an an nghe nói nhìn về phía hắn nghe được đây nhất định trả lời có người c h ă chờ dù sao cũng là mỗi ngày đều ở trên internet nhắc nhở bọn hắn người họ hiện tại thế đạo ai còn sẽ nghĩ p h ù an an như vậy hao tốn nhiều như vậy tích phân đem tin tức nói cho bọn hắn có người c h â n chờ, cũng có người thật kiên định trong đám người có người cao giọng hô to nàng nói mình là p h ù an an liền thật là p h ù an an sao các ngươi tỉnh hai mươi vạn tích phân còn có những cái kia ban thưởng từ xưa người chết vì tiền chim chết vì ăn so với những cái kia hứa cảm ơn tích phân so cái gì đều trọng yếu nguyên bản còn đang do dự người chơi ở vào thời khắc này quyết tâm trong lòng bọn họ vũ khí gì đều không có dơ nắm tay cũng muốn hướng phủ an tiến lên 1216, tấn cấp chơi 7. Phía trước tấn trò trước cấp chơi có c 1216, Phía ầ một bùa tiểu đ i sau có n h ữ giây n g n Nếu mọi người là cái dạng này, kia nàng mọi cái kia sau phú an an linh hoạt tránh thoát công kích của hắn bàn tay chặt chẽ giữ lại cái cằm của hắn một tiếng thanh thúy thanh nhâm vang lên lớn lên tam đại n ă m thô nam t ử đầu rời cái vị trí nặng nề g h mà ngã trên mặt đất liền một chiêu đều không tiếp nổi a người xung quanh giật mình không ít nhát gan người chơi thậm chí lui về phía sau m ộ t bước đây chính là cấp ép người chơi sức mạnh sao cương đại còn có cùng bề ngoài cực kỳ không hợp tâm n g o a n thủ lạc cái khác hơn hai mươi người lẫn nhau nhìn xem tiếp theo hô to một tiếng hướng nàng s ô n g đi lên sau đó bọn họ bị phù an an đè xuống đất xung đột chạy trước tiên chết nhất nhanh còn lại mấy cái người chơi phát hiện không phải là đối thủ của phù an an quay người muốn chạy trốn nhưng nàng làm sao lại cho những người này khả năng chạy trốn tất cả mọi người ngã xuống tại hoang vu trên mặt đất bên trên chỉ còn lại cái cuối cùng g ầ y gò kính mắt thanh niên hắn chạy trốn quá trình bên trong toàn bộ chân cẳng như luôn luôn ra run dày tiếng buồn bã cầu xin tha thứ thật xin lỗi thật xin lỗi van cầu ngài bỏ qua cho ta đi từ xưa đến nay nhân t ử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình p h u an an thở mạnh mặt bên cạnh bởi vì vừa rồi đánh nhau thụ thương đều xưng thành bánh bao nàng hiếp bị ủ phân một con mắt chậm dai hương hắn tới gần một chân dấm nát hắn rơi xuống kính mắt mười mấy phút vây quanh nàng người chơi bình thường toàn bộ đều biến thành thi thể mặc dù thụ một chút v c á phú an an, phú an an theo chết đi người chơi trên người tìm mấy cây dây dày sau đó đem n h ấ t béo người kia quần áo lọt xuống tiếp theo đem áo thun phía dưới dùng dây thừng bỏ chặt lấy thêm một căn khác dây thừng đem hai bên ống tay áo cùng dây thừng nối liền một cái từ quần áo chế tác siêu cấp đơn sơ túi đeo vai làm tốt phú an an đem túi đeo vai bỏ vào không gian bên trong sau đó nhanh chóng rời đi nơi này cả một cái t 2 thời gian vì bốn lúc nhỏ khoảng thời gian này xa xa không có t một dài nhưng mà tuyệt đối so với t 2 thời khắc càng thêm mạo hiểm phú an an trên đường đi gặp được không chỉ hai nhóm người chơi mặc dù tất cả đều hữu kinh vô hiểm vượt qua nhưng mà cũng nhận không ít tổn thương toàn thân ứ tử mang đến kịch liệt đột đau đại thương không có vết thương nhỏ mệt nhọc lại thêm dòng d ã bốn giờ vận động dữ dội cực lớn tiêu hao nàng thể lực thẳng đến trong suốt thông chi không bên trên t h thời gian về không đại biểu cho t h thời gian tiếng chuông văng lên trò chơi nhắc nhở nội dung lập tức tin tức phú an an nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian chạy khoảng cách ở t 2 a một khắc cuối cùng vị trí của mình bại lộ địa phương càng xa càng tốt cảnh sát chung quanh không sai bị lắm phú an an không biết mình chạy tới chỗ nào ngược lại chạy đến không còn khí lực nghĩ đến nhất định rất xa phú an an sủi lơ nằm ở trên mặt đất bởi vì mệt nhọc hô hấp r ồ n r ậ p tay nàng luôn hướng tự mình làm trong bao đeo từ trong đó lây ra ở t 2 kết thúc phía trước lấy được đồ ăn hướng trong miệng mánh nhét và o mười cái 47 tổng người chơi tháng 7 năm 1972 ức 6.618 lam tinh người chơi bình thường 607 ức tổng cấp s người chơi 2.212 vị 6.618 lam tinh cấp s người chơi 4 vị chủ yếu nhất chính là nhìn xem hai cái số liệu tên một thời gian còn là 12 giờ mặt khác số lượng đều ở giảm bớt 4 giờ tổng người chơi giảm bớt hơn 200 t r i ệ u người cái này thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình tổng cấp s người chơi cũng thiếu một cái phú an an mở ra bảng xếp hạng xem xét đứng lên nàng chính t i ê n hành còn có phó ý chi đều bảo trì lúc đầu đẳng cấp không thay đổi lục thận cùng hạn rời hai người thứ tự mỗi người tăng lên một tên cho nên chết đi người chơi khẳng định là bài vị ở phía sau người ngược lại không biết á nhờ trăng biến thành màu sáng bạc mỗi ngày đều là đồng dạng nhiệt độ không khí đồng dạng thời tiết đồng dạng ám trầm n h ư n g người căn bản là không có cách căn cứ thời tiết đến phân biệt hiện tại là ban ngày hay là đêm tối phú an an lúc này lại khốn vừa m ệ n h nàng hai chân chậm chạp di chuyển muốn tìm một cái điểm an toàn địa phương nghỉ ngơi đâu đâu cũng có chụi lùi trừ phi đem người trôn dưới đất nếu không muốn tìm địa phương an toàn đặc biệt khó đột nhiên nàng phát hiện có xốc xếp bước chân cùng đánh nhau dấu vết theo r ê n bùn ngọn nướng đen đất đất đồ được bị lửa á n h h t cái này nàng dấu vết p hiện á t h m ộ trường cái tất cả cộng có thi thể địa phương. Thi phải tất thể thể tổng t khoảng đều địa là phương. ă m n g i mùi bị đốt cháy khét, bị bất đốt khét, một ít bất quy tắc cháy h quy k o a kim loại xuyên trái tim. Theo hiện Theo xuyên n t r ư ờ lưu lại trên dấu vết nhìn những người này là gặp hai cái cấp ép người chơi lại là một đám người tâm không đủ rắn nuốt voi người chơi bình thường đến là cái này lưu lại kim loại không tệ vừa vặn có thể coi như vũ khí phú an an quan sát đến thi thể sau đó dùng tay dùng sức rút ra đâm vào những thi thể này kim loại những kim loại này bên trong thật giống như một đoạn mô gai bộ dáng không hợp quy tắc nhưng lại tương đương bén nhọn nàng tìm mấy cái toàn bộ cất vào chính mình trong túi sắp xếp gọn sau chuẩn bị rời đi nhưng mà nhìn thấy những thi thể này lúc đột nhiên linh quang l ó e lên nàng tìm cái vị trí trước tiên đảo cái hố đem chính mình trang m â u gai cùng đồ ăn bạ lộ l ệ n h vai l ư n g trôn ở bên trong sau đó theo bên cạnh chuyển đến mấy cỗ thi thể đem thi thể này nhìn như tùy ý bày đặt ở phụ cận đây sau đó cho mình thu được những thi thể này máu h ư ớ n g trên mặt đất một n ằ m tới đi nàng phù an an không sợ hãi bên k i a m ộ t đôi lây dính huyết nhục dày tùy ý dấm lên một cỗ thi thể sau đó chậm rãi rời lúc này trên mặt đất sát chết khắp nơi phó ra bọn này đều là một ít kẻ không quen biết trên người có thật nhiều vết thương hình như là bị người dùng vô số tiểu đào cắt ra tới lúc này một thanh niên đang kiểm tra những người này chết như thế nào đem thụ thương tình huống hướng phía trước nhất nam nhân kêu báo cáo người này không phải người khác chính là vê đốt có cờ vương phạm khi tiến vào trò chơi sau hắn cũng không biết chính mình là đi cái gì v ậ n khí cướp chó lại có thể ở cái thứ nhất t 2 thời gian liền gặp được đại l a o hắn hoàn toàn hiểu rõ chính mình xen lẫn trong một đám người chơi bình thường bên trong nghe nói bọn họ muốn đi săn bắn cấp ép người chơi cố ý đi vây xem một chút chuẩn bị mở mang tấm mắt sau đó liền theo đám tia người chơi đổi kịp phó ý chi khai nhãn giới mở đến lão đại của mình lão đại trên người hắn cũng là lợi hại bất quá hắn cũng coi là thật mở rộng tầm mắt hơn một trăm linh người chơi chống lại có thể sử dụng năng lực đặc thù phó ra liền không bằng cái g i ắ m trực tiếp đổi mới vương p h ả m đối lợi hại định nghĩa bất quá phó ra cái gì cũng tốt chính là tính tình không được tốt quá mức cao lãnh rõ ràng cũng không nói như thế nào nói cũng không cho hắn nói tới yêu cầu gì nhưng chính là cho người ta một loại khó mà ngôn ngữ áp lực tại không có bất kỳ tin tức gì dưới tình huống l ầ n xem trên đường gặp phải thi thể nhóm là hữu hiệu nhất phương thức không có khuôn mặt quen thuộc cũng không có p h ù an an không gian năng lực công kích sau dấu vết lưu lại cái này vòng lại không có bất kỳ manh mối đi thôi phó ý chi lạnh nhạt nói sau đó lựa chọn một cái phương hướng tiến lên bên kia p h ù an an đang ngủ ngủ nửa giờ sau lập tức bừng tỉnh nàng lỗ thai hơi động một chút nghe được bên cạnh truyền đến một trận lật qua lật lại thi thể và nói chuyện thanh â m hỏa hệ người chơi cùng hệ kim loại người chơi làm phú an an nghe được một thanh niên t h a nhâm nói hiện tại đã qua hơn một giờ kia hai cái người chơi đã sớm đi xa đây là một cái khác thanh âm của đồng bạn mấy ngàn ước người chơi số liệu lớn cái này cấp S người chơi trò chơi an bài được tụ tập lại à cặn bộ đâu ngươi là nên đi thanh niên nghe nói phản bác nếu như cấp S người chơi không an bài được gần một điểm ngươi cho là chúng ta có cơ hội x ô n g trước một trăm sao mục tiêu khóa chặt phía trước một trăm những người kia trên người chứ sao cặn bộ đồ hồi đáp những người kia giết mấy cái liền ổn tiến trước trăm đi nghe nói như thế ở giả trang thi thể phủ an an bàn tay nắm tay xếp chặt hai người này nói chuyện giống như là đang nhắc nhở nàng bài vị gần phía trước cũng không phải là liền không có nỗi lo về sau Ai, nơi này có cái tốt mẫu thể cái kia gọi là cán bộ đỗ đột nhiên hướng bạn bè hô nếu như đây không phải là một cái trò chơi nói ta đều có thể trực tiếp lấy ra dùng mẫu thể cái quái gì phú an an liền nằm ở bọn họ bên cạnh chỗ không xa nghe hai người bọn hắn trong lúc đó nhỏ giọng trò chuyện lại có điểm người ngoài hành tinh cảm giác ngay tại nàng nghĩ đến thời điểm đột nhiên nàng cố ý đặt ở trên người thi thể bị người dọn đi rồi một đạo g i ò xét ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem đầu nàng ra tóc tê dại phú an an cố nén ra chết nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không bị phát hiện hô hấp cũng không g i a quá lớn lo lắng bị phát hiện phập phồng lồng ngực cái này càng tốt hơn người thanh niên kia dùng cái gì này nọ chọc chọc thân thể của nàng cặn bộ đồ nghe nói đi vào thấy được chính mình đồng bạn chỉ vào mắt người sáng lên cái này mang về làm mẫu thể phải có bao nhiêu người tranh đoạt phút ngươi lợi hại a hắn nói ngồi xuống đưa tay néo nhéo phủ an an cánh tay đã chết không bao lâu làn da còn là ấm áp có có giãn đáng tiếc đây chỉ là trò chơi hắn lần nữa cảm thán một câu ngón tay chậm rãi bên trên rời ngay tại sắp chạm đến phủ an an gương mặt thời điểm con mắt của nàng nháy mắt mở ra a cặn bộ đồ vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật này mình cũng l i ề n tại lúc này phú an an lập tức lật lên người trên tay dùng sức kéo một cái đem trôn ở dưới thân bao đầy ra ngoài hai người còn không có kịp phản ứng nàng đã theo trong túi sách móc ra kim loại m â u đâm về cách mình gần nhất nam tử mâu gai sắc bén mũi nhọn đâm vào trái tim của hắn phương hướng cạn mộ đ ầ u ngực bị đâm ra một cái lông động máu theo miệng vết thương cốt cốt chảy ra đáng tiếc không có trực tiếp đem người giết chết nhìn thấy hắn kịp phản ứng về sau rút lui p h ú an an cảm giác có chút có thể lúc này một người thanh niên khác kịp phản ứng hắn hướng phủ an an nhào tới hai người ngươi tới ta đi đánh nhau bất phân cao thấp ngươi một quyền đánh ở trên mặt ta. Ta một tan tử. thêm chết đồ, mau tới đây hỗ trợ. Trước 1219, tấn cấp trò chơi 10. ai quang đang nhau mau mệnh minh đem làm. mô chân Cũng càng chính cố chỗ Cạn c đánh hỗ đây ngươi đừng nói gắng lẫn đại, đều đồ, vào ấ phú trò c ơ i Ai tới, gọi i nam nhau có trước thể thế vượt nghĩ đánh này lên g mà p Phú đỡ. an an đầu tiên là s ứ c sở khi nhìn đến một cái nam nhân khác che ngược tổn thương thật sông lại về sau sâu s ắ c thăm hỏi hai người bọn họ m ẫ m ẫ làm cấp ép người chơi không có một chút quyết đấu tinh thần hai nam nhân khi dễ một cái nữ hải muốn m ặ t sao các ngươi muốn mặc sao phú an an một bên giống một bên manh chuyển vận tại không có năng lực đặc thù dưới tình huống chống lại hai cái cấp ép đại h á n vạm vỡ vẫn có chút độ khó nàng bị đánh m y quyền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đau đến sắp lệnh vị trí có đến vài lần nàng cơ hội đều muốn đứng không vững ngã xuống đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện cản mộ đậu ngay tại bên cạnh cái kia còn không có bị rút ra màu gai đặc biệt dễ thấy phú an an nắm lấy cơ hội thân thể h ố neo hướng hắn bổ nhà o qua nàng cầm thật chặt màu gai lực lượng toàn thân kèm theo q u ả tính đem bên ngoài một ít một đoạn vô cùng thô gập gành kim loại cũng đâm vào thân thể của hắn a hắn phát ra một phen kêu đau con mắt sung huyết đỏ lên dùng chính mình lớn nhất khí lực một bàn tay đem túi người ở trước mặt hắn phủ an an phiến mở càn mô đồ đồng bạn của hắn kinh thanh hô to phú an an bị hắn cực lớn khí lực đánh tới một bên ghé vào trên mặt đất bên trên lăn được cả người l ạ thổ khuôn mặt c ũ n g cấp tốc sưng lên đến trong m ồ m một cỗ mùi máu tươi nàng dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng của mình đem trong miệng máu mang theo nước b ọ t phun ra càn mô đồ sinh mệnh hiện tượng càng ngày càng yếu đồng bạn của hắn ánh mắt dần dần biến đỏ bừng trong ánh mắt tràn đầy cựu hận ta muốn giết người phú an an nghe nói cười nhạo một phen lời nói này đến giống như chính mình không giết càn mô đồ bọ liền sẽ không là giết chính mình bình thường. nàng thuận tay xóa sạch chính mình bên miệng dòng máu hướng nam tử đ ô n g nhiên v ọ t lên trong tay lại là một phen mâu gai hung hăng đâm vào bờ vai của hắn ở hắn bận tâm vai trái lúc từ hông bên trên rút ra cái thứ ba mâu gai cắt đứt hắn khí quản nam tử con mắt t r ợ t to nhìn chằm chằm nàng sau đó ngã xuống chết không nhắm mắt phi p h ú an an mệnh đến đều đã muốn không đứng lên nổi nàng dùng thanh thủy xúc miệng sau đó ngồi xuống s ờ lên hai người này trên người Chứ một ngày cơ sở đồ ăn cái gì cũng không có nàng đem trên thân hai người vành đai nước bên trên sau đó ở những thi thể này bên trên tìm hai kiện sạch sẽ quần áo lung la lung lay rời đi nơi này một lần nữa tìm kiếm chỗ đặt chân giết chết hai cái cấp ép người chơi một cái người chơi cho nàng tăng lên bốn mươi sáu điểm một cái người chơi cho nàng tăng lên một trăm hai mươi tám điểm hai cái cộng lại phù an an bài vị điểm tổng cộng tăng lên một trăm bảy mươi bốn nàng hiện tại bài vị điểm năm trăm hai mươi sáu trực tiếp tăng lên sáu tên siêu việt trịnh thiên hành xếp hạng biến thành m ộ ư ơ i hai hiện tại trịnh thiên hành xếp hạng biến thành m ộ ư ơ i năm phó ý chi một trăm bốn mươi tám tích phân không biến hóa án r ờ i cùng lục thận hai người bởi vì ít hai cái người cạnh tranh bài vị thành công tăng lên hai vị xếp hạng nội dung là sở hữu người chơi đều có thể nhìn thấy càng lớn biến hóa càng thu hút mọi người lực chú ý ở cái nào đó không biết trò chơi địa đồ chính thiên hành xoát đến xếp hạng đổi mới k h ô n g chế không nổi nói một tiếng gốc phù đội chính làng y u nàng đây là muốn sông t ố t m g ư ờ i tiết tấu a bất quá xếp hạng càng ở phía trước càng dễ dàng bị người để mắt tới lúc này chú ý bảng xếp hạng người sao mà nhiều sở hữu t í c h phân xếp tại người phía trước đều là đi lại bài vị điểm bên tia phủ an an mới vừa rồi cùng hai người át chiến mặc dù đem hai người giết chính mình cũng bị đánh đặc biệt hú hác k h e miệm của nàng còn có mặt khác một ít chỗ khớt không có dược vật chỉ có thể dùng thanh thủy cỏ rửa đem vừa rồi sưu tập quần áo sạch dùng mâu gai cắt m i ế n cương băng bó ở trên vết thương làm xong cái này nàng ngã trên mặt đất buồn ngủ kém chút bỏ qua nơi xa chuyển đến tiếng bước chân Trước tấn trò thật tốt một chút trà trọng đột trước tiếng một thanh thuộc người, nhưng người người cấp chơi cũng có cơ cũng cho. lúc có chuyển chuyển Cái nghỉ ngơi không An An loạn trà loạn trọng mà đứng lên, đúng lúc này, đột nhiên phía trước có tiếng hô đến người đến phen Viện viện. Cái này thanh quen、thuộc. Phú phía hội hô gọi. đâu đâu âm kêu mà ngươi u y ê n n lai g còn chưa có chết nàng hai bước vượt đến p h ù an an bên cạnh thuận tiện kiểm tra một chút vết thương của nàng thế nào biến thành cái bộ dáng này bị ngươi cho đánh p h ù an an lúc nói chuyện cái này thụ thương địa phương đều tăng cường đau ninh thiên kỳ nhìn xem nàng cái này bị thảm bộ dáng trong lòng khó tránh khỏi lại bộ não một chút nàng t a o nộ ngươi rời đi đội ngũ sau gặp cái gì cũng chính là giết chết mấy đội muốn cầm mười vạn tích phân người chơi bình thường lại thêm vật lộn hai cái cấp ép người chơi mà thôi phú an an nhớ lại một chút sau đó bắt đầu diễn ta nhớ được lúc ấy ta tìm cái xa một chút địa phương đi nhà xí sau đó liền từ phía sau xuất hiện một người hắn dùng sức ôm lấy cổ của ta đem ta hướng càng tốn càng xa phú an an nói chuyện đồng thời thút tha thút thít đứng lên hắn đem ta dẫn tới thật xa sau đó nghĩ đối ta làm làm loạn sự tình ta lúc ấy thật vất vả tránh thoát hắn nhưng lại không biết các người ở nơi nào về sau không phải t hai đã đến giờ sao tất cả mọi người giống như đ i ê n muốn đuổi cấp ép người chơi ta sợ hãi cho nên trốn đi vốn là nghĩ đến t hai thời gian đã kết thúc đi ra tìm một chút ăn ai biết lại đụng tới hai cái đơn độc hành động nam nhân dưới tình thế cấp bách ta nằm dạp trên mặt đất làm bộ thi thể ai ngờ hai người kia liền thi thể đều không công tha ta bị bọn họ phát hiện sau đó đã chúng ngừng lại đánh thật vất vả mới thoát ra tới không phải ở bị đánh chính là ở bị đánh trên đường cái này bi thảm t a o g nộ thật cũng là không người nào không nên a ninh tiên kỳ sợ lấy cằm của mình tự lẩm bẩm cái gì không nên a p h ú an an đem mặt xoay qua chỗ khác bi thương mà nhìn xem nàng nguyên bản thật xinh đẹp thì đô đô gương mặt x ư n g như cái bánh bao cái mũi khả năng cũng đổ máu nàng dùng một đoạn vải ngăn chặn ở phối hợp một bên tím xanh con mắt không thể nói bị đánh có chút thảm k i ệ là tương đương thảm ninh thiên kỳ vừa rồi muốn nói những người kia thế nào không thương hương t i ế t ngọc đẹp mắt như vậy nữ h à i không làm chút gì thế mà muốn đánh một trận cẩn thận quan sát tình huống của nàng ninh thiên kỳ vớt vớt mũi đây là phía trước nàng nhìn thấy cái kia tiểu tiên nữ sao n g ư ơ i ăn cái gì sao vừa nghĩ tới nàng là ở thi thể trên người tìm đồ mới bị đánh ninh thiên kỳ lựa chọn vấn đề này đến nói sang chuyện khác ăn p h ù an an kéo qua ba lô của mình hướng nàng mở ra t a chỗ này còn có rất nhiều người muốn ăn sao không không cần ninh thiên kỳ lại nhìn mắt phú an an xưng thành bánh b a mặt thật khôi hại lại thật đáng thương nàng không biết chính mình cho rằng đáng thương lại khôi hài nữ h à i ở mấy giờ trước đánh một đám giống như nàng người chơi mụ cũng không nhận ra tay không giết chết hai cái cấp ép người chơi trên mặt tiên là tổn thương sao là vinh dự huân chương thông qua giả bộ đáng thương đổi lấy n i n h tiên h kỳ tín nhiệm phú an an kế tiếp liền thuận lợi về hàng nàng nhìn như thuần lương ánh mắt ở trong đội ngũ nhìn một đám phát hiện nhân số thay đổi ít bên trong thành viên cũng phát sinh biến hóa không nhỏ dễ dàng nhất chú ý tới chính là phía trước còn có cái tự xưng thanh long bang tiểu tử người đã không có ở đây phó đội trưởng còn có người đâu chết rồi ninh thiên kỳ hời hợt bỏ qua tựa hồ không muốn nhắc lên lúc ấy xảy ra chuyện gì không đề cập tới liền không đề cập tới đi mệt nhọc đến cực hạn phú an an nặng nề mà ngáp một cái đội trưởng chúng ta bây giờ muốn đi sao ninh thiên kỳ nhìn xem nàng xưng thành bánh bao mặt cũng khó khăn che đ ậ y khổ ô đốn các đội viên phần lớn cũng là như thế ngắn ngủi trong vài phút thật nhiều người đều ngồi xuống tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi vừa dứt lời mọi người đồng loạt tùy ý ngồi xuống có người top năm top ba vây tại một chỗ nhỏ giọng trò chuyện phú an an chính là ở cái này hì hì xách, xách thanh âm bên trong ngủ dù cho nghỉ ngơi nàng vẫn như cũ có một cái thần kinh căng thẳng phàm là quanh thân hơi có như vậy một chút điểm động tĩnh đều sẽ đưa nàng lập tức bừng t ĩ n h khoảng cách t 2 trò chơi thời gian còn có không bốn hai mươi hai ba mươi sáu thời gian nghỉ ngơi kết thúc p h ù an a n theo cùng bọn hắn nói chuyện bên trong phát hiện người chơi bình thường cùng cấp S người chơi tin tức thu hoạch là không đồng dạng bọn họ khả năng đơn thuần cho rằng đây chỉ là một hồi người chơi bình thường cùng cấp S người chơi săn bắn trò chơi chứ có một cái cơm khô nước ấm không có t 1 t h ờ i gian cùng t h thời gian đến n ư ợ c cũng không có từng cái cấp é người chơi bài vị bảng đột xuất nhất biểu hiện bọn họ không có thời gian khái niệm phú an an bên cạnh hai cái người chơi thì đang ở vì chuyện này thảo luận hiện tại hẳn là sáng ngày thứ hai đi ta cảm giác thời gian qua rất lâu a khả năng không chỉ đồng bạn lời thề son sắt hồi đáp có lẽ t một t hai một ngày chúng ta bây giờ đại khái ở ngày thứ hai buổi tối phú an an ở trong lòng yên lặng tính toán một chút cái thứ nhất t một thời đoạn vì m ộ ư ơ i hai lúc nhỏ t hai thời đoạn vì bốn lúc nhỏ cái thứ hai t một đi qua nhanh đến tám giờ tính toán đâu ra đấy tổng cộng cũng liền hai mươi b ố giờ cũng chính là vừa qua khỏi một ngày chính bọn hắn p h ò n g chừng thời gian muốn so trò chơi bản thân nhanh thật nhiều hát tiểu muộn nặng sao có muốn hay không hay ta g i ú phú người cầm. p an an bên cạnh một cái người chơi góp lên đến hướng chính nàng làm bao nhìn nhiều mấy lần phú an an yên lặng đem chính mình bao theo một bên c h u y ể n rời đến trước ngực không cần cảm ơn cách đó không xa ninh thiên kỳ hướng người kia lãnh đ ạ m nhìn phân g qua cái này người chơi thu hồi mình tay sau đó ngượng ngùng đi ra bị người che đậy chính là tốt đáng t i ế c t ê hai lại nhanh muốn bắt đầu phú an an chuẩn bị rời đi địa thế nơi này phức tạp dù cho không có bất kỳ kiến trúc xanh thực chờ một chút tinh cầu này có đồ vật nhưng mà vẫn như cũng là quanh co huấn luyện trùng điệp ở loại địa thế này dưới rời khỏi rất dễ dàng ninh thiên kỷ cũng là nghĩ như vậy nàng còn chuyên môn nhắc nhở một chút địa thế nơi này phức tạp ngươi cẩn thận đi theo ta phu an an được nàng làm sao lại như vậy đối này t i ể u tỷ tỉ, tỉ mắt d u y n đâu lần thứ nhất quá đáng cho người gặp người thích mà buồn dầu cũng không có buồn dầu bao lâu một trận tiếng bước chân rồn rập từ phía trước chuyển đến g ó c rẽ đột nhiên toát ra mấy người mang theo tổn thương hoảng hốt chạy bừa chạy đến đem đội hình chỉnh t ề mọi người giật này mình cứu mạng cầm đầu nữ nhân che lấy vết thương xông vào đám người ở những người này tản ra thời điểm trung tâm bất ổn bị trên đất bùn đất trượt chân mặt hướng xuống đất đập xuống phú an an nhìn thấy nào về phía người của mình tại nguyên chỗ s ừ n g suốt một giây trên thế giới còn có cái gì so với mình mượn tiểu tỷ m ộ i áo dịu hệ sau đó lại gặp được tiểu tỷ m ộ i bản thân càng thêm đáng sợ sự tình đâu là viện v i ệ n a phú an an nhìn xem trương viện v i ệ n ở nàng ngầm đầu nháy mắt ngồi xuống bàn tay bụng miệng nàng lại vượt lên trước một bước kêu lên tên của nàng phương phương a ngươi chuyện gì xảy ra thế nào bị người đánh thành d ạ n g này chương một nghìn hai trăm hai mươi hai tấn cấp trò chơi mười ba thật trương viện, viện nghe được cái này thanh âm quen thuộc con mắt trận thật lớn cái quái gì phương, phương ngươi không nhận ra ta ta là viện việt a ngươi l à viện viện ta đây là ai a là phương phương trương viện viện ánh mắt cấp tốc đảo qua chu vi đến người một bàn tay đem phủ an an che mình tay lời ra ngươi liền không thể tiếng kêu thì sao ta thật sự là không có ngươi như vậy cái m u ộ i m u ộ i nàng nói che bên kia cánh tay chậm dài đứng lên mặc dù đối phủ an an bước lên dùng chính mình tên rất có phê bình kín đ áo nhưng mà chuyện quan trọng trước mặt trương viện, viện vẫn i n v là tương đối đáng tin hai câu nói liền đem quan hệ của hai người trong bóng tối khai báo những người khác cũng không kịp hỏi thăm bởi vì mặt sau cùng đi theo một đám người trương viện, viện vừa rồi hoảng hốt chạy vừa cũng là bởi vì bọn họ những người này đuổi đến thật sự là quá đ ộ c á các c ngươi là ai ninh thiên kỳ ngăn trở bọn họ đuổi theo tổng cộng hơn ba mươi người bọn họ một phương này mặc dù nhân số so với vừa rồi thiếu một chút nhưng cũng là sáu mươi bảy mươi người c h ọ n b ẹ n đối phương gấp đôi nhân số bên trên chiếm ưu thế ninh thiên kỳ lực lượng còn là rất đủ ai biết đ ố i phương cũng rất c h ả n h tránh n g ra những này là ta người ninh thiên kỳ những mày tất cả mọi người là người chơi bình thường làm gì truy sát đến loại trình độ này cầm đầu nam nhân thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi thoạt nhìn còn tính văn nhã ánh mắt hướng chương viện, viện phương hướng nhìn thoan qua chúng ta làm cái gì cùng ngươi có quan hệ sao ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác nhìn lời nói này được phú an an đỡ trương viện viện đứng lên thuận tiện g á n tại bên thai vụn trùng hỏi ngươi đối với hắn làm cái gì loại này người quái gì ta có thể đối với hắn làm cái gì trương viện viện trở tay nắm chặt phú an an bảo nhi ngươi muốn vì ta báo thù a báo thù đừng tìm ta ta không được ngươi hảo hảo cho người ta nhận cái sai đi phú an an đem chính mình sưng lên tới mặt to xích lại gần mừng nàng ta đã chịu đựng được đủ nhiều mấu chốt nhận sai vô dụng a hắn liền muốn tiểu tỷ bội mệnh của ta vừa dứt lời ở phía trước đàm phán ninh thiên kỳ liền bị hung hăng đẩy đuổi trương viện viện chính là nhóm táo bạo người vung lên trên nắm tay cùng bọn hắn chơi lên ở ninh thiên kỳ bị công kích thời điểm trừ ra một một số nhỏ thực tình muốn cùng theo ninh thiên kỳ người còn có một bộ phận lớn người chơi đều là ô m xem trò vui thái độ vây xem bất quá cái này người chơi không khác biệt công kích quản ngươi có đúng hay không xem náo nhiệt chỉ cần đứng ở bên cạnh trước hết đánh lại nói phú an an kéo lấy trương viện viện một mực thối lui những người này vẫn đuổi đem ngăn tại trước mặt bọn họ người từng cái quét dọn rất có loại gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ tư thế bị nộ thương xem náo nhiệt người chơi đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ đều là đi ra hôn trò chơi ai còn không so với ai khác hung ác một đám người lâm vào hôn chiến tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt bất quá cẩn thận quan sát còn có thể nhìn ra giữa hai bên có rất nhỏ khác nhau ninh thiên kỳ bên này người đánh nhau là mang không mục đích mà đối phương nhưng thủy chung mục tiêu minh sát bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất từ đầu đến cuối đều chỉ có trương việt viện đây cũng quá c h u y ê n nhất phú an an từ đó cảm thấy như vậy ném một cái rất quái dị ngươi có phải hay không cùng những người kia nói cái gì ninh thiên kỳ làm có thể lãnh đạo một đội ngũ người cũng từ đó phát hiện một chút vấn đề nàng ở cùng c ánh i kia cầm đầu a sau m tử rằng co k i mắt n hướng i phía trước ninh thiên kỳ nhìn lại vừa vặn phát ninh thiên kỳ dò xét trương viện việt ánh mắt phú an an lấy tuổi trò đụng đụng nàng ngươi chuẩn bị sống chưa Cái gì? chạy á i gì? c phú an an vừa dứt lời cả người như t i ễ n rời cung bình thường bắn ra phái ra vận động đám dũng sĩ vốn có p h o n g phạm ta dựa vào t r ư ơ n g viện vệ i n mắng một phen tốc độ chậm nàng một bước lan b ồ n trang l o ạ n đấu dây dẫn nổ nhân vật trọng yếu nàng vừa chạy nguyên bản hòa mình người chơi cấp tốc từ bỏ hướng t r ư ơ n g viện viện chạy đi một cái chạy chạy một đám d â y núi trong lúc đó một đám người đi theo sau lưng của hai người phần lớn người nhóm mục tiêu minh sát còn có một phần nhỏ người thì không rõ ràng chính mình đang chạy cái gì Khoảng cách trong hai t ò còn chơi có thời không hai phù nhìn thời mươi gian mười gian một, t ba, an an nhìn xem sáu dự á trên chán toát ra một t ra chán n ầ mỏng mồ、hôi. Mập mạp thật xin lỗi, ta lúc ấy cũng không tình sinh thành hiện tại cái dạng này Trương hôi. thật phát lỗi, liệu tại cái ta lúc được ấy dự sự sẽ viện viện một bên trốn vừa nói xin lỗi nàng lúc ấy liền thuận miệng nói thuận tiện còn muốn thăm dò một chút thái độ của bọn hắn ban đầu mục đích của bọn hắn không phải muốn liên hợp làm tinh sở hữu người chơi làm chiến thuật biển người sao ai có thể nghĩ tới trò chơi vừa mới bắt đầu lập kế hoạch liền phá sản không có việc gì ngươi ngu xuẩn không c h ngươi phú an an nói lời này đột nhiên dâng chân xuống nàng đem chính mình thật vất vả làm tốt ba lô hướng dốc núi một mặt quăng ra sau đó d ự c mạnh trương viện viện ô m nàng hướng một cái khác dốc núi mặt phẳng nghiêng lan đi hai người đều là ngon nhân theo gần sáu mươi độ dốc đứng bên trên lăn xuống không hố một phen không kịp thanh lý trên người bùn phú an an lôi kéo trương viện viện một đường chạy như điên muốn vứt bỏ phía trên những người kia liền nhất định phải tốc độ xa xa nhanh tới bọn họ phú an an vận khí còn là rất tốt trên đường nàng tìm được một cái sơn động đ ộ vật thực vật khoáng thạch hết hệ tài nguyên theo làm tinh bên trên biến mất sơn động trở thành một cái hoàn toàn không có địa phương nguy hiểm Các nàng hai đồng thời bò vào đi, sau đó che của cái chơi còn có chính nàng đồng hành tung của mình. Quanh những cái kêu người chơi rất xa, lại thêm trốn ở nơi này, bộ dạng này như còn có thể tìm tới bọn họ, đó chính là thần. vào là hai thời thêm thể họ, sau xa, đi, rơi lại tới đó đó rất tìm bò bộ dấu kêu ở phú an an sau khi đi vào nới l ò n g một ngụm trọc khí t i ế t hầu hơi đau trên người phía trước bị đánh ra tới bên trên cũng bắt đầu hơi đau t r ư ơ n g viện viện liền càng thẳng hơn trên người nàng bên trên cũng đặc biệt nhiều đặc biệt là trên đùi nguyên bản liền ẩ n ẩ n làm đau hiện tại liền càng thêm đau lớn nàng cởi dày trên lòng bàn chân còn có hai viên bọc nước ta đi phú an an tranh thủ thời gian đi ra bên ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ lớn trứng ngươi cước này cùng khóc ca cái d á m có thể liệu một trận à? phi mặc dù không biết khóc ca là ai nhưng mà trương viện viện cũng không thể nào không rõ ràng đây là tại trào phú nàng chạy lâu như vậy chân ngươi còn có thể là hương đúng a phú an an nói đến lẽ thẳng khí hùng ta chân không thối không tin ngươi nghe ta có đôi khi cũng nghĩ không thông vì cái gì phó đại lão như thế nhân vật t h ầ n tiên thế mà lại thích ngươi kỹ nữ tại bị chê về sau hơi có thoát phan hiềm nghi ta mỹ nha phú an an nhìn xem nàng trên chân vết thương đem chính mình mang ở trên người cuối cùng một bình nước lấy ra thuận tiện cho nàng một phen kim loại mẫu xương mâu gai một mặt nhọn lại nhọn dùng để gánh nước ngâm vừa vặn có thể làm xong cái này nàng liếc nhìn đến ngược nghỉ ngơi một chút đi còn có nửa giờ t hai thời đoạn liền đến c h ư một nghìn hai trăm hai mươi b ố tấn cấp trò chơi mười lăm thê hai thời đoạn đó mới là địa ngục hình thức điều này đại biểu kế tiếp không hết truy đuổi còn t h ừ a lại cuối cùng năm phút đồng hồ phú an an bắt đầu làm nóng người ngươi trước tiên ở nơi này ở lại ta đi đ à m mệnh làm sao ngươi biết t hai m ộ tới t c h ư ệ n viện, viện nhìn phú an an một mặt dáng vẻ tự tin xứng sờ chúng ta thông chi c u ộ không đồng dạng phú an an nhìn xem chính mình phụ khung Ta biết T2 không chỉ có s ắ phú đến, ta còn biết tiếp còn ta qua ầ đầu. n chính Trương viện viện nghe nói ngồi dậy, cấp ép người chơi đặc quyền. giây chơi dậy, thức cấp đặc h bắt ép p Ừm. an an gật đầu chính ngươi cẩn thận một chút ta chờ thời gian qua ta liền đến tìm ngươi t r ư ơ n g viện viện lúc này đã dùng theo trên quần áo kéo xuống tới vài đem vết thương băng bó kỹ sau đó khập k h e n h đứng lên ta thế nào yên tâm một mình ngươi cùng nhau đi thôi đi đến lúc đó chạy trốn ta còn phải mang cái bệnh nhân phú an an đối với cái này tỏ vẻ cự tuyệt thế nào xem thường ta a cái này ngươi hôm nay mới rõ ràng phú an an cái này miệng thật là độc vậy cũng không cùng ta phó ca học có bạn trai không dạy nổi nha t r ư n g viện viện mắt trận trường vượt lên này nàng nguyên bản đứng lên thân thể lại lần nữa nằm xuống hủy diệt đi không có ý nghĩa đừng thương tâm cha còn là yêu ngươi khoảng cách t hai trò chơi thời gian còn có ba mươi hai bước ra sân động phụ an an toàn bộ trạng thái cũng thay đổi nàng ánh mắt hướng xung quanh dò xét một vòng sau đó lựa chọn một cái chính mình vừa ý phương hướng bắt đầu chạy sớm một chút rời đi nơi này miễn cho cho tiểu tỷ bội dẫn tới không cần thiết bất ngờ t một thời gian hoàn toàn về không trong hư không xuất hiện địa đồ phía trên mấy trăm điểm nhỏ đang bay nhanh di chuyển làm chấm đỏ bên trong bệnh viện phú an an tự nhiên là muốn chạy được xa xa đồng thời nàng cũng càng ngày càng nghi ngờ vì cái gì đến bây giờ hơn bảy n g h n trăm triệu người chơi ở đây trò chơi thế nào cấp ép người chơi phân bố như thế dày đặc thời gian đang bay nhanh trôi qua phú an an một khắc cũng không dám ở một chỗ nào đó ở l â u hôm nay chiến đấu so với hôm qua còn muốn kịch liệt phú không bên trên tổng số người đang một mực không ngừng giảm nhỏ thời gian trôi qua sắp hai giờ Tổng người cái h thừa h ơ i lại còn t n năm g lam 1948 6.618 ức, t này h chơi bình thường 600 linh ức, tổng cấp s người chơi linh vị, lam tinh cấp s người tổng người tinh người ức, cấp cấp chơi 4 vị. Cái 600 6.618 1 1 S S 2.200 vị, vị. lam số lượng là lần đầu tiên t 2 thời đoạn chết đi nhân số gấp mấy lần đặc biệt là cấp s người chơi trực tiếp ít m ộ ư ơ i một người hiện tại bài vị bởi vì chết đi người phát sinh một chút cải biến nàng phó ca lấy một loại tốc độ cực nhanh vọt thẳng đến trước một trăm không chỉ là trước một trăm h thậm chí vọt vào năm mươi vị trí đầu hắn hiện tại tích phân là 289, xếp hạng thứ bốn mươi bảy l An An、so、ở trò h ậ n đ chơi địa đồ mỗi một chỗ trên mặt đất nằm ngang hai cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể bốn phía người chơi bình thường nhóm thoạt nhìn là bao vây trung gian đứng người kia nhưng lại ai cũng không dám tiến lên trong mắt là sợ hãi làm chính mắt thấy ba cái cấp ép người chơi tranh đấu bọn họ lúc này quá rõ ràng chính mình cùng người trước mắt trong lúc đó sức mạnh ngày đêm khác biệt những người này tất cả đều lẫn nhau nhìn xem không nỡ cái này mười vạn tích phân lại đối biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn Trước 1225, tấn cấp trò chơi 16. Đi. Bị vây quanh ở trung trong tay tươi, thay từ trong thậm ra. người cấp chơi Căn chí cả 1225, 16. quanh gian nam nhân lao đi trong lòng bàn không bản không ai dám ngăn đón hắn, thậm chí ngay Đi. đi đổi đi ai đám Bị vây màu lao ở mà dám dá hắn đang đổi u giữa đường cố ý rơi ở phía sau hai bước quay người nhìn về phía vụn trộm theo tới tặc tâm bất tử người chơi các ngươi làm muốn chết phải không nguyên bản cùng lên đến người chơi bước chân dừng lại trong lòng điểm này nhặt nhạnh chỗ tốt may mắn bị hắn một câu đánh nát ở nơi nào đó dãy núi về phía tây ninh thiên kỳ mang theo nàng người lúc này chính nhìn xem địa đồ đ ổ i bắt cấp ép người chơi đi theo kia lạc đàn điểm đỏ bọn họ ở trong dãy núi rẽ trái rẽ phải đi qua đại lượng đường núi g ặ p đền lúc này bọn họ ngay tại một cái hẻm núi trung gian hai bên là cao, cao vách núi trung gian con đường ba người song hành đều cảm thấy có chút chen trúc bọn họ tùy tùng cấp ép người chơi tung tích một đường đuổi theo tất cả mọi người chen ở bên trong hình thành một đầu vừa mảnh vừa dài đội ngũ ninh thiên kỳ ngầm đầu n ế u mày nhìn xem hai bên ngọn núi trong miệng không ngừng thúc giục người phía trước nhanh một chút đội phó không nhanh được ra phía trước bị thật nhiều đống bùn tích đây đã là nhất khối tốc độ tận lực nhất nhanh ninh thiên kỳ cũng không muốn cho bọn hắn áp lực nhưng là địa thế của nơi này thật phiền toái phàm là người kia ở hai bên trên sườn núi mai phục bọn họ sẽ có một nửa người bị lưu ở chỗ này một loại cảm giác nguy cơ thẳng lên trong lòng n h ư n g nàng có loại muốn nhanh chóng rời đi xúc động một đám người x quá trình bên trong ninh thiên kỳ áp lực rất nhiều lớn nhưng là hữu kinh vô hiểm xuyên qua hẻm núi bọn họ tiến vào bốn phía bị núi vòng quanh sân cốc một cỗ cố nồng đậm máu tanh mùi vị truyền đến cực kỳ tanh hôi được rồi chúng ta trước tiên lui ra ngoài ninh thiên kỳ ngửi thấy mùi này liền chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này một ít đội viên không lớn không vào xem liền đi sao chúng ta t ố n thật lớn công phu mới tiến vào đúng ta nhìn thấy hành tung của hắn liền tại phụ cận tốt nồng mùi máu tươi nói không chừng hắn thụ thương mọi người một người một câu cứ như vậy định ra tới Bọn họ trong sơn đẵng, chính phía thể trước hết trước tìm tới cốc có cái du là vì không i a k ả năng đã thụ thương cấp S người、chơi. Ninh Thiên、Kỳ、nhìn xem những người này nói chuyện khẩu khí, nghiêm túc tới nói, nàng đã thụ túc tới chơi. khẩu khí, cấp S sao Kỳ xem làm muốn một thu người giết rơi cái chơi, cấp hoạch S đúng ư Nhưng là 10 vạn như trước trương hưu. ợ c tích cầm. chạy cùng kia kia Kỳ Không lại Ninh Thiên dài, nhiên tới viện viện nay vạn vạn phân. nào nhớ nàng nàng bằng thế thở đột theo mắt hôm là là dễ đ nghe các nàng trò chuyện hẳn là hai tỷ m đi. nàng có chút muốn biết ở mười vạn tích phân trước mặt trước viện viện là sẽ bảo hộ tỷ tỷ của nàng còn là sẽ ở mang đi trương phương phương sau giết chết nàng độc chiếm kia mười vạn tích phân cùng trò chơi b a n thưởng nàng đang muốn được nhập thần đột nhiên phía trước chuyển đến thanh âm đội phó nơi này có thật nhiều thi thể ninh thiên kỳ nghe được đang hô hoán nàng cấp tốc hướng thanh âm xuất hiện phương hướng tiến đến nổ ngang trên đất nằm thật nhiều thi thể trên mặt đất máu tươi đem bùn đất màu sắc nhiễm được càng đỏ kia cổ tanh hôi khí t ứ c đồng dạng cũng là từ nơi này chuyển đến nàng mở ra địa đồ nhìn xem cách mình đặc biệt gần cấp ép người chơi nhũ mày rõ ràng liền tại phụ cận chẳng lẽ là giấu ở thi thể nhóm bên trong cùng nàng nghĩ đến một chỗ người cũng không phải không có thật nhiều người đều trực tiếp xâm nhập đống thi thể bên trong bắt đầu tìm kiếm ta mười vạn tích phân trò chơi đạo cụ toàn bộ đều là ta một số người bị che đậy mắt đầy trong đầu nghĩ tới đều là ban t h ư ở n g không có chút nào phát hiện thủ hạ thi thể vấn đề thẳng đến trong đó một bộ đột nhiên mở mắt ra chương một nghìn hai trăm hai mươi sáu thứ một nghìn hai trăm hai mươi sáu chương tấn cấp trò chơi một mươi bảy chẳng d ã con mắt cùng người chơi chống lại trên mặt đất chuyển đến hoảng sợ thét lên có quỷ c ứ mạng hắn nháy mắt ném ra thi thể lộn nào chạy đi cái khác người chơi nghe được thét lên báo động trước cũng nháy mắt quay người hướng vừa rồi tiến đến phương hướng chạy tới tiến đến dễ dàng ra ngoài đã có thể khó khăn ở phần lớn người chạy vào hẻm núi lúc từ bên trên một đống lớn bùn đất từ trên trời giang xuống đem phía dưới chạy người lập tức trôn xuống có người bị trực tiếp trôn ở thấp nhất có người còn ở trong đó d â y ruộng đỉnh đầu bùn đất còn đang không ngừng mà rơi xuống mọi người nếu bị vùi vào đến liền có rất ít người có thể đi ra cao cao bùn đống thật giống như một mặt tường nó trôn sống không ít người còn chặn đường lui của bọn hắn lui lại lui lại cứ mạng cầu ngươi kéo ta một cái Tay, người lên tay ta. Linh thiên người trong a tay y người lên Ninh thiên ta. kỷ nháy mắt liền loạn, bị vùi lấp ở trong đất bùn người ít có một phần tư, những người còn lại cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trong chí phải tuyệt mắt một đất ít tư, lấp lại vùi đối bị ở có sơn cốc những thi thể này loạn trà loạn trọn mà đứng lên bọn họ có mới chết không lâu có cũng đã toàn thân hư thối giống một đám t a n g thi loạn trà loạn trọn mà hướng người chơi đi tới k i a trắng bệnh con ngươi nhìn chằm chằm bọn họ nhường người toát ra một thân mồ hôi lạnh mọi người đừng sợ một đám thi thể có thể có bao nhiêu lợi hại đều theo ta xông lên a loại vật này đánh gãy đầu của nó liền bất động có người trải qua tăng thi phó bản hướng về phía các đồng bạn lớn tiếng nói đến cực kỳ anh dũng một ngựa trước mắt một chân đạp hướng thi thể đầu khí lực còn chưa đủ thi thể đầu cũng không có rơi kia dập đầu liền loạn trà loạn trạng mà rơi tại một bên hắn còn kém chút bị thi thể bắt lấy lúc này một cái khí lực cực lớn người chơi ra sân hắn hướng kia sắp dứt đầu hung hăng lại là một chân đầu bị một cái đá bay rơi xuống được tốt xa nhưng là thi thể cũng không có như cùng trong tưởng tượng nga xuống không có đầu nhưng như c ũ hướng bọn họ công kích song phương đều không có vũ khí đối diện là cái vô luận dùng cái gì biện pháp đều đánh không chết thi thể x e n lẫn trong cùng nhau loạn chiến về sau ninh thiên k ỳ phương này người chơi càng ngày càng nhiều người thụ thương càng ngày càng nhiều người tử vong đánh không thắng trốn không thoát ngay cả đối thủ người chơi dáng vẻ cũng còn không có nhìn thấy bọn hắn người gắt gao tổn thương tổn thương hơn phân nửa cá trong chậu mặc người chết g i ế t nguyên bản bọn họ một phương người chơi bình thường sau khi chết tất cả đều biến thành bị điều khiển thi thể chết đi người không chết ngược lại càng ngày càng khổng lồ ninh thiên k ỳ dùng sức đẩy ra đem chính mình vây quanh thi thể trên người tất cả đều là bị thi thể làm ra vết thương nàng toàn thân đau đớn khí lực khô kiệt bên hai tất cả đều là người chơi khác kêu thảm bất lực, bi thương, một tử lực, loại còn có một loại tử vong s ắ phú xảy ra sợ ã i Tại đối mặt tử sắp xảy ra tử vong l c chí có khác càng càng nàng không hiện viên nhỏ ngày gần. màu thậm phát mặt một Phú điểm đều đỏ an an lúc này vắt chân lên cổ ở núi cao sườn núi bên trên chạy như đ i ê n nhắc tới cũng là may mắn vừa rồi nàng một cái chấm đỏ kém chút bị đến từ ba phương hướng điểm đỏ tiểu đội vây quanh ba cái kia điểm đỏ tiểu đội kém chút bắt lấy nàng cái này lạc đ á n cấp ép người chơi lúc ấy toàn bộ nhờ chạy nhanh là một người người mang thật nhiều điểm bài danh phía trên người chơi cầu chính là chuyện t i ê n kinh địa nghĩa phú an an lúc này thật sự là không dám có nửa điểm dừng lại thỉnh thoảng chú ý đến trên đường người chơi nhìn xem quanh thân phân bố điểm đỏ lập kế hoạch chạy trốn nơi lâu đường ngay tại lúc nàng hết sức chăm chú chạy trốn đại n g h i ệ p lúc đột nhiên dưới chân thổ nhưỡng bung lỏng nàng nửa cái chân trực tiếp rơi vào đi vốn là muốn dùng sức đem chân đào đi ra ai ngờ thổ nhưỡng bắt đầu trượt tấn cấp trò chơi 18. Trên trời một tiếng một bộ thi thể trên đất ở ninh tiên h kỳ phân thần thời điểm cắn một cái đến mắt cá chân nàng nháy mắt máu tươi tuôn ra cũng chính là tại lúc này bốn phía thi thể cũng bắt đầu hướng p h ù an an vây quanh thang thi p h ù an an trong đầu đầu tiên là xuất hiện suy đoán này khi nhìn đến một ít đầu bị chặt đi xuống thậm chí dẫm dẹp tuôn ra góc thi thể vẫn như cũ hoạt động linh hoạt bộ dáng cấp tốc bác bỏ khả năng này là người chơi đang ở đâu p h ù an an nhìn xem trên bản đồ trừ ra chính mình ở ngoài một cái khác chấm đỏ bởi vì quá nhiều người trong lúc nhất thời còn rất khó tìm đến vị trí của hắn một đám bị đánh tới giống tăng thi thi thể hướng nàng vây ủng đến hiển nhiên mặc dù phù an an không có phát hiện hắn nhưng mà người chơi này lại phát hiện phù an an một cái cấp ép người chơi sức hấp dẫn so với một đám người chơi bình thường đều lớn hơn nguyên bản điểm trung bình tán ở từng cái người chơi bên trong thi thể cũng bắt đầu chậm r i hướng phù an an tụ tập bị vây quanh người chơi bình thường không quan sát chỉ là dần dần cảm giác được bị công kích áp lực đột nhiên nhỏ thật nhiều linh thiên kỳ khó khăn từ trong đó tranh thoát nhìn thấy mặt trong ba tầng ba tầng ngoài vây công phù an an xoắn suýt chỉ chốc lát trong mắt lóe lên vẽ bất nhẫn nhưng mà vẫn như cũ cũng không quay đầu lại rời đi một cái liền mặt đều không lộ ra liền giết chết bọn họ nhiều người như vậy cấp ép người chơi bọn họ là không chiến thắng được hẻm núi đường bị bùn đất ngăn chặn muốn ra ngoài chỉ có thể leo lên dốc đứng thổ chất còn xốp s ư n dốc muốn theo chỗ kia chạy trốn người một cái tiếp theo một cái nhưng mà lăn xuống đến dễ dàng leo lên đi khó ninh thiên kỳ ngón tay vững vàng cắm ở trong đất dùng sức trèo lên trên bên cạnh phía trên phía dưới không ngừng có người không nắm vững lăn xuống đi làm lại từ đầu hoặc là bị thi thể giết chết nàng chậm rãi từ vị trí trung tâm biến thành leo đến phía trên nhất m ư ờ cái nàng trên chân bị cắn vết thương không, không máu bùn đất xâm nhập khe hở dần dần ngón tay giữa trên đầu thịt cùng móng tay phân ly mỗi leo một lần nàng đều nhất định muốn dùng tay chân vững vàng đem bùn đất đinh trụ mỗi leo một lần giống như nhận một lần cực hình phía trước sắp đến nhìn thấy cách mình chỉ còn lại mấy mét dốc núi ninh thiên kỳ trong lòng sinh ra vẻ vui sướng một loại lực lượng ở nàng mỏi mệt trong thân thể sinh ra ngay tại nàng chuẩn bị nhất cổ tác khí leo đi lên lúc đột nhiên đỉnh đầu chuyển đến thét lên phía trên nàng người d â n trượt theo bên cạnh rơi xuống tại trải qua nàng lúc một tay lấy nàng kéo lấy à người kia bắt lấy tay của nàng theo ninh thiên kỳ đuổi trượt đến cổ chân trực tiếp nắm nàng thụ thương địa phương vung ra ninh thiên kỳ bị đau đến toát ra mồ hôi lạnh kéo ta đi lên đội phó kéo ta đi lên người kia thế nào cam lòng bông ra hắn bắt lấy cứu mạng cuối cùng một con rơm ngón tay đều móc ở nàng trong thịt tay cùng chân còn đang không ngừng dùng sức dựa vào ninh thiên kỳ leo đến trên người nàng chân dùng sức nhìn chằm chằm thân thể của nàng nghiễm nhiên đem trở thành một cái hướng lên bậc thang ninh thiên kỳ làm sao có thể tùy ý hắn như vậy nàng bắt đầu p h ả n kích hai chân không ngừng mà nhìn chằm chằm bỏ lên nam nhân phế đi thật lớn một phen công phu đem người này đá xuống đi chính mình cũng bị kéo xuống đi thật dài một đoạn vùng đất bị nàng đào ra bốn đầu dấu tay hai tay không còn chi g ắ t giống như là một phế nàng đau đến suốt mùa hôi chán trong lòng đột nhiên nhớ tới bị lưu lại trương viện viện quay đầu nhìn về phía dưới nhìn thoáng qua t r ư ớ c 1228, t ấ n cấp trò chơi 19. n à n g coi là trương viện viện sắp chết ai biết trương viện viện một quyền một cỗ thi thể một chân đá bay một đầu xoáy đã chết một đoàn thi thể vây quanh nàng lại không làm gì được nàng kiếm mạnh mẽ thân thủ căn bản là cùng nàng thoạt nhìn mềm manh dáng vẻ không phải một vẻ. thâm tàng bất lâu ninh thiên kỳ trong đầu đột nhiên xuất hiện cái từ này bất quá khi nhìn đến những thi thể này lại lần nữa đứng lên trong mắt nàng hy vọng lại nháy mắt dập tắt những thi thể này dù cho tay chân bị làm đoạn vẫn như cũ có thể siêu siêu vẹo vẹo không biết mệt mỏi tiếp tục công kích thi thể không chết cũng không biết ra rời người lại t h ụ thương sẽ có sức cùng lực kiệt thời điểm phú an an lúc này toàn bộ lực chú ý đều đang tìm kiếm cái kia cấp ép người chơi bên trên không có lưu ý đến ở dốc đứng phía trên vách đá có cái đang nhìn nàng người phát hiện cũng không quan hệ phú an an tự tin cái này liệu mạng leo đi lên người sẽ không cam lòng lại xuống tới nàng nhìn xem hai cái càng ngày càng gần điểm đỏ cái kia người chơi đã giả trang thành thi thể chậm rãi lẹn vào đến bên cạnh nàng cái này phi thường dễ làm liên đoán được người kia khả năng làm như vậy nàng mới luôn luôn nhịn đến bây giờ phú an an khỏe miệng hơi hơi câu lên bàn tay nàng ốn lượn hướng bên cạnh thi thể một chảo không có sinh mệnh vật thể thu lại vô cùng thoải mái một cái tiếp theo một cái nàng t r u n g quanh thi thể nháy mắt t r ố n g rỗng mà lúc này khoảng cách nàng năm mét bên trong một cái máu me khắp người cùng t h i tối nhưng là hảo thủ tốt chân xa lưới chi thi duy trì dương nanh múa vớt tư thái ánh mắt rất là chân kinh hắn nhất định là đang nghĩ thủ hạ của mình đâu tìm tới n g ư ờ i nữa n h a có thể điều khiển thi thể ép người chơi phú an an thanh âm nhẹ nhàng khỏe miệng lộ ra nụ cười ngọt nào biểu lộ cùng nàng trên mặt máu tươi đổ suất mãnh liệt tư phản nhờ người ngăn không được một trận ác hàn. cái này người chơi gặp này quay người liền muốn chạy muốn chạy làm sao có thể người này làm sự tình lén lút ngay cả giết cái người đều muốn giấu ở một đống lớn trong thi thể sức chiến đấu cũng rất kéo hông ở thanh lý mất bên cạnh hắn ô dù về sau giết chết hắn độ khó liền cùng người chơi bình thường không sai bị lắm người chơi tử vong thích phân toàn bộ về phù an an nhìn thấy ba mươi sáu điểm doanh thu nàng có chút ghét bỏ sách một phen bên địa ninh thiên k ỳ giống một cái thần lằn ghẽ vào trên vách đá toàn bộ hành trình quan sát phù an an cao quang thời khắc đợi nàng cả dị toàn trường mới chọn hiểu ra ai mới là chân chính đại lao cấp nhân vật nhìn xem trên bản đồ vẫn như cũ thúc đẩy điểm nhỏ màu đỏ ngay tại nàng cũng cấp người là h mâu thuẫn thời điểm phú an an không gian năng lực mạnh nhất máy đùi lất như online nàng một đường thu thu thu một lần nữa cho hẻm núi mở ra một con đường so với ninh tiên k ỳ suy nghĩ nhiều phú an a n ý tưởng nhưng là không còn nhiều như vậy quan hệ phức tạp vậy liền không nơi chứ sao làm gì nhất định phải chạm một mặt quả thực là phân ra người bằng hữu còn là đ ị c h nhân cảm tình có được hay không xấu hay không nó đều ở nơi đó mơ hồ một điểm ngày sau còn có chơi phú an a n trong lòng nghĩ rất rộng rãi đi được cũng thật tiêu sái trước khi đi còn hướng bọn này người chơi bình thường nhóm nhất nhìn nhìn thấy không ai mới là cha một cái sức mạnh kéo hông cấp ép người chơi đều không thu thập được bọn họ cũng thật kéo hông t ấ n cấp trò chơi 20, khoảng cách t 1 t h ờ i đoạn còn có mười lăm mười một vòng thứ 2 t 2 thời đoạn rốt cuộc sắp xong rồi bốn giờ nơm nớp lo sợ cùng cường độ cao tác chiến phú an an là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang ra ngoài một bộ thận suy dáng vẻ trở về cuối cùng mười mấy phút thật sự là một ngày bằng một năm nàng mệt đến toàn thân hư thoát chạy về cùng trương viện viện ước định địa điểm sau đó bổ nhào vào trong sân động ái phi nhanh cho chấm một bình nước uống vừa rồi ta là phế vật hiện tại chính là ái phi trương viện, viện bắt đầu đưa nước cho nàng kiểm tra vết thương cái này tâm lý để ý có thể nhiều ngoài miệng khống chế không nổi ở nơi nào kỳ kỳ oai oai ngươi không phải rất nhu i ề sao có bản linh đứng lên lại chạy mấy chục vòng ái phi đừng làm rộn phù an an không còn khí lực đi hống chính mình tiểu thanh mai ta thực sự quá mệt mỏi nhường ta nghỉ ngơi một hồi thanh mai là cái h i ể u chuyện ái phi nàng nhìn xem phù an an một mặt dáng vẻ mệt mỏi thật không tại phiền nàng đối mặt với tường một người ở trong lòng rầm gì nghĩ đến nàng nghỉ ngơi tốt lại đến h ô g nàng bất quá bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang đức quang truyền vào sân động địa thế nơi này như thế gập đền sẽ không có người trốn ở chỗ này đi một cái lớn giọng nhi nói chuyện thật xa liền có thể nghe được có khả năng chúng ta vừa rồi đi ngang qua những hang núi kia liền thật thích hợp dùng để giấu người và không chờ một lát gặp nhìn lại một chút vạn nhất tìm tới mấy cái cấp s người chơi chỗ ẩn thân phú an an nguyên bản b u ồ n ngủ ở những lời này chuyển vào bên thai thời điểm bá một cái liền thanh t ỉ n h hai người đồng thời nhìn lẫn nhau một cái sau đó bá một chút đứng dậy phản p h ấ t hai cái tốc độ cực nhanh hao tổn rất l ứ a tử nhảy lên rời núi đậu ai có người mặt sau chuyển đến r ồ n dập tiếng hô hoán phú an an mang theo trương viện, viện ở dốc núi nhóm bên trong chạy như liên diêm là đem những người kia vung ra lão mặt sau nửa ngày về sau những bóng người kia tử cũng không thấy phú an an mệnh mọi thợ nặng ký chương viện viện tình huống cũng không tốt hiện tại hiện tại chúng ta làm gì chương viện viện xoay người ngồi xổn ánh mắt nhìn phú an an trò chơi này bên trong liền không có một cái địa phương an toàn không có tuyệt đối an toàn nhưng là có tương đối an toàn a đi thôi ta biết có địa phương cũng không t ệ lắm ở mệnh ngọc thời gian mấy tiếng về sau phú an an kéo lấy mọi mệnh thân thể đi lên phía trước trò chơi phó bản bên trong cái gì đều ít chính là nhiều người Người sống nhiều t h ế hai thời đoạn chết người cũng nhiều phú an an lại một lần tìm được mảng lớn thi thể sau đó dính lên máu cùng da thịt làm ra một cái thảm liệt tư thế tự nhiên dung nhập những thi thể này bên trong bởi vì cái gọi là một lần thì lạ hai lần thì quen phú an an nằm xong sau nhìn về phía trương v i ệ n viện đứng làm gì ngươi cũng tới nằm a trương v i ệ n viện, viện. ngươi nói địa phương an toàn liền cái này đúng a phú an an gật đầu hiện tại chết đi người chơi càng ngày càng nhiều người sống không có nhiều như vậy tinh lực lần lượt xem xét thi thể chỉ cần đừng gặp gỡ muốn chết nhường người chết làm mẫu thể cái gì biến thái người chơi chỉ cần giả bộ đủ giống liền có thể có được một cái rất dài r ấ c ngủ trương viện, viện nghe xong thế mà cảm giác có chút đạo lý ta ngủ ngủ ngon nàng nghe được phú an an tiếng nói sau đó nhìn nàng giống một cái sắp chết đi người bình thường chậm dại nhắm mắt lại hô hấp dần dần yếu đi tứ chi cứng ngắc mà và mẹo phối hợp trên đầu máu tươi cùng ngóc giống như thật đi còn là bất ngờ qua đời loại kia trương viện viện xem hết cả người đều không tốt chính mình tiểu thanh mai phía trước không đi đóng vai phụ thật sự là đáng tiếc vương phạm cảm giác thân thể của mình gánh không được hắn nhiều lần muốn nói có thể hay không nghỉ ngơi tại bên miệng nói lại bởi vì phó ý chi một ánh mắt cho nghẹn trở về mỗi đến lúc này hắn đều rất tưởng niệm chính mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên a chỉ có phụ đội ở thời điểm phó gia nhân tình vị mới có thể hơi nặng như vậy một chút vương phạm lúc này hai tay ôm ở trước ngực k h ô n g chế không nổi muốn cầu đất nguyện hy vọng có thể cùng phụ đội sớm ngày gặp phải ngay tại hắn yên lặng cầu nguyện thời điểm đột nhiên phía trước phó ý chi tốc độ thay đổi nhanh vương phạm đầu tiên là tăng thêm một điểm tốc độ sau đó biến thành đi nhanh lại sau đó biến thành chạy chậm cái này mới miễn cưỡng đổi kị chuyện gì vội vã như vậy hắn nghĩ thầm hướng trước mặt phương hướng nhìn lại phía trước mấy trăm mét nơi chất đống thật nhiều thi thể thi thể đều là nhìn quen lắm rồi gì đó không có khả năng dẫn tới phó gia dạng này dị thường vương phàm mở to hai mắt cố gắng phân biệt lại bởi vì khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm thằng đến hắn một đường chạy chậm càng ngày càng gần một thân ảnh chặt chẽ bắt lấy hắn tầm mắt nhường vương phàm mặt một chút trắng xanh tâm cũng đ ô n g nhiên tòm đứng lên hắn thậm chí đều sẽ không chạy nổi trong n h mắt kêu p h ẳ n phất hai chân bị rót trì tại sao có thể như vậy hắn vì sao lại nhìn thấy phủ đội thi thể nàng nhỏ như vậy thân thể bị một cái khác thi thể đẻ ép đầu bị người phá vỡ trên mặt là tím xanh vết thương tay chân cực độ mất tự nhiên và mẹo giống một cái phế phẩm con dối đổ vào nơi đó không hề sinh cơ tại sao có thể như vậy trong đầu hắn chỉ còn lại cái vấn đề này cũng không dám đi vào mục xứng sở mà nhìn xem cách đó không xa thi thể đột nhiên hắn nghĩ tới phó gia phó ý chi lúc này đã đến hắn nhìn xem trên đất thi thể ánh mắt giống một đầm không lưu động nước đ ạ o bình tĩnh rất bình tĩnh càng là bình tĩnh lại càng phát ra khiến người ta cảm thấy đáng sợ đuổi theo vương p h ạ m nhìn xem thời khắc này phó ý chi khống chế không nổi lui lại một bước phù an an bên hai truyền đến một phen khẽ gọi khàn khàn chậm chạp nặng nề mà ưu ám phàm phất nháy mắt hắn liền già hơn mấy chục tuổi phó ý chi ngón tay nhẹ nhàng lao đi nàng cái chán đỏ trắng hôn hợp đồ vật chúng ta cùng nhau về nhà phó gia vương p h ạ m muốn lên tiếng ă n u ổ i tầm mắt lại tại tiếp xúc ánh mắt của hắn lúc cấp tốc r ờ i kia là loại cực điểm kiềm chế yên lặng đáng sợ đã ở sụp đổ danh giới một loại nào đó cảm giác nguy cơ theo vương phàm ở sâu trong nội tâm trồi lên sợ hãi tim đập nhanh dần dần tăng nhiều thậm chí muốn vượt qua hắn phủ đội t ử vong mang cho hắn bị thương một khắc này hắn lại có muốn chạy xúc động phó ca hai chữ sự tỉnh ngáy mắt phá vỡ cái này kinh khủng không khí phù an an nghe được thanh âm tỉnh táo lại đang nhìn phó ý chi hai giây về sau lại đem con mắt nhắm lại nằm mơ đi nhiều như vậy người chơi trò chơi làm sao có thể sớm như vậy gặp gỡ không không có việc gì a một bên vương p h ả m tâm tình biến hóa quá phức tạp đi trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp hắn nhìn tận mắt phù an an nhắm mắt lại đem thân thể giật giật theo một cái vặt vẹo tư thế, thế. giả chết đặc biệt đừng giống đây là cái gì hiếm thấy a vương phàm muốn hét to hai tiếng trên thế giới này tốt nhất tử đại khái là sợ bóng sợ gió một hồi phó ý chi cũng sừng suốt một giây ngón tay hắn sờ lấy cổ của nàng c ả m thụ nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể thiếu lực m ạ n h đ ộ n g sau một hồi lâu một phen khí cười phù an an tiểu hữu đ ẳ n trưng một nghìn hai trăm ba mươi một tấn cấp trò chơi hai mươi hai là người thật a lại một lần nữa nghe được người bên cạnh nói truyền thanh phù an an híp mắt nhỏ lập tức t r ừ n g lớn phó ca nàng mới vừa lên tiếng chào hỏi sau đó bị người đối diện chặt chẽ ôm vào trong lòng khí lực chưa bao giờ có lớn giống như muốn đem nàng vỏ tiến thân trong cơ thể bình thường phó ca phú an an h á hốc mười ba ta có chút thở không ra hơi đều nói tiểu biệt thắng tân hôn cổ nhân thật không lừa ta cái này ngạt thở nhiệt tình nhường người có chút chống đỡ không được vậy đại khái chính là yêu đi phú an an đắc ý ông trở về đi đột nhiên phát hiện phó ý chi trên người có chút hơi lạnh tay lạnh trên người cũng là băng lạnh bớt u mát nàng đem phó ý chi tay che đặt ở trong lòng bàn tay trà sát nhất trà sát phó ca ngài thế nào như vậy bằng a người nói xem phó ý chi hỏi lại ngươi lạnh phú an an trả lời xong không khí phảng phất an t ĩ n h một giây sau một khắc phó ý chi bàn tay hấn xuống phía sau lưng nàng sau đó dùng sức hướng chết phía dưới để ép p h ù an an hướng bên cạnh chút hết cả người nhất thời ghé vào hắn trên đùi phách phách hai tiếng thanh thúy tiếng bạt thai văng lên p h ù an an cả người trực tiếp trong váng cái mông không đau nhưng mà rất đau đớn tự tôn ngươi làm gì tại hạ thuộc cùng tiểu tỷ m ộ i t r ư ớ c mặt đánh đòn nàng cái này không cần mặt mũi sao p h ù an an ánh mắt hướng hai người phương hướng nhìn lại vương phạm lúc này ánh mắt trông về phía xa khoảng cách xa xa phảng phất không thấy gì cả trước viện, viện mới từ ẩn tảng đống thi thể bên trong toát ra đầu lại lần n an an sau, sau một tham h gia i náo n hồi lâu phù an an mới thở hồn hển thở phì phò bị bung ra phó ý chi hai tay kèm ở, phù an an cánh tay, mũi ở bên thai của nàng nhẹ nhàng cọ sát ấm áp hô hấp thổi tới thai của nàng về sau nhường nàng khống chế không nổi như đầu phó ý chi thanh âm khàn khàn mà khắt chế chờ về sau này lại thu thập ngươi chờ ra trò chơi không chừng ai thu thập ai đây phú an an ở trong lòng nhỏ giọng hùng hùng h ổ h ổ quái l ạ đánh nàng cái mông cái này quá mất mặt nàng một bên âm thầm so đo p h ò ý chi thì lúc đưa nàng máu trên mặt dấu vết đều lau sạch sẽ nhìn xem trên mặt còn tiêu giảm tím xanh bảng xếp hạng trước hai mươi thật đem ngươi lợi hại muốn s ô n g đi lên cũng không liền cần trả giá một chút xíu tiểu giá cao p h ò ý chi nghe nói dừng lại dừng lại lau mặt động tác nhìn về phía nàng không cần chỉ muốn xông đi lên ngươi chỉ cần thoải mái còn sống liền tốt khó mà làm được phú an an sở sở chính mình viên này hùng cụ củ cụ sự nghiệp tâm ta đã có bạch d ầ u x o á i sau đó phải đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong bạch d ầ u x o á i lời này đem phó Y chi làm cho tức cười hơi lạnh bờ môi nhẹ nhàng dán tại phú an an có chút tím xanh hốc mắt bên trên đi thôi tiểu h ố n đản tiểu h ố n đản đây là mới tên thân mật sao phó ca ngài gọi ta tiểu h o a n ra đi cái này nghe tương đối thân mật phó Y chi muốn ta vì ngươi hát một bài sao ngài sẽ nha phú an an thoáng có chút kinh hỉ trên thân thể kích động n g n ngữ bên trên phi thường hư giả dạng này không tốt lắm đâu đương nhiên không tốt Phó ý c h i đưa tay ôm lấy cổ áo của nàng đi nói ánh mắt của hắn nhìn về phía hai người khác ra hiệu bọn họ đuổi theo Trước tấn trò chơi 23. Rơi đi thi thể nhóm, cái nào đó chùi trong một tiểu thứ thì tiếp sát tại một thời ta tốt nhất tìm tới Rơi rừng rơi người người người cấp chơi cái chùi cùng chỗ cái Cùng khác có cái hoạch, chủ cái có cái căn cũng chính Chúng khác. nhóm, nào sân động, bốn ngồi an an bốn phía đi rừng khác nhau, nhiều minh Hiện ngày gian. mang những phù phía phải hội. khỏi đi lùi đi mọi bài. đi giờ, giờ đó mở làm là là là gì bây yếu qua vừa kế kế vì nhân số ưu thế còn là rất rõ ràng p h ú an an nghe nói gật đầu đây cũng là bọn họ phía trước như muốn hắn người chơi cũng làm đến cùng nhau nguyên nhân kết quả bị người chơi khác ngủ bài học người chơi nhiều như vậy trò chơi địa đồ lớn như vậy chúng ta làm sao tìm được người a p h ú an an vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ chữ số nhịn không được lắc đầu trương viện viện cùng vương phảm tỏ vẻ đồng ý không chút khoa trường nói bọn họ là cái có thể gặp nhau cùng một chỗ vậy liền đã là dùng c h ú n g sổ số vật khí. Thức khó thức k phó ý chi đưa tay nắm phù an an cái cảm dừng lại nàng lắp giống trống lúc lắc đầu nhưng mà cái này vòng trò chơi hẳn là có quy luật, quy luật. phú an an nghe nói s ư ớ n g sở trong đầu cấp tốc hiện lên cùng quy luật tương quan này nọ t một thời gian là t hai thời gian gấp đôi cấp ép người chơi phân bố rất quái dị phó ý chi đưa ra cái đề tài này phú an an nháy mắt nhớ tới t ự phía trước vẫn luôn cảm thấy cực kỳ chuyện quái dị đúng nàng tán đồng thẳng gật đầu ta luôn luôn có loại chính mình ở cùng hơn năm trăm cái cấp ép người chơi mấy chục vạn người chơi bình thường n o g i á c nếu quả như thật là bảy nghìn nước người chơi t i n h c ầ u sẽ b ị c h e n b ể à hoặc là bao lớn tinh cầu mới có thể dồn xuống nhiều người như vậy mặt trời lớn như vậy tinh cầu sao người kia thành viên phân bố cũng không đúng à phủ an an sở sở chính mình tạm thời còn không tính rõ ràng song cái cảm phó ca ngài phát hiện cái gì không có vốn là chờ phó ý chi thao thao bất tuyệt đều chuẩn bị kỹ càng làm bút ký phủ an an s ư ơ n g sở phó ý chi nhìn xem nàng ngơ ngác bộ dáng khỏe miệng hơi hơi câu lên sau đó đối cái này hai người khác nói khoảng cách lần tiếp theo t hai chỉ có ba giờ các ngươi đi nghỉ ngơi một hồi toàn bộ hành trình cơ hồ không có gì tham dự cảm giác hai người phi thưởng thức thời rời đi chung quanh nơi này còn có mặt khác sơn động tùy ý tìm một chỗ thấu h o ặ c liền nằm ngủ không q y dày hai vị thế giới hai người t r ư ớ c viện viện trong đầu đã hiện lên trừ đủ loại màu sắc mảnh n h ỏ đoạn vừa nghĩ tới mập mạp trắng t r ẻ o non nớt nằm ở phó đại lao dưới thân bị vai rộng chân dài chó được keo đại lao để ép huyết mạch phun trướng máu mũi văng khắp nơi em ạ tốt kích thích ra trong động ngồi ở phó ý chi bên cạnh gặm lương khô p h ù an an liên tục đánh hai cái hát xì bị cảm phó ý chi nhìn sang không nhất định cũng có thể là là có người mang ta là người chơi bên trong gậy quậy phân heo phù an an đặc biệt có tự mình h i ể u lấy phó ý chi đưa tay ở nàng trên bụng xoa xoa xoa bót gặp nàng trong tay cầm một kiện theo trên thân người Làm ba lô ba A, tà trước cái phó ú An An nghe n i lời, thủ công làm được nhanh chóng, có kinh nghiệm lại lại túi vai ngài cái. một làm đem Muốn làm một trả thủ trước, tốt. thun tắc trên khoét thế bên công nhanh chóng, lần lần này nhanh Nàng cùng lưng khoang, nào? không cũng Không cần. chế phó hay cho của được có ca dày đeo Phó dây áo ý chi đưa tay đưa nàng kéo qua ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy y phục của nàng lòng bàn tay một đường xuống phía dưới đưa nàng quần áo và t á o trực tiếp vén đến trước ngực Cái thuộc, Trước cấp pháp. này quen thuộc, hổ lang thủ pháp. Trước 1233, tấn thủ hổ 1233, phù an an cầm hắn muốn loạn động tay nôn từ thành khẩn đặt ở cái gì bên trên phó ý chi ánh mắt thoạt nhìn thật đứng đắn hắn cầm nước cùng sạch sẽ khối vải lao p h ù an an trên người vết thương thật nhỏ những vết thương này có chút thậm chí phù an an chính mình đều không có chú ý thẳng đến phó ý chi dùng nước cho nàng cọ dựa lúc chuyển đến một trận nhói nhói t đột nhiên xuất hiện nhói nhói làm cho nàng hít vào một hơi đau sao phó ý chi hỏi ừng phù an an gật đầu kỳ thật điểm ấy tiểu đau lối nàng mà nói không tính là cái gì nhưng ở người trọng yếu trước mặt chính là muốn làm cái tiểu kiểu k i ể u chờ cái này vòng trò chơi kết thúc ngươi lại đi luyện tập một chút sức chịu đòn phía sau thanh lãnh thanh âm t r u y ề n đến p h ú an an lập tức về bài hắn ở trong lúc lơ đãng bóc chết chính mình thật là nhiều ôn u hết thuốc hắn nhìn xem vết thương l ầ m b ầ m lập tức hắn túi người hai chân tách ra quỳ gối nàng hai bên chậm dãi túi lầu xuống hơi lạnh bờ môi ở vết thương của nàng nơi v ố t ve phú an an nhìn xem che trên người mình người mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời liền có loại muốn thoát đi xúc động phó ý chi trong lòng nàng trừ thích còn có vô hạn tôn tính cao quý cường đại tự mang hào quang thần tượng coi như gả cho hắn trong lòng lão đại thân phận cũng là chưa từng thay đổi. phù an an cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn lộ r a loại này cơ hồ thần phục bộ dáng cái này không tên mang theo yếu thế t ư thái ngược lại là nhường phù an an luôn cuống đừng đừng đừng phó ca ngài đừng như vậy nàng đứng lên muốn ngăn cản hắn kết quả lại bị áp chế khử trùng tiêu cái truy đọc nha nàng không dám nhìn phó ý chi bộ dáng bây giờ dùng cánh tay thật chặt đem chính mình con mắt c h e con mắt không nhìn thấy trên người xúc g i á c lại càng thêm mất cảm bọn họ hôm nay xác thực không ba ba ba nhưng mà phó ý chi cho nàng toàn thân tiêu tan cái độc phú an an lúc đi ra cả người nước thủy nhuận luận tại đối mặt hảo hữu g dò xét ánh mắt lúc ánh mắt mang theo u bồn u trông về phía xa nàng là tội nhân khoảng cách gái kế tiếp tê hai bắt đầu còn có mười phút chuẩn bị xong chưa phó ý chi đứng tại trước mặt hai người lại là gái kia ăn nói có ý tứ cao lĩnh chi hoa tốt lắm vương phàm gật đầu trương viện viện theo sát phía sau phó ý chi gặp hai người tinh thần tình huống thuật nhìn tạm được lợi í t mà ý nhiều nói cái này vòng trò chơi cùng bình thường thời gian khác nhau sau đó phải điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi các ngươi chú ý tốt trương viện, viện cùng vội vàng giữ vững tinh thần lần thứ nhất cùng phó ra cộng đồng trò chơi hai người đều muốn hào hào biểu hiện ở cái nào đó cỡ lớn người chơi trong đội ngũ đại lượng người đỉnh lấy mắt c u ố n thâm cảm xúc cháy bỏng mà bực bội rất nhiều người muốn ngủ lại ngủ không được dễ tức giận mà t i ể u tụy những người này chính là người chơi bình thường cái này vòng trong trò chơi cấp ép người chơi lớn nhất khó khăn là những cái k i a người chơi bình thường truy sát mà người chơi bình thường khảo nghiệm của bọn hắn cũng dần dần xuất hiện đó chính là thời gian bọn họ không có minh sát thời gian duy nhất chia cắt chính là t m t t dạng này mơ hồ thời gian quan niệu người không biết đây là ngày thứ mấy không có ban ngày ban đêm khái niệm đồng hồ sinh học cũng triệt để loạn tinh thần cùng thân thể song trọng trả tấn để bọn hắn dần dần biến bực bội đây cũng là vì cái gì phó ý chi đột nhiên muốn để vương phạm bọn họ điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi nguyên nhân chủ yếu t ê m một máy bấm giờ về không ánh trăng biến thành màu đỏ cấp S, người chơi vị trí tin tức lại một lần bị cùng hưởng nàng đột nhiên chú ý tới cái này điểm đỏ ở ban đầu nháy mắt là ở một đoàn sau đó dần dần từng chút từng chút phân tán Trước tấn cấp trò cấp chơi、25. căn cứ cấp ép người chơi hiện thực di chuyển khoảng cách cùng địa đồ di chuyển khoảng cách so với có thể phòng chứng ra địa đồ một centimet đại diện bao nhiêu đ i ể m đỏ là người chơi đi bộ tốc độ coi như b ụ n ở phía trên chạy cái này chấm đỏ tốc độ di động cũng cho thấy địa đồ biểu hiện vị trí đặc biệt tiểu có lẽ liền một cái huyện thành lớn như vậy thậm chí một thôn t r a n g kích cỡ từ khi phó i chi nói rồi có quy luật về sau phù an an bây giờ nhìn cái gì cũng tốt giống như là trò chơi nhắc nhở nàng nhìn không c h u n g lơ lửng địa đồ bắt đầu dây vào đụng một cái địa đồ dưới tay của nàng có thể di chuyển thu nhỏ phóng đại nhưng mà khoảng cách là trình độ cực kỳ có hạn phú an an đột nhiên nhớ tới có một tiếng đồng hồ sau có học qua chuyện xưa năm cái người mù sờ voi có người sờ đến lỗ thai liền cho rằng voi giống một cái quả hương mù có người sờ đến thân thể liền cho rằng voi giống một mặt tường có lẽ bọn họ chính là sờ voi người mù nhìn thấy chỉ là trò chơi một cái bộ phận nhưng mà cái này cùng bọn họ tìm tới mang những người khác lại có quan hệ gì đâu phú an an càng nghĩ càng sâu cả người ở vào một loại ngây người trạng thái thẳng đến phó ý chi gọi nàng đi cái hướng kia trên bản đồ hai cái chấm đỏ chặt chẽ dựa chung một chỗ h ư ờ n g bốn phía phóng xạ điểm đỏ nhóm càng ngày càng gần đem địa đồ phóng đại cách bọn họ rất gần địa phương cũng giải mấy cái cấp S người chơi có cô lang cũng có kết bạn người chơi bởi vì cái gọi là quả hồng muốn tìm máy bót phó ca chúng ta đi khi dễ lạc đàn a phú an an đặc biệt không có kỵ sĩ tinh thần nói có thể q u ầ n đầu thời điểm đương nhiên không tuyển chọn đơn đấu lạc đàn điểm đỏ ở t hai bốn giờ bên trong bình thường đều là lấy du tẩu làm chủ có rất ít người hội đầu sát sinh thêm sự cố gia l ạ p tát ba bất lý duy l ạ p làm làm tinh ba sáu trăm bảy mươi một f hai người chơi bởi vì tranh đấu loại trò chơi tiến vào được sớm hắn tổn tích phân không ít vừa vặn có thể tiến vào xếp hạng phía trước một trăm n ế u như có thể lại giết một hai cái cấp s người chơi tăng thêm tích phân đến năm mươi vị trí đầu cái này vòng trò chơi thu hoạch được người thừa kế tư cách trên cơ bản coi như ổn bất quá khiến người bực bội chính là đã qua hai ngày hắn không có giết chết một cái cấp s người chơi nhìn xem lần lượt có mấy cái người chơi bước vào phía trước một trăm h à n g ngũ chính mình theo bảy mươi chín rs số tám mươi khó tránh khỏi sẽ dâng lên một loại cảm giác nguy cơ b ạ lũy vị dợ dạ xạ thầm nghĩ sự tình một quyền đánh c h ú n g bên cạnh đến đây khiêu khích người chơi bình thường hắn sau khi cường hóa cánh tay so với sắt thép còn cứng rắn hơn một quyền đánh xuống người chơi này ảnh chân r u n g dưa hấu bình thường nổ tung đau thương bất nhập lực lớn vô cùng nguyên bản vây v ù n g đi lên người chơi từng cái tất cả đều dừng lại cách hắn xa chạy thoát rồi cách hắn gần bị trở thành phát tiết công cụ hình dáng chết thê thảm b ạ lũy vị dợ dạ xạ dùng sức hất ra cái cuối cùng người chơi bình thường thi thể sau đó cười lạnh phế vật nói ánh mắt của hắn nhìn về phía di chuyển màn hình nhìn thấy trên bản đồ có hai cái điểm đỏ hướng hắn di động qua đến. bạn lì v ì giờ dạ xạ nguyên bản tùy tiện dáng tươi cười dần dần biến mất thay vào đó là thận trọng hắn nhanh chóng rời đi vị trí này có quy luật di chuyển đến xem xét những người này có phải hay không vì mình mà đến đương nhiên là ở t hai đoạn thời gian bên trong cấp ép người chơi hành động quỹ tích là không có cách nào gặp người bạn lì v ì giờ dạ xạ ở s á t thực đối phương ý đ ồ đến về sau lựa chọn một cái địa hình phức tạp chạy mặt sau đổi sát không đông người chơi không lâu sau đó hắn đứng tại cao điểm thế nơi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đuổi theo hắn hai cái người chơi không là bốn cái hai nam hai nữ đây là lo lắng cho mình không có thực lực cố ý xin hai cái người chơi bình thường làm giúp đỡ sao Trước 1235, Tấn cấp trò chơi 26, ở Vị giờ xả trong quan niệm, cấp chơi chơi thường trong thận tâm tình tức ít phần, dần dần trầm trạm Bắt tìm thế ca, An An một tại lang, thấy một thận một chút、hán、thấp người người Bước người cấp chơi Có sức cấp chơi cùng chơi cùng cẩn chân có cho ca, cái chơi chạy mực chú lạc cô chuyển Cẩn mấy quan niệm mạnh không bình sen lẫn nhau Hắn nguyên bản phần dần dần biến hắn không An An đán lang Nhìn hắn nơi Hắn ép lập Phó Phú giờ kiếm lợi kia lại di Ở ở bã lỷ vì dạ xả qua đầu địa sẽ ý phía trước người chơi tính cảnh giác rất mạnh ở cái này vòng trong trò chơi lần thứ nhất chuyên môn phục kích người chơi cái này khiến p h ù an an có chút khẩn trương chậm rãi xích lại gần nàng nhìn thấy ở trùng điệp dãy núi trong lúc đó người chơi thân ảnh như ẩn như hiện nàng nhìn thấy bã lụy vị dợ dạ xạ bã lụy vị dợ dạ xạ cũng ở đống bùn xây dãy núi trong lúc đó thấy được hắn phù an an phản ứng đầu tiên là ai cái tên mập mạp này có chút q u e n mặt bã lụy vị dợ dạ xạ thì ở trong lòng thầm hô một tiếng không may tưởng tượng hơn hai ngàn cấp s người chơi chính mình làm sao lại gặp được cái này thổ phị không gian người chơi không phải một người nàng còn có ba người trợ r đánh không lại mới vừa rồi còn mười phần tự tin bạ lỵ vì giờ giả xạ lập tức liền mềm mún hắn lần theo chính mình nguyên bản tìm đường lui có c ẳ n g liền chạy rất giống c h u ộ thấy t mẹo mập mạp chạy đều thật linh hoạt nhường nguyên bản cùng phó ý chi chia binh hai đường phù an an v ủ a hụt hắn nhận biết ngươi hai người gặp mặt phó ý chi mở miệng hỏi giống như gặp qua bất quá cấp ép người chơi cứ như vậy nhiều quên mặt kỳ thật rất bình thường đi phú an an nói xong liếp nhìn phó ý chi hắn sẽ không là ngài phía trước đại phát thần uy giết chết một đám người chơi một trong số đó đi cho nên nhìn thấy ngài ở hắn liền bị hụt chạy nàng càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, phó ca. nếu không phải lần sau ngươi đem mặt c h e lên đi nói mỏ phó ý chi ánh mắt chuyển rời đến trên bản đồ cách bọn họ gần nhất cấp S người chơi chạy đi còn có mặt khác cấp S người chơi cái này có ba cái cấp S người chơi hướng chúng ta dựa vào làm sao làm a phù an an nghe nói gật đầu từ khi có phó ý chi nàng không tên có loại chính mình thêm vào hắn chính là vô địch thiên hạ h ảo giác theo lần tránh phòng ngự đến chủ động xuất kích biến hóa này vừa vặn chỉ dùng một ngày không phải tất cả mọi người giống bạ lụy vị dơ dạ xạ như vậy đen đủi bị phù an an giết ba lần đối nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu luôn luôn có nhiều như vậy người không sợ chết đến gây chuyện người chưa tới công kích tới trước mặt đất đột nhiên biến mềm mại bọn họ giống trên mặt đất đ ố n g nhiên hạ xuống t h ằ n g đến đã xa vào đến lồng ngực mới dừng lại số bùn đất lập tức lại trở nên giống xi、si、măng bình thường cứng rắn bọn chúng đ è xuống bốn người thân thể cùng tay chân thậm chí liền hô hấp đều biến khó khăn số một ta không chế lại bọn họ nơi xa chuyển đến ngạc nhiên thanh âm một giây sau trương viện viện nhìn thấy một ít phản xạ hàn quang lưới dao bay sát mặt đất tới lập tức lông tơ đứng thẳng cảm giác cổ mắt lạnh ngay tại thiết nhận muốn cắt vỡ hết hầu nháy mắt dư nàng c h u n g quanh giam cầm nháy mắt biến mất bốn người tất cả đều lọt vào một cái l õ m trong h ồ lớn toàn bộ quá trình mạo hiểm mà phức tạp nhưng mà liền phát sinh ở năm giây bên trong có chút địa vị a bên cạnh truyền đến tiếng nói kia là mập mạc trương viện viện nhìn xem chính mình t i ể u thanh mai thuận tay làm ra một cái ném động tác chống rông xuất hiện một cái cực lớn bùn đống lấy một loại cùng với không khoa học phương thức bay ra ngoài cứng rắn mặt khác to lớn bùn đống phát ra trầm muộn rơi xuống đất thanh nện ở cách đó không xa dốc núi sau cảm giác nàng lúc này giống như ở kim quang long lánh nguyên lai mập m ạ p cầm cũng là long ngạo thiên k ị c bản những cái kia đánh lén bọn hắn người bị đè ép sao nàng đợi chỉ chốc lát cảm giác phía trên không có động tĩnh toát ra cái đầu nhìn ra phía ngoài ở đầu nhô ra nháy mắt sắp b é n t h i ế t nhận nháy mắt hướng nàng bay tới trưng ơ viện viện dọa đến vội vàng chấm xuống trường đao theo đỉnh đầu của nàng bay qua thành công nhường nàng biến thành địa trung hải nếu như nàng chấm hơn như vậy một chút liền bị thiết nhận m ổ sọ trưng viện, viện mặt nháy mắt liền t r ắ n ra nàng ngồi ở trong hố động cũng không dám lại cử động bọn họ cấp ép người chơi đánh nhau người chơi bình thường góp lên đến liền c h ỉ có muốn chết phần đúng vào lúc này cắm ở mặt sau đống đất bên trong trường nhận phần đuôi bắt đầu rung động đột nhiên chính bọn chúng theo trong đất bùn rút ra toàn bộ lơ lửng giữa không trung hugh v ù v ù thiết nhận vạch phá không khí thanh âm những vũ khí này từ chỗ nào đến liền trở lại chỗ nào bọn chúng lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn lao ra cắm sâu vào ba người kia che chắn tường đất đối diện phát ra tiếng kêu thảm thanh âm cùng lúc đó hố sâu bốn phía bùn đất bắt đầu hướng trung gian tụ lại có loại muốn đem người sống trôn tư thế là đối mặt đang phản kích phú an an đưa tay thu lại cái này hai bên bụi đất đem dưới chân dùng bùn đất phủ kín chuẩn bị từ phía dưới leo đi lên cẩn trương h ậ n Mới bị t ẻ thành địa Trung Hải phát Hải hành địa viện viện lần o lắng l khẩn trương, mà này công kích vẫn như cũ tiến đến hơn nữa thiết nhận so với vừa rồi càng nhiều nhưng ở đánh tới lúc bọn chúng lơ lửng ở giữa không trung vũ khí đang run r à y nhẹ nhẹ phản phất là hai cố lực lượng ở lẫn nhau ràng co ba người trong đội ngũ một cái nam t ử bàn tay nắm chặt hàm răng c ắ n chặt tựa hồ toàn thân đều tại dùng lực so sánh với cái kia người chơi phó ý chi thì mặt không đổi sắc thoạt nhìn rất nhẹ nhàng dám vẻ đi lên phú an an cố lấy tiểu thư của mình muội s ờ s ờ nàng trung gian chỉ còn lại hai t ó c tóc, tóc n g ư ơ i trước tiên ở bên cạnh tránh một chút ta đi cấp ngươi báo địa trung hải mối thủ cho bọn hắn tạo sạch trương viện, viện vừa i ệ n v hận vừa sợ may mắn tiểu tỷ muội là đại lão nhưng là ngươi cẩn thận một chút ta hiu hiu hiu hai người nói chuyện thời gian giữa không trung trôi nổi vũ khí hướng đối diện bay đi tốc chiến tốc thắng phó ý chi liếc nhìn địa đồ nói bọn họ muốn săn bắn người chơi điều kiện tiên quyết là không phải trở thành người khác con mồi đối diện người chơi thủ đoạn không sai biệt lắm làm rõ ràng một cái, khống chế thổ địa, một cái lợi dụng kim loại công kích còn có một cái luôn luôn trốn tránh còn không có ra tay phú an an không gian năng lực đối khoảng cách có nhất định ỉ lại nàng đại khái thuộc về phát h ả n không nói rán mặt đánh nhưng mà khoảng cách quá xa cũng sẽ đối công kích sinh ra suy yếu phó ca ngay ở phía trước kiềm chế ta từ phía sau n ấ p đi qua nàng cho phó ý chi một cái kế hoạch sau đó miêu muốn theo một bên vụn trộm tiến bảo phó ý chi năng lực rất cho lực ba người lực chú ý bị một mình hắn thu hút phú an an càng ngày càng tới gần sau đó bàn tay xâm nhập thổ điện thu ba người nháy mắt rơi vào bị móc sạch trong hầm còn chưa kịp phản ứng đỉnh đầu bùn đất chút xuống một cái hệ kim loại năng lực giả một cái thổ hệ năng lực giả lại bị hai cái mặt khác năng lực đặc thù người chơi ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại xấu hổ mà mất mặt loại chuyện này căn bản không thể nhịn thổ hệ năng lực giả tại bị trôn sống nháy mắt đem điều khiển hắn rơi l à tả đến hai bên ở sau khi ra ngoài chuẩn bị chính mình mạnh nhất năng lực vừa định cho phủ an an bọn họ một điểm màu sắc nhìn xem lại đột nhiên cảm giác tầm mắt phát hiện biến hóa hai giây sau hai cái màu sắc rực rỡ bức họa k ắ c ở trên mặt đất bức họa giống như lúc còn hoàn mỹ bảo lưu lấy kê hai cái người chơi ngay lúc đó hoảng sợ nhưng là thiếu một cái rõ ràng vừa rồi ba cái người chơi còn có một cái lúc này lại không thấy tăm hơi phù an an để phòng mà nhìn xem bôi phía cẩn thận người cuối cùng giấu ở nơi nào đánh lén ngay tại lúc đó mở ra địa đồ giao diện xem xét chạy mất người chơi có thể sẽ ở nơi nào khá lắm phù an an nhìn thấy chính mình t r u n g quanh chấm đỏ nhiều hơn không ít có gần có xa nhưng mà khoảng cách gần nhất ba cái chấm đỏ ngay tại hướng rời đi phương hướng của bọn hắn di chuyển bị đánh sợ sao đuổi sao phó ú An An lựa nhìn xem trên bản phân biệt đại diện 2 người cùng 1 người chấm đỏ hướng 2 cái phương hướng rời đi, lựa chọn 1 cái hiện tại xuất phát, cũng chấm phát, thật xem xuất biệt tại rời đồ đại đỏ đi, cái cái c kỳ thể Không Phó đổi đổi. kịp. Không đổi. Phó ý chi so với nàng còn có đoạn xa cách cái này vòng trò chơi nhất định phải thời khắc cam đoan mình thực lực là trạng thái đỉnh phong sáu thành bên kia một cái chấm đỏ nhưng thật ra là đi mà quay lại phát hiện có ba cái người chơi vây công bọn họ tiến đến muốn nhặt nhạnh chỗ tốt bạ l ì vì giờ dạ x a không nghĩ tới ba người thế mà nhanh như vậy liền thất bại hắn thấy được có người cứu đi trong đó một cái cấp é người chơi cho nên chính mình cũng chạy phát hiện không gian người chơi cùng nàng đồng bọn không có đổi tới bạn lị v ì giờ dạ xạ tức may mắn lại có chút nói không nên lời tiết mới đ ấ y lòng của hắn ẩ n ẩn có loại trờ mong nói không chừng mới trải qua một lần ác chiến hai người đánh không lại hắn chính mình giết chết hai cái cấp S người chơi cái này vòng phù an an tăng lên một trăm chín mươi sáu điểm hiện tại bọn hắn mấy người thứ hạng là nàng tối cao tổng điểm bảy trăm bảy mươi năm lại một lần nữa tăng lên hai tên nàng đã là top một mươi phó ý chi vẫn như cũ hai trăm tám mươi chín điểm xếp hạng thứ bốn mươi bảy một phút b à i vị điểm đều không tăng rớt xuống một tên trò chơi này phía trước sức cạnh tranh càng lúc càng lớn phú an an có chút hối hận chính mình đi lên l ô mãng kia hai cái người chơi loại này thêm điểm cơ hội hẳn là cho phó ý chi mới đúng mặt khác khốc ca cũng giảm xuống chỉ tiên hành tích phân cơ bản không biến hóa xếp hạng theo mười lăm biến thành mười bảy tới tương phản chính là lục thận cùng á à n dở hiệu á à n dở cái này vòng tích phân biến n h i ề u xếp hạng lên tới hơn ba trăm tên lục thận lợi hại hơn h ắ n trực tiếp theo hơn hai trăm tên thăng cấp đến sáu mươi tám tên trước mắt người chơi bình thường vẫn như c ũ là bảy nước khổng lộ chữ số cấp é người chơi còn thừa lại hai nghìn một mươi chín vị cạnh tranh áp lực cũng càng lúc càng l ú n cấp ép người chơi xếp hạng hoặc là lên cao hoặc là bị rồn xuống tới trò chơi ở mỗi cái tinh cầu lựa chọn bốn cái ưu tú nhất người chơi đặt ở một cái trong thùng ngôi ra một trăm con ưu tú nhất cổ lúc này mảnh này cực kỳ giống lam tinh đại lục bên trên khắp nơi tràn ngập giết chóc người chơi bình thường trong lúc đó cấp ép người chơi trong lúc đó phổ thông cùng cấp ép người chơi giữa song phương bốc mùi hư thối thi thể là nơi này thường thấy nhất gì đó lúc này khoảng cách p h ù an an bọn họ nơi này chỗ không xa đang có ba đợt người chơi đ ụ phải lẫn nhau đều dịu lấy trên người đối phương tích phân không, chết không thôi có cấp s người chơi gặp được một ít b ộ p thông người chơi ở cả hai thực lực sai b i ệ t to lớn dưới tình huống cái này b ộ p thông người chơi trở thành cấp s người chơi dùng để cho hạ giận cùng huấn luyện năng lực công cụ cũng không lâu lắm trên mặt đất lại thêm một đám thi thể còn có chút vận khí không tốt lắm cấp s người chơi cái nào đó không thú người chơi chính là như thế ở c h u ỗ i lủi lam tinh bên trên năng lực của hắn chẳng khác nào không có năng lực hắn lúc này bị đồng bạn vứt bỏ bị một đoàn người chơi bình thường vây quanh đã là nọ mạnh hết đà trên người hắn tất cả đều là vết thương làm sắp người bị giết cái này người chơi đã theo công kích hắn biến thành nội đoạn ai cũng muốn tự tay giết hắn sau đó một mình thu hoạch được trò chơi ban thường không thú người chơi ngã trên mặt đất trên đầu dòng máu chảy đến khỏe mắt của hắn nhìn trước mắt một màn này một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn những người này thật giống dã thu a đúng rồi người không phải liền là thú sao ở một khắc cuối cùng hắn hiểu một giây sau cổ của hắn bị vận thành hai đoạn hắn hiểu đáng tiết mộ được quá muộn Trước tấn trò trong một rộng người cấp chơi Cái có 1238, 29. nào lớn bên trong vùng bình nguyên, li đám đó bọn họ bình tĩnh được thực sự giống một dòng nước trong nơi này không có một cái cấp S người chơi đại diện cấp S người chơi điểm đỏ ở bọn họ bốn phía vòng q u a n h nhưng không có một người bởi vì trò chơi cung cấp hành tung mà không chịu nổi dụ hoặc đại đa số người bọn hắn tại nghỉ ngơi cũng có người ngồi sồn trên mặt đất dùng tại mặt khác nhặt được cứng rắn cây gậy trên mặt đất vẽ ra không lưu loát khó hiểu chữ số cùng dấu hiệu dù cho những cái kia cấp S người chơi theo đặc biệt gần địa phương đi ngang qua chỉ cần đối phương không có đối bọn hắn tiến hành công kích đám người này nhiều nhất đối nó ném ra chú mục lễ bệnh tâm thần một đám đồ đẩn bọn họ có biết hay không cái trò chơi này chơi như thế nào ngươi nhìn bọn họ còn dạng này một ít truy đuổi cấp ép người chơi người chơi bình thường đi ngang qua nhìn thấy bọn họ một bộ đồ đàn dạng khinh bị lời nói trực tiếp liền nói đi ra bọn này trong đội ngũ nghe nói có người đứng lên một cái đứng lên lần lượt người người đều đứng lên bọn họ tám mươi người đều nhân cao mã đại vạ vỡ đoàn thể ở giữa mang theo một ít không tên khí thế nguyên bản ở nơi đó chế d i ễ u người chơi nhìn thấy chỗ này mâm miệng biểu tình biến hóa nhiều lần sau đó theo bên cạnh yên lặng đi ra lao tử chú ý các ngươi bên trái tô sầm ngươi quấy nhiều chú ý của hắn trương tân thành theo bên cạnh đ ạ tới lúc này trên chiến trường hỗn loạn có từ từ thiên thông qua địa đồ phân tích cấp S người chơi tình huống cùng trạng thái chọn lựa phù hợp mục tiêu nghiêm sâm bác phụ trách quá trình chiến đấu lập kế hoạch cùng hành động chỉ huy trương tân thành là vũ lực giá trị mạnh nhất truyền vận trong đội ngũ không ngừng thu nạp đại lượng phi mang bản thân người chơi bình thường làm lớn làm cường là tô sầm công lao lúc chiến đấu mấy người phối hợp cũng cực kỳ ăn ý ở sức mạnh bản thân không tệ thêm vào chiến thuật biện người dưới tình huống thực bên trong bất quá cứng rắn cấp S người chơi cơ bản không có khả năng sống sót gặp gỡ cực kỳ lợi hại người chơi nghiêm sâm bắt bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp rút lui bây giờ tiến hành ba lần t hai thời đoạn bọn họ tổng cộng giết bốn cái cấp S người chơi cái này bốn cái người chơi có ba cái là trương tân thành lấy đ ầ người một cái khác thì n i ê m sâm bắt giết vì phân phối công bằng phòng ngừa xuất hiện nội đấu tử thiên còn trong đêm quy hoạch ra một cái phân phối những vật tư này quy tắc kế hoạch này bị nghiêm ngặt ghi chép mỗi lần có mới gia nhập người chơi đều muốn lại thuật lại một lần rõ ràng minh xác ngay cả tích phân cũng sẽ bị đổi thành vật tư phân phối chờ trò chơi kết thúc liền phân phối vật tư có kẻ ngoại lai、like、cũng sẽ đưa ra dị nghị mới gia nhập không ở thổ tầng căn cứ cái này cũng không sao phù an an tài khoản ngay lúc này bị lấy ra dùng nghiêm sâm bắc dùng một loạt phức tạp thủ đoạn khiến cái này người đầy đủ tín nhiệm bọn hắn còn tiện thể đem bọn hắn cũng có hai vị cấp é người chơi đại lao nói ra cùng cái khác cấp é người chơi phân rõ giới hạn Thế l ự chính càng lớn, uy càng càng càng ngày lớn, quên lớn, tin tưởng người liền n uy i cuối lại giải ề u hầu Đến cùng, như không cần h t c h tự i người giải、hoạt. Người ê n chen tính sẽ có chúc hoạc. cảm xúc, tính cách thậm chí là tại í Chính n nhiệm chuyên nhiễm. đều sẽ nhiễm. Chính là t dạng này quản lý giới toàn bộ tổ chức càng lúc càng lớn liền đợi đến phó ý chi cùng phù an an tới tiếp thu thành công này trái cây Trước tấn trò tiểu thường thực vương Người nhưng cấp chơi cái chơi, chơi. chơi có lực, 1239, 30. riêng bình không khó Bởi gọi ở vì là là dễ quỷ phó ý chi không biết mình thuộc hạ đã cho hắn đánh xuống một cái giang sơn hắn lúc này cùng p h ù an an mới vừa thoát khỏi người chơi bình thường g ấ y chặn tên một thời gian rốt cục lần nữa đến p h ù an an không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất s ủ i lơ thành một bãi bánh mệt mỏi quá a bà bối vất vả trương viện viện ngồi s ổ m ở bên cạnh cho nàng xoa xoa vai ấ n chân thuận tiện vặn ra bình nước khoáng bà bối uống nước sao uống p h ù an an tiếp nhận miệng lớn rót đứng lên thân ái ưa cái này mở miệng một tiếng bà bối một câu một cái thân ái đem vương phảm nhìn lên người hắn tròng mắt chuyển tới hai người bên cạnh phó ra lúc này mà không h Khu. hắn ho khan một chút phó gia p h ù đội chúng ta bây giờ làm cái gì tìm thi thể nhiều địa phương nghỉ ngơi một chút p h ù an an đưa ra chính mình kinh nghiệm mười phần ý kiến không được lần trước giả chết nhường người sống trái tim đột nhiên ngừng phó ý chi ánh mắt lướt xéo nghỉ ngơi tìm sân động hắn nắm lấy p h ù an an cổ áo đem người cầm lên đến liền đi p h ù an an thừa cơ đánh rắn bên trên côn ô m lấy phó ý chi eo theo một quyền một cái ép người chơi bạo táo bạo đại lao thành tiểu kiểu ngươi liền không thể chính mình đi sao ta m ệ n nha phú an an đảo ở người khác thuận tiện đem chân cũng vòng lên bắp đùi của hắn một bộ gấu túi không muốn đi đường dáng vẻ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi phó ý chi gặp nàng bộ dạng này n h u mày g i a n dậy tay lại đặc biệt theo thành thật đưa nàng ôm nhường nàng ngồi ở cánh tay của mình điều chỉnh đến một cái tư thế thoải mái mới vừa rồi còn nhảy nhót tư ơ n g mừng hiện tại ngược lại như là không có s ơ n cốt phú an an dùng cánh tay ôm chặt cổ của hắn đem mặt dán tại trên vai của hắn thuận tiện thu meo hắn một ngụm theo ở phía sau trương viện viện cùng vân phạm còn không có ăn đồ ăn liền cảm giác mình đã no rồi thẳng đường đi tới thi thể khắp nơi bọn họ trên đường không biết đường qua bao nhiêu thi thể nhóm Vai cái h ỗ m u t h số này rất đáng sợ nếu như dựa theo cái số này xuống dưới cái này vòng trò chơi kết thúc không chỉ là lựa chọn một trăm linh cái cấp ép người chơi đơn giản như vậy toàn bộ trò chơi người chơi khả năng giảm b ấ t hơn phân nửa trong lòng nàng nghĩ đến đột nhiên phó ý chi ngừng phú an an thẳng lên nửa người trên nhìn thấy hắn dừng ở một cô thi thể trước mặt cô thi thể kia thoạt nhìn đã chết có mấy ngày đầu của hắn bị phá ra biến thành màu đen dòng máu cung óc chảy ra một con mắt hướng ra phía ngoài đột xuất có thể nhìn thấy nửa vòng tròn ánh mắt hắn bộ dáng thoạt nhìn khá quen tiểu vương phú an an có chút trần trờ nói ra s ư n g hô thế này sau đó nhìn về phía p h o ý chi ừng p h o ý chi gật đầu tiểu vương làm mang một cái bình thường thành viên hắn bình thường thật nội liễm tồn tại cảm cũng không cường phú an an ký ức tương đối mơ hồ chỉ nhớ do hắn thường xuyên ở trong đội ngũ xấu hồ phó ý chi cũng nhớ kỹ bọn họ nhớ kỹ mang sở hữu thành viên chính thức xung quanh trầm mặc một chút phú an an từ trên thân phó ý chi xuống tới tay nàng tiếp xúc mặt đất cấp tốc xuất hiện một cái vừa vặn có thể chứa được một người hố trôn đi tốn chút thời gian mới đào ra một cái miễn cưỡng có thể trang hạ hắn mộ phần đem phần mộ cao cao chất lên sau đó ở cao nhất bên trên lưu lại một gói lương khô phù an an ở phía trước chắp tay trước ngực bái một cái hy vọng tiểu vương ở một cái thế giới khác không cần bị đói p h ò ý chi cũng nhìn một lát sau đó đem ánh mắt thu hồi đi thôi bọn họ mới vừa đi không mấy bước phù an an đột nhiên ở một cỗ thi thể nhìn xuống đến một vật c h ờ một chút nàng hai bước tiến lên đem thi thể lật ra dưới người hắn để ép một tấm vải khối vải hỗn hợp có máu tươi cùng bùn đất rất nhiều vết bẩn nhưng ở trung gian vẫn như cũ có thể nhìn thấy khối vải bên trên là dùng máu tươi vẽ ra ngôi sao năm cánh cùng dâu cái này quen thuộc mà đã lâu không gặp nhận dạng đây là bọn họ quốc kỳ a cái kia đã từng vĩ đại mà phồn v i n h dân tộc nhìn xem cái này bị chặt chẽ rất lấy máu tươi vẽ ra tới cơ xí nhường người đột nhiên theo đáy lòng sinh ra bị thương mập m ạ n n g ư ờ i nói chúng ta còn có thể trở lại phía trước sau trương viện viện đột nhiên hỏi nàng đột nhiên hoài niệm cuộc sống trước kia dù cho kia là loại mỗi sáng sớm sáu giờ liền muốn rời giường mỗi ngày trên bốn giờ tàu điện ẩm thường xuyên bị chủ quản dạy bảo ba điểm trên một đường thẳng thời gian đã từng bồn u k h ẻ n h ả m chán sinh hoạt bây giờ mới biết là cơ nào quý giá có thể phù an an dùng sức gật đầu khẳng định như vậy trương viện viện bị tiệu thanh mai tự tin c h ấ n kinh phù an an xử lý trò chơi chúng ta liền tự do a ngươi thật đúng là cái đại thông minh trò chơi không đem bọn họ xử lý cái này đều đã là cảm ơn trời đất trương viện viện vừa rồi điểm này kích động nháy mắt biến mất cháu của ta cũng có thể đợi đến ngày đó đừng bi quan như thế nha chúng ta đợi cháu nhi cũng có thể là kỷ niệm chúng ta anh dũng kháng trò chơi thuận tiện thiết lập một cái giải phóng này cùng địa kỷ niệm chúng ta phải có tự tin s ớ m đem sinh tồn trò chơi giải quyết rồi phú an an nói chuyện thuận tiện đem tay họa cờ xí đoàn đi đoàn đi nhét vào trong ba lô người thật tự tin trương viện viện l u y ệ n chuyển biểu thị ra một chút ý kiến của mình bất quá trải qua phú an an như vậy quá ấy dày một cái vừa rồi loại kia tâm tình nặng nề không có nàng chính là cái bầu không khí tổ làm xong cái này bọn họ tìm một cái nơi tương đối an toàn ở bốn người mới vừa ngồi xuống phú an an lại một lần nhìn một chút tương quan xếp hạng nàng vẫn như cũng là thứ mười tên chính thiên hành cũng không thay đổi còn là thứ mười bảy phó ý chi thứ bốn mươi tám tên lại giảm một vị l i ê n một hai cái giờ bên trong lục t h ậ n lại tăng lên hắn theo sáu mươi tám biến thành bốn mươi mốt phó ý chi rơi vị kia chính là hắn chen lên đi nguyên nhân hắn giờ hiệu cũng đang lên cao theo ba trăm tám mươi chín biến thành hai trăm m ư ơ i hai người bọn hắn là chiến đấu cùng đi phú an an nhìn xem hai người phần lớn là một hai trăm điểm tăng lên ở trong lòng đoán bọn họ trong đoạn thời gian này đến cùng giết bao nhiêu cái cấp S người chơi không nghĩ tới hẳn giờ hiệu cũng mạnh như vậy phía trước thật sự là xem thường hắn dựa theo cái tốc độ này qua hai ba ngày nữa hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến lên một trăm đi wow vậy chúng ta sáu sáu trăm m ư ơ i tám người thật là lợi hại phú an an không chế không nổi cảm khái một phen ừ m phó ý chi gật đầu thừa cơ giáo dục nói cho nên đừng xem thường trong trò chơi bất cứ người nào Trước 1241, tấn cấp trò cấp chơi、32. lúc này hắn giờ hiệu người đâu trên thực tế hắn hiện tại không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy cậu phú quý trong nguy hiểm vì cầm tới cái này tích phân hắn bốc lên nguy hiểm to lớn ở trong quá trình này mặc dù không chết nhưng là cũng thụ nghiêm trọng tổn thương không có d ự vật không có công cụ hắn lúc này máu me khắp người có giúp ở một cái nhỏ hẹp trong huy động coi như một cái hành động bất tiện lao đầu đều có thể muốn hắn bệnh đối với mình cấp tiến hành động hắn có chút hối hận nếu như không phải nhìn thấy phù an an ba người bọn họ t h ă n g được nhanh như vậy hắn cũng sẽ không như thế không kịp chờ đợi không để ý đến chính mình không phải ở cùng bọn hắn ba người so với mà là cùng hơn 2.000 cấp s người chơi so với hắn giờ hiệu dùng sức xé nát trên người vải dùng bọn chúng cột vào vết thương phủ cận hoặc phía trên chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu sau đó mạnh mẽ chống đỡ hiện tại còn miễn cưỡng xem như an toàn hắn lo lắng nhất chính là cái này mười hai giờ trôi qua về sau chính mình có thể khôi phục hay không một ít t r á n thoát vòng tiếp theo người chơi bình thường cùng cấp s người chơi thay nhau truy kích đỉnh đầu ánh trăng tản ra ánh sáng lưu hòa ở loại này ưu ám hoàn cảnh bên trong đặc biệt thích hợp mệt nhọc quá độ sau nằm nghỉ ngơi sau đó ngủ một giấc đến cái kế tiếp t 2 bắt đầu phó ý chi chế định nghiêm khắc lập kế hoạch bắt đầu từ bây giờ liền muốn quy định làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghỉ ngơi vừa đến liền bị têu lên khoảng cách vòng tiếp theo t 2 còn có hai giờ bổ sung năng lượng sau đó ra ngoài t 1 t h ờ i gian rất dài cũng là người chơi khôi phục tinh lực tốt thời đoạn hắn mang theo ba người chậm chạp đi lại một bên tỉnh lại tinh thần chuẩn bị tiếp xuống t h sau khi thuận tiện thông qua khắp nơi rơi là tả thi thể tìm kiếm khả năng ở phụ cận đồng bạn ở trong quá trình này bọn họ không có lần nữa phát hiện mang đội viên thi thể nhưng mà cũng có mặt khác thu hoạch nơi này lại có một cái quốc huy nhận dạng phù an an theo trong đất bùn đào ra bị trôn một nửa vải nhỏ khối phía trên dùng máu tươi họa cờ xí càng thêm rõ ràng cái này vải nhỏ khối trôn được còn đặc biệt dễ thấy đem phía trên đống bùn thành kim giác đại vương nhân vật hình dạng giống như cố ý đợi người tới phát hiện bình thường sẽ không là cái gì cạm bẫy đi lưu lại vải nhỏ khối có thể là nghĩ ngàn dặm tìm đồng chí cũng có thể là, là cố ý làm ra mổ heo bàn cái này khiến phù an an liền nghĩ tới ninh thiên kỷ khai sáng sát phủ tiệu phân đội tạm thời trước tiên mặc kệ những thứ này nếu như có thể tìm tới bọn họ người một nhà đây mới thực sự là có lợi sự tỉnh bọn họ ở phát hiện t i ể u vương v ụ cận lục soát hy vọng có thể tìm tới mặt khác đội viên thẳng đến dùng xong lần thứ tư t ê một thời đoạn cuối cùng hai giờ đỉnh đầu hồng nguyệt một lần nữa ở biến hóa yên tĩnh bốn phía phản phát t r u y ề n đến truy đuổi tiếng bước chân của bọn họ bốn giờ đánh lâu dài lại bắt đầu loại thời điểm này không phải có số lượng ưu thế người chơi bình thường không quá có thể giúp được bận điệu vì không làm cản trở người chương viện, viện cùng vương phản trước thời gian tách ra khỏi bọn họ đi theo ở cùng bọn hắn có chút khoảng cách địa phương làm bộ cũng là truy đổi công kích hai người thành viên t viện viện ở, viện viện không. Không ở một bên g c vây xem vương phàm nghe được nàng trung khí mười phần gấm thét yên lặng nuốt nước miếng một cái không hổ là hai tỷ bội a chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai tấn cấp trò chơi ba mươi ba bên kia p h ù an an cùng phó ý chi ở t hai đoạn thời gian tương đối coi trọng bảo tồn sức mạnh đánh nhau cũng tương đối bảo thủ t hai thời gian kết thúc p h ù an an vẫn như c ũ bảo trì ở thứ mười tên vị trí giết tới một cái cấp S người chơi bài vị điểm biến thành bảy trăm tám mươi sáu phía trước chín tên bài vị điểm mỗi cái cũng đều đang gia tăng bài vị luôn luôn bảo trì ở vị trí nào không có bất kỳ cái gì biến động phù an an bây giờ cùng thứ chín tên còn kém bốn mươi sáu bài vị điểm phó ý chi tích phân biến thành năm trăm chín mươi bốn cái này vòng tăng lên đi 20 cái thứ tự biến thành 27 lục thận tích phân 496, xếp hạng 38 m ạ n dở cái này vòng một phần đều không có tăng thêm nhưng là tổng thể cũng tới tăng mấy tên kia là ở trên hắn người chơi bị giết chết sau đó chống ra bài vị lúc này hắn đang núp ở một nơi nào đó kéo dài hơi tàn may mắn chính mình ở t 2 thời gian bên trong không có bị giết so với cái này tiến tới người chơi nhất kéo vượt người đại khái là trịnh tiên h hành hắn trò chơi ban đầu là 409 điểm xếp tại thứ 14, hiện tại 465 điểm xếp hạng 39. theo ban đầu trong năm người tối cao xếp hạng biến thành hiện tại thứ hai đến ngược chính thiên hành chính mình cũng đang vì xếp hạng nhanh chóng rơi xuống mà phát sầu không phải hắn thụt l ù i mà là người khác thăng cấp quá nhanh dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới hắn nói không chừng sẽ có bị chen ra trước một trăm n g u y hiểm chính mình năng lực đặc thù lại là ở là quá đặc thù dù n g một lát đi ra liền sẽ bị lập tức phát hiện sử dụng tính hạn chế cũng thật lớn cái này khiến hắn vô cùng buồn dầu nhìn xem phù an an cùng phó ý chi xếp hạng siêu siêu siêu không ngừng hướng bên trên này lên hắn áp lực lao lại rồi chính thiên hành bức t i ế t hy vọng có thể cùng phù an an gặp nhau cùng nàng s o n g kiếm hợp bích nhường nàng mang chính mình bay lại một cái t 1 t 2 thời gian vượt qua bọn họ ở trong game đã vượt qua tám mươi lúc nhỏ tức vượt qua ba ngày không tám giờ trong đoạn thời gian này các người chơi đã trải qua năm cái t 1 t 2 không có bất kỳ cái gì thời gian nhắc nhở người chơi bình thường đem t 1 t 2 thừa nhận làm là cả ngày cho rằng chính mình đã qua năm ngày cái này vòng thời gian trôi qua thật mau a không hiểu rõ thời gian người chơi bình thường đối với mình đồng bạn nói bất chi bất giác đều đi qua một phần ba đúng đồng bạn nghe nói tán đồng gật gật đầu sau đó khống chế không nổi ngáp một cái mỗi ngày đều đang chạy cảm giác có chút quá mệt mỏi thật hy vọng có thể giết chết một cái cấp s người chơi thu hoạch được mười vạn tích phân ban thưởng ai lại không muốn đâu người chơi ngồi ở một bên gặm khô khốc bánh quy nếu như có thể gặp phải một cái sắp gặp tử vong cấp s người chơi sau đó đang cho hắn một đao n a m mơ đi đồng bạn nghe nói không hề nghĩ ngợi phá vỡ mộng ban ngày của hắn cái này không cần mua sổ s ổ khó kỳ thật cũng không khó ạn dời cái này đen đ u ổ i từ khi tùy tiện đuổi theo xếp hạng điểm thụ thương về sau vẫn luôn trải qua t một dưỡng thương t hai đào vòng vòng tiếp theo t một mươi tới một vòng t hai chuyển biến xấu tổn thương tiếp theo lại là t hai đảo vòng tuần hoàn ác tính nơi nào còn có tinh lực đi tranh thủ xếp hạng phía trước một trăm không cần ở trò chơi quá trình bên trong bị người phát hiện giết chết chính là cảm ơn trời đất cái nào đó lom sơn dốc nơi phủ an an chính kéo lên chính mình ống quần tại bị phó ý chi thanh lý phía trên vết thương ở vừa rồi trong lúc đánh nhau nàng bắp chân t ụ thương lớn chừng bàn tay vết thương phía trên bị trực tiếp mở ra một t ầ g thịt lộ ra bên trong vân ra cùng g â n mạch nguyên bản máu này lự không chỉ chỉ là dùng một cái dây nhỏ ở vết thương của nàng phía trên quấn quanh tha tầm vài vòng lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại không ngừng chảy ra màu tươi t tại bị phó ý chi dùng thanh thủy cọ rửa nàng trên vết thương bùn đất lúc phù an an bị hắn bắt đầu thô bạo động tác làm cho đặc biệt đau cai chán toát ra mồ hôi dịn Trước cấp trò chơi 34. Phó ra, ngài nhẹ chút. Trước viện viện của nàng, gan đều tóm đi lên, nhìn chầm chầm động tác của Chi tác còn tục, Phó Phò Phù tiếp trò tim tóm tay trên tay vẫn còn tiếp tục, nàng trong vết thương ra, ráng ráng nhẹ nhìn nhìn hắn. nghe nhìn như ngài viện viện đi nói lại, gan An An nàng, lên, động dừng động vẫn nàng mày, vẻ xem xem bộ đều Y nếu như ở ban đầu không h ả o h ả o xử lý m ặ t sau cảm nhiễm sẽ so với hiện tại thống khổ gấp trăm lần thậm chí có mất mạng nguy hiểm phải biết ở cổ đại y thuật không phát triển thời điểm hành quân đánh trận lúc những cái tia chiến sĩ đại đa số không phải thực sự trên chiến trường mà là trong phòng bệnh đây chính là phó gia vì cái gì như thế luôn luôn phủ đội vết thương nguyên nhân bởi vì cái này vòng trò chơi hết thuốc a muốn không đau liền không thể thụ thương phó ý chi một bên lạnh như băng nói sau đó dùng vải cho nàng nhẹ nhàng băng bò kỹ thuật tay đưa nàng toàn bộ ô n ngang đứng lên vết thương ở kết vải phía trước chớ đi đường sau đó tê hai đoạn thời gian bọn họ cũng không có ở gây chuyện đi bảo thủ tuyến đường phó ý chi ôm nàng bước nhanh nhanh đến phía sau hai người đều kém chút không đuổi theo phảng phất là chạy một hồi mạ dạ tổng trương viện viện sờ lên chính mình mới cắt tiểu đầu đ i n h liền ra đầu đều đang đổ mồ hôi nàng nhịn không được dừng lại thô thở hai tiếng nhìn xem p h ù an an bị ôm vào trong ngực dáng vẻ đừng hỏi h ỏ i chính là ghen thị nàng cũng nghĩ đàm luận ngọt ngào yêu đương mới vừa dâng lên ý nghĩ này cái nào đó nói thiếu làm người tức giận thằng nam ở trong óc nàng hiện lên trương viện viện giật này mình sau đó cuốn quít đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh đồng liêu k u k u k h huệ vương phản tại trải qua cường độ cao mạ dạ tông về sau cổ họng tiết hầu núi liền phổi tất cả đều ở đ â u hắn thừa dịp dừng lại cái này một hai g i â y loại miệng lớn thở cùng nước han cảm giác được bên cạnh ánh mắt nóng bỏng hắn n g ừ n g đầu thế nào ai nha đồng liêu cái này mặt mũi tràn đầy mồ hôi thêm vào nước m ũ i t r ư ơ n g viện viện k h ô n g chế không nổi rút rút miệng đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước không có việc gì đi nhanh một chút đi chúng ta mo đổi u theo không lên phú an an không rõ ràng phía sau khúc nhạc dạo ngắn nàng bị ôm cũng không có việc gì liền thỉnh thoảng cho phó ý chi uy chút nước tách ra điểm lương khô mặt khác chính là chú ý địa đồ còn có, có hoàn cảnh chung quanh phó ca cho chút phú an an đúng lúc này đột nhiên phát hiện cách bọn họ sáu bảy mươi m é t địa phương đứng sừng sững lấy một cái đồng dạng dùng bùn để nhào nặn đi ra nhân vật ngài đi qua nhìn một chút nàng liếc nhìn bốn phía còn có chút khoảng cách điểm đỏ sau đó chỉ huy nói phó ý chi mang theo nàng mấy bước ngày tới dừng lại ở chỗ kia nhìn chăm chú một lát cái này cực giống kim giác đại vương nhân vật cùng lúc trước cái kia không chênh hệt nhiều, nhiều trên mặt đất loan ra một cái x â hình phong tao ở bên cạnh đứng xững phó ca kia đóng bùn phía dưới phú an an nhạy cảm nhìn thấy đệ ở phía dưới khối vải lại là vật i a Thêm vào nàng phù an an nhữ mày hoài nghi lưu lại tín hiệu người có phải hay không cố ý buôn bán tình hoài bên kia ở cái nào đó địa thế rộng lớn địa phương một đám người ở t hai thời gian bên trong vẫn như cũ nằm tại nguyên chỗ mặc cho trên bản đồ biểu hiện cấp ép người chơi theo bên cạnh bọn họ đi qua cái nào đó nam tử trẻ tuổi lúc này ngồi dưới đất dưới tay hắn chính nắm vớt phù an an vừa rồi nhìn thấy loại kia nhân vật bên cạnh đồng bạn nhìn chịu không được ngươi liền không thể đổi một cái hình dạng bóp sao thứ này xấu quá chương một n trăm bốn m ư tấn cấp trò chơi 35. ngươi bóp đẹp mắt ngươi thử xem nam tử trẻ tuổi nghe nói l ư ờ m hắn một cái có thể nhìn ra được đây là cái mạch tuệ là được rồi ngươi chẳng lẽ còn thật nhường ta làm cái hoàn toàn giống nhau như lúc đi ra nay chỗ nào là mạch tuệ à, đây là phù an an chính miệng nhận chứng kim giác đại vương nhân vật lần thứ năm k hai thời gian cuối cùng kết thúc đây là phù an an vượt qua thoải mái nhất một lần chương viện vệ cùng vương phàm hai người thể lực đều đến cực hạ bọn họ đứng tại chỗ luôn luôn thở hồn hện ánh mắt đăm đăm nhìn xem hai người tình huống bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút Cho chơi nhường người không rõ ràng chính mình ở nơi nào nhưng là cái này g ặ p gành địa thế thật giống như làm chuyện xấu bánh quy bên trên tầng kia n ô lên tới ra chờ vượt qua mảnh n à y đồi núi biết loại kia đã xuất hiện liền vạn chúng chú một cảm giác sao đúng chính là hiện tại ai hắn meo có thể nghĩ đến ở một cái sân đất sân núi sau thế mà ẩn giấu nhiều người như vậy những người này liền chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm phú an an có thể cảm giác được phó y chi cánh tay căng cứng cảm giác phía sau trương viện vệ cùng vương phạm lúc này cũng eo không đau chân không mệt một hơi đủ bên trên ba tầng lầu phú an an lúc này cố ý nhìn xuống phụ khung xác định hiện tại là t ê một thời gian người phía dưới thoạt nhìn rất có tổ chức một đám người thương nghị một phen sau đó đẩy ra một cái thoạt nhìn n i ê n kỷ hơi có vẻ một ít lớn người chơi người này thoạt nhìn hào hoa phong nhã hướng bốn người bọn họ nhìn một vòng sau đó ánh mắt dừng ở phò ý chi trên thân chào đồng chí xin hỏi có gì cần trợ giúp sao đồng chí rất quen thuộc xưng hô a phú an an cẩn thận quan sát người này không biết vì sao người này không tên giống lượm kiếm bên trong chính ủy thanh niên nam tử người vừa vặn chống lại phù an an ánh mắt hắn nhìn thấy phù an an bị bao lại bắt chân ngươi thụ thương à chúng ta nơi này đặc biệt lợi hại một phen cần hỗ trợ nhìn xem sao phù an an nghe nói phản ứng đầu tiên nói là cảm ơn không cần đối phương là tốt là xấu còn không rõ xác thực đầu tiên muốn phòng ngừa cùng ngăn chặn trốn c h ú t tất cả ai biết phó ý chi còn nhanh hơn nàng vậy thì phiền thoái phó ca phù an an dùng tay lặng lẽ kéo hắn một cái không có việc gì phó ý chi đi theo phía sau người kia theo sườn đất trên giới đi giống chính ủy bình thường nam nhân để bọn hắn dừng ở đội ngũ bên ngoài mấy vị thỉnh ở đây chờ một chút sau để c h một lát hắn trở về còn mang theo một cái khuôn mặt chắc chắt thanh niên vị này là chúng ta bác sĩ vương bác sĩ vương ngại ngùng hướng bọn họ gật đầu sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng các ngươi ở thụ thương sau có kịp thời cẩn thận xử lý kỳ thật khôi phục được còn tốt hắn cẩn thận kiểm tra rồi nói ra vết thương không có lây nhiễm hoặc là nhiễm trùng chỉ là hiện tại cùng cầm máu khối vải dính vào nhau hiện tại chúng ta không có dược phẩm ta đề nghị tốt nhất đừng động nó khối vải có thể cùng kết vạy cùng nhau cho ra chú ý mặt sau không cần dính nước hoặc làm ấ y thứ bẩn thỉu lây nhiễm cũng đừng lôi kéo quần tạo thành vết thương hai lần hư hao là được rồi tốt cảm ơn phó ý chi nói nhìn xem phủ an an chỗ kia dính vào nhau ống quần dùng thiết nhận đem xung quanh ngăn cách để nó d á n tại phía trên lôi kéo là tuyệt đối không thể nào bất quá ống quần của nàng thiếu một đoạn bắp chân giống dài r a mảnh vải bình thường không dễ nhìn lắm mặc dù song phương đều đang thử thăm dò nhưng mà giúp một lần bận điệu đó chính là hướng tốt phương hướng đang phát triển phó ý chi đem c ắ t ống quần thiết nhận hướng họ vương bác sĩ đưa tới đa tạ bác sĩ vương hỗ trợ kiểm tra ta người yêu thương thế bây giờ trò chơi khắp nơi nguy hiểm cái này thiết nhận liền đưa cho ngươi cái này vòng trò chơi chỉ án người phân phối nước cùng lương khô vũ khí cực kỳ chân quý tay không tất sát khẳng định không bằng tay cầm vũ khí cường cái này cái này không tốt lắm đâu bác sĩ vương đứng lên liên tục k h á c tay ánh mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh không cần khắc khí phó ý chi đối bọn hắn lộ ra ấm áp dáng tươi cười k i ê m một bộ cùng ai đều có thể chuyện trò vui vẻ dáng vẻ có thể nói là đ ỉ n h đ ỉ n h diễn viên giỏi ở chúng ta nơi đó từ xưa vô công bất thụ độc giống chính ủy nam tử khéo léo từ chối hắn chúng ta chỉ là nhìn một chút cũng không có làm ra bất luận cái gì tính thực chất trợ r i ú p nhưng là chúng ta nơi đó cũng có một câu ngạn ngữ tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo hai người nói xong nhìn nhau cười một tiếng là một người người đứng xem phù an an cảm giác thật giống như con rùa cùng đậu xanh chống lại mắt nàng phó ca ngụy trang bộ dáng thật là dối trá chơ một chút cái này miêu tả giống như có chút không đúng nàng trước tiên x ứ sở sau đó s á một chút ánh mắt bắt đầu đánh giá chung quanh đột nhiên phát hiện ở phía xa một cái quen thuộc dấu hiệu vật kim giác đại vương nhân vật là các ngươi làm nha a phù an an đột nhiên đến như vậy một câu nhường nguyên bản ngay tại lẫn nhau thử nam nhân s ư n g sở mấy người đều hướng phù an an ánh mắt nhìn mạch tuệ kim giác đại vương mạch tuệ nhân vật mới vừa làm tốt nhận dạng nam tử khỏe mắt kéo ra cảm giác vũ nhục ngôn ngữ giống hung hăng bàn tay quất vào hắn trên mặt nó thế nào giống kim giác đại vương nhân vật đây ha ha ha đúng đúng ngay được phù an, an nói chính ủy tướng mạo nam tử rốt cục lộ ra k ở i mở dáng tươi cười nam nhân tuệ c hít một hơi thật sâu đồng chí ngại tốt ta nhưng thật ra là hoa quốc quân đội hai trăm mười một bộ đội chính ủy ngưu kiến quốc bởi vì trò chơi để chúng ta quốc gia cùng chính phủ nhận lấy hủy d i ệ t tính đa kích chúng ta phi thường xin lỗi ở trong rất nhiều chuyện đều bất lực không cách nào chống lại sinh tồn trò chơi nhường cho nên công dân ở vào trong lúc nguy nan nhưng mà vẫn như cũ hy vọng các ngươi có thể ở sau đó trong trò chơi phối hợp thoạt nhìn giống chính ủy nam nhân thật là chính ủy a phú an an chấn kinh một chút chính mình nhìn người có phải hay không quá chuẩn phó ý chi nếu như biết nhất định sẽ nói cho nàng cái này hoàn toàn là mèo mù đụng phải chuột chết ở trò chơi bắt đầu lâu như vậy về sau rốt cục có một đám tự xưng là người của chính phủ xuất hiện so với kinh hỷ càng nhiều hơn chính là phong bị phó ý chi nhìn về phía hắn ngươi hy vọng chúng ta phối hợp cái gì yêu cầu của chúng ta rất đơn giản hy vọng ở trò chơi quá trình bên trong mọi người phối hợp chúng ta làm tinh bốn cái cấp s người chơi coi như không phối hợp nếu như vô tình gặp hắn cũng thỉnh ưu tiên công kích mặt khác làm tinh cấp s người chơi như kiến quốc nói nhường người có chút bất ngờ ở hắn đưa ra yêu cầu thời điểm p h ù an a n trong đầu ý nghĩ đầu tiên là bắt lính Trước 1246, tấn cấp trò chơi 37. chút bất Như kiến nói nhường người ngờ, hắn chơi quốc đưa yêu phú an an quan sát tỉ mỉ khởi hắn bộ dáng ý đồ hồi ức hắn ở chỗ đó xuất hiện qua một chút ấn tượng đều không có kịp thời đưa lên miệng thịt cũng không thể há miệng liền cắn sự tình ra dù sao cũng phải có nguyên nhân vì cái gì đây là chính phủ hiện hữu cao tầng cùng với xã hội học vật lý học triết học toán học chờ một chút chuyên nghiệp nhân tài phân tích ra được khả năng tối ưu tuyển hạng chính phủ dân tộc xuất phát xưa nay không là hướng về cá nhân mà là toàn bộ tập thể tương lai như kiến quốc lại một lần nữa nói lên bọn họ nói qua vô số lần thuyết phục tử mỗi cái lam tinh đều có bốn cái cấp é người chơi nếu như trò chơi đơn t u ầ n là vì lựa chọn tối ưu nhân chủng Tuyệt đối k h ô người có khả h năng n vậy này bình quân. Điều này nói n Điều cấp S g ư c hiểu ơ có cực lớn khả năng đối với mình, tình cầu có Cái chơi cấp chơi chúng cầu cái cái cái có thích công kích lớn lượng làm với năng mình tình nghĩa quan trọng.、Cái、này vòng trong người không Nhiều tình không nhiều, này không gần như không có khả năng thích phân đi công kích bọn、họ. Người khả khả thiếu họ. gì đối đi số i vì trò ít. ta ít, ý S chuyện a phú an an nghe nói như thế xúc động đến sắc khóc hơn nữa trải qua lâu như vậy bốn người bọn họ có thể sống s ó t mấy cái vẫn chưa biết được như kiến quốc mang theo một ít bi quan cảm xúc nói chúng ta phỏng đoán cái này vòng trò chơi thiết lập khả năng không phải đơn thuần người chơi bình thường đối cấp s người chơi truy sát kiếm ban thưởng đơn giản như vậy có lẽ cấp s người chơi nội bộ cũng có một cái trò chơi thiết lập đáng tiếc chúng ta bây giờ liền một cái chính mình tinh cầu cấp s người chơi đều không có gặp phải không cách nào biết được trò chơi sở hữu mục đích không đúng à, người muốn cấp s người chơi hiện tại đứng trước mặt hai vương phạm cùng trương viện viện ở trong lòng yên lặng nói phó gia cùng phụ đội có thể bị những người này coi trọng như vậy bọn họ cũng có v i n g yên các người biết trò chơi mục đích sau lại làm cái gì đây phó ý chi từ đầu tới đôi hắn đều là siêu cấp yên tĩnh người kia trợ giúp mấy cái kia cấp ép người chơi đạt thành mục đích của bọn hắn còn là muốn thông qua phương thức gì quá yêu nhiều trò chơi chúng ta bây giờ năng lực không đủ để quá yêu nhiều trò chơi như ý kiến quốc trả lời thật chân thực trò chơi dùng một loại thủ đoạn không thường quy mang chúng ta sớm tiến vào thời đại tinh tế chúng ta dự đoán thiên hướng về tương lai khả năng phát sinh tinh cầu cùng trò chơi trong lúc đó tinh cầu cùng tình cầu trong lúc đó chiến đấu bất luận loại nào bảo tồn chúng ta làm tinh chính mình cấp ép người chơi khẳng định không sai ánh mắt của hắn nghiêm túc mà khẩn thiết nói hy vọng mấy vị có thể tiếp nhận ý kiến của chúng ta cái trò chơi này là chúng ta gặp phải trong lịch sử cường đại nhất định nhân nếu như không phải bất đắc dĩ đừng có giết chúng ta đồng bào đúng phù an an đều nhanh muốn nhảy dựng lên cho hắn vô tay lời này thực sự nói đến nàng tâm khảm nhi bên trong làm chết trò chơi đi con mẹ nó ngươi cảm thấy dạng này hữu dụng không phó ý chi kéo lại nhiệt huyết dân trào sắp nhảy nhót lên phù an an muốn so sánh nàng kích động cùng đồng ý hắn càng thêm để ý là ngưu kiến quốc nói tới hợp lý tính khả thi ngưu chính ủy ngài ý tưởng rất tốt nhưng mà hoa quốc có m ộ ư ơ i sáu ước người toàn bộ thế giới có sáu mươi b ố ước nhân khẩu ngài khuyên nhủ chúng ta bốn người liền xài thời gian dài như vậy không cảm giác là hạt cắt trong xa sa mà sao trên mặt hắn biểu lộ thật tấm áp nói ra hùng hổ d o a người hiện tại đã không phải là thời đại kia không biết vì sao lời nói này đi ra không tên làm người thấy chua sót trương viện viện bình thường thoạt nhìn tùy tiện kỳ thật thụ nhất không được mũi l ộ t nhiên chua chua sau đó trốn đến vương phàm mặt sau đó bị tr ở các ngươi không thấy được địa phương còn có rất nhiều người đang cố gắng thinh t i n h chi h ỏ a có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ chỉ có thử mới có hy vọng nếu như không thử vậy thì cái gì cũng không có phó ca p h ú an an đưa tay giữ chặt phó ý chi ống tay áo sau đó trơ mắt nhìn hắn không biết thế nào cảm giác hắn lúc này có chút khát thưởng phó ý chi đưa tay sờ sờ đầu của nàng sau đó một lần nữa nhìn về phía ngưu kiến quốc ngươi biết quách cường xương sao thưa ký quách ngưu kiến quốc xứng s ờ ngươi biết thưa ký quách ừ n phó ý chi hơi hơi gật đầu ở toàn cầu tiến vào trò chơi phía trước ta cùng hắn gặp qua một lần ngươi có phải hay không họ phó như kiến quốc vừa rồi bi thương cảm tình quét sạch sành xanh hoài nghi mà mong đợi nhìn xem hắn là ta gọi phó ý chi thư ký quách hướng ngươi đề cập qua ta đề cập qua đương nhiên đề cập qua được đến phó ý chi trả lời khẳng định như kiến quốc kích động nắm chặt phó ý chi tay nói đều có chút nói không có thứ tự ngươi chính là ngươi chính là cái kia ở đến tối thời khắc phía trước đưa tới một lớn lần tránh danh ngạch phó tiên sinh mới vừa rồi còn h ạ khắc đối chọi gây gắt hai người hiện tại đột nhiên đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt bông bông như chính ủy kêu một bộ nhìn thấy thần tượng thêm ân nhân dáng vẻ quả thực nhường người hơi kinh ngạc vương phạm cùng t r ư ơ n g viện viện có chút theo không kịp tiết tấu đừng nói là hai người bọn hắn ngay cả phù an an đều theo không kịp cái này tiết tấu lần tránh danh n lệch hàng phía trước có nghiêm túc nghe rằng phù an an đột nhiên nhớ tới ở trò chơi toàn diện xâm lấn phía trước phó ý chi đột nhiên thu mua hàng loạt lần tránh danh n lệch sự tình lúc ấy nàng còn tưởng rằng là phó thị gia tộc gia đại nghiệp đại thất đại cô bắt đại di đặc biệt nhiều đâu m ặ t sau sự tình quá nhiều đều không lưu ý còn lại danh n lệch đều dùng tại chỗ nào có người mặt ngoài trang cái chùm phản diện trên thực tế là cái ái quốc rồ biển phù an an nhẹ nhàng ôm lấy hắn món trọ phói chi gặp này, lưu chính ủy không có chú ý tới hai người tiểu động tác hắn còn đắm chìm trong gặp được quen giúp l ẩ n tránh danh n lạch đại lao trong sự kích động chỉ có trải qua đoạn thời gian kia mới có thể rõ ràng l ẩ n tránh danh n lạch đối bọn hắn mà nói là quan trọng cỡ nào bọn họ dùng cái này danh n lạch cứu được thật nhiều trọng yếu nhà nghiên cứu nhà khoa học m ệ n h đây đều là thế giới tương lai đúng rồi phó đồng chí còn có một vị họ lục đồng chí ngài nhận biết sao hắn đột nhiên nhớ tới cái này chứ ngươi ở ngoài còn lần lượt có người hướng chính phủ tặng cho tới lần tránh danh lạch trong đó một vị họ lục đồng chí cũng đưa tới không b t họ lục có thể cho đại thủ bút lần tránh danh、ngạch. p h ù an an trong đầu lập tức xuất hiện lục thận dáng vẻ chứ hắn mặt khác họ lục cũng không quá giống có thể lấy ra như thế lớn thủ bút liền đưa lẩn tránh danh n lạch đều như thế ăn ý không hổ là giới trò chơi n g ọ a long cùng vợ s ố không biết phó ý chi phủ nhận như vậy nhanh chóng đúng rồi thư ký quách còn mạnh khỏe nghe được hắn hỏi thăm ngự kiến quốc nguyên bản vui sướng biểu lộ biến mất thư ký quách đã qua đời ở đến tối thời khắc tiến đến sau cái thứ hai trò chơi quang v i n h hy sinh hắn nói chuyện thời điểm thanh n m có chút n g à nào hắn đem lẩn tránh tên cho người khác chính mình chết tại trong trò chơi cho tới bây giờ mỗi khi nhắc lên thư ký quách lúc trong đầu hắn đều nhớ thư ký quách bắt lấy cái kia vật lý học thiên tài thiếu niên nói một đ ờ i một thế hệ kéo dài đó mới là tương lai Trước tấn trò tiếp tìm tới cấp người chơi hợp tác? gật thân phận nguyên nhân tiết lộ thêm một ít, trò trước tác tứ, ta một ít tổ chức. Mọi người thương nghĩ kết rõ ràng ra người người Như người người cấp chơi các chuẩn cấp chơi quốc cấp chơi chơi chúng cũng chức, 1248, kiến phận nguyên nhân liền dụng diễn đẳng liên đến ngoại nghĩ hợp Phải. phía hợp hệ hải bởi lợi mọi 39. Vậy vì 4EG kế là lộ lộ là đầu, quả đều bị S S ở ý phú an an lập tức sau lưng đánh thẳng hướng hắn lên tiếng c h à o khi khi lưu chính ủy gặp nàng đột nhiên nói chuyện s ư n g sở bị đánh gây nói trong lúc nhất thời không biết thế nào tiếp đ ố i phú an an gặp này chỉ xuống chính mình ta phú an an kinh hỷ không bất ngờ không lưu chính ủy như bị ấn tạm dừng khóa tiểu đồng chí vào giờ phút như thế này chúng ta không cần nói đùa bọn họ cũng truy tung nghiên cứu rất lâu phú an an dùng từ thói quen phương thức nói chuyện mang theo tiếng địa phương đều hẳn là một cái cá nam địa khu thập niên tám mươi người phóng tới hiện tại ít nhất là cái qua tuổi ba mươi giỏi giang nữ t i n g anh về phân phú an an bản thân mặc dù là bởi vì có tổn thương mới bị phó ý chi ôm nhưng mà thoạt nhìn chính là cái ăn không được khổ bị sủng lên trời tiểu cô nương hắn không biết ai đi cũng là có thể vận doanh phú an an đại diện toàn bộ mang phát tin tức mỗi một cái tin tức đều là đi qua cẩn thận biên tập lại phát đi ra sau đó tạo thành hiện tại hiểu lầm nàng là thật xác định thân phận của đối phương cùng mục đích tự nhiên là không cần giấu giếm nữa phó ý chi hồi đáp ta cùng nàng đều là sáu nghìn sáu trăm mười tám lam tinh cấp S người chơi như kiến quốc cảm giác kinh hỉ liên tiếp đập chúng chính mình kia cái gì hai vị chờ một lát hắn cho hai người để lại một câu nói sau đó hướng trong đám người tâm chạy tới đi ngang qua bên cạnh còn tại bóp bùn người trẻ tuổi còn kích động cho hắn một cái ôm cái này nhân vật bóp tốt người trẻ tuổi chính ủy thật chó phó ý chi bọn họ không có chờ bao lâu như kiến quốc đem bọn hắn theo phía ngoài đoàn người vây n i n đón đến bên trong làm phó ý chi cho thấy thân phận về sau đối diện thái độ biến thận trọng thật nhiều vì phòng ngự là những tinh cầu khác cấp ép người chơi bọn họ đã bị lừa qua còn đối phó ý chi bọn họ tiến hành một loạt thân phận nghiệm chứng thì như ở đến tối thời khắc lúc ai là hoa quốc chủ tịch mỹ tệ cùng đồng ai tương đối đáng tiền đưa hải t ử đọc sách học lập chính tốt còn là học máy xúc tốt những vấn đề này có thể nói là tương đương chuyên nghiệp thẳng đến bọn họ tất cả đều chính xác trả lời đi ra một cái đầu đinh thân thể thẳng tắp ánh mắt kiên nghị nam tử trung niên hướng bọn họ vươn hữu nghị c h i thủ các ngươi tốt ta là hoa quốc quân đội hai trăm m ư ơ i một bộ đội quân trưởng lý t r i n h cường không thể tìm tới mang người nhưng là trời xuôi đất khiến tìm được minh hữu thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu càng khiến người ta bất ngờ còn tại mặt sau phó ý chi phía trước đoán trò chơi quy luật thế mà bị phá giải cứng rắn tính ra đây không phải là chính phủ người tài ba nhiều không làm bọn hắn có được một cái gia cường liên siêu cấp đại não những ngày này không gây chuyện gì, bốn phía siêu tập tin tức sau đó vùi l ầ u khẩu tính cứ thế tìm một ít trò chơi quy luật cái này vòng trò chơi cấp S người chơi là buộc chặt di chuyển bọn họ bắt đầu hướng bốn người giới thiệu mới nhất phát hiện báo cáo chúng ta thông qua sáu cái t 2 t một đoạn thời gian quan sát phát hiện trò chơi mua đến t 2 thời gian đều là ở đổi mới cấp S người chơi bất luận ở cái trước t 2 t một di chuyển ở đâu vị trí của các ngươi đều sẽ bị đổi mới một lần nữa tụ tập ở y khu vực bên trong sau đó ngẫu nhiên tung ra đến người chơi bình thường trong đám người Trước tấn cấp trò cấp chơi 1249, 40. xác định sao phú an an nghe được bọn họ đoán luận có chút không tin nếu như cấp ép người chơi vị trí sẽ đổi mới chương viện viện cùng vương phạm bọn họ giải thích thế nào hai người thế nhưng là luôn luôn đi theo đám bọn hắn người chơi vị trí đổi mới có mê h o ặ c tính hướng bọn họ hồi báo người chơi nâng đỡ mắt kính của mình nó sẽ căn cứ cấp ép người chơi ở cái trước t 2 t 1 cùng người chơi bình thường tiếp xúc thời gian đối tiếp s ở thời gian d à i người chơi bình thường tiến hành chờ tỷ lệ rời đi cấp ép người chơi sẽ bởi vì tiếp xúc đến người quen từ đó yếu bất phát hiện vị trí không đối xứng khả năng ngoài ra chúng ta bên trong có người đo ra tinh cầu thể tích cái tinh cầu này diện tích căn bản chứa không nổi bảy nghìn nước người chơi cái này vòng trò chơi thậm chí khả năng cũng không phải là chỉ ở một cái tinh cầu tiến hành không ở một cái tinh cầu hàng trăm hàng ngàn cái văn minh hành tinh đều là trò chơi phó bản theo bọn hắn nghĩ tới đây lập tức cảm giác được phía sau tê dại một hồi nếu quả như thật là như thế này vậy cái này cũng ra tay quá lớn đi phú an an kìm lòng không được há to mồm cho nên người chơi bình thường kỳ thật đều ở tinh cầu của mình khả năng phần lớn đều ở nhân viên kỹ thuật trả lời Chúng ta cho rằng ta k h h ả năng n ấ vậy, vậy thuật ì h c game viên h l à n g ư ờ i đầu trên thực tế chúng ta từ trên lần trước t hai thời đoạn mới gặp phải cấp s người chơi bởi vì chúng ta quá đặc thù ít nhất bị hai mươi cái cấp s người chơi chú ý tới cho nên liên tục mấy lần vẫn tại t 2 thời khắc bị trò chơi đi theo cấp s người chơi rời đi nếu như chúng ta giả thiết không sai các ngươi muốn tìm được chính mình thành viên khác tốt nhất là ở t 1 t h ờ i đoạn bởi vì t 2 thời đoạn khả năng các ngươi căn bản không trên cái tinh cầu này đội tuyển quốc gia chính là cường p h ù an an nghĩ nửa ngày đều không nghĩ minh bạch gì đó lại là cần dựa vào tính toán các ngươi nói người thừa kế kia có năm chắc sao lý tướng quân do hỏi xếp hạng trước một trăm chứ hạn giờ hiệu chúng ta cũng đủ làm trong bốn người nhất kéo vượt cấp s người chơi nhắc lên hắn phú an an liền nghĩ tới xếp hạng kia tấn manh xu hướng tăng liền kéo dài một ngày gần nhất hắn tích phân một chút cũng không n ú p đ í c h á ắ n giờ hữu i đã ba cái t một t hai bài vị tích phân không có dâng lên qua hắn khả năng gặp một điểm phiền thoái dạng này a lý tướng quân nghe nói hơi nhưu như mày chúng ta ở trò chơi phía trước cũng cùng những tổ chức khác từng có liên hệ chặt chẽ tin tưởng bọn họ có thể trợ giúp vị này quốc tế bạn bè kế tiếp hy vọng chúng ta có thể phối hợp vui sướng phú an an ban đầu hy vọng nhiều người lực lượng lớn rốt cuộc thực hiện q u â n trưởng bọn họ tập kết đội ngũ hiện tại chỉ có hơn hai trăm người nhưng mà dứt bỏ nhân viên kỹ thuật gia nhập người bình thường ở ngoài còn lại tám thành đều là đã từng chính thống binh sĩ những người kia liền chỉ là đứng tại chỗ đều có cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt khí thế trò chơi ngày thứ tư thứ bảy cái t hai bắt đầu lần thứ nhất người đông thế mạnh ngay cả đi đường tư thế đều biến tự tin loại này tự tin chủ yếu biểu hiện tại tốc độ trên bản đồ sở hữu đại diện cấp S người chơi điểm đỏ đều di chuyển được cấp tốc chỉ có bọn họ hai cái này điểm đỏ theo trên bản đồ nhìn giống như là không có di chuyển bình thường đưa tới các l ộ người chơi chú mụ. trú ư ngục ư h ơ i sau đó phát hiện đối phương nhân số so với bọn hắn còn nhiều so với bọn hắn còn tráng nói xa xa nhìn thấy những người này đuổi theo người chơi không khỏi bạo nói t ụ hai cái thế đơn lực bạc cấp ép người chơi cùng hai cái một đám người hầu cấp ép người chơi dùng đầu gối nghĩ cũng biết hẳn là chọn cái nào một vòng này t 2 thời đoạn mặc dù không có thu hoạch cấp ép người chơi nhưng cũng là phù an an từ trước tới nay nhất u n g dùng không đội một vòng t 2 a i t hai thời đoạn thoáng qua một cái cấp ép người chơi cấp tốc mai danh nhận tích nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện làm bọn hắn rời đi t h ngốc quá địa phương dù cho lập tức đường cũ trở về trở lại địa phương chỉ có thể nói tương tự chi tiết là có thể phát hiện nơi này là khác nhau đây càng thêm luận chứng những cái kia kỹ i a k thuật đại lao phỏng đoán hiện tại trò chơi tổng người chơi bảy nghìn một ước người sáu nghìn sáu trăm mười tám lam tinh người chơi năm trăm chín mươi tám ước người cấp S người chơi còn có một nghìn chín trăm l i h a i người cái này vòng t hai thời đoạn p h ù an an trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng mà cũng bởi vậy bọn họ không lấy được mặt khác S người chơi đầu người trước mắt p h ù an an bảy trăm tám mươi sáu điểm đẳng cấp vẫn không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà tên thứ mười một cùng nàng chỉ có bốn mươi sáu điểm trên lệ phó ý chi năm trăm chín mươi b ố điểm hai mươi sáu tên lục thận sáu trăm bảy mươi điểm một ư ơ i bảy tên chính tiên hành năm trăm linh sáu ba mươi tám tên h n giờ hiệu vẫn tại trăm tên có hơn b ộ t i hồi kéo vượt rất ổn định nhất khiến người bất ngờ chính là thứ nhất thay người nguyên bản thứ nhất một mươi bảy f một lưu nguyên a theo trò chơi bắt đầu luôn luôn bảo trì đến t hai trước khi bắt đầu nàng tích phân theo hai nghìn một mươi tám cũng đã tăng tới ba một trăm sáu mươi tám bỏ lại xa xa bọn họ một mạng lớn mà bây giờ thứ nhất biến thành ba chín trăm m t ư ơ i bảy f một tăng tỉnh lị ánh tích phân đã phá bốn thứ nhất đều bị nại ra xếp hạng quả nhiên cùng sức mạnh không có tuyệt đối quan hệ lúc này không biết người ở chỗ nào chạy nước rút quần nhân lục thận trong mắt lóe lên một tia ánh sáng mục tiêu của hắn chính là một tới hoàn toàn tương phản chính là hạn d ở hiệu cái này kéo dài hơi tàn cấp ép người chơi bằng vào cường đại ý c h í lực còn tại chậm rãi nào lục thận gần nhất thật là mạnh a ở mọi người thảo luận kế tiếp thế nào lập kế hoạch lúc phú an an đột nhiên nói dẫn tới phó ý chi ghé mắt nhìn sang n g a i cũng lợi hại chỉ là còn không có phát lực phú an an phát giác hắn ánh mắt thuận mồm khen một chút sau đó thuận mồm xen vào bọn họ thảo luận vấn đề ta cho là chúng ta có thể tạm thời đừng cùng nhau hành động trò chơi nha nếu như mọi người sức mạnh đều không khác mấy như vậy người chơi sẽ từng người tự chiến nếu như đột nhiên xuất hiện một cái so với những người khác lợi hại quá nhiều kẻ yếu liền sẽ liên hợp lại ưu tiên xử lý lợi hại nhất dựa vào cái gì người ta cấp S đơn đà độc đấu bọn họ liền có thể người đông thế mạnh dựa vào cái gì người ta cấp S một mình phân chiến bọn họ liền có thể chiến thuật biển người cái này nếu là ép một đ á m cấp S người chơi liên hợp lại đó chính là được không bù mất húng chi đơn độc một cái bình thường người chơi cùng một cái cấp é người chơi thực lực sai biệt là đặc biệt lớn không chút khách khí nói hai mươi cái é người chơi có thể đem hai trăm cái người chơi bình thường ngược thành t ạ t bã ta cho rằng nếu như chúng ta liên hợp trò chơi cuối cùng hai ngày mới là tốt nhất thời cơ phú an an đem chính mình quan điểm nói ra người chơi bình thường ở cái này vòng trong trò chơi bất luận là sức mạnh còn là thu hoạch tin tức kỳ thật đều là không sánh bằng cấp S người chơi duy nhất có thể được xưng được tư bản chính là nhiều người nhưng mà chúng ta người chơi bình thường khó mà nói n g h e một điểm chỉ là cái này vòng trò chơi vì cấp S người chơi tuyển chọn thiết kế l ự c cản nhưng là đầy đủ lượng biến liền sẽ dẫn tới chất biến nếu như chúng ta số lượng lớn đủ lớn Trước 1251, tấn cấp trò chơi một hai trăm người đây coi là được một cái thế lực nhưng mà tuyệt đối không phải cũng đủ lớn phù an an những lời này dẫn tới lý chính cường cùng ngưu kiến quốc trầm tư an an nói không sai mục tiêu của chúng ta cùng nhiệm vụ trước mặt không giống nhau p h ò ý chi nhất nhanh minh bạch nàng ý tứ hai chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là thăng cấp liền làm phiền liền lý quân t r ư ở n g liên hợp càng nhiều người chơi trừ cái thứ nhất tấn cấp trò chơi còn có cái thứ hai có thể có được sinh tồn trò chơi quyền quản lý người thừa kế rõ ràng có lớn hơn sức hấp dẫn cùng giá trị nhưng là vòng tiếp theo cũng không phải là sở hữu cấp é người chơi đều có thể tham gia trò chơi ngay cả tham gia điều kiện cũng là lập lờ nước đôi muốn tranh thủ tiến vào vòng tiếp theo trò chơi duy nhất có thể làm chính là tận khả năng cao tăng lên đẳng cấp cùng xếp hạng hy vọng vòng sau trò chơi có thể cùng thứ hạng này dính l i ễ u quan hệ làm phó ý chi vô ý bên trong để lộ ra một cái khác tấn cấp trò chơi ban thường lúc lý chính cường cùng như kiến quốc mặt đều kích động đến đ ỏ lên p h ả n phất thấy được chống lại trò chơi giải phóng nhân dân hy vọng các ngươi nhất định phải cố lên a lý chính cường cùng như kiến quốc kích động đến nắm chặt bọn họ tay cái này vòng trò chơi vòng sau trò chơi đối toàn bộ lam tinh đều có ý nghĩa quan trọng các ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ bất kể giá cao phối hợp cũng không cần bất kể giá cao phú an an nhìn xem phía sau hắn những năm kia kỳ so với mình khả năng lớn hơn một ít thậm chí không khác mình là mấy lớn đội viên nhà ai không có cha mẹ người thân muốn chiếu cố a ngài liền liên hợp chúng ta tinh cầu người chơi bình thường là được nàng ở một bên ngắt lời nói suy nghĩ một chút trò chơi cuối cùng mấy ngày mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người tập hợp một chỗ cái này tiên quân vạn mã khí thế ở đâu không phải đi n g a n g a chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi t r à o đúng rồi phiên thoái ngài lưu ý một chút tổ chức chúng ta người phú an an nhiệt huyết sôi chảo sau khi vẫn không quên để bọn hắn chiếu cố một chút mang a đúng rồi nhượng viện viện cùng tiểu phẩm cũng ở lại đây đi đợi lát nữa lại dặn dò hai người bọn họ câu nhớ kỹ đem vê đốt phó cờ uy danh phát dương quang đại cái này tài liệu thi hàng lậu bản sự thật là liền lợi hại ở phó ý chi cùng bọn hắn thương nghị sau khi tách ra như thế nào gặp gỡ thời điểm phù an a n đã đem hai người bọn hắn nhắc nhở tốt lắm đồng thời cho chính ủy cùng với các người trọng yếu viên muôn một ít tiểu lễ vật trong chiến đấu nhặt được thiết nhận mơ gai đem trên dưới chuẩn bị được thỏa đáng còn tốt lúc ấy lúc đối chiến hệ kim loại năng lực người chơi ném đi bao nhiêu nàng liền nhặt được bao nhiêu không thể nói hơn hai trăm người tất cả đều d cỡ l ớ sờ sờ an an an an những người còn lại đi theo hắn cùng nhau giống lên câu thanh nhâm này đặc biệt vang dội liền ngay tại thương thảo chi tiết phó ý tri cùng lý chính cường đều bị hấp dẫn chú ý p h ù an an bị cái này trúng khí mười phần thanh nhâm chấn một cái đây là hối lộ nha cái kia trương viện viện cùng vương phạm liền làm phiền các vị đồng chí chiếu cố t i ê n tâm coi như không cung cấp vật tư chúng ta cũng là người một nhà như chính ủy trịnh trọng gật đầu mặc dù hối lộ bị c ư n g ép biến thành hợp pháp con đường nhưng mà được đến hứa hẹn cũng coi là mục đích đạt đến không qua bao lâu phó ý chi cùng lý chính cường cũng thương nghị xong ở một đám người đưa mắt nhìn dưới bọn họ đi được đặc biệt q u a n vinh k i ê u chờ đợi ánh mắt dưới nhường phụ an an không tên cảm giác trên vai trách nhiệm lại nặng Trước 1252, tấn cấp trò chơi 43. Trò chơi thứ 8 cái T2 kết cấp chơi chơi cái bọn họ làm xong ba cái cấp s người chơi phú an an tăng lên 128 t í c h phân tổng cộng 914, t r ư ớ c mắt xếp hạng vẫn như c ũ là 10, lại có 21 t í c h phân liền vượt qua thứ 9 tên phó ý chi tăng lên 269 t í c h phân tổng cộng 863, t r ư ớ c mắt xếp hạng 11, so với 12 tên vừa vặn nhiều 6 điểm lục thận tổng cộng 762 t í c h phân trước mắt 15 tên trò chơi thứ 9 cái t 2 vừa vặn trò chơi ngày thứ 6 kết thúc phú an an tăng lên 69 tích phân tổng cộng 983, t r ư ớ c mắt xếp hạng vẫn như cũ thứ 10. nguyên nhân là phó ý chi tăng lên một trăm sáu mươi ba tích phân tổng điểm đến một nghìn không trăm hai mươi sáu thành công chạy tới thứ chín nguyên bản thứ chín tên phi thường xui s ẹ o bị rồn xuống đi hai cái thứ tự theo chín biến thành mười một mặt sau còn có một cái lục thật ở nhìn c h ă m c h ă m hãn tích phân đã đến mười hai hiện tại trên bảng xếp hạng tích phân phía trước hai mươi tích phân điểm số kéo ra được phi thường lớn nhưng là chín mười mười một mười hai cái này bốn chữ số nối liền được lại đặc biệt gần không nghĩ tới phía trước mười lăm thế mà đều như vậy bên trong c u ố n bị ép c u ố n thứ mười một tên lúc này đặc biệt muốn chửi má nó sắp bị ép quấn thứ tám thứ chín tên cũng đầy đầy cảm giác nguy cơ ở nơi nào đó trong đám người cố ý thừa dịp t ê một thời gian lẫn vào tránh né trịnh thiên hành nhìn xem bảng xếp hạng tâm tình đặc biệt ghen tị mặt khác tự ti bốn trong đó c u ố người n chơi có ba cái là trịnh thiên hành nhận biết hắn tận mắt thấy phụ đội phó đại lão lục thận ba người theo ban đầu đều so với hắn thấp t í c h phân cùng xếp hạng ba t ba ba dâng lên giống như là chơi bình thường mà hắn theo ban đầu mười bốn tên ba trăm ba mươi ba d â ê n cũng giống chơi bình thường người đều sắp tự bế hắn nhìn xem xếp hạng nặng n ề mà thở dài người chơi cùng người chơi tại sao có thể như thế khác nhau Bì, bên phải cái kia ngay tại hắn một mình thương cảm thời điểm đột nhiên có người hướng hắn bên này hô to chính tiên hành hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại phát hiện là cái kẻ không quen biết hắn tính phản xạ nhìn hai bên một chút muốn biết người này đang gọi ai nhìn cái gì vậy chính là gọi ngươi đây cái này người chơi chỉ vào hắn nói nhìn ngươi suy dạ kia đến gọi hắn chính tiên hành hướng hắn nhìn sang nhữ mày nha còn không kiên nhẫn đúng không gặp hắn chỉ có một người trầm mặc ít nói u b u ồ n không thuận dáng vẻ cho nên mới chuyên môn khi dễ hắn cho nên người xui xẻo đánh dám đều đau chân sau cùng ta hôm nay tâm tình không tốt khuyên ngươi đừng chọn ta tiểu tử ta nhìn ngươi là ngứa ra đi dám cùng tiểu ra mạnh miệng cái kia khiêu khích xã hội người chơi một mặt lao tử nhất đều đứng lên đi theo hắn cùng nhau còn có mấy người đồng bạn bốn phía còn có mặt khác người chơi bọn họ đối với cái này lúc nam tử gây chuyện không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ tất cả đều ngồi tại n g u y ê n chỗ có loại xem kịch vui tư thế biết không người sẽ quản cho nên hắn càng thêm hung hăng ngang ngược không cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem ngươi đều không biết ra là làm cái gì hiện tại thế nhưng là t một thời gian coi như cấp ép người chơi đều phải cho ta trung thực làm người Các lên cho ta bảy tám cái nam tử trẻ tuổi cơ nắm tay hướng trên người hắn chào hỏi đi lên t r í n h tiên h hành cũng không có đắc tội ai chính là đơn thuần bị người muốn kiếm cớ mà thôi t r í n h tiên h hành cho mày sau đó cấp tốc ra tay coi như hắn sức mạnh không có p h ù an an ba người bọn họ mạnh nhưng cũng là đưa thân cho nhất lưu người chơi hàng ngũ ở đã từng hắn ngượng ngùng dùng độc khí năng lực lúc thân thủ thế nhưng là bị huấn luyện đến cực hạ đối mặt mấy cái tiểu lâu la t r í n h tiên h hành thu hồi thương cảm giơ tay chém xuống trước một nghìn hai trăm năm mươi ba tấn cấp trò chơi bốn mươi b ố phản xác quá mức cho tùy tiện bảy cái thanh niên thi thể bảy ở nằm ở nơi đó trình tệ ai cũng không ngờ tới lại là như vậy một loại phát triển một đám người ánh mắt quá kinh ngạc nhìn về phía trịnh thiên hành h o à n g bét t r í n h thiên hành những mày hắn liếc nhìn bên chân thi thể quay người liền hướng bên ngoài đi ngay tại lúc cùng một thời gian nguyên bản ngồi ở t r u n g quanh nơi này người chơi bình thường lẹ tẻ mấy người đứng dậy đi theo phía sau hắn mười mấy người mấy chục người càng ngày càng nhiều mọi người cũng không nói vì cái gì tất cả đều không gần không xa rơi ở phía sau của hắn t r í n h thiên hành đi đâu nhi bọn họ đi chỗ nào t r í n h thiên hành tốc độ tăng tốc bọn họ cũng tăng tốc ở t ê một thời đoạn gặp được lợi hại người chơi thống nhất dựa theo cấp é người chơi xử lý t hắn à r g n hãn g hồn bất tán bất luận hắn trốn đến nơi đâu người này trong thời gian ngắn đều có thể tìm tới hắn giờ này khác này người này liền cách hắn vừa vặn khoảng một mươi mét khoảng cách hai tay của hắn cắm ở trong túi quần đối với mình lộ ra có chút biến thái dáng tươi cười ngươi chạy cái gì ta bất quá là muốn hỏi một chút ngươi là cấp ép người chơi sao không phải ú t hắn giờ tức giận hướng hắn quát không phải ngươi chạy cái gì thanh niên hẹp dài lại có chút u ám ánh mắt nhìn xem hắn tựa như nhìn chằm chằm một cái con mồi các ngươi cấp ép người chơi quả nhiên đều đặc biệt làm cho người ta chán ghét hắn giờ hữu nghe nói biến sắc ở thanh niên không có dấu hiệu nào tiến công khi đi tới hắn vội vàng đưa tay ngăn cản vết thương bị thanh niên to lớn lực đạo chấn động đến thấy đau cả người hắn đều hướng di động về phía sau non nửa bước. Không phải dễ chơi phát hiện đối phương là cái kẻ khó chơi hạn dở không có chút nào lưu luyến xoay người chạy khoảng cách vòng tiếp theo t 2 còn thừa lại nửa giờ chính tiên hành mặt sau đổi theo chính mình người chơi giống như là quả cầu tuyết bình thường càng ngày càng nhiều hạn dở thể năng dần dần giảm xuống phía sau người kia tựa như là một cái u linh khoảng cách t 2 còn thừa lại bốn mươi phút đồng hồ chính tiên hành đã nhanh muốn chạy không động song quyền nan địch tứ thủ hắn chưa từng có một khắc này như vậy chờ mong t 2 thời gian đến nhanh một chút hạn dở trên người nguyên bản khép lại tổn thương lại bị vỡ hắn lúc này toàn thân nước đẫm mồ hôi cùng máu hôn hòa cùng một chỗ dính tại y phục của hắn bên trên bị một cái bình thường người chơi giống mẹo vần chuột bình thường truy đuổi giờ khác này hắn vô cùng quất đ ủ ngươi đừng giết ta hắn rốt cục chịu không được bắt đầu hướng thanh niên cầu x i n tha thứ tha ta một mạng chờ ta chữa trị xong thương thế giúp ngươi giết hai cái cấp S người chơi phải không thanh niên dừng lại khoe miệng k h ô n g chế không nổi câu lên cho nên ngươi thật là cấp S người chơi hắn giờ hiệu dừng lại nhìn xem hắn kia đã xác định ánh mắt răng k h ẽ cắn đúng chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua ta làm cái gì ta đều nguyện ý phối hợp ngươi biết phù an an phó ý chi còn có lục thận sao thanh niên bước chân dừng lại trong tay sờ lấy bờ n ô i hồ h tới điểm ứ người thú, bọn họ là thế thủ. biết. thấy gật thận sót, họ Nhận Nhìn hội, Hiệu phò chi khiển, hoặc, phủ khiển. hắn bọn nào năng Án liền vàng còn an an sống là lực là lục là là Giờ đặc có cơ hội, đầu, khiển, hoặc, có cái đầu, điều điều vội kia Vì ý mê đem năng l ự cùng khay chơi ra. mà Trước trò tấn Người cấp c bọn hắn nhận biết á n giờ hữu i nhìn về phía hắn thanh niên đối với cái này không e rẻ có chút ít nghỉ lễ thật sao ta cùng bọn hắn cũng có thủ á n giờ hữu i nghe nói cảm giác cơ hội tới đứng g ư ớ i ta chở ta chữa khỏi vết thương cùng nhau tìm bọn hắn báo thù chờ hắn nói xong thanh niên bật cười một tiếng không giết n g ư ơ i chờ n g ư ơ i giết ta sao hắn hướng ả n dở từng bước từng bước đến gần từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ qua thả hắn một cũ cảm giác nguy cơ theo đáy lòng sinh ra ả n dở hữu bỗng nhiên lui lại nắm lên trên mặt đất bùn đất hướng thanh niên mánh tắt đi qua nhanh chóng thoát đi khoảng cách t 2 thời đoạn còn có hai mươi phút đồng hồ phía sau thanh niên cho đủ cảm giác c á c bách hắn g a i chán tất cả đều là mồ hôi khí tức biến hỗn loạn thậm chí cảm giác chính mình chống không đến t h lúc bắt đầu nhanh lên a được hay không ai nha ngươi thúc cái gì thúc nhỏ giọng một chút liền không thể nhường người nghỉ ngơi thật tốt. nghe được cách đó không xa truyền đến mọi người tiếng nói h n giờ hữu lập tức m ặ t một cái hướng đám người địa phương chạy tới đồng thời lớn tiếng la lên cứu mạng mặt sau cái kia là cấp s người chơi cứu ta người phía sau là cấp s người chơi hắn muốn giết người diệt khẩu hắn lớn tiếng hô hào cấp s người chơi đem những người này chú ý toàn bộ đều thu hút đến một là bởi vì những người này thà rằng giết nhầm tuyệt không bỏ qua đặc tính hai là nô định thanh niên sẽ không tại chỗ vạch trần hắn nói dối tăng thêm mười mấy cái người cạnh tranh h n giờ kế hoạch có hiệu quả người chơi bình thường thành cứu mạng người quả nhiên cấp s người chơi đều chán ghét lại dạo hạt phía sau thanh niên thất giọng thì thầm hắn không tại chậm rãi đuổi ở hàn giờ hiệu sau lưng tăng thêm tốc độ đuổi kịp hắn thanh niên nháy mắt kèm ở cổ của hắn hai tay bắt đầu dùng sức hàn giờ cảm giác được xương cốt rất nhỏ tiếng vang ngặt thở mà đau đớn cảm giác được trước mắt tái đi khoảng cách t 2 thời đoạn còn có năm phút đồng hồ hắn không thể chết hàn giờ không biết từ chỗ nào sinh ra một c ố khí lực hắn trở tay đem thanh niên ném qua vai tránh thoát hắn k i ể m chế xông vào chạm mặt tới đám người thanh niên nháy mắt bị cái này người chơi bình thường chỗ vây quanh năm phút đồng hồ t r ớ c mắt đã vượt qua trên bản đồ xuất hiện người chơi vị trí tin tức thanh niên bốn phía nằm đầy người chơi bình thường thi thể. bên l kia người h trịnh thiên hành sau lưng đuổi hắn người khi nhìn đến trên bản đồ xuất hiện điểm đỏ lúc xôi trào hắn quả nhiên chính là cấp ép người chơi các huynh đệ xông lên a giết hắn ban thưởng chia để phía sau người chơi tập thể phấn khởi phảng phất là một trận cuốn hoan phúc một phen kéo dài tiếng vang một cỗ màu vàng xanh khí thể theo trịnh thiên hành trong thân thể bãi suất khiến cái này đi theo phía sau hắn há hốc miệng ba phát ra tiếng hoan h â u người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị khu khu cụ huệ chớ lời ta thảo nhìn không thấy con đường ta ta không thể hít thở cái giám vương không phải tùy ý xưng hô chính tiên hành khí độc lực công kích hơi yếu nhưng mà quần công phạm vi cực lớn hắn cấp tốc vứt bỏ cái này một đoàn người chơi bình thường tùy ý tuyển cái phương hướng chạy đi hắn một bên nhanh chóng di chuyển thời khắc chú ý địa đồ tìm kiếm chính mình quanh thân con ngồi phu cận giống như liền có hắn nhìn xem trên bản đồ cách mình rất gần điểm đỏ âm thầm cảnh giác dưới chân xốp thổ nhưỡng bởi vì bước tiến của hắn bị đ á đứng lên thật cao toàn bộ chú ý đều đang tìm kiếm mặt khác cấp ép người chơi trên người chính thiên hành cũng không có phát hiện phía trước có một chỗ thổ địa cùng cái khác hơi khác nhau Trước tấn trò Thẳng một đặt Đột xuất một thanh liệt tới thân thể vượt lên trước một đặt phát liệt chưa bước cấp chơi chân cảm giác cho còn Cùng lúc chỗ chân kịch gấp đến hắn lên. nhiên hiện nguy mánh hắn nào phản ứng, lên nào nằm xuống. hắn sinh nổ mạnh. Phang, nổ Phá. phải hiểm đại đó, âm, làm bay ở mặc cho thật nhỏ bùn khối dậy đặc đánh vào người lỗ t hai bởi vì nổ mạnh nghe không được ngoại bộ thanh âm duy trì liên tục tính có h o n g nóng tạt tâm tiếng vọng đ u ô i cũng chuyền tới đau đớn túi đầu xem xét đùi u phải bị t ạ c được máu thịt bé bét may mắn lúc ấy trốn một chút không có thương tổn đến s ơ n g cốt chính t h i ê n hành cấp tốc c ở i xuống sau lưng c u ố n lấy vết thương cầm máu cùng lúc đó một khối bóng bầu dục lớn nhỏ bùn đất bị người ném đến bên cạnh hắn phá lại là cái chữ này chính tiến hành b ỗ n nhiên hướng một bên l a lộn sau lưng lại một lần chuyển đến nổ mạnh bùn đất cũng có thể nổ mạnh điện quan g hỏa thạch chiếu dọi ra hắn kiên nghị gương mặt hắn đứng lên ánh mắt bén nhọn ở bốn phía đảo qua chỉ thấy hắn hướng phía sau nhất chuyển lộ ra bị hôn đen nhánh sau lưng cùng bị nướng cái mông trứng、Đó. vừa mới chuyển rời tránh né vị trí đánh lén người chơi không có địch qua khốc ca đỏ bừng kiểu cái r á m chấn n hiếp ở phía sau trịnh tiên hành phát hiện hắn hắn bỗng nhiên phát ra khí độc công kích ở suất kỳ bất ý dưới tình huống khí độc thẳng tắp phun ra sáu bảy mét trực tiếp này người chơi mặt、Thối. ở không cần thận hút vào trong phổi còn đau rát dấu hiệu này tính năng lực đặc thù Phục kích t r ị người h hành tiên n chơi nháy mắt nhận ra thân phận của hắn, cường đạo tổ chức giám túi người Nóa! Người đến cùng đã ăn bao nhiêu chức chơi. chơi mắt giám tổ túi tỏi? ra của Người đạo đã bao ở khí độc bên trong cảm giác đ g ngất hắn lảo đảo nghiêng ngã hướng không có khí độc địa phương chạy ngôn n g ự a thật sâu đâm bị thương khốc ca trái tim khốc ca tiến lên ở cận thân cách đấu bên trên đối với hắn quả thực là thoải mái ngược c ạ t bã đúng lúc này một trận gió thổi tới thổi lên thật nhỏ bùn đất dán lên ánh mắt của hắn ba ba ba mấy lần giống như có lơi dao ở trên người hắn cắt ra dài nhỏ vết thương hắn còn có giúp đỡ chờ trịnh tiên hành kịp phản ứng cái này người chơi đã theo dưới tay hắn đỏ thoát đào thoát phía trước hắn còn dùng tay vỗ xuống quần của mình nguyên bản phế phẩm q u ầ n đột nhiên trầm xuống không tên thay đổi n à o bên hai chuyển đến người kêu hô to phá chữ t r ì n h thiên hành lập tức thời xuống quần của mình đưa nó ra bên ngoài quần g ra sau đó hướng phương hướng ngược nhau t ố t bổ n h a u ô m đầu quần ở giữa không trung liền nổ tung mang theo hỏa mảnh vỡ rơi là tả trên đất có thậm chí rơi ở hắn trên đầu người kêu năng lực đặc thù là bạ phá tiếp xúc đến cái nào đó đặc biệt này nọ sau đó phát ra phá chỉ lệnh vật thể liền sẽ nổ mạnh chính thiên hành phân tích ra hắn năng lực sau đó đột nhiên cảm giác được hạ thân có chút mát mẹ duy nhất tấm màn tre ở chính hắn dưới tầm mắt nhẹ nhàng rơi xuống gió thổi đàn đàn mát mới vừa rồi còn chỉ là lộ ra cái mông cái này thật là liền thành chạy trần c h u ồ n g xấu hổ tức giận người thành thật h ai chạy qua cái này a t r ị n h thiên hành cổ lỗ thai đỏ cả ngay cả đánh nhau cũng không quá có thể bông ra mà đ ổ i thành bên ngoài hai cái người chơi đứng ở đằng xa trên trận luôn luôn có thể nghe được phá chỉ lệnh cùng tiếng nổ không trung xuất hiện nhìn không thấy lơi dao s ẹ t qua trịnh thiên hành thân thể trên người nhiều chỗ khá hơn chút dài nhỏ với đao máu tươi từ trong đó thẩm tấu mà ra mỗi một đao uy lực không lớn nhưng mà góp gió thành bão phản phất lang chỉ bình thường chính tiên hành mắt thường có thể thấy theo ưu thế biến thành thế yếu gặp thế cục không tốt hắn xoay người chạy chương một n trăm năm m ư tấn cấp trò chơi 47. hai người khác mai phục lâu như vậy làm sao có thể liền cái này thả hắn chạy hai người ở phía sau theo đuổi không bỏ trên đường đi chắc chắn sẽ có thứ gì đột nhiên nổ mạnh cái này tiếng vang kịch liệt dẫn tới người chơi khác chú ý có người giữ chặt đồng bạn của mình ngươi nhìn phía trước người kia có phải hay không không có mặc quần đúng vậy a đi ngang qua người chơi hậu chi hậu giác trong trò chơi chần chuồng đây cũng quá biến thái đi người xem một chút địa đồ cấp S người chơi điểm nhỏ màu đỏ theo chúng ta bên cạnh chạy tới cấp S người chơi nói cấp S người chơi tốt biến thái chơi hắn nhóm đi đi đi chưa từng một lần kia người chơi bình thường tự tin như vậy mặt khác tích cực mặt sau truy đuổi đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh bị một đám người chơi đuổi theo nhìn hết tư ẩn ngoài miệng còn chửi mình biến thái loại này hít thở không thông xã chết nháy mắt khiến cho trịnh thiên hành đều không muốn sống người thành thật chưa từng gặp được như thế khác người sự tình loại này công khai tử hình cảm giác hắn thật không chịu đổi nghĩ đến đau dài không bằng đau ngắn sắc mặt hắn đỏ bừng phần bụng bắt đầu tụ lực thế như c h ạ tre ẩm cái, cái, cái, cái này phó bản lớn nhất nổ mạnh văng lên mặt đất bởi vì cái này dư duy mà chấn động phương viên mấy trăm mét địa phương đều bị chiều sáng hai cái cấp S người chơi cùng một đoàn người chơi bình thường căn bản không kịp tránh né đều bị tắt chết cái này uy lực liền kém lại tăng khởi một đoá mây hình ấm bị cái dám bắn chết tuyệt đối là chết được nhất thật mất mặt nhất nguyện vọng kiểu chết phu cận vây quanh người chơi chỉ muốn nói một công đ o thổ phỉ tổ chức mấy cái này người chơi quả nhiên một cái so với một cái làm người buồn nôn mạnh liệt tiếng nổ truyền bá khoảng cách rất xa mơ hồ nghe được cái này tiếng vang nặng nề p h u an an đem đầu nâng lên thế nào không rõ ràng phó Y chi nghe nói hồi đáp đánh nhau cùng như xét đánh động tĩnh này cũng quá lớn đi p h u an an nói ấn mở địa đồ phát hiện ở truyền đến tiếng nổ địa phương tụ tập so với địa phương khác nhiều cấp s người chơi có hay không muốn đi qua nhìn xem nhiều người liền phức tạp phức tạp địa phương liền dễ dàng nhặt nhạnh chốt ố t nàng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn về phía phó ý chi kia ánh mắt mong đợi căn bản không có cách nào cự tuyệt nhà khác tiểu nữ hài dùng tại ước hẹn lúc nhìn nam b u ồ n hưu ánh mắt bị phù an an dùng tại đục nước béo cò bên trên tay cầm phù bá thiên kịch bản người trong đầu chỉ có làm bài vị tích phân như thế nào nhanh chóng làm bài vị tích phân như thế nào hiệu suất cao làm bài vị tích phân bên kia bại lộ thân phận về sau c h í n h thiên hành mới biết được chính mình cùng phù an an đã từng được nhất bao nhiêu người giờ này khắp này hắn cơ hồ thành mục tiêu công kích cái này người chơi không chỉ có đối với hắn tiến hành trên thân thể h ã n hại còn có trên tinh thần vũ nụ chính tiên hành vết thương trầng t r ị thân thể còn sống tinh thần cũng đã ti hắn thật thà tránh né công kích của đối phương hiện tại so với sống sót hắn càng thêm muốn một đầu quần ai cho hắn một đầu quần hắn cảm ơn người kia cả nhà tầm mắt nhìn tới chỗ là những người này ánh mắt khinh bị hung ác thủ đoạn cùng với khó mà lọt vào thái vũ đủ. t r c n h ị tiên hành đột nhiên cảm giác sinh hoạt đã không quan trọng tử vong tài năng trôn tránh mặt này sắp hết thảy nhưng là không thể chết vô ích hắn muốn dẫn sở hữu nhìn thấy qua chính mình mất mặt một mặt người cùng rời đi thế giới này chị tiên hành ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đem chính mình sở hữu năng lực ngưng tụ thành một đoàn một trận l ặ n g yên không một tiếng động lại kéo dài kéo dài khí độc bắt đầu phong thích tất cả mọi người không rõ ràng bọn họ ác mộng sắp đến a ta thế nào đầu hơi choáng váng các ngươi có cảm giác hay không đến đột nhiên không có cách nào hít thở ta ta lục tục có không ít người n g ã xuống mọi người mới bắt đầu hoảng loạn lên ta có phải hay không hoa mắt thế nào trước mắt mông lung như vậy không phải hoa mắt nội sương ngủ còn không có bị quật ngã người nhìn xem bốn phía bỗng nhiên biến đầm đặc cái này sương ngủ có vấn đề có người chơi khắc công kích chúng ta nói chuyện sau khi lại có không ít người chơi nga xuống ngã xuống cơ bản đều là người chơi bình thường cấp ép người chơi còn có thể chịu đ ư ợ c bọn họ ở không kịp chờ đợi muốn rời khỏi thời điểm vẫn không quên nhắc nhở đừng để trịnh thiên h à n h chạy t r í n h thiên h à n h đương nhiên sẽ không chạy hắn chuẩn bị mang theo chính mình khuất nhục cùng bọn hắn đồng quy vô tận xương trắng ở thời gian kéo dài hạ bỏ đi chính mình m g u trang lộ ra hắn khí độc chân diện mục ở một giây đồng hồ thời gian xương trắng biến thành nồng đậm màu vàng xanh thật giống như từ thấp kém thuốc nhuộm nhuộm thành màu sắc mùi độc tính mức độ lớn nhất tăng thêm trực tiếp đem cấp ép người chơi ở bên trong một nhóm lớn thân thể cường tráng người ch chính thiên hành chính mình đều muốn bị khí độc đưa đi lại càng không cần phải nói là người khác ở một khắc cuối cùng thật tiếc nuối nhất chính là mình không sống hơn hai mươi tuổi thế mà liền nữ hải tử tay đều không dắt qua thoạt nhìn cưới được một thanh em mềm nu thân thể thơ ngạo ngạt lại bạch lại ngoan lại ô nu mấu chốt nhất là có được một đôi xinh đẹp bên trong kỳ lao bà là không thể nào hắn thật không cam lòng a rõ ràng hắn đã chỉ nửa bước bước vào người thừa kế hàn g ngũ a chính tiên h hành ngửa mặt lên trời hô to một tiếng phản phất muốn đem hắn vừa rồi nhận sở hữu hủy khuất cùng vấn đề đều thông qua gầm thét kêu đi ra liền sau đó bốn phía khí độc đột nhiên quét sạch xanh, xanh. sạch sẽ chống rông cấp tốc lưu thông bởi vì khí áp sức chịu n é n kém thậm chí mang đến một cơn gió mát tuổi đến trịnh thiên hành vã táo nhẹ nhàng p h i ê u khởi gợi lên hắn hai cái đuổi bên trên lại dài lại d ầ m d ạ p lông chân sáu mắt tương đối phó ý chi đưa tay ngăn lại phù an an tầm mắt có tổn thương pháo hóa phù an an túi đầu trong không gian tìm được theo mặt khác chết người chơi trên người lột xuống quần sau đó hướng trịnh thiên hành phương hướng ném ra biết hắn ra mặt mỏng sĩ diện thậu không có lối ra trêu g ẹ o thừa dịu trịnh thiên hành mặc quần thời gian hai người bọn hắn bắt đầu thanh lý bị trịnh thiên hành hạ độc được người chơi cái này vòng thuốc rất lợi hại ắt trực tiếp giết chết ba cái cấp s người chơi phú an an cùng phó ý chi cũng mỗi người dọn dẹp một cái còn lại hai cái ý thức còn tính thanh t ỉ n h bị hắn chạy mất khóc ca ngươi không sao chứ gặp hắn mặc trình tệ phú an an mới lên đến hỏi nói đồng quy v u tận không chết thành chạy trần truồng còn bị đồng bạn thấy được t r ì n h tiên hành may mắn mặt khác từ bế ta không có gì hắn ngừng đầu nhìn sang này g ta chỉ là cảm giác bây giờ bầu trời thật đen tối trò chơi chỉ nghỉ ánh trăng cũng không chính là cái dạng này nha phú an an nghe nói thật thẳng nói c ũ n g k h ô n an ủi người g ủi t a a h i câu, đi, đi. đi n hành, hành đã i biến thành chú lại u đùn i h g chi vương ò n g tiếp theo tâm linh thương tích cần đại lượng thời gian vớt lên khổ gặp nhau, có ngươi đột nhiên tăng thật nhiều điểm phú an an ở t 2 kết thúc sau bắt đầu thanh toán phát hiện trịnh tiên h hành thành tích lúc liền tranh thủ hắn gọi lại tám trăm linh chín ngươi bây giờ xếp hạng m ộ ư ơ i năm cái gì bi thương tới cũng nhanh đi cũng nhanh t r ị n h tiên h hành nghe nói lập tức vào chỗ đứng lên mở ra phủ cửa sổ xem xét mình bây giờ thành tích hắn hắn hắn thế mà cũng tới lên tới một ư ơ i năm tên hoa、wow. ta ta lợi hại như vậy sao p h ú đội quả nhiên bi thương cái gì đều là giả chỉ cần ngon ngọt cũng đủ lớn hết thệ đều có thể chữa trị chính tiên hành vui vẻ chính là đơn giản như vậy trò chơi thứ mười cái t một t hai hoàn mỹ kết thúc thông qua thời gian tính toán hiện tại vẫn như cũng là trò chơi ngày thứ sáu phú an an bài vị tích phân lên cao đến một nghìn ba trăm linh chín siêu việt phó ý chi biến thành thứ chín phó ý chi lại thối lui đến thứ mười bây giờ trong trò chơi cấp S người chơi còn thừa lại một nghìn bảy trăm linh hai người hơn nữa đầu tranh lệch điểm giá trị khoảng cách cũng càng lúc càng lớn thứ nhất cùng thứ hai tranh lệch một nghìn năm trăm h thứ hai cùng thứ ba tranh lệch bảy trăm sau đó các người chơi tích phân tranh lệch cũng ít nhất là một hai trăm kém như vậy cách khiến cho cũng không phải là mỗi giết chết một cái cấp é người chơi liền có thể lên cao một tên tỷ như vừa qua khỏi đi không lâu t 2 a hai người bọn họ bán thật lớn khí lực cũng bất quá là bình thường đánh nhau phía trước lại không thể trước tiên hỏi thăm một chút đối phương b à i vị thành tích xác định không được mỗi lần số lượng cũng chỉ có thể dùng chất lượng đến tăng thêm trò chơi thứ m ộ ư ơ i một cái t 1 t 2 ngày thứ bảy ba người bắt đầu cố gắng tìm kiếm cấp s người chơi tích lũy điểm thứ m ộ ư ơ i hai cái t 1 ộ t t h a trò chơi ngày thứ tám ba người đồng dạng cố gắng theo bọn họ gây chuyện đắc thủ địa phương càng ngày càng nhiều cường đạo người chơi tìm tới đồng đội sự tỉnh lấy rất nhanh tốc độ bị chuyển khắp phần lớn có cấp s người chơi phó bản khu vực trò chơi thứ mười hai cái t một t hai vẫn như c ũ là ngày thứ bảy vẫn như c ũ cố gắng tích lũy điểm phú an an tích phân tăng thêm đến một nghìn sáu trăm bảy mươi xếp hạng thuận vị thứ bảy phó ý chi tích phân tăng thêm đến một nghìn bốn trăm sáu mươi một xếp hạng thuận vị thứ chín chính thiên hành tích phân tăng thêm đến tám trăm bảy mươi một xếp hạng vẫn như c ũ bảo trì mười lăm không thay đổi trải qua theo mười bốn xuống đến bốn mươi thời gian khốc ca đối với hiện tại đã vừa lòng phi thường lục thận tăng thêm tốc độ cũng không phải đặc biệt kém thành tích của hắn luôn luôn bảo trì ở thứ mười một tên Cho chơi thứ mười ba cái t một t hai ngày thứ tám nếu như chỉ là muốn trở thành người thừa kế một trong số đó nói thành tích của bọn hắn đã hoàn toàn đủ nhưng là không muốn làm đệ nhất người chơi không phải chơi vui ra phú an an tích phân nhiều nhất người chơi nàng cùng thứ nhất so sánh với còn kém ba nghìn năm trăm sáu mươi mốt tích phân tương đương với nàng bài vị tích phân thêm vào xếp hạng thứ hai người chơi tích phân muốn vượt qua hắn có chút khó a phú an an nhìn xem phía trên số liệu nói hiện tại tích phân nhiều số vẫn chỉ là ba trăm sáu mươi tương đương với nàng chí ít còn muốn g i ế t rơi mười cái bài vị tích phân tại trung đẳng người chơi cái này còn không bao gồm lần nữa trong lúc đó trò chơi thứ nhất tăng thêm tích phân nếu như có thể gặp được thứ hạng này để nhất người chơi luận bàn một chút l i ề n tốt xếp hạng thứ hai cũng được dạng này nàng chỉ cần giết chết một cái l i ề n có thể thuận lợi trở thành một người chơi tại nghỉ ngơi t ê một thời khắc nàng nhàn rỗi không chuyện gì cùng phó ý chi chính thiên hành miệng này một chút sau đó bọn họ ở thứ mười bốn lần t ê hai thời gian gặp được kẻ khó chơi đây là đồng dạng từ ba người tạo thành đội ngũ mọi người tựa hồ cũng là bị một chỗ từ mấy cái người chơi phát sinh hỗn loạn thu hút đến đục nước nhỏ kết quả ngõ hẹp gặp nhau t ấ n cấp trò chơi năm mươi mốt ngõ hẹp gặp nhau kẻ thù gặp nhau dũng giả thắng phú an an ở trong đầu không tên xuất hiện cái từ này rõ ràng là đến đục nước béo cỏ sáu người lại tại gặp mặt lúc ăn ý rời đi cái chỗ kia nghĩ vụng nước đục sờ người khác cá bọn họ có thể một chút đều không muốn bị những người khác nhân lúc cháy nhà mà đi h ô i của tổ hợp ba người đối tổ hợp ba người cấp s đối cấp s hai nam một nữ đối hai nam một nữ cái này thế mà còn chống lại ba người kia bên trong cầm đầu nữ nhân nàng ánh mắt ở mấy người bọn họ trên người lưu truyền trong đó đối phó ý chi chú ý nhiều nhất phú an an gặp này khe nhữ mày cũng nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m trung gian dung mạo nhất đ o a n chính nam nhân máy nhìn đối với chuyện như thế này không thể ăn thua thiệt mạnh nam đều bị nhìn ngượng ngùng đối diện nam nhân rất nhỏ ho khan hai tiếng ánh mắt có chút rời rạc phó ý chi gặp này khẽ nhữ mày đem tay khoác lên nàng trên vai mang theo mỏng kén đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên cổ của nàng vớt ve nhắc nhở ai mới là chồng nàng đối diện nữ nhân gặp này phát ra tiếng cười các ngươi là trong truyền thuyết cấp cướp tiểu tổ chúng ta không phải phú an an không thừa nhận như thế không văn nhã tên rơi xuống bọn họ t u ộ c tổ chức trên đầu các ngươi ác nhân cáo t r ạ trước chúng ta đương nhiên cũng không phải nghe nói nữ tử hướng về phía nàng mỉm cười sau đó vớt n g h ẹ nói chúng ta còn là lần đầu tiên như vậy hữu duyên tiểu m u ộ i m u ộ i chúng ta không đ ộ n g thủ làm giao dịch như thế nào giao dịch gì phù an an có chút hiếu kỳ chúng ta lẫn nhau trao đổi cá nhân đi tỉ tỉ đối bên cạnh ngươi cái kia cao lãnh tiểu ca ca rất có hứng thú đâu cái gì phù an an hoài nghi nàng nghe lầm ngươi không phải cũng đối đảo hàn giật cảm thấy rất hứng thú sao nữ nhân đem bên cạnh nàng xem nam tử đầy ra nàng d à i nhỏ mày liêu chứa một vệ phong tình eo nhỏ nhắn phong đồn trong mắt chứa xuân tình hàn g ậ t công phu trên giường thế nhưng là rất tốt đâu trò chơi còn có vài ngày tuyệt đối đưa ngươi t ê một thời gian tăng thêm thật nhiều hứng thú nói chuyện nàng còn xem xét mắt vương phảm hơn nữa hắn còn không ngại ba người đi ba người đi phù an an không hiểu lắm có ý gì chính thiên hành cũng nghe không hiểu nhưng là cảm giác cái này nam nhân cùng nữ nhân quan hệ không tầm thường ở như thế thân mật quan hệ hạ trao đổi bạn nữ là thế nào thao tác ở bọn họ chỗ ấy cùng trừ bạn nữ ở ngoài người tốt kia là sẽ bị chặt đứt bên trong kỳ cả một đời đều không ngóc đầu lên được hai người bọn họ nghe không hiểu không có nghĩa là phó ý chi không hiểu làm đã từng phú hảo hắn này nọ khả năng không chơi qua nhưng mà không có nghĩa là không biết chưa thấy qua ba người đi đội phu phó ý chi ánh mắt biến băng lãnh lại nhìn ba người bọn họ lúc giống như là đang nhìn người chết bàn tay hắn hướng phía trước ngón tay thon dài ở giữa không c h u n g n ố i lượn g k i a đốt ngón tay từng chiếc rõ ràng trắng non thon dài hình dạng cực kỳ đẹp mắt mà đối diện ba người sắc mặt lại lập tức biến đổi hai tay che cổ của mình chân dần dần kiếng theo kiếng đến treo lơ lửng giữa trời dần dần ba người bọn họ rời đi mặt đất trung gian nữ tử nhìn xem hắn có chút không dám tin bọn họ thế mà đột nhiên độc thủ cánh tay nàng vung lên ba người bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ xuất hiện ở cách bọn họ không xa phía bên phải、phương. Phó ý chi động tác so với bọn hắn còn nhanh hơn ở ba người còn không có đứng vững thời khắc nữ nhân đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến răng rắt một phen đợi nàng nhìn sang lúc đào hàn giật đầu đã vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong trong tay hắn còn duy trì tụ lực tư thái một chút cắt đá theo hắn khe hở bên trong c h ạ y ra tới đào hàn giật t h a n h âm nữ nhân xé rách hướng hắn hô to bổ nhào qua một tay lấy hắn sắp ngã xuống thân thể ôm lấy chưng một nghìn hai trăm sáu mươi tấn cấp trò chơi bốn mươi chín a ta muốn giết các ngươi nàng bắt đầu cùng đoạn thân thể ở theo biến mất tại chỗ xuất hiện ở phù an an bên cạnh ở nàng xuất hiện trong né mắt phú an an một cái lắc mình tránh thoát công kích của nàng hướng nàng một cái đã bay n g ư ơ i như vậy thích hắn mới vừa rồi còn muốn cầm hắn cùng ta đổi phú an an nhìn xem nàng hiện tại biểu hiện ra nóng nảy hoài nghi mang theo biểu diễn thành phần nàng hiện tại giống như là như điên cái gì đều không nghe không ngừng hướng bọn họ công kích nữ nhân năng lực đặc thù lại là thuấn gian di động hành động của nàng vĩ tích n h ư ờ n g người khó mà suy đoán một cái khác nam tử cũng hướng bọn họ xung lại phú an an đang đánh nhau quá trình bên trong bị hắn bắt lấy ống tay nào nháy mắt biến thành một loại thiêu đốt đâm nhói cảm giác chuyển đến năng lực đặc thù của hắn là ăn bọn nháy mắt cánh tay của nàng bên trên liền xuất hiện một cái màu đen thủ ấn bất quá sau một khắc nam tử tay liền lấy một loại v ặ n b ẹ o tư thế hốn lượn đứng lên giang giác đứt mất bị chạm đến vậy ngược phó đại lao thật hung m ánh chứ nữ nhân kia lúc này c h â n trượt được nghĩ cái cá chạch bùn có bình thường nam tử này chiêu thức gì cũng còn không làm đến ghi dùng tới liền bị hung hăng dậy làm người ngắn ngủi mấy phút hai cái người chơi đều bị phó ý chi an bài nữ nhân đã sớm không có vừa rồi kia cao ngạo từ bộ dáng nàng xuất hiện ở không xa đấu nơi nhìn xem chính mình hai cái đã tử vong đồng bạn ánh mắt cựu hận nhìn về phía phó ý chi gân xanh trên trắn đều nổ lên tới. nàng đột nhiên ngừng rõ ràng không có phong tóc của nàng cùng quần áo đều ở không gió mà bay không khí bốn phía tựa hầu ngưng kết phú an an đột nhiên cảm giác không gian bốn phía có chút quái dị quái dị không thích hợp phú an an không biết loại này cảm giác nhạy cảm là từ lâu tới không tên cảm giác đây là bị truyền lại một loại tin tức đột nhiên nữ nhân con mắt lỗ mũi lỗ thai bắt đầu chảy máu nàng phát ra thống khổ tiếng gào thét nhường người lỗ thai đều ở phát nha cái, cái này không phải liền là chính mình phát đại chiêu lúc thân thể không chịu nổi thời điểm sẽ sinh ra tác dụng phụ sao hỏng bét Bất luận nàng bây giờ tại luận làm đều nàng, nàng, nàng giờ gì, cái phú an an. đội muốn phía dừng. trên hai nam nhân thanh i điểm, ộ nhâm gặp nàng ộ t chuyển ư không h c n g đến sau đó nháy mắt biến mất nàng tựa hồ lọt vào một cái dị độ không gian nơi này rất đen thật yên tĩnh nàng phát hiện chính mình ở đây không có cách nào hô hấp thân thể giống như là ở trong vũ trụ bình thường mất trọng lượng trạng thái loại cảm giác này không phải rất tốt đặc biệt là loại kia ở vào trong chân không thân thể từng cái khí quan đặc biệt là phổi mở rộng mang đến đau đớn may mắn loại cảm giác này cũng không có duy trì quá dài thời gian ở mất trọng lượng sau không lâu sau lưng nàng chuyển đến c h ạ m đất cảm giác sau lưng quẳng xuống đất sẽ có một ít đau đớn nhưng mà đây đều là vấn đề nhỏ phú an an mạnh mẽ xoay người đứng lên làm ra tiến công tư thế nhưng mà đột nhiên phát hiện bốn phía đặc biệt tiến tĩnh nữ nhân kia phó ý chi chính tiên hành đều không thấy ố nếu p h như không phải trên đỉnh đầu giả ánh trăng cùng với cấp ép người chơi tùy thời đều có thể nhìn thấy tin tức phủ cửa sổ phù an an đều nhanh hoài nghi mình có phải hay không xuyên qua nàng cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh cố gắng nhận lấy địa đồ nếm thử phân tích ra chính mình ở nơi đó nhưng nàng nhận không ra họ dấp bên kia nữ nhân chiêu này đại biến người sống không chỉ là đem phù an an thay đổi không có còn n đem một vài phó ý chi cùng trịnh thiên hành bị ép ra nhập đại loạn đấu bên trong nữ tử này bằng vào kiện chính mình thuấn di bản lĩnh trong đám người không chút phí sức năng lực của nàng chính là đem chung quanh người chơi rời đến lợi dụng bọn họ ngợi lực giết người nhưng những người này hành động cũng không phải là nàng đủ khả năng khống chế phó ý chi chú ý nàng muốn trốn nơi nào ở nàng tự cho là thuấn di năng lực không người có thể địch thời điểm một c ỗ lực lượng k h ô n g chế được thân thể của nàng phó ý chi một phen kéo lại cổ áo của nàng trong ánh mắt đệ nén l ử a giận ngươi đem nàng làm phía trước đi nơi nào ha ha ha cái này vòng trò chơi ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại nàng nữ nhân cười đắc ý đứng lên giết ta người trọng yếu nhất ta cũng muốn để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là trả thù một giây trước còn đắc ý một giây sau liền tiêu thảm nữ tử cổ tay bị loan thành một cái quỵ dị độ con cánh tay kia cũng bị đọng lên hướng bên trên thân bên trên thân sau đó răng rắc một chút cánh tay của nàng bị xe đứt máu tơi ư phun tung tóe trực tiếp làm bên cạnh trịnh thiên hành một mặt không đem nàng trả lại ta để ngươi sống không bằng chết bị cứng nhắc giật xuống tứ chi còn lưu lại làn da tổ chức cùng sợi vô lực túi ở không trung còn là trịnh thiên hành lần thứ nhất thấy hắn như thế bạo lực ngươi thử xem người chơi này sắc mặt sáng lên ngoài miệng còn đặc biệt cứng rắn không có ta ngươi cũng đừng nghĩ tìm về nàng ta cũng muốn để ngươi nếm thử mất đi trọng yếu nhất người tư vị À, phó ý chi kéo lấy nàng đi rất xa rời đi đám kia bất ngờ được đưa đến nơi này hôn chiến người chơi còn lại cái cánh tay này cũng bị trên mặt đất xung đột khoảng cách báo hỏng cũng không mượn ngươi bây giờ còn có hai cái đ u ổ i nếu như ta thả ngươi cái này vòng trò chơi ngươi còn có thể ra ngoài p h ò ý chi nhìn chằm chằm nàng phảng phất có thể một chút đưa nàng xem thấu tích phân không thấp đi cứ như vậy đã chết đáng ra không dễ như t r ở bàn tay người thừa kế thân phận liền kém mấy ngày nay hắn nói xong nữ nhân trong mắt xuất hiện do dự gãy tay trò chơi bên ngoài có thể tái sinh người đã chết đã có thể cái gì cũng không hắn ngón tay thon dài nắm nàng c á i cảm ngôn ngữ trầm thấp mà mễ hoặc dựa theo ngươi dung mạo cùng năng lực về sau nam nhân như thế nào sẽ không có đó đây đây là mỹ nhân kế sao chính tiên hành nhìn xem phía trước cho tới bây giờ đều là cao lãnh nghiêm túc phó đại lao ngay tại điên cồn g phóng thích ra hosmon chuyển m ẫ u chốt chính là cô gái này còn giống như có chút chịu không được ngươi còn không có hai mươi lăm đi cứ như vậy chết rồi cam lòng phó ý chi ngón tay nhẹ nhàng theo gương mặt của nàng lướt qua tấm kia thập phần hoàn mỹ mặt xích lại gần thực tình sẽ để cho người kìm lòng không được xa vào ngươi còn trẻ còn có thật nhiều này nọ đều không thể nghiệm qua Trước 1262, tấn cấp trò chơi 53. Ta nghĩ, trong cấp chơi nghĩ, miệng n nói không chừng có thể nhìn thấy phó ý chi đáy mắt sát ý nhưng nàng hiện tại không chỉ có chảy mó quá nhiều đầu góc không thanh t ỉ n h hơn nữa còn sắc r ụ c vân tâm vậy bây giờ sẽ bị ngươi truyền đi người cầm trở về phó ý chi ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của nàng luôn ngữ ôn nhu đến nhường trịnh thiên hành sau l ư n g phát l ạ n h không có cách nào cầm trở về nữ nhân biểu lộ biến dịu dàng ngoan ngoan đứng lên một bộ thỉnh cầu chiếu cố bộ dáng nàng chỉ là đổi được địa phương khác không có việc gì vậy bây giờ nàng đại khái ở nơi nào bị truyền t ố n g vị trí là ngẫu nhiên ta cũng không biết nàng bây giờ bị truyền t ố n g tới chỗ nào nữ nhân si n g ố c nhìn xem phó ý chi mặt nhưng là ta dám khẳng định nàng không có chuyện gì hơn nữa cách chúng ta không phải rất xa ừ bén g oan phó ý chi đáy mắt băng lãnh đặt ở đỉnh đầu nàng ngón tay dùng sức g i a n g g i ắ c một tiếng v a n g nhỏ đầu của nàng về sau chuyển đến một trăm tám mươi độ nữ nhân ngã xuống phó ý chi trên mặt ôn nhu biến mất hắn lấy ra một bình nước giống vừa rồi sờ soạ n mấy thứ bẩn t i ể u cọ rửa hai tay t r í n h t i ê n hành nam nhân quả nhiên đều không phải đ ồ tốt bên kia phủ an an tại nguyên chỗ bồi hồi rất lâu lúc ấy không nghĩ tới kia nữ năng lực đặc thù thế mà còn có thể đối với người khác xem như bị âm nàng mở ra bảng xếp hạng liếp nhìn vững vàng theo ở phía sau phó ý c h i cùng trịnh tiên hành xếp hạng xác định bọn họ không có việc gì trên bản đồ đâu gần bên mặc dù không có người nhưng mà theo trên bản đồ có thể nhìn thấy xung quanh còn là có đại diện người chơi chấm đỏ nàng liếp nhìn không còn lại bao nhiêu thời gian nghiêm túc phân tích một chút mình bây giờ tình huống nhiệm vụ chủ yếu đương nhiên là muốn tìm bọn họ sẽ cùng không rõ ràng nữ nhân kia đem chính mình làm cho có bao xa nàng lạc quan giả thiết một chút chính mình khoảng cách phó ý tri cùng trịnh tiên hành không xa nhưng mà theo trên bản đồ nhìn bốn phía điểm đỏ phân bố trung đan cái điểm đỏ có thể bị bài trừ hai cái điểm đỏ cùng ba cái điểm đỏ tương cận có khả năng nhất là bọn họ có suy đoán này trọng yếu nhất chính là nghiệm chứng phù an an nhìn trên bản đồ nửa ngày sau đó lựa chọn một cái hợp mắt chấm đỏ ba cái chấm đỏ dính tại chỗ kia hơn nửa ngày dựa theo ý nghĩ của nàng là phó ý chi cùng trịnh thiên hành ở cho mình báo thủ hy vọng ở nàng trở về phía trước hai vị đại ca đã giúp nàng chính mình báo thủ nếu như là nàng tìm nhầm người liền kia nàng liền đi quay dối một chút trên ngựa chạy phù an an nghĩ rất đơn giản lập kế hoạch thiết kế không trọng yếu mấu chốt là phải nhìn thế nào đi áp dụng là một người hành đ ộ n phái phú an a n trên đường chạy nhanh chóng nhìn thấy ba cái chấm đỏ không có nửa điểm di chuyển trong lòng đối với cái này cảm giác khả năng lớn hơn phó ca khốc ca đợi nàng nha phú an a n một đường chạy chậm thẳng đến cùng chấm đỏ càng ngày càng gần một mảnh đen như mực thổ địa nhìn thấy người đã thị giác m ệ t mỏi phú an a n chạy m ệ t lấy ra nước k hoáng uống hai ngụm sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đường càng gần địa hình bốn phía thoạt nhìn có chút lạ lẫm nhường nàng nguyên bản sau phần tìm tới tự tin của bọn hắn biến thành bốn phần đột nhiên dưới chân bùn đất biến có chút mềm lún đập lên lúc đó có một ít hướng bên trong lõm nơi này bùn đ búng nao g dính tại giày bên trên bên trong huyết thủy cũng thừa cơ thẩm t ấ u đến ống quần bên trên phù an an tầm mắt hướng phía trước nơi này đóng thi thể thành núi cái này vòng phó bản bên trong tụ tập thi thể thực sự không nên quá nhiều bất quá nhìn đến đây lúc nàng tiến tới bộ pháp dừng lại quay đầu đổi phương hướng Trước 1263, tấn cấp trò chơi 54, ở thi thể bên trong chết, thế trang một tiếng thể thể thị. thân nhưng sư người cấp chơi có phục cùng có cùng 1263, đống bên nàng giống đánh lén, lui có thể nghỉ nơi cùng giám thị. Ở vào đối bản thân kinh phó. Pham điểm, mai lui giám đối 54, ở Ở lao vào là là đột nhiên theo trong thi thể thoát ra một nhóm người cho ngươi như vậy một đ a o cái đồ chơi này thậm chí đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi đến nơi đây trong lòng nàng đã có chín thành xác định đây không phải là bọn họ vừa rồi vị trí gặp sự tình không ổn vậy liền đi trước một bước phú an an hướng phương hướng ngược nhau đi vài bước đột nhiên nghe phía sau mơ hồ chuyển đến nói chuyện thanh âm b ô n g ra không thả muốn thả ngươi trước tiên thả muốn chết sao thiện nhân muốn chết c ũ n g chết làm cho thật kịch liệt nha phú an an đầu chậm rãi trở về chuyện hướng bị thi thể ngăn lại phương hướng nhìn lại trong mắt xuất hiện một vệ ánh sáng muốn hay không đi xem một chút lại cảm thấy mình có thể thi thể ngăn trở con đường cũng không phải không thể đi vòng qua cái này đến đều tới trong lòng tiểu nhân ở giao chiến phú an an thành công thuyết phục chính mình đợi nàng vây quanh mặt sau thanh âm kia đã biến mất phú an an nhìn xem địa đồ phía trên ba cái điểm đỏ ngay tại nơi này đồng thời không có nửa điểm di chuyển nàng một cái đầu người sắp tìm đến ba cái cấp S người chơi đây là phi thường mạo hiểm sự tình cuối cùng cái này lâm môn một chân nàng có chút do dự vừa nghĩ tới chính mình bây giờ thế đơn l ậ bạc nàng còn là nhìn một cái rồi đi đi nghĩ tới đây phụ an an nằm xuống chuẩn bị vụ n trộm bỏ qua đi cái này một nằm sấp liền không có lại nổi lên tới trên bản đồ điểm đỏ càng ngày càng gần thẳng đến trò chơi t 2 thời gian kết thúc nàng ở xuất hiện ba cái điểm đỏ địa phương tìm b à i vòng nhưng mà liền sợi lông cũng không thấy hiện tại điểm đỏ biến mất lại có thể tìm tới người kia mới gọi kỳ quái nàng đứng lên từ bỏ nhưng mà mới vừa đi hai bước dưới chân đột nhiên hướng xuống mặt lõm mặt đất không tên xuất hiện vết d ạ n sau đó một tiếng ẩm vàng mặt đất sập phía dưới là một cái không sâu nhưng là rất g i n g hố bốn người tám con mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau、mà phú an an bị khiếp sợ đến nàng phản ứng đầu tiên là ba v một sau đó là tiên hạ thủ vi cường ở trong ngưu chính ủy bọn họ đưa ấm áp lúc chính nàng cũng không hướng lưu hai cái vũ khí tùy thân phú an an dùng tốc độ nhanh nhất giơ tay chém xuống hai người bị cắt tiết h hầu một người khác muốn tránh thoát nhưng tương tự cũng bị nàng đâm trúng trái tim ba phút đồng hồ chính tay đâm ba cái cấp S người chơi mặc dù mọi người không có sử dụng năng lực đặc thù nhưng mà đây cũng quá bất khả tư nghị có như vậy nháy mắt phú an an hoài nghi mình có phải hay không lại mạnh lên không phải nàng mạnh lên mà là nàng nhặt nhạnh chỗ tốt ba người này vốn là đồng đội còn g i ế t chết nàng vừa rồi tại trên đường nhìn thấy những cái kia người chơi nhưng bởi vì một ít sự tình cùng với phía trước đã sớm ẩn tàng mâu thuẫn bọn họ triệt để náo tách ra ba người càng đánh càng kịch liệt đều nhanh muốn tới không chết không thôi trình độ phú an a n đây chính là mèo mù gặp cá rán hoàn toàn là đ ư ợ phải hiện tại lại đi nhìn xem xếp hạng nàng đã biến thành thứ sáu quả thực là lam tinh sáu nghìn sáu trăm mười tám tiểu kiêu ngạo đáng tiếc lại kiêu ngạo đem lão công cùng tiểu đệ làm mất rồi cũng là sự thật trò chơi phó bản chi lớn trong biện người minh ông không biết hai người bọn hắn hiện tại ở đâu lúc này màu đỏ đánh dấu cũng không, không có Tìm b ọ phú an an, phú an an quả nhiên từ bỏ địa đồ sau đó tại nguyên chỗ vẽ ra một cái thánh giá mỗi cái thánh giá đại diện một cái phương hướng sau đó điểm lão hổ cuối cùng điểm đến ai liền đi bên kia không hề kỹ thuật hàm lượng phía trước ở phó ý chi an bày xuống bọn họ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hành động uy tích đều rất có quy luật bây giờ lại khôi phục một người hành động p h ù an an làm việc và nghỉ ngơi bảo trì c ò n tốt hành động bên trên liền tùy ý một ít hiện tại là trò chơi ngày thứ một ư ơ i thời gian đã qua hai phần ba cùng nhau đi tới thường xuyên phát hiện chính là tụ tập cùng một chỗ thi thể có chút thi thể thoạt nhìn thật mới mẻ hẳn là chết không bao lâu có thi thể trên người đã mọc ra thi ban thậm chí thi thể xuất hiện hư thối có khi không cẩn thận đập lên mục nát làn ra tổ chức bị vỏ xấu lộ ra bên trong năm hát huyết thủy cái này người chết cơ hồ đều người chơi bình thường cùng mấy trăm trăm triệu tử vong người chơi cùng so sánh ép người chơi tử vong kia vài trăm người quả thực là một cái công ty nhỏ cùng mấy cái văn minh tinh cầu tranh l ệ n h phù an an một đường đi một đường nhìn trên đường còn gặp rất nhiều người chơi tổ chức những tổ chức này người lãnh đạo cùng tổ viên chất lượng cao thấp không đ ề u hiếm thấy cấp độ nhập môn đại khái chính là đánh lén lạc đàn người chơi bọn họ đem t một thời khắc sở hữu lạc đàn người chơi hết thể định nghĩa vì cấp ép người chơi t hai thời đoạn những người này đồng dạng đều không dám gọn tới phía trước nhất nhưng mà t một thời khắc bọn họ liền có thể tích cực căn cứ đ o đúng chính là đã kiếm được tâm thái là sở hữu sô lâu người chơi gặp được đều sẽ nói câu s u ố i q u ẹ tồn tại phú an an trong lúc đó nhiều lần gặp được dạng này tổ chức kia cũng là muốn đi vòng tồn tại hiếm thấy còn có thăng cấp bản còn có một loại tổ chức ở tận mắt thấy cấp s người chơi có thể sử dụng đủ loại năng lực đặc thù về sau tin tưởng vững chắc cấp s người chơi đã bị trò chơi trải qua cải tạo bọn họ không chỉ là có năng lực đặc thù hơn nữa thân thể cũng cùng bình thường người chơi không đồng dạng bọn họ tin tưởng vững chắc cấp s người chơi thân thể thậm chí là một loại bà bối an về sau khả năng cũng sẽ thức tỉnh năng lực đặc thù hơn nữa có tăng cường thể chất thanh gan mắt sáng bắt độc bất sâm khởi tử hồi sinh kích phát tiềm năng chờ một loạt công hiệu có thể so với trên giang hồ thổi đủ loại linh đan rượu dược cho nên cấp ép người chơi trong loại tổ chức này đó chính là một loại nguyên liệu nấu ăn một vị thuốc không thể tiến hành nấu nướng chờ chế biến vậy liền hoàn thành thịt tươi phiến mỗi lần phát hiện cấp ép người chơi thi thể cũng sẽ ở kế tiếp chia đề u mỗi người đều là đã được lợi ích người dạng này tổ chức hiếm có hài hòa phản phất lại là một cái tà giáo nhiều như vậy hiếm thấy tổ chức phù an an cảm giác như chính ủy bọn họ trong miệng nâng lên liên hợp hết thể lực lượng khó khăn rất lớn mặt khác tránh đi sơ cấp hiếm thấy tổ chức nhưng mà không trốn được hiếm thấy tổ chức tờ ép d u y vận cùng sơ cấp hiếm thấy tổ chức khác nhau hiếm thấy gs bên trong đi ra người xem ai đều là đồng đội bọn họ sẽ mỉm cười hoan n g h ê n bất kỳ một cái nào đi ngang qua người chơi gia nhập bọn họ cùng bọn hắn cùng nhau chia sẻ cấp S người chơi phú an an chính là như vậy bị nhiệt tình thân mời đi vào một cái bùn đắp lên t ế đàn phía trên để đó hai cỗ vừa mới chết không lâu thi thể tất cả mọi người ở phía dưới quỳ xuống chắp tay trước ngực chân thành cầu xin ở hai cỗ thi thể bên cạnh còn quy một người bên trên mặc quần áo đặc biệt nhiều nam nhân hắn cầu nguyện xong chậm rãi đứng lên đem hai cỗ thi thể quần áo cởi đem bọn hắn quần áo sau lại nhắc tới hai câu sau đó cầm quần áo treo ở trước ngực của mình rốt cuộc minh bạch ý phục trên người hắn vì cái gì nhiều như vậy phú an an thầm nghĩ t r u n g quanh người chơi lúc này đã đứng lên chuẩn bị xếp hàng người không muốn ăn cấp ép người chơi thu hoạch được bọn hắn lực lượng sao nàng bị thủ tại chỗ này người chơi bắt được giống phù an an dạng này nửa đường bị kéo qua nửa đường nhìn xem không chịu được người chơi có mấy cái bọn họ bị bắt lại về sau gặp phải chỉ có hai lựa chọn một một lần nữa xếp hàng trở thành những người kia một thành viên trong đó nhị bị đánh c h ế t tốt cố tình gây sự nguyên nhân a có người trả lời nói mình không muốn ăn lưu cho càng muốn hơn người dạng này lý do thoái thác đều không được mấy người bọn hắn toàn bộ được đưa tới bùn trước sân khấu chen n a n g cũng muốn nếm thử phù an an thấy được kia hai cỗ thi thể chân trụi toàn thân tím xanh đùi cánh tay cái n trên lưng. Đâu đâu cũng có dấu răng cùng bị cắn xuống h h tay, Đâu đâu dấu có nục c bị sau bao kia ngay nhai Mấu xuống nuốt gặp gẹn. người trong miệng bao hàm theo những người kia trên người cắn xuống thị, ngay tại không ngừng nhất bên cạnh còn trên cắn hàm chốt có Cái theo thịt, Nghệ! tại là, lấy. đồ chơi này thật sự là quá tốt nôn phú an an đứng bên cạnh hai cái tiểu đồng bọn phát ra nôn khan thanh â m sau đó bốn phía ăn thịt người chơi bị trọc giận ở bọn họ mãnh liệt thỉnh cầu âm thanh bên trong y phục mặc được đặc biệt nhiều nam tử giết bọn hắn hai sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phủ an an ngươi vì cái gì cũng k h ăn hắn lời này mới vừa nói ra miệng sở hữu tầm mắt đều tập trung ở phủ an, an trên người bởi vì phú an an nhìn xem cái này hai cỗ thi thể sau đó châm chước luôn luôn t u y ệ c cái tương đối đáng tin cậy sẽ không bị quần chúng đánh chết nguyên nhân ta cảm giác cái này hai cỗ thi thể không phải thật sự cấp ép người chơi nàng nói xong toàn bộ địa phương người đều hít một hơi lanh khí bắt đầu xì xào bàn tán quần áo đặc biệt nhiều nam ánh mắt ưu ám nhìn xem nàng ngươi biết chính mình nói ra câu nói này hậu quả sao có thể ta chính là dạng này cảm giác ta phú an an nhìn xem cái này hai cỗ thi thể cấp ép người chơi khó như vậy giết hơn nữa sau khi chết cùng người chơi bình thường cũng không có gì khác biệt các ngươi là như thế nào làm đến bọn họ thi thể Bọn họ thoải ạ t tử vượt từ tùy nhặt thi thể, tao thật tìm nhìn vong ngày, không chừng ngươi nơi nào dùng vàng lẫn lộn. Đúng người bọn ngày ăn chân hai chơi khó họ thể chia như chơi. h vì gì người đều để qua quý cái lại mỗi là à. là vậy các Cấp có cấp áp ý ép ép mái quần áo đặc biệt nhiều nam thoạt nhìn tức giận chúng ta không giảng buộc phi cho mọi người đồ tốt cứ như vậy bị ngươi nói không cần hồi báo này nọ nhất có vấn đề miễn p h i mới là quý nhất p h ú an an cho hắn đổ trở về còn cảm giác suy nghĩ của mình lo d gì tốt rõ ràng ta ta mặc rất nhiều quần áo nam nhân bị tức muốn chết người tức giận sao mọi người lúc ấy từ biệt hai rộng tốt bao nhiêu chúng ta giết cái này yêu ngôn hoặc chúng nữ nhân nam nhân lớn t i ế nói g n sau đó hướng nàng vươn g tay ta chỉ là đưa ra nghi vấn làm sao lại yêu ngôn hoặc chúng phú an an tránh sang bên còn là nói ngươi đem mọi người triệu tập đến cùng nhau nhưng thật ra là có mục đích khác mọi người dám nói ăn những người này thịt thân thể của các ngươi thật sự có tốt sao còn là cảm giác được thân thể khó chịu v ọ t hiếm nếu là thân thịt k i ệ ăn nhất định toàn thân thoải mái tinh thần kéo căng c h ỉ ít không thể có tác dụng phụ đi sinh còn bị thả hai ngày trên đây thi thể cái này ăn hết người có thể dễ chịu n g h e song phù an an nói người phía dưới nhóm biểu lộ biến đều có gì thường những cái kia thịt kỳ thật rất buồn nôn thịt người dấu răng thi ban ta tối hôm qua đều thấy ác ngộng ta hôm qua bụng kỳ thật đặc biệt đau còn nôn hai lần ta ban đêm cũng kéo nhiều lần bụng cũng đúng ở bên ngoài tùy ý nhặt hai cái người chơi bình thường cũng có thể gạt chúng ta là cấp ép người chơi à. một ít mới tới người bắt đầu hồn nào lên mọi người cũng bắt đầu hoài nghi đây không phải là thật cấp ép người chơi thịt mặc rất nhiều quần áo nam nhân mắt thấy sự tình đã muốn không kiểm soát hắn vội vàng k h ô n g chế thế cục n h ư ờ n g mọi người im lặng trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy hoang mang người chơi căn bản yên tĩnh không được cho nên rất nhiều tổ chức cũng giống như lư phẩn chứng bình thường bên ngoài thoạt nhìn bóng loáng đ o à n kết bên trong kỳ thật dối loạn p h ù an an thừa cơ nói thùng chạy trốn trước khi đi nàng còn liếc nhìn cái này hai cỗ thân thể đã bị gặm thật nhiều miệng nhưng mà mặt còn vẫn còn tồn tại thi thể lạ mặt bị người xoay của một kích mất mạng cấp é người chơi ai sẽ chết được như vậy không tôn nghiêm a giả từ trong đám người thành công hôn đi ra phú an an thở một hơi dài nhẹ nhõm đây thật là phía trước đuổi ạn dơ hiệu người thanh niên kia hắn nhìn xem phủ an an họa kia thành giá khỏe miệng hơi hơi câu lên ánh mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn thanh âm quen thuộc truyền hình ra tiểu an an rốt cục lại tìm đến ngươi cách đó không xa ngay tại đi đường phù an an đột nhiên phía sau mắt lạnh có loại bị ai để mắt tới cảm giác nàng nhũ mày nhanh chóng về sau nhìn lại mặt sau không có người là một người cao thủ so với con mắt nàng càng tin tưởng mình trực giác nguy hiểm cùng không nguy hiểm có đôi khi dựa vào trực giác liền có thể đ o á n được phù an an tốc độ thay đổi nhanh vì phòng n g ừ a không nên đánh thảo k i n h rắn nàng cố gắng khắt chế chính mình lại quay đầu xem xét xúc động ai một đám còn là một cái vừa rồi cái tổ chức tiêu người còn là mặt khác người chơi theo dõi nàng mục đích đủ loại vấn đề theo trong đầu của nàng hiện lên phú an an chậm rãi lấy ra chính mình trong bào đéo t h i ế t nhận vì để cho lưới dao càng thêm sắc bén một điểm nàng mai rất nhiều lần thậm chí có thể soi sáng ra cái bóng phú an an thừa dịp không chú ý len lén đem lưới dao cầm lấy thông qua một ít không dễ dàng phát giác góc độ lặng lẽ dùng thấu kính phản xạ ra người kia cái bóng cái bóng ở lưới dao bên trong như ẩn như hiện nhìn xem chút ít này có chút quen thuộc thân ảnh phú an an trong lòng xuất hiện tên của một người thẳng đến rốt cục soi đến diện mạo của hắn cái tên kia thốt g a diệm trừ phi hôn đà này chạy ra nước ngoài không lâu sau liền gặp gỡ đến tối thời khắc hắn bị vây ở nước ngoài về không được. đã rất lâu cũng không có xuất hiện qua không nghĩ tới ở trong game lại có gặp mặt cái này cái này cái này là muốn cho nàng một cái tự tay cơ hội báo thù sao phù an an thu hồi lưới dao trong lòng rời sông lấp biển có chút khẩn trương nhưng mà càng nhiều một cỗ chiến ý nàng bốn phía quan sát địa hình không nhanh không chậm rẽ phải dùng một khối đột xuất đất đá ngăn trở thân hình của nàng diệp t r ư ờ n g phi gặp này thật đuổi theo hắn đối phù an an cảm tình có thể nói là vừa yêu vừa hận gặp nàng đi đến một cái chuyển hướng địa phương diệp trương phi cảm giác thời cơ đã đến hắn bước nhanh đi lên chụp phù an an bả vai sau đó hai người đồng thời lộ ra biến thái dáng tươi cười diệp trường phi t r ư ớ c 1267, tấn cấp trò chơi 58. kinh h ỉ không bất ngờ không phú an an thiết quyền nắm chặt ở diệp trường phi s ừ n g sốt máy mắt hướng mặt của hắn chào hỏi đi lên hắn về sau vừa trốn nắm tay ở chót mũi sắt qua kế tiếp còn có càng thêm hung á c quyền thứ hai quyền thứ ba phú an an tốc độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn mấy quyền về sau phú an an mạnh mẽ tăng tốc cuối cùng một quyền này trực kích mặt của hắn lực lượng chi lớn đánh vào xương gò má bên trên kia t r u n g quanh làn da cấp tốc tím xanh xương lên đến nếu như hắn không trốn như vậy một chút có thể trực tiếp đem hắn mũi đánh gãy、t. diệp trường phi sờ một cái mình bị đánh địa phương bất quá mấy tháng không thấy tiểu an an bạo lực nhiều như vậy à. hắn ánh mắt bên trong mang theo t r e o tức cùng tàn bạo bàn tay bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ đã như vậy ta đây đã có thể không để cho ngươi hắn túi người lấy một loại manh thu tư thái nhìn chằm chằm phù an an dưới chân vừa dùng lực đế dày bùn đất đều bị hắn đạp được vầy ra diệp trường phi x u ố n g tới hắn một vòng đánh vào phù an an p h ầ n bụng đau đớn một hồi chuyển đến phản phất là ngũ tạng lục phủ đều rời vị phù an an không cam lòng yếu thế hướng hắn huyện thái dương bỗng nhiên đập tới diệp trường phi thân hình thoắt một cái h k phú an an g liếm liếm an an khoảng n h thời gian này cách đấu tiến bộ rất nhanh không thể nói đem diệp trường phi đẻ xuống đất xung đột tia đánh lên cũng là ngươi tới ta đi bất phân cao thấp ngươi một quyển ta một chân tia là tuyệt đối không thiệt thòi vài phút về sau hai người lăn đến cùng nhau phú an an ôm lấy cánh tay của hắn cửa tay gắt gao đem hắn đặt ở thấp kém thừa dịp đưa ra tay phải hướng phần eo của hắn một trận bánh truy cái này đánh đánh cảm giác giống như có chút biến vị nhi nô diệp trường phi bị đánh cho hử nhẹ một phen nắm phủ an an tay càng thêm dùng sức hắn nguyên bản tím xanh trên mặt thoáng có chút thừng hồng đ e u đau thanh âm mang theo một ít thân âm ngay cả trên mặt đều mang một chút dập dởn p h ù an an đánh người động tác lập tức cứng đờ cảm thấy có như vậy một chút điểm không thích hợp nàng cấp tốc đứng lên nhìn xem nằm trên đất người chỉ cảm thấy xối khỏe diệp trường phi cảm giác được trên người chật nhẹ hắn rời đi mở mắt ra khỏe mắt đôi hơi hơi p h i m hồng trên mặt biểu lộ ở trong thống khổ lại dẫn một ít vẫn chưa thỏa mãn không đánh sao đối với biến thái mà nói không có biến thái nhất chỉ có càng biến thái biến thái mẹ hắn cho biến thái mở cửa biến thái đến nhà phú an an chỉ hận bây giờ không phải là t hai thời đoạn nếu không đem cái này biến thái biến thành một bức tranh ở phía trên đạp m ấ y c ư ớ c trong lòng nàng nghĩ đến t i ê n lặng lấy ra cất dữ đ a o hủy diệt đi phú an an chiếu cái diệp trường phi chán nhi ném đi qua lưới đ a o sắc bén ở dưới ánh trăng lóe h à n quang diệp trường phi thân thể vừa trốn thiết nhận cắt vỡ chán của hắn xen vào bên cạnh trên mặt đất bên trong xuống mồ ba ph biến thái rốt cục trên mặt nhộn nhạo biểu lộ rốt cục lại thay đổi thanh minh người muốn giết ta đây không phải là nói rõ sự tình sao hôm nay ngươi không chết chính là ngươi vong không nhất định nha diệp trường phi đáy mắt để lộ ra nồng đậm bạo lực cùng vừa rồi t r e o chọc ra r ụ c vọng vạn nhất t a t h ắ n g trước hết đem ngươi trói lại chờ làm xong đại nhân tài có thể chơi trò chơi liền đem tiểu an an làm thành nhu thuận nhân ngẫu búp bê Trước Tấn trò thái người cấp chơi chơi Hoàng nhiên biến bạo quả đủ phù an an hiện tại đã không phòng thủ chỉ có tiến công lưới dao ở diệp trường phi trên cổ xe qua lưu lại một đạo dài nhỏ người nháy mắt trên cổ hắn bắt đầu chảy máu chỉ tiếp cắt nông ba phần sau đó tại một giây sau diệp trường phi đưa nàng ép lại bàn tay bóp lấy nàng cổ dưới làn da là động mạch khiêu động xúc cảm chỉ cần hắn vừa dùng lực dưới thân c ỗ này ấm áp thân thể liền đã mất đi sinh mệnh diệp trường phi ngón tay chậm rãi tăng thêm khí lực hô hấp cũng theo đó tăng thêm muốn để trong chấp n h á n này chậm một chút ý thức được phù an an sẽ chết trong tay của mình loại kia kích thích cảm giác không khác cao cao thật sự là không nỡ a trong mắt của hắn lộ ra yêu thích cùng cửu hận loại cảm giác này thật sự là phức tạp mà khiến người mê mội diệp trường phi say mê nhắm mắt lại thẳng đến một cái lạnh buốt gì đó dán lên cổ của hắn sau đó đột nhiên mở ra tình huống hiện tại là diệp trường phi bóp lấy phù an a n cổ phù an a n tiểu đao trong tay chống đỡ ở diệp trường phi trên cổ hai người rất có đồng quy vô tận tư thế diệp trường phi bàn tay không có bưng lỏng phù an a n đã xuất hiện thiếu dưỡng khí tình huống nàng bị kìm nén đến gương mặt bỏ bừng lưới dao trong tay cảnh cáo đâm vào diệp trường phi cổ ra thịt bên trong máu chảy ra tụ lại biến thành huyết trâu nhỏ xu ở phù an an điểm lên triển khai một đoá hoa máu loại kia yếu đ ớt máu tanh mỹ thật là dễ nhìn diệp trường phi xích lại gần nàng nhìn kỹ tiếp theo hắn chậm rãi cuối người lười dao ngay tại cổ của mình bên trong hắn lại tùy ý lơi ư dao ở làn da bên trong v ạ c h phá sắp hôn lên phù an an mẹ đồng quy v u t ậ t đi phù an an bàn tay đã chuẩn bị dùng sức ngay tại muốn cá chết lưới rách thời điểm mặt sau chuyển đến động tính là hắn giờ hiệu hắn bị diệp trường phi truy sát rất lâu miễn cưỡng tránh thoát không chết lại gặp phù an an mặc dù phù an an không phát hiện hắn nhưng hắn cũng cảm giác không may cực độ con cái chơi chuyện trước cái cái tưởng rằng cái này vòng trò chơi muốn chuyện xấu, ai biết hai người này lại vượt lên hung trò biết vượt giết. Một cái、so、với một cái hung ác. Hắn ở ác. ai hai lại với Hắn phía xấu, xa so đặc ã quan lâu, nhau hai liên đến người lẫn đánh cho sắp chết thời điểm đến đơn sát sắp sơ. rất chết thời lợi điểm đ cho bị biệt là phù an an bảng điểm số bên trên thứ sáu xếp hạng xem cũng làm người ta kích động giết chết phù an an một cái hắn t í c h phân liền đã đủ cho nên khi nhìn đến phù an an sắp khi chết hắn không kịp chờ đợi đi ra nhất định phải tự tay giết chết nàng kia hơn một ngàn bài vị tích phân mới thuộc về hắn hắn giờ cho là mình lúc tới vận chuyển lảo đảo mà kích động sông đi lên sau đó hắn bị đạp bay diệp trường phi bị đánh cho mặt mũi bầm d ậ p trên cổ còn có một đạo không ngừng chảy máu người ở phát hiện ạn dở hiệu lúc cấp tốc từ bỏ g i ế t phù an an quay người công kích cái này bên thứ ba xa tinh bệnh ý tưởng có cái gì lo Diệp có thể nói sao hắn chỉ làm u ố n đ ể phù an an không có người ngoài quáy dày dưới tình huống chết trên tay chính mình mà thôi nguyên lai、like、là người a diệp trường phi ngồi dậy ánh mắt âm chầm hướng hắn nhìn lại bên kia bị v ô n g ra phù an an từng ngụm từng ngụm hô hấp vòng ngoài không khí sau đó lảo nghiêng ngã đứng lên ba người đều có tổn thương hiện tại đánh nhau c ô n bằng ạn dở hiệu nhìn xem hai người thân chịu trọng thương g á n v cảm giác chính mình thật sự là lúc tới vận chuyển hắn đứng lên vỗ vỗ trên người mình bùn ánh mắt trước tiên nhìn về phía phù an an chúng ta hợp tác đi trước giết chết nam này phía sau hắn còn cất giấu một câu không kể chờ giết nam này lại giết ngươi ở lần thứ hai kém chút bị ả ạ n dơ hiệu đánh lén phù an an đầu mâu liền nhắm ngay ả ạ n dơ hiệu mà diệp trường phi hắn vẫn luôn là đánh trước ả ạ n dơ hiệu dù sao diệp trường phi đối với phù an an muốn giết còn chỉ có thể chính mình giết một bộ hai v một bài tốt bị ả ạ n dơ hiệu đánh cho nát n h ừ hiện tại một v hai hắn lại chống đỡ không được diệp trường phi một hai lần đều nhanh muốn đem hắn giết chết vẫn là bị phù an an ở thời khắc nguy cơ đem hắn cứu được hắn muốn nàng chết hắn muốn nàng cùng hắn chết nàng muốn hắn chết cùng hắn không chết tình huống hiện trường một trận biến thật phức tạp ngươi đang làm cái gì đối với hắn lánh k h ớ c vô tình lại cứu bên ngoài đồng dạng muốn giết nàng giã nam nhân diệp trường phi mày nhữ lại chặt á n giờ hiệu làm thịt liền lấy mấy chục điểm ở nàng hiện tại cái bài danh này bên trên liền lên thăng một tên đều không đủ hắn trước kia liền m ì n h sắc không phối hợp thái độ càng thêm không phải minh h i ế u đem hắn lưu lại là vì bảo trụ nghiêm xâm bắc cái kia còn không có dùng hết cơ hội khiêu chiến á n giờ chết đi lợi ích tối đại hóa chính là đem hắn đánh cho tàn phế kéo về đi đưa cho nghiêm ca đem hắn làm thịt phù an an híp mắt ở trong lòng tàn nhẫn nghĩ cự hận xóa bỏ như thế nào là một người, người trưởng thành ở cũng đủ lớ cựu hận không đáng giá nhắc tới quản tri đối phương là cái có thâm cựu đại hận x à t i n h bệnh phú an an dẫn đầu hướng diệp trường phi đánh ra hòa giải bài bây giờ hai ta đánh nhau cũng là lưỡng bại câu t h ư ơ n g hơn nữa còn là t ê một thời khắc chờ t ê hai thời đoạn ta có thể đem ngươi ngược thành tốt tử ngươi đem ả n dợ hiệu đầu người nhường cho ta ta về sau liền không tìm ngươi báo thủ phải không diệp trường phi nhìn về phía ạn dợ hiệu ta không nguyện ý ngươi lại không thích ta nếu là liền hận cũng không ta đây ở trong lòng ngươi còn tính cái gì hả xa tính bệnh thâm tình ngược liên văn đã thấy nhiều đi hơn nữa so với người còn sống làm thành con dối tiểu an an khẳng định sẽ ngoan một ít p h ù an an rút đ a o đi không đ à m l u ậ n s á t ba người lại một lần lâm vào hỗn loạn an dơ hiệu rất muốn nhất giết p h ù an an d i ệ p t r ư ờ n g phi muốn t r ư ớ c hết g i ế tàn dơ hiệu lại giết p h ù an an p h ù an an muốn giết d i ệ p t r ư ờ n g phi t h ô i bảo vệ an dơ hiệu ba người lâm vào một cái q u ỷ dị cân bằng bên trong người này cũng không làm gì được người kia ba người vật lộn rất lâu thẳng đến có người đi ngang qua đầu tiên là mấy cái d i đường x a sa liền thấy bọn họ đánh cho cực kỳ liệt tại quan sát về sau lặng lẽ đi báo cáo phía sau đại bộ đội ba người đánh cho thật hung tàn thân thủ đều rất không tệ hai nam một nữ trong đó một người nam là phương tây gương mặt mới gia nhập tổ chức trinh sát nghiêm túc hồi báo chính mình chỗ quan sát được nếu như trong ba người thật sự có người chơi là cấp s đó chính là cho tổ chức lập công lớn m ặ t sau phân phối thành quả thời điểm còn có thể được đến thêm vào ban thưởng nghe được đi đầu bộ đội cho tin tức một đám người chuẩn bị góp lên đi trương tân thành mang theo một đám tinh anh sung phong nghiêm xâm bắt bọn họ các mang đội ba nhân mã bọc đánh càng ngày càng tới gần bốn đội người sắp hình thành một vòng cây sau đó bọn họ thấy được phù an an dù cho phù an an bị đánh xanh một miếng từ một khối chật vật giống cái xương mặt xương mũi tiểu khiếu h ó a tử nghiêm sâm bác bọn họ cũng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng trong đó phải kể tới tô sầm nhất là thất thố ta d ọ a ta nan a chương một nghìn hai trăm bảy mươi tấn cấp trò chơi sáu mươi mốt không có xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã cũng gặp nhau cái này đột nhiên xuất hiện hàng loạt người chơi nhường kịch chiến ba người đồng thời sửng sốt khi nhìn rõ sở sông lên phía trước nhất người lúc diệp trường phi chân mày hơi nhữ lại luôn có người thích q u ấ y dày ta cùng tiểu an an thời gian tốt đẹp hắn nói c ư p đi phủ an an tiếp nhận trở tay tắm ở ạn dở trên bờ vai không có ý nghĩa đi nói hắn cấp tốc rời khỏi chi á n giờ hữu bị đau kêu thảm một tiếng khi nhìn đến nghiêm sâm bắc cùng trương tân thành hai người lúc sắc mặt cũng biến thành cực độ khó coi hắn liền trên vai đau cũng không kịp nổ cũng chuẩn bị chạy trốn p h ù an an đưa tay đem hắn chế trụ dùng tới toàn thân mình lực lượng đem hắn ngã sấp xuống á n giờ hữu biết rõ cái đồ chơi này nếu là không chạy chính mình chết chắc người tại cầu s i n h lúc tiềm lực là to lớn hắn thế mà đem đẻ ở trên người phù an an mới lên sau đó hướng đuổi theo mấy người hùng hàng quán g ra mấu chốt nhất nghiêm sâm bác bốn người bọn họ nhưng lưu lại tới không chỉ bọn họ lưu lại còn đem nguyên bản đuổi theo thành viên cũng bị kêu trở về nghiêm ca đuổi a phú an an nhìn xem an g dở chạy mất phương hướng k i a n lại an dở hiệu nghiêm sâm bác nghe nói lập tức minh bạch nàng ý tứ hiện tại giết hắn chỉ có thể được tích phân cùng đạo cụ ban thưởng tư cách khiêu chiến ở cái này vòng trong trò chơi là vô dụng muốn thay thế an g dở trở thành cấp S người chơi có người khác trợ giúp hệ thống là sẽ không thừa nhận nhất định phải lấy đơn đấu phương thức thắng nổi hắn a nha phú an an nghe nói không kích động như vậy bất quá lúc này tô sầm kích động lên an an à các ca ca không ở ngươi liền bị khi dễ thành bộ dáng này a mau tới nhường tô ca nhìn xem ngươi cái này b ẽ lợn đầu cái gì đồ chơi phù an an nhữ mày nhìn hắn lúc trên mặt biểu lộ phong phú một điểm vết thương bởi vì bắp thịt hoạt động rất đau nàng hít vào m ộ t hơi tô sầm lại đau lòng từ khi phù an an cùng với phó gia hoặc là bị chiếu cố hảo hảo hoặc là trò chơi xứng đôi không đến cùng nhau tô sầm đã rất lâu không có hiện ra huynh trưởng của hắn yêu cái này tốt lắm ngạc nhiên duy nhất một lần biểu đạt cái đủ đại cương ca đều là bị thương ngoài da phú an an hồi đáp nàng dám khẳng định còn lại hai người tổn thương khẳng định so với mình nghiêm trọng đáng tiếc đại cường ca hắn không nghe a cầm sạch sẽ vải cùng nước sạch huynh trưởng yêu c h à n lan dẫn tới mặt khác không rõ chân tướng người chơi liên tiếp ghé mắt phú an an bị ép rửa mặt ở đem máu trên mặt dấu vết cùng bùn đất lau sạch sẽ về sau tím xanh n h ứ tổn thương vỡ tan khoẻ miệng còn có trên c h á n cho trà phá vết thương toàn bộ đều lộ ra thoạt nhìn liền càng thêm dễ thấy nghiêm trọng quả nhiên không có tô ca không được a nhìn xem ngươi cái này đều thay đổi rằng gì ngươi có đau hay không a khắc không khả ta có đói b ụ nghiêm k ô n tránh g à? Thật là tránh thoát là m ã mãi, cảm mình mấy làm. đại đại hỏi giác đại i động đều cường ca Chờ cường ca cần thúc, chính hàn ân an an ngày nay huyết tính n g lao tự kết huyết bổ vị. phù bạch h ca chúng ta hiện tại là thế nào tình huống nói chuyện chính sự còn phải tìm đáng tin cậy nghiêm sâm bác nàng vừa rồi vây quanh bốn phía đánh giá một vòng bọn họ mang trong đội ngũ không tất cả đều là mang người những người này bậy thành là người một nhà cái khác người chơi cũng đều là chúng ta l à m t ì n h nghiêm sâm bác hồi đáp yên tâm đi liên quan tới ngươi cùng tiên sinh thân phận chúng ta đối với bọn họ đã làm điều kiện trước tiên báo cho đúng Tô Sầm ở phía sau ầ m ca ca ở p h í s a tiếp m ộ đó nàng i liền dựa vào gần bốn vị đại ca chỗ ấy sau đó một năm trò chơi thứ mười sáu cái t hai cũng là trò chơi thứ mười một ngày phù an an bị đánh thức đội theo đại bộ đội bọn họ muốn lên đường một cái thành thục tổ chức thật giống như một cỗ hoàn chỉnh mặt khác tinh vi máy móc theo xem xét địa đồ lựa chọn mục tiêu đến chỉ huy trong tổ chức người chơi công kích lần này bọn họ chọn chúng chính là một cái hỏa hệ năng lực người chơi chỉ là lựa chọn sau đó cùng tung bọn họ liền dùng hơn hai giờ thằng đến trương tân thành cho rằng thời cơ đã thành thục sở hữu chuẩn bị xong các người chơi bắt đầu còn công xui xẻo hỏa hệ người chơi nhìn thấy nhóm lớn người chơi bình thường lao ra trực tiếp triệu hồi ra hai cái to lớn hỏa long hỏa long đằng không mà lên hung manh hướng bọn họ đánh tới lướt qua c h ố đều mang khô hạn cùng k h â nóng trực tiếp đem vọt tới phía trước nhất người chơi đội ngũ tách ra bị đánh tan chỉ là phía trước một đợt phía sau đội ngũ lại tiếp tục sông lên cái này sớm đã bị chia làm từng cái tiểu tổ đánh không thắng liền lui thay tổ kế tiếp điều chỉnh tốt xếp hàng mặt sau làm dự bị mấy trăm hào người chơi cứ thế đánh ra ngàn người k h í thế những người này tổ hợp đứng lên hình thành cảm giác c á t bách sau đó ở cấp s người chơi hỏa diễm roi dài rút tới lúc lại giải tán lập tức phú an an ngay tại bên cạnh nhìn xem căn bản không có ra tay giúp đỡ cơ hội tận mắt nhìn thấy người chơi này bị một vòng lại một vòng tiêu hao năng lực mạnh mẽ bị ép cô theo nguyên bản khí thế bảng bạc hỏa long dần dần biến thành hòa xạ ngòi lửa cho đến ngọn lửa nhỏ cái này vòng vây công dòng giã dùng một cái tê hai thời gian cho phù an an lưu lại chính là d u n g động làm đem hoàn cảnh cùng nhân viên lợi dụng đến cực hạn đó cũng là khá cường đại lực lượng nàng thậm chí ở phía xa quan chiến lúc nghĩ qua nếu chính mình gặp được địch nhân như vậy cái kia hẳn là như thế nào đi xử lý bên kia nghiêm xâm bắt bọn họ đang chém giết lẫn nhau về sau xử lý người bị thương cũng cực kỳ thuần thục á i này vòng người chơi tử vong chín người thụ thương một trăm ba mươi chín người trong đó có m ư ơ i một cái thụ thương cực kỳ nghiêm trọng Bọn b họ ở từ thiên thiết kế một loạt tỉ mỉ đạt được quy tắc chi tiết cùng công tước dưới những cái tên nửa đường gia nhập người chơi bình thường cũng nguyện ý phối hợp bọn họ máu chạy đầu rơi thẳng đến làm không đậu bất quá bọn hắn hiện tại có p h i ê n thoái p h ù an an cần giết cấp s người chơi thắng tích phân hiện tại tổ chức lực dính toàn dựa vào giết cấp s người chơi thu hoạch được tích phân duy trì nếu như p h ù an an gia nhập bọn họ săn giết cấp s người chơi người chơi bình thường nhóm ban thưởng liền bay nếu như p h ù an an không săn giết những cái k i a cấp s người chơi nàng bài vị phân biệt nói siêu việt thứ nhất không hy vọng thậm chí rất nhanh khả năng liền bị siêu việt làm sao bây giờ đây là cái vấn đề đương nhiên là trước tiên triều theo người a tô sầm không hề nghĩ ngợi chúng ta tích phân ban thưởng kiếm được đủ nhiều làm sao có thể cùng ngư đoạt đ ầ người mang thành viên chắc chắn sẽ không phản đối đem những cái tia nửa đường ra nhập nghĩ biện pháp đá rơi xuống t r ư ớ c 1272, t ấ n cấp trò chơi 63. không được t h ừ thiên nghe xong dẫn đầu lắc đầu ở những cái kia người chơi đã thành thói quen hiện tại sinh tồn hình thức về sau muốn đá rơi xuống bọn họ chính là đang nằm mơ bất luận bọn họ là bị động còn là chủ động rời đi đều sẽ sinh lòng khoảng cách thậm chí hoài nghi chúng ta cam kết trước ban thường chia đều đều là nói dối trừ phi ngươi muốn cho bọn họ trong đó người dựa theo chúng ta hình thức thành lập một cái mới đội ngũ ở trò chơi cuối cùng mấy ngày bồi dưỡng được ra một đám định nhân tổng tới nói đó chính là trong đội ngũ người chơi bình thường không động được nhưng chúng ta nói cho bọn hắn sự tình, tình huống cũng chưa chắc bọn họ sẽ phối hợp chúng ta không phải chưa chắc là chắc chắn sẽ không phối hợp để bọn hắn hy sinh chính mình lợi ích đến thành toàn một cái người không quen biết bọn họ không phải bồ tát sống cũng không phải mỗi người đều nguyện ý vì mọi người xá bản thân vậy làm sao bây giờ nguyên bản mọi người gặp nhau vui mừng tràn diện bởi vì lợi ích vấn đề phiền thoái nếu không phải ta đi phú an an yếu đ ớt nói cảm giác mọi người mạnh như vậy giống như cũng không dùng đến mình bộ dáng nàng vừa dứt lời bốn vị đại ca t á m đôi mắt đều nhìn về nàng làm sao có thể để ngươi đi nghiêm sấm bác cái này chỉ là cái vấn đề nhỏ trương tân thành đi ra ngoài ở t một thời đoạn lại bị người đánh sao tô sầm an an ta không cần ngươi biến thành bé l ợ n đầu phú an an ánh mắt t vậy các ngươi nói thế nào đi bốn người lại lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút sau đó mọi người lại tụ lại với nhau chờ chúng ta vài phút mấy phút đồng hồ này đã có thể dài ra phú an an trực tiếp chờ đến t hai sắp bắt đầu phía trước hai giờ tốt lắm lúc này tô sầm đi tới nói đại thể tình h u ố n là bọn họ đem tổ chức chia làm hai đội một đội có nghiêm sâm b ắ t đưa trương tân thành đưa bọn họ chủ yếu chính là quản lý nguyên bản tổ chức một khác đội là theo nguyên bản tổ chức phân hóa theo đi ra từ từ thiên cùng tô sầm quản lại thêm mười mấy cái mang hoạch tâm thành viên mọi người mục tiêu chính là phụ trợ phù an an nhưng mà bộ dạng này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi đi đừng nhìn tổ thứ hai người ít đầu tiên phân đi từ thiên cùng tô sầm hai cái nhân vật trọng yếu những người còn lại cũng là trong tổ chức quân chủ lực đối với các ngươi như vậy nguyên bản tổ chức thật không hữu hảo đi không sao chúng ta là dựa vào nhân số thủ thắng n g i ê m sâm bác hồi đáp chờ lại triệu tập một ít người chơi khác tổn thất sức chiến đấu liền có thể bổ sung trở về ngoài ra chúng ta hai tổ không phải hoàn toàn tách ra chỉ là t hai thời điểm tạm thời tách ra chiến đấu chờ t một thời điểm muốn trở về cùng nhau cho nên mọi người tại hành động lộ tuyến bên trên sẽ có nhất định quy luật không cần khoảng cách quá xa phòng ngừa làm mất những chuyện này chúng ta sẽ xử lý ngươi liền nhớ kỹ không cần thoát ly đội ngũ h ả o h ả o thăng cấp là được đúng không cần cô phụ chúng ta trả giá tranh thủ cái k i a ba vị trí đầu trở về tô sầm nói xong còn lại ba người đều nhẹ gật đầu có bốn cái bản lãnh lớn các linh trưởng chiều cố cảm giác này thật là tốt ta có loại tham gia trọng yếu kiểm tra phụ huynh giúp làm v ạ n toàn chuẩn bị nàng chỉ cần mang lên bút làm bài là được ảo giác ừ ta nhất định sẽ cố gắng phù an an nghiêm túc gật đầu phản phất là tại bảo đảm ta nhất định sẽ thi đậu bắc đại bốn vị đại ca bao gồm nghiêm sâm b á c ở bên trong đều nao nhao lộ ra nụ cười hiền lành tốt lắm mỗi người chuẩn bị đi từ thiên ngươi cùng tô sầm hai cái mang theo phù an an cẩn thận một chút Trước 1273, tấn cấp trò chơi 64. Trò cấp chơi chơi nghiêm sâm bắc cùng từ thiên bọn họ dựa theo ban đầu kể tình huống mà rời đi chú ý an toàn nghiêm sâm bắc nhìn xem bọn họ mấy chục người dặn dò các ngươi cũng là từ thiên hồi đáp chúng ta sẽ chiếu cố tốt an an làm trong mọi người duy nhất một cái cấp s người chơi còn là xếp hạng thứ sáu cấp s người chơi phủ an an ngay lúc đó t ỉ n h cảnh hạ cảm giác chính mình là cái phế vật từ thiên cực kỳ lợi hại chính là số liệu phân tích hắn thậm chí có thể theo trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ mật độ tụ tập số lượng di chuyển phương thức cùng với địa đồ biểu hiện cảnh vật chung quanh đến phỏng đoán những cái k i u cấp ép người chơi khả năng đơn độc một người những cái k i u cấp ép người chơi là tổ hợp những cái k i u cấp ép người chơi dễ dàng đánh bại h ắ n tốn ba mươi phút phân tích ra mục tiêu sau đó chọn chúng một cái thoạt nhìn tốc độ di chuyển rất nhanh điểm đỏ chính là hắn chúng ta dạng này đi thật còn có thể gặp lại nghiêm ca bọn họ sao phú an an nhìn từ tiên thẳng tiến không lùi dáng vẻ hỏi thăm có thể chúng ta tại trên địa đồ lựa chọn một cái về sau sẽ cùng vị trí hơn nữa chỉ cần mang theo ngươi đi đặc biệt đường cong bọn họ liền có thể tại trên địa đồ khóa chặt vị trí của chúng、ta. bọn họ sẽ theo sát chúng ta xác định bảo trì một cái không xa không gần có thể ở trong vòng mười phút chạy đến vị trí n h a phù an an nghe được gật gật đầu kể từ cùng từ thiên bọn họ đi cùng một chỗ về sau liền thường xuyên cảm giác chính mình là cái phế vật thằng đến chống lại cấp s người chơi lúc này phù an an mới cảm giác chính mình có chút tác dụng từ thiên lựa chọn cấp s người chơi xác thực rất yếu bất quá tương ứng là hắn tích phân cũng ít đến đáng thương mười mấy cái tích phân không bằng n h ư ờ n g từ thiên làm thịt t h ắ n g mười vạn tích phân cùng đạo cụ ban thưởng đến là tô sầm nhìn xem phù an an cờ cờ cấp ép người chơi nhất kinh nhất s ạ an an có thể à an an t h ậ t tuyệt khiến cho phù an an đều có chút ngượng ngùng đi thôi cái kế tiếp tình huống này thoạt nhìn giống như là đang đổi mái sau đó là một cái tự thân có thể biến hình người chơi thân thể của hắn thật giống như cao su người bình thường đau thương đâm không phá khôi phục tính cực mạnh có thể biến thành đủ loại hình dạng lúc này cánh tay của hắn bị vô hạn kéo dài đem từ thiên cùng tô sầm bọn họ quân quanh giống rắn giết chết con mồi bình thường dùng sức quấn quanh lá phổi của bọn họ để ép chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta cao su người người chơi khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường toàn thân hắn đều có thể biến thành đặc thù cao su chém không đứt đánh không chết coi như con mắt cánh tay rất cũng có thể tiếp đ ố i trừ hỏa cái gì còn không sợ hắn đang cười bọn này người chơi bình thường không biết tự lượng sức mình còn có một cái khác cấp ép người chơi vô năng ánh mắt của hắn nhìn xem phù an an không lưu tình chút nào c h ả o phúng cùng người chơi bình thường sen lẫn trong cùng nhau quả nhiên là cái phế phế vật v ậ t còn chưa nói xong hắn đột nhiên liền biến mất trên mặt đất xuất hiện cái kia bức họa phía trên còn dừng lại ở hắn nói phế chữ khẩu hình b phù n quân quanh, như, như thở, hắn này họa, an an h hít an an lần thứ nhất ở trước mặt bọn hắn sử dụng không gian hai dây hóa một đám người nhìn xem biến thành họa địch nhân chấn kinh mặt khác mờ m n t hắn hiện đang tính chết sao trước 1274, tấn cấp trò chơi 65. Thính A. ngược lại phù an an là chưa thấy qua biến thành họa còn có thể sống sót Trừ ra phù an an tất cả mọi người có loại chưa thấy qua việc đời dán g vẻ ngay cả trong nhóm người này ổn trọng nhất từ thiên cũng ngồi s ồ n xuống nhặt lên một khối dính dính hình ảnh bùn đất quá thần kỳ kiến thức đến phù an an quỷ dị bản sự từ thiên lựa chọn mục tiêu thời điểm đều biến hơi cấp tiến một chút cái này vòng bọn họ xử lý ba cái cấp S người chơi phù an an xếp hạng cùng thứ năm t r ê n l ệ n h biến càng nhỏ hơn nghiêm sâm bắt bọn họ truy đổi một cái cấp é người chơi mặc dù không giết chết nhưng là người kêu bản thân bị trọng thương hiển nhiên an bại như vậy là có hiệu quả một lần n ữ a trở lại t một thời khắc bốn cự đầu lẫn nhau thảo luận một chút lẫn nhau tăng nộ cái này nếm thử kế hoạch liền bị chính thức định ra tới trò chơi thứ m ộ ư ơ i tám cái t hai thứ m ộ ư ơ i một ngày đêm khuya lập kế hoạch tiếp tục p h ù an an lại thu hoạch được hai cái cấp s người chơi tích phân xếp hạng rốt cục lên cao biến thành thứ năm lúc này xếp hạng bên trong phó ý chi đẳng cấp biến thành thứ bảy lục thận thứ chín ba người bọn họ chiếm cứ t ố t mươi ba cái danh lệch khi thấy hạn giờ kéo vượt điểm số còn rơi ở xếp hạng cuối cùng lúc phú an an yên tâm điểm người ngoại quốc cũng không chết bọn họ sáu sáu trăm m ư ơ i tám bản này mà trực có thể nói là trình tề hắn muốn lưu cho nghiêm sâm bắt giết trò chơi thứ mười chín cái t hai thứ mười hai ngày có phủ an an cái này có được máy bấm giờ cấp S người chơi ở bọn họ rốt cục có thể chính xác biết khoảng cách trò chơi kết thúc còn thừa lại không đến ba ngày thời gian lại xuất phát phía trước từ thiên hỏi nàng an an ngươi bây giờ xếp hàng thứ năm cùng thứ ba kém bao nhiêu điểm thứ ba hiện tại hai nghìn sáu trăm chín mươi tám nàng hiện tại hai nghìn hai mươi hai còn kém sáu trăm bảy mươi sáu điểm cùng thứ nhất so với đâu tô sầm hỏi tiếp kia kém đến đã có thể nhiều phù an an liếc nhìn thứ nhất kia lấy bốn mở đầu chữ số còn kém hai nghìn một trăm bảy mươi chín điểm kém nhiều như vậy a nghe được cái số này t ô sầm cùng từ thiên hai người thật chặt nhăn nhăn lông mày hình như là thành tích cuộc thi đi ra giúp hải tử tuyển trường học hai cái phụ huynh vốn là nghĩ đến cho hải tử tuyển thanh hoa còn là tuyển bất đại kết quả hải tử chỉ có thể đi mới đông phương trường dạy nấu ăn lo nghĩ bây giờ còn có hai ngày sáu trăm điểm có lẽ còn là dễ kiếm đi chúng ta trước tiên vứt bỏ một bảo vệ ba ngược lại trước một trăm đều đến hiện tại chủ yếu nhất là ổn hai người nói liên miên lại nhải kể nửa ngày p h ù an a n nhịn không được nói kỳ thất hại chết bốn người đứng đầu bên trong tùy ý một cái đều có thể trực tiếp đang đình thứ nhất từ ca, ngài có thể nhìn xem tính ra xếp hạng một hai ba người ở đâu như sao mạnh yếu có thể phán đoán t í c h phân phán đoán không được từ thiên nghe nói lắc đầu vô tình đánh nát tưởng tượng của nàng kẻ yêu tích phân khẳng định đều thấp c ư ờ n g giả lại không nhất định cao vạn nhất đến lúc gặp gỡ một cái năng lực cường tích phân thiếu kẻ khó chơi đó chính là làm không công đi thôi gặp được mới có nói bên tiêu nghiêm s â m b ắ t bọn họ đám người này liền giao cho từ thiên một cái thủ hạ đắc lực tiểu triệu lúc mới bắt đầu mọi chuyện đều tốt nhưng là hiện tại bọn hắn gặp một chút xíu vấn đề nhỏ lao trương để bọn hắn rút lui nghiêm sâm bác nhìn xem bị vây công cái kia người chơi t r o mày bọn họ đã tổ chức ba đợt công kích cái kia người chơi tại bị lúc công kích ánh mắt từ đầu đến cuối đều mang kinh nghiệt đến bây giờ đều chưa từng thay đổi nghiêm sâm bác nhìn không ra năng lực đặc thù của hắn là cái gì nhưng là hắn nhìn người luôn luôn t h ậ t chuẩn trương tân thành đem mệnh lệnh truyền đ ặ t ra các người chơi bắt đầu một tổ một tổ lui về sau Trương 1275, tấn cấp trò chơi 66. Cái này người chơi ở nhận được chơi chơi này nhận cấp Cái ở mệ người đánh ta làm gì người chơi quay người nhìn xem công kích mình đồng bạn kiềm chế lại trong lòng khó chịu loại thời điểm này có thể nói đùa hơn nữa tay này sức lực thực sự quá nặng đi ngay tại hắn nội r h ừ n g đồng bạn thời điểm thanh âm của đồng bạn lại đột nhiên từ phía sau chuyển đến ngươi nói bậy bạ n gì đó ta chỗ nào đánh ngươi nữa phía trước một cái mặt sau một cái hai cái chủ nhiệm lớp ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm đột nhiên phát hiện người xung quanh mấy lần nhiều không biết chừng nào thì bắt đầu tất cả mọi người biến thành hai cái làm mọi người phát hiện cùng mình lớn lên giống nhau như lúc người lúc đều vô cùng c h ấ n kinh cẩn thận quan sát so sánh đủ loại chi tiết đều giống nhau như lúc nghiêm sâm bắc con người bỗng nhiên có vào hướng cái này còn không có kịp phản ứng người chơi hô to một tiếng c h ạ y mau cái này p h ả n phất là một cái tín hiệu ở người chơi nhóm lúc rút lui cái này phục chế người đậu bọn họ công kích mình bên người gần nhất người nguyên bản có thứ tự đội ngũ nháy mắt đại loạn cái này phục chế người thân thủ thói quen đều cùng người thật giống nhau như lúc đánh lên không thể so với chính chủ yếu mấu chốt nhất là người chơi hiện tại đã không phân rõ ai địch ai bạn mà cái này phục chế người lại có thể biết do ai mới là người một nhà người chơi từng cái đều càng bị động Tỉ như bị đánh mới rõ ràng thân phận của đối phương a lao vương người cái giả lao vương hoặc là giao thủ một hồi lâu mới phát hiện đối phương cùng mình nhưng thật ra là đồng dạng thân phận thế là vội vàng hô to trương đồng ta cũng là người chơi a bọn họ không chỉ rất khó tìm đến chính mình đồng đội hơn nữa cái này thế thân còn có thể làm bộ người chơi nghe nhìn lẫn lộn trương tân thành người thất thần làm gì còn chưa tới giúp ta đừng tin ta mới là thật ngay cả trương tân thành cùng nghiêm sâm bắc đều gặp vấn đề này mặt đối mặt phía trước hai cái giống nhau như lúc người trương tân thành thật chặt n h ữ n mày lao trương chúng ta tối hôm qua còn tại cùng nhau lấy cái này vòng trò chơi trong đó một cái đoạn trước nói giữa hai người đơn độc trung đụng độ chi tiết nhường trương tân thành tin tưởng mình mới là thật là hắn trương tân thành nghe nói hướng một cái khác nghiêm sâm bắc công tới phía sau nghiêm sâm bắc gặp này lộ ra nụ cười như ý đúng lúc này trương tân thành đột nhiên q u a n người một quyền nặng nề đánh ở trên người hắn phía sau nghiêm sâm bắc toàn bộ đầu đều lệnh vị trí hắn mặt lom xuống dưới ánh mắt đột xuất không có chảy máu càng không có lập tức chết đi vô cùng q u dị đây là giả thật giả nghiêm sâm bắc rất khó phân chia nhưng mà giả trương tân thành hắn biết giả nghiêm sâm bắc vừa rồi nháy mắt liền để cho mình hỗ trợ rõ ràng biết hai người bọn họ bên trong ai thật ai giả hơn nữa vừa rồi tự mình ra tay lúc giả trương tân thành không có ra tay ngăn cản hiển nhiên liền đang chờ lấy bọn hắn hai thật tự giết lẫn nhau bọn họ chỉ có hai người đương nhiên dễ dàng xác định nhưng là những người khác không được có người không cẩn thận nhận sai thế thân bị đột nhiên đánh lén có người bị thế thân tập kích quá nhiều lần chuẩn bị địch ta không phân quản hắn có phải hay không thế thân đều trực tiếp mở đánh trên trận thế thân công kích đội viên đội viên công kích đội viên đánh tôi cuối cùng đã không có tổ chức cái này khái niệm sở hữu tới gần bọn hắn người đều là đ ị c h nhân máu me tung tóe tiêu thảm nổi lên m ộ n phía bọn họ đều đã giết đỏ cả mắt nguyên bản vài trăm người đội ngũ còn sống đội viên số lượng giảm mạnh nghiêm sâm bắc cùng trương tân thành nhìn về phía cách đó không xa một mình đứng tại chỗ nào người chơi chính là cả sự kiện người điều khiển vậy công lâu như vậy cấp S người chơi không nghĩ tới gặp như vậy khó chơi mục tiêu hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời hướng cách đó không xa cấp S người chơi tiến lên Trước cấp 1276, ấn trên đường cái gì đều thu hút không được bọn hắn chú ý mặt sau phảng phất có quỷ giành giật từng giây coi như ngã sấp xuống cũng liền lăn lẫn bỏ p h ú an an lúc này đang chuẩn bị phục kích một cái trăm mét nơi người chơi nàng đã quan sát gần nửa n g à y lúc này toàn thân hơi hơi hốn lượn p h ụ phục liền đợi đến một giây sau xuất kích cứu mạng xảy ra chuyện mặt sau chuyển đến hồ to một tiếng nguyên bản muốn đánh lén người chơi nghe đến đó chuyển đến thanh âm giống bị hoảng sợ mai con cấp tốc nhảy m ó đi đánh lén thất bại phù an an xoay người thấy được chạy tới chính là hai cái gương mà quen mang thành viên chính thức nghe nói nàng lập tức đứng lên cấp ép người chơi cũng không đổi u mấy chục người hướng bọn họ chạy tới phương hướng trở về chạy cùng thời khắc đó nghiêm sâm bắc cùng trương tân thành hai người chính phối hợp hướng cái này cấp ép người chơi tiến công hai người bọn hắn thân thủ đã là đứng đầu nhưng mà theo cận thân công kích tới kể cái này cấp ép người chơi đánh không lại bọn hắn hai bên trong bất kỳ một cái nào trương tân thành một quyền đánh vào bụng của hắn nghiêm sâm bắc chân dài trực tiếp đá đến cái cằm của hắn cái này người chơi bị đánh cho chóng mặt liền răng đều từ miệng khang bên trong rơi xuống cái này nhược kê bộ dáng lại làm cho nghiêm sâm bắc không thể k i n h thường hắn không kịp chờ đợi phải thừa dịp công kích ưu thế cho h ngay tại lúc thời khắc thế này người chơi này đột nhiên lấy một cái vô cùng không không khoa học tư thế cùng tốc độ lui lại trong chớp mắt hắn cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách chậm rãi xóa sạch ngoài miệng vết máu lộ ra một vệ t nụ cười khinh thường hai cái người chơi bình thường có ý tứ tiếp theo hán đậu đ ỗ n g nhiên theo biến mất tại chỗ lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ tiến công đem trương tân thành một q u y n kia nghiêm sâm bác k i a m ộ t chân trả lại tất cả cái này đã vượt ra khỏi nhân loại này có sinh lý cơ năng cẩn thận cảm giác được một trận hư ảnh hướng trương tân thành tới gần nghiêm sâm bác vội vàng nhắc nhở nhưng mà còn là chậm trương tân thành bị bỗng nhiên ném ra đừng nói là phản ứng căn bản đều thấy không rõ người sau đó chính là nghiêm sâm bác làm tốc độ đầy đủ nhanh sinh ra thế năng liền đầy đủ khủng bố cái này người chơi vận động tốc độ đến một cái không thể tưởng tượng trình độ đụng một cái phản phất như là mấy vạn tấn vật thể vật trên bị đụng ngã nghiêm sâm bác lập tức trong miệng chảy máu toàn thân cao thấp cảm giác xương quất cùng nội tạng đều nát cái loại cảm giác này căn bản đều không đứng dậy được máu tươi cùng bùn não hỗn hợp lại cùng nhau kính mắt bể nát thấu kính nhường hắn có chút thấy không rõ nghiêm sâm bác một trận ho khan phản p phất muốn đ đúng lúc này luôn luôn chân từ trên trời ráng xuống dấm ở hắn trên đầu đây chính là bọn họ cùng ép người chơi t r ê n l ệ n h vừa vặn trong chấp nhóm này hắn cảm thấy cấp ép người chơi cùng người chơi bình thường trong lúc đó to lớn khác biệt loại kia muốn trở thành cấp ép người chơi nguyện vọng chưa từng có trong nháy mắt đó so với hiện tại còn muốn bất thiết nhưng hắn bên cạnh người chơi cũng không có muốn b u ô n g tha hắn đầu bị phía trên dùng sức nhà lỗ hai đã bắt đầu nổ vang nghiêm sâm bắc thậm chí có thể tưởng tượng một giây sau ả n h chân dung của mình một cái dưa hấu bình thường bị người dấm nát đúng lúc này người chơi bên cạnh luồn lên một cái bóng đen trương tân thành lập tức đem người chơi b ộ i nào thật chặt bóp lấy hắn cổ vững như thái sơn kéo không xuống tới lao nghiêm nhanh hắn lời còn chưa nói hết trương tân thành chỉ cảm thấy bên thai giót p h ò n g cảnh sát chung quanh toàn bộ đều ở lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ lui lại người chơi này mang theo hắn chạy loại này cao tốc căn bản không có cách nào hô hấp nếu như hơi phóng nhất hạ tay trương tân thành nhất định phải chết chờ phù an an chạy đến thời điểm liền thấy phía trước một phái hỗn chiến nghiêm sâm bác bị đánh ngã xuống đất bên trên nằm trương tân thành gắt gao nắm lấy người chơi này cùng hắn ràng co toàn trường sức mạnh mạnh nhất hai người bị người chơi này sức mạnh nghiền ép những người khác tâm đều lạnh một ít mới gia nhập tổ chức không lâu người chơi vì sống sót liền tương lai phân phối ban thưởng đều không cần thừa dịp loạn chạy trốn xui xẻo nhất là có người thừa dịp chạy loạn còn không có chạy mất bị những cái k i a thế thân nhấn trên mặt đất đánh bọn họ được cảm tạ cái này vòng trò chơi không có phân phối vũ khí nếu không sớm đã bị làm thịt lòng người tan giã người người cảm thấy bất an đúng lúc này một đoàn to lớn đất đá từ trên trời g i xuống hướng thẳng đến tia người chơi cùng nghiêm xâm bác vị trí nện xuống phía người chơi phản ứng cực nhanh bỏ xuống nghiêm sâm bác trực tiếp vọt đến địa phương an toàn b ù n g đất ở sắc trôn sống nghiêm sâm bác trong nháy mắt kia biến mất hình như là có mắt bình thường lại một lần xuất hiện ở người chơi này phía trên phịch một tiếng cấp tốc đẻ xuống mặt đất dơ lên một tầng đất bụi người chơi này không có bị đẻ chết hắn chú ý tới cách đó không xa p h ù an an thổ hệ người chơi phù an an nghe nói mỉm cười sau đó vươn tay cánh tay tay của nàng không lớn nhưng là tỷ lệ rất tốt không gậy thịt hồ hồ mở ra năm ngón tay đều có thể nhìn thấy bốn cái nhàn nhạt thịt ổ chính là nhỏ như vậy vung tay lên trả lời hắn là khắp nơi đổ tam giác t h ứ cao xuống thấp đoàn đoàn đoàn rơi xuống bị theo hắn chạy trốn vị trí rơi xuống một l o ạ n cùng、ừ. lúc đó nàng đứng tại đại sơn hướng bên trong l õ i một khối cái này siêu cấp lớn trần thế liền nàng một người làm ra phần lớn cho tới bây giờ chưa thấy qua phủ an án phát u y người đều bị c h ấ n trụ đặc biệt là lao sư phó trương tân thành c h ấ n kinh đến miệng đều không khép được thẳng đến chạy tới đội viên đem bọn hắn theo chiến trường trung gian k h i ế n đi thế nào lao trương t h ừ thiên nhìn xem bọn họ hỏi ta không có gì nghiêm sấm bác ta cũng không có việc gì nghiêm sâm bác sắc mặt tái nhuận chất ở vừa rồi trong lúc đánh nhau cái này đứt mất một tay chân tia người chơi quá lợi hại nhanh đi giúp an an ừ t ố t tô sầm một ngựa đi đầu hướng phù an an vị trí tiến lên an an ta đến giúp ngươi một tay đại cường ca đừng phải dối phù an an sắc mặt biến n g ư n g trọng cái k i a cấp ép người chơi nhìn xem chạy tới tô sầm có chút bất ngờ ngươi thế mà cùng người chơi bình thường xen lẫn trong cùng nhau nhìn lời nói này được giống như hắn cấp ép người chơi đặc biệt không dậy nổi bình thường cùng hắn không có gì đáng nói phù an an vung tay lên lại làm ấy cái đổ tam giác bùn đống hướng hắn rơi xuống giống như là ở quất roi đuổi theo h ắ n bộ pháp các ngươi thổ hệ người chơi đều là cái dạng này sao ỉ vào tốc độ của mình nhanh cái này người chơi đối phù an an công kích không chút phí sức ngươi quá yếu khó trách cần cùng như vậy một đám phế vật hợp tác hắn k i u nhanh chóng năng lực phù an an cảm giác giống như đã từng quen biết nàng nhớ kỹ giống như ở cái nào đó khủng bố phó bản bên trong một cái người chơi cũng sử dụng qua cái này cực giống chạy nhanh bình thường năng lực đã quên cái kia chạy nhanh bộ dáng phù an an cảm giác chính mình gặp người quen đúng lúc này cái này người chơi ỉ vào tốc độ của mình cấp tốc tới gần đánh lén kia so với so an an nhưng mà n tốc tránh không chút i p h nào ảnh hưởng một bên tô sầm vì nàng phất cờ hò reo cố lên a an an giết chết cái này tiểu ma cà ạ p đông đại tấn cấp trò chơi 69. Nhiều người lực lượng đại. Bất kể như n Trước trò Bất thế cấp chơi lực 1278, 69 kể o bọn bên bọn họ họ này ngược lại là về mặt khí thế thắng cái này cấp ép người chơi hừ lạnh một phen Hướng tô bọn họ phóng khí thế chơi hừ là cái cấp lại Về mặt một sầm tô A ép đông i bài muốn một bọn Đúng lúc này,、Phú、An An cho học lúc họ Phú theo h k gian bên trong thả đống lớn bùn đất đem bọn hắn từ trung gian ngăn Người thông chóng đổi minh Tiếp ra nữa thay An An 4 phía nhanh bên lớn bùn bọn hắn chặn này lần Hắn bị Thả đất từ một theo tốc tẩu kéo chú Phú Ph đem độ lực ru ý về ở phú an an nhìn thấy bản bộ cửa người ngây người một lúc đúng lúc này tô c ẩ n ngọc phía sau truyền đến cái thứ hai tô c ẩ n ngọc thanh âm phụ đội đừng tin kia là giả phụ đội ta là thật cứu ta hai người thật sự là giống nhau như lúc phú an an vì thế nhìn về phía cái này cấp ép người chơi cảm giác năng lực đặc thù của hắn khoảng cách hơi có nhiều như vậy quá lớn phụ đội ngài chớ tin nàng chớ tới gần phụ đội nguy hiểm hai cái tô c ẩ n ngọc đều tại ở gần phú an an chân chính người kia đã sốt ruột hỏng hắn đưa tay muốn ngăn cản giả cái kia nhưng trên thực tế bọn họ làm ra giống nhau động tác t i ê u chạy nhanh ngay tại cách đó không xa nhìn xem cười hắn cũng không nghĩ tới dùng để đổ sát người chơi bình thường kỹ năng cũng có thể dùng đến cấp ép người chơi trên người phú an an trong n à y nhìn xem hai cái tô cẩn ngọc đồng thời hướng mình đưa tay sau đó trong đó một cái xuất kỳ bất ý vươn hướng cổ của mình Dạ. nàng trở tay bắt hắn lại ở lúc trước hắn cầm tiểu đao ở người này hết hầu bên trên một vệt giả cái kia không như trong tưởng tượng máu tươi càng không có lơi dao cắt vỡ hết hầu lúc cơ bắp mang tới lực c ả n phú an an cảm giác chính mình giống như là phá vỡ một cái cắm hoa dùng cái chủng loại kia bờ biển nhẹ nhàng bị giết chết tô c ẩ n ngọc cũng không có bị thật giết chết hắn phân tán thành thật nhỏ phân tử sau đó lại lần nữa khôi phục thành một cái hoàn chỉnh người đồng thời bên cạnh l ạ g yên không tiếng động xuất hiện một cái hình tượng của mình giả phù an an liền đứng cách nàng chỗ không xa tay phải cầm nao cánh tay tự nhiên rủ xuống biểu lộ đều giống như chính nàng rất giống là đang soi gương sau đó giả phù an an hướng nàng đ ậ u thủ dài nhỏ lưới dao hướng nàng đâm tới hai người ở trước mặt đánh nhau ở cùng nhau thật giả phù an an nhiều chuyện mấy vòng ở tất cả mọi thứ đều giống nhau như lúc điều kiện tiên quyết người đứng xem triệt để không phân do ai thật ai giả nhưng là phù an an mình có thể a biết nói chuyện có thể hô hấp có nhiệt độ duy nhất khuyết điểm là không có mạch đập đang nhảy nót diễn lại giống nàng cũng chỉ là một cái thoạt nhìn giống người hư giả này nọ không có sinh mệnh vật ở nàng nơi này dễ dàng nhất xử lý phù an an quan sát đủ tay thật chặt nhấn ở trên vai của nàng sau đó đưa nàng thu lại chính là đơn giản như vậy lại thô bạo phù an an ở đưa nó thu nhập không gian một giây sau không có bên ngoài lực lượng không chế nó giống một trận thuốc tản ra ở tản ra đồng thời tiêu tán ra ngưng tụ thực thể một điểm cuối cùng năng lượng bị phù an an mình lực lượng nhanh chóng đồng hóa phú an an đang t r a nhìn trong không gian tình hữu lúc đột nhiên phát hiện bên trong còn để đó rất nhiều ngày phía trước thu vào tới tốt lắm này nọ không t r a người già này nàng kém chút l i ề n quên phú an an đột nhiên nhìn về phía kia xa xa cấp ép người chơi lộ ra một vệ hèn mọn mặt khác biến thái mỉm cười này người chơi tiếp xúc đến nàng thực hiện sau đó nàng bốn phía thế thân nhóm công kích càng thêm kịch liệt phú an an vì thế một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến các đội viên trên người sau đó cái này kịch chiến đám người lần lượt cảm giác được có người đem tay khoác lên bờ vai của mình ngươi cho rằng đỡ lên là cho cho khuyến khích trên thực tế nàng muốn đem ngươi thu vào không gian bất luận là còn là thế thân trên bờ vai đều đáp một chút người sống liền bỏ qua thế thân liền tiến vào cái này độ khó cũng không cao a tạch tạch tạch liền cho cái kia cấp ép người chơi đều nhanh muốn đem tiểu đệ của hắn hh t t xong chạy nhanh người chơi động hắn dựa vào tốc độ một bên phải ý n h u p h ù an an hành động một bên nhiều lần tiến công nàng thiên hạ võ công vì nhanh không phá hắn dạng này dày đặc công kích thật sự có nhiều như vậy ý tứ mỗi một lần bị hắn va chạm giống như bị ngàn cân truy cho đập chúng bình thường lại một lần không có tranh thoát phú an an bị hắn đâm đến thật xa khí huyết quần quận trước mắt đều nhìn không thấy đồ vật một mảnh hoa dâm bất quá cũng liền tại lúc này phú an an lại một lần thật chặt bắt lấy hắn chặt chẽ dắt lấy cánh tay của hắn không bông tay phú an an an an phú đội bên hai chuyển đến những người khác lo lắng thanh â m bất quá nháy mắt liền chỉ còn lại phong ở bên thai gào thét q u a n thân phong cảnh biến thành từng cái từng cái tuyến về sau di chuyển phú an an hai cái đ u ổ i căn bản là theo không kịp đường bằng thuần túy lơ lửng giống như muốn bay bình thường chính là hiện tại nàng chặt chẽ chế trụ chạy nhanh cánh tay tập trung sở hữu t phú đội an an a y tận ạ i s mắt thấy phủ an an dạng này bị khi dễ chịu tội bốn cái đại ca đỏ ngầu cả mắt trương tân thành cùng từ thiên đặt ở hai bên nắm chặt hai năm đấm gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi nghiêm sâm bác nằm trên mặt đất chậm rãi đem con mắt nhắm lại lại mở ra ánh mắt cực kỳ phức tạp tô sầm nhất xúc động tay không tất sắt liền muốn xông đi lên sau đó bị bên cạnh hai người khác ôm thả ta ra ta muốn đánh chết người nam kia tô sầm ở hai người ngăn cản hạ dùng sức bay nhảy một bộ lao tử muốn lên đi cắn chết hắn bộ dáng đ ừ n g thêm phiền nghiêm sâm bác rốt cục lên tiếng đem hắn ngăn lại các ngươi không phải đối thủ của hắn xông đi lên cũng chỉ sẽ để cho bọn họ phân tâm bảo tồn tốt sức mạnh nếu như phủ an an đánh không thắng liền xông đi lên n i ệ m trợ nàng rút lui một cái lao đại ca ý tưởng thật bi quan. thật tình không biết vừa rồi trong nháy mắt kiệt nhưng thật ra là phù an an chiếm thượng phòng kém chút giết chạy nhanh ngươi không phải thổ hệ năng lực chạy nhanh rốt cuộc phát hiện hắn cũng không phải chưa từng gặp qua thổ hệ năng lực người chơi nhưng mà không có một cái nhường hắn từng có vừa rồi như vậy nguy cơ cảm giác ngươi cũng không phải tốc độ người chơi ta lúc nào nói qua chính mình là tốc độ người chơi thế mà thật không phải là phù an an chỉ là nhớ tới lần trước chạy nhanh người chơi cùng hắn có chút không giống sau đó tùy ý một đoán không nghĩ tới lại là thật trong lòng nàng vừa nghĩ tới đối diện công kích lại tới tốc độ của hắn rất nhanh nhưng m à cái này đ ợ t công kích bên trong mang theo một chút dị thường nhìn như công kích ngón tay của hắn lại không ngừng ở p h ù an an trên mặt khớp đ ố i hai tay đụt vào p h ù an an ở trong giao chiến sắc mặt càng ngày càng đen ngay tại nàng báo nổi muốn dùng nơi không gian bên trong vũ khí bí mật lúc đột nhiên trước mắt chạy nhanh thân thể bắt đầu v n mẹo tốc độ dần dần trở nên trượm quanh người hắn bị một vòng giống vỏ trứng bạch vòng vây quanh Hắn, phá chơi muốn tấn cấp sát. Trước trò 1280, 71 phía ngoài tầng này dùng năng lượng tạo thành màng bảo hộ thật kiên cố bên trong bị màu trắng ánh sáng theo c h â n đầy nhìn không thấy xảy ra chuyện gì thẳng đến vài giây đồng hồ qua đi vỏ trứng vỡ vụn từ bên trong đi ra cái xinh đẹp dễ thương thành thục gợi cảm xinh đẹp nữ thần m á ơi vỏ trứng bên trong đi ra một cái khát nàng phú an an sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được đây là vừa rồi cái kia chạy nhanh năng lực đặc thù của hắn là ngụy trang sau đó lời hắn nói nhường người chấn kinh không gian năng lực người chơi hai g â y hóa năng lực này rất không tệ a chạy nhanh năng lực không phải ngụy trang mà là phúc khắc có thể đại quy mô phòng chế ra giống vừa rồi đơn giản như vậy thế t h ầ n cũng có thể hoàn toàn phòng chế ra một cái người chơi bộ dáng cùng năng lực chạy nhanh không đúng hẳn là tăng tỉnh l ị ánh năng lực đặc thù của hắn mạnh bao nhiêu chỉ cần biến thành mục tiêu người chơi bộ dáng cái kia người chơi năng lực đặc thù bại lộ một cái hắn là có thể học tập một cái mỗi ngày hắn có thể biến thành ba cái người khác nhau chỉ duy trì mục tiêu dáng vẻ những năng lực này liền cũng sẽ toàn bộ đi theo mặt tới quân công đơn đấu bất luận là loại kia hắn đều có cái này ưu thế thật lớn dùng đến phù an ăn mặt tăng tỉnh lì ánh khỏe miệng hơi hơi câu lên lộ ra hiếu kỳ mặt khác tự tin biểu lộ hiện tại liền để cho ta tới nhìn xem ngươi hai dê hóa là cái cường đại cỡ nào kỹ năng đi nói đi hắn x ố n g tới bàn tay bắt lấy phủ an an cho tới bây giờ đều là phủ an an dùng chiêu này giết người lần thứ nhất có người dùng chiêu này muốn giết nàng làm không gian năng lực giả nàng có khả năng nhất cảm giác được chính là bốn phía không gian không ngừng biến hóa một giây đồng hồ sau phủ an an bỗng nhiên một ngồi xổn đem dưới chân bùn đất thu nhập không gian đưa nàng rơi xuống đến vũng bùn chỗ sâu nhất ở nàng đối tăng tỉnh lì ánh sử dụng một chiêu này lúc tăng tỉnh lì ánh vừa học được còn có thể vừa rồi phù an an trên trời rơi xuống chính nghĩa chiêu số lúc này đỉnh đầu tụ tập đại lượng bùn đất từng bước từng bước lập tức cấp tốc rơi xuống bên kia tăng tình l ị ánh ở đẩy hố rượu và o vận chuyển đại lượng bùn đất đem hố lấp đầy cực kỳ nhanh chóng leo đi lên giống nhau như lúc người giống nhau như lúc kỹ năng hơn nữa đối phương ở phục khắc thời điểm thế mà còn còn mạnh hơn nàng một điểm phù an an bị năng lực đặc thù của hắn buồn nồn đến thậm chí nghĩ đến lợi dụng vật lộn nhưng mà căn bản cũng không có vật lộn cơ hội một khi tới gần hắn hắn liền sẽ sử dụng không gian hai dây hóa ở phía xa vô số bùn đống không ngừng từ không trung rơi、xuống. phú an an cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai gặp được địch nhân lớn nhất lại là chính nàng n g ư y i n ă n g lực đặc thù rất không tệ tăng tình lý ánh tại chuẩn bị triệt để giết chết nàng phía trước phi thường chân thành nói sở hữu năng lực đặc thù bên trong n g ư y i công dụng phổ biến nhất lực công kích cũng không tệ cảm ơn vì ta cống hiến năng lực đặc thù tương lai ta sẽ hảo hảo sử dụng nó hắn nói chuyện trong tay chậm rãi tụ lực n h ư n g chính chủ chết ở chính mình năng lực đặc thù dưới đây là chuyện hạnh phúc dường nào a tăng tình lý ánh chỉ cần bốn g â y liền có thể đem người hai g â y hóa cho nên hắn hướng phú an an x u n g tới nói thì chậm khi đó thì nhanh phú an an đột nhiên làm ra một cái xuất trường động tác một cô bắt mắt màu vàng xanh xương mù thoạt nhìn thật giống như theo lòng bàn tay của nàng bay ra trực tiếp phun tăng tỉnh l ị ánh một mặt đến từ khốc ca chuẩn bị đồng quy v u tận sinh hóa khí độc một cái dựa vào mùi vị đánh ngã mấy cái cấp S người chơi ngay cả chính chủ cũng thiếu chút hạ độc chết khốc ca bài trung cực vũ khí Trước 1281, tấn cấp trò hít một hơi, tăng tỉnh lị ánh đầu tiên một thối, bắt được đớn. cấp chơi cảm giác được một cố cự Không phòng ánh phổi hề hơi, hôi khó Loại kia vô bị bá lị là muốn đem đầu đó đầu đau sau đừng nói là bọn họ dám thúi chính trung tâm ngay cả dám thúi danh giới tô sầm bọn họ cũng ngửi thấy một cỗ trứng tối nổ mạnh mùi vị người ta nước hoa điểm phía trước chuyển bên trong c h u y ệ n sau chuyển chị thiên hành khí độc cũng chia gần xa hai cái m ù i vị một đám người nhao nhao bịt lại miệng mũi cố gắng muốn nhìn rõ ràng bị màu vàng xanh khí thể bao phủ sân bãi an an không có sao chứ tô sầm thật lo lắng bọn họ nhìn không thấy tình huống bên trong tin tưởng nàng nàng như ma trước quỷ nhiều trương tân thành mắt không chấp nhìn chằm chằm đoàn tia khí thể giống như khen phủ an an lại hình như không khen bên kia đồng dạng bị khí độc bao phủ phú an an có thể nói là giết địch một nghìn tự tổn chín trăm ở khốc ca khí độc bên trong thân thể người tốt nhất phía trước mười giây chỉ có thể cảm giác được mùi vị là cỡ nào khó ngửi còn có loại bị bạc hà để thần tình n a o ảo giác hô hấp khó khăn nửa phút người liền sẽ dần dần cảm nhận được khí độc mang đến trên thân thể ảnh hưởng d ầ n d ầ n long buôn bực trong đầu bởi vì thiếu dưỡng không thể không hô hấp lại bởi vì hô hấp từ đó cho thân thể hút vào càng nhiều độc tố ở khốc ca khí độc bên trong l ố c đủ ba phút khí độc sẽ dần dần ảnh hưởng hệ hô hấp lúc này thân thể người tốt đến đâu đều sẽ cảm giác tức ngực khó thở độc tố cũng bắt đầu hướng thân thể bốn phía khuếch tán nội tạng cùng đại não là chịu ảnh hưởng sâu nhất địa phương ở khốc ca khí độc bên trong l ố c đủ năm phút đồng hồ k i a tuyệt đối chính là kẻ hung hãn lúc này hệ hô hấp đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng coi như người theo khí độc bên trong cứu r a k i a tổn thương cũng là mãi mãi chịu đựng vượt qua năm phút đồng hồ khí độc tra tấn người tia chính là giữ nhiều lành ít phù an an duy nhất ư thế là biết khốc ca cái dám là kinh khủng bực nàng hiện tại nhiều nhất ở khí độc bên trong lốc năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ phù an an nín thở ngưng thần hướng phun ra sương mù dày đặc phương hướng tiến lên đang nhìn không rõ ràng dưới tình huống khảo nghiệm là một người thân thủ cùng tố chất thân thể tăng t ỉ n h lị ánh thân thủ cũng chỉ có thể coi là bình thường phù an an dựa vào cảm giác sông lưới dao không ngừng vạch phá y phục của hắn cùng làn ra làm nàng không nín thở được hô hấp một ngụm trộn lẫn khí độc không khí lúc còn mang theo nồng đậm huyết tinh ngay tại phù an an chuẩn bị muốn triệt để giết chết hẳn lúc trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng hết thảm cùng lúc đó không gian bốn phía rung động một phú an an cả người bị một cố lực lượng vô danh hướng từng cái phương hướng hướng trung gian đẻ ép phản phất là muốn đem nàng ép thành một b à n cầu còn có một chỗ lực lượng đưa nàng hướng nơi nào đó dùng sức lui phú an an chân phải dùng sức m ũ i chân thậm chí đều đâm vào trong đất tại chống cự ở này quỷ dị lực lượng tập kích lúc bốn phía nguyên bản khí độc toàn bộ biến mất là tăng tỉnh lị ánh nàng có thể thả ra k h ố c ca khí độc hắn cũng nghĩ đến đem cái này khí độc toàn bộ đều bọc lại không chỉ là chứa vào khí độc hắn thậm chí muốn đem chính mình cũng đặt vào lần thứ nhất cảm nhận được năng lực chính mình công kích phú an an hít sâu một hơi tăng tỉnh lị ánh phục h ắ c thật thành công ở lực lượng hơi cao hơn phù an an dưới tình huống nhường phù an an đối kháng phải có một ít phí sức nàng theo tiến công biến thành dùng phòng thủ làm chủ ghép toàn lực muốn để hai người chiến đấu thời gian biến càng dài lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc còn thừa lại hai mươi phút đồng hồ nhiều lần phú an an đều kém chút cho là mình muốn chết ở chính mình năng lực đặc thù phía dưới khoảng cách t hai kết thúc còn có m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ lại là một trận công kích phú an an hất ra hắn nắm cánh tay của mình đánh gậy hắn hai d â hóa tốc độ đột nhiên lại bị hắn phun ra ngoài màu vàng xanh khí độc trụt một mặt cái này không muốn m ặ t h ố n đản dùng năng lực của nàng không nói còn dùng nàng vũ khí phú an an nháy mắt bài trừ gạt bỏ khí đồng thời nên khí thể m à lên hướng hắn cao cao một cái đã bay sau đó đã chật càng nhiều khí độc đưa nàng báo phủ tầm mắt nháy mắt mơ hồ bị địch nhân dùng công kích của mình thủ đoạn công kích đừng đề cập cỡ nào lo l phù an an đem khóc ca cái dám một lần nữa thu về phát hiện tăng tỉnh lì ánh lại biến thành một quả trứng t r ứ n g ấ y mắt phá sát t r e o đến phù an an lui về sau một bước không nghĩ tới đối phương thế mà không phải muốn công kích mình hướng cách đó không xa nghiêm xâm b ắ c bọn họ công tới tăng tỉnh lì ánh không phải người ngu hắn đương nhiên biết chờ t ê một thời khắc liền p h i ề n thái hắn năng lực lợi hại nhất chính là có thể phù khắc chính mình chạm đến cấp S người chơi năng lực chỉ cần người chơi này sử dụng qua hắn cũng liền có thể sử dụng hơn nữa mỗi ngày đều có thể biến thành ba cái khác nhau p h ụ khắc đối tượng dùng đồng dạng năng lực đặc thù không được không có nghĩa là mặt khác cũng không được hôm nay một lần cuối cùng phục khắc năng lực sử dụng hắn lựa chọn lực công kích mạnh nhất rộng nhất năng lực một trận núi giao động đứng tại cách đó không xa mấy người không kịp phản ứng trên đất bùn khối run không ngừng mặt đất từ phía dưới bắt đầu vỡ ra giống b ố n phía kéo dài mạng nhện bình thường trên đất bùn khối không ngừng lăn nhậm khe hở phía dưới chuyển đến cực nóng nhiệt độ cẩn thận cháy mau lao trương trên lưng láo nghiêm bọn họ nhanh chóng tranh né khe hở theo khe hẹp bên trong mơ hổ lộ ra lưu động nóng hởi nham tương khe hở vỡ ra tốc độ cực nhanh rất nhanh liền có người t r ợ chân rơi xuống bốn phía truyền đến kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết rớt xuống người căn bản không có khả năng được cứu vớt trực tiếp bị thiêu đốt thành a còn có người không cẩn thận đạp hụt người không rớt xuống chân tiến vào bùn may kẹp lấy ra không được bên trong nhiệt độ cao nhiệt khí không chỗ phong thích trực tiếp bị phòng cái này người chơi chân kia nóng bỏng nhiệt độ đã khó mà dùng nóng hổi để hình dung bất quá một lát mà thôi hắn cảm giác chân đều muốn bị t r ư n g hóa khoảng t r ừ n g gốc đ u ổ i còn truyền đến vô cùng thống khổ cảm giác đồng bạn gặp này cuốn quýt chạy tới ba người dùng sức đem hắn hướng mặt ngoài nổ vốn cho rằng phải hao phí tốt một phen công phu kết quả đặc biệt nhẹ nhõm đem hắn Cái đ người này bỏng chết、ta. Được c ta. muốn đi đưa tay đi xem một chút vết thương ai ngờ mặt đất lại bắt đầu lắc lư hắn một cái trong đó đồng bạn đem hắn cong lên đừng xem chạy mau mặt đất nước ra lấy bọn họ làm trung tâm có sẽ không để cho bọn họ chạy đi. theo r cái này băng liệt vết nứt ư nơi nham tương giống như là từng cái từng cái hỏa xà chui ra ngoài mang theo nhiệt độ cao cắt đứt đường lui của bọn hắn hỏa diễm không chỉ giống lồng hấp vô số thật nhỏ hỏa xà đuổi theo sở hữu người chơi nguyên bản có chút ướt át thổ nhưỡng bị hơi cho khô da bị nẻ cái này đuổi kịp người chơi tiểu xà tiếp xúc thân thể trực tiếp đem người bỏng khối lớn thậm chí là mất mạng bốn phía thật nhỏ hòa xạ ở mọi chỗ bọn chúng căn bản không có cách nào tiêu hủy hơn nữa một khi rơi xuống trên người chính là bị phòng trương tân thành lại một lần bị l ử a này dán công kích nó ở dán lên một khắc này da thịt cùng nham tương chỗ giao giới toát ra một đại cổ khói đen t ừ t ừ rung động trương tân thành vung ta xuống các ngươi chạy trước đi nghiêm sâm bác ghé vào hắn trên lưng khẽ nhũ mày tình huống hiện tại hắn không khác vương hữu mang lên chỉ làm liên lụy bọn họ không được muốn đi cùng đi trương tân thành không hề nghĩ ngợi nói tô sầm cùng từ thiên hai người ở bên cạnh giút bọn hắn chặn phần lớn hòa xạ bốn người luôn luôn duy trì đội hình hướng nham tương danh giới di chuyển trên người bọn họ sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp nhận thụ lấy nhiệt độ cao thiếu dưỡng còn có cùng nham tương tiếp xúc thống khổ rốt cục đến danh giới nhìn thấy bên ngoài bằng phản g thổ địa lúc mấy người còn chưa kịp buông lỏng một cái nham tương t ư ở n g lửa dâng lên nó dần dần lên cao trong n g á y mắt đã tăng tới hai mét sau đó chậm dại ở đỉnh đầu của bọn hắn lan ra phù an an tay đều sắp bị cháy rụi cái này nham tương phản phất trang không hết tăng tỉnh lị ánh nhận t ụ lấy vượt qua bản thân phạm vi sử dụng năng lực đặc thù mang tới thống khổ đồng thời nhìn cách đó không xa muốn cứu người phù an an không rõ. này một đám người chơi bình thường tiện mệnh có cái gì tốt cứu bất quá nàng cũng cứu không được từ dưới đất dẫn ra nhàm tương đầy đủ đem so với nàng gấp mười còn lớn hơn không gian l ớ p đ ầ y nhàm tương ban cầu lúc này đã dần dần không giới hạn bên trong hỏa xả cũng càng ngày càng nhiều so với trăm năm cây g i ả tán cây còn muốn dày đặc người ở bên trong không chống được bao lâu nghe bên trong người chơi đau đến không muốn sống tiêu thảm tăng tỉnh l ị ánh cảm giác đây là mỹ diệu tiếng nhạc nắm giữ bọn họ sinh tử cảm giác thật sự quá tốt rồi hắm thậm chí bắt đầu chờ mong ở cái này hai vòng tấn cấp trong trò chơi thắng được trở thành sinh tồn trò chơi người quản lý thời điểm ngay tại hắn ở trong lòng xuất hiện vô số bên trong ảo tưởng thời điểm đột nhiên mặt lại chấn động nhẹ nhẹ một chút đây không phải là hắn làm ra chăm chú nhìn lại trong nham thương người chơi vẫn như c ũ g i ố n g con kiến hôi thống khổ dãy r u ộ n dung nham vi lực không có chút nào biến hóa duy chỉ có ít bên cạnh muốn châu chấu đá xe phù an an phù an an đâu tăng t ỉ n h lý ánh đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng tấm mắt khắp nơi tìm kiếm phát hiện ở dung nham còn chưa hoàn toàn hình thành đính chót phù an an trôi lơ lửng ở cái này trên không phiêu lên nàng thế mà p h i u lên tăng tình lý ánh đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng phú an an mở mắt ra bởi vì lĩnh vực năng lực nàng toàn thân phản g phất tại bị lôi kéo mỗi một cái tế bào đều ở đau đớn nham tương dập tắt to lớn ao nham tương bên trong mọi người tại đối mặt nguy cơ lúc khủng hoảng tuyệt vọng không có người chú ý tới đỉnh đầu khắc t h ư ờ n g thẳng đến đột nhiên một trận năng lượng từ trên từ dưới thanh lương m à tấn m ạ n h thổi tới mỗi một cái người chơi trên người nôn xuất phát p h ủ y vừa v ă n một câu nham tương nháy mắt dập tắt ở bốn phía ngưng kết thành đủ loại hình dạng nham thạch bên trong người chơi kìm lòng không được hướng lên phía trên nhìn lại nhìn thấy giữa không trung lơ lửng cái kia quen thuộc người Trước 1284, tấn cấp trò chơi 75. u ám đại đ ị a bên trên cao cao nổi lên nham tương sau khi lửa tắt ngưng kết nham thạch hình như là một cái theo địa n g ụ c n ô ra tay năm ngón tay cao cao chỉ lên trời trung gian dài nhỏ nham thạch đầu đâm xuyên người chơi thân thể nhiễm những người này huyết n h ụ ở trong đó dã man lang ra người sống sót ngẩng đầu lên nhìn xem không trung chúa cứu thế cánh tay nàng vừa vặn vừa nhấc xen lẫn ở chung quanh nham thạch nháy mắt sụp đổ mặt đất khe hở cũng bị một lần nữa liền hồi đây là không gian năng lực sao cái này rõ ràng là di sơn đạo hải lực lượng to lớn ánh trăng ở sau lưng nàng phản phất là theo trong cơ thể nàng lóe ra q u a n huy trang nghiêm mà cường đại nhường người không nhịn được muốn thần phục cái này đây là bọn họ an an sao nghiêm sâm bác chương tân thành bốn người cũng bị rung động đến trong lòng dân g lên sóng to tăng tỉnh lì ánh nhìn xem cũng run nhẹ nhẹ kích động sợ hãi dạng này năng lực đặc thù như tương lai biến thành của hắn hắn hướng giữa không trung nhìn lại vừa vặn chống lại phù an an băng lánh tầm mắt không được nghĩ đến mình đã không có năng lực lại đi phù khắc tăng tỉnh lì ánh liền vội vàng xoay người chạy trốn nhưng là lại làm sao có thể nhường hắn đơn giản như vậy liền rời đi phù an an ngăn nắp bên ngoài phía dưới chỉ có một viên nhanh hại chết tăng tỉnh l ị ánh sớm một chút kết thúc công việc trái tim sử dụng khu vực s á t thực x o á i nhưng mà cũng khó chịu a loại lực lượng kia ở b ã o tàu muốn e m thân thể căng nước bình thường toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh đều ở đau đớn mỗi cái khu vực đều có cố định phạm vi tăng tỉnh l ị ánh xui xẻo nhất đại khái là vừa vặn không hề rời đi nàng khu vực phạm vi ở cái này cố định không gian bên trong nàng có thể điều khiển rất nhiều dừng lại vừa vặn hai chữ hắn liền không đọc được tăng tỉnh lì ánh sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi loại kia bất an mãnh liệt ngừng hắn phảng phất là tế bào đều đang kêu gạo tự sát phú an an thanh âm rõ ràng một chút đều không lớn nhưng hắn lại nghe được rõ ràng tăng tỉnh lý ánh cảm giác hai tay của mình đều giống như không phải là của mình nó phản bội chủ quan ý thức chậm rãi nâng lên tăng tỉnh lý ánh bóp lấy cổ của mình càng ngày cũng dùng sức biểu lộ cũng dần dần biến dữ tợn mọi người p h ả n phất là đang nhìn một vòng t ị c cầm tăng tỉnh lý ánh tự biên tự diễn tự diễn cuối cùng đem chính mình bóp chết hắn trước khi chết p h ụ c khác người khác dung mạo biến mất biến thành chưa từng thấy qua một cái hói đầu trung niên nam nhân bộ dáng đây mới là tăng tỉnh lý ánh chân thật nhất dáng vẻ hắn rốt cục đã chết đây cũng quá trâu rồi thực lực tuyệt đối nghiên ép trong n g á y mắt kia phú an an ở mang trong suy nghĩ sức mạnh hoàn toàn siêu việt nghiêm sâm bác siêu việt trương tân thành cái gì siêu việt phó ý chi không cần chắc ư ớ c không cần khoác lác nàng chính là mạnh nhất mang đệ nhất nhân được cứu các người chơi cảm xúc bành trướng sau đó mang đệ nhất nhân giống quả cầu ra xì hơi hưu một chút từ giữa không trung đến rơi xuống cẩn thận tiếp được a phía dưới người chơi vươn tay nhét chung một chỗ đưa nàng mạo hiểm tiếp được rơi xuống quá trình vẫn là vô cùng không hữu hảo mặt chậm đất phú an an cái này xoáy bất quá ba giây thể chất thật sự là tuyệt nàng vốn là đều chuẩn bị kỹ càng cắn răng kiên trì dùng mị mị tư thế bay xuống ai có thể nghĩ tê hai thời gian kết thúc đột nhiên như thế lại vội vàng nàng cam chịu ở nơi nào té ngã ngay tại chỗ nào nằm xuống thật sự là toàn thân lại đau người lại mất mặt an an không có việc gì t ô sầm tới gần hỏi thăm có chút việc sử dụng khu vực về sau tác dụng phụ siêu cấp lớn nàng nằm sấp thật một chút đều không muốn động nhìn xem nàng như vậy t ô sầm cảm kích sủng ái đều rung nạp ở trong tư ơ i cười tiếp theo hắn đưa lưng về phía ngồi xuống lão nghiêm nói chúng ta trước tiên rời đi vị trí lại nghỉ ngơi lên nơi đi đại cường ca có ngươi t r ư ớ c 1285, tấn cấp trò chơi 76 cái này luôn chiến trận tổn thất của bọn họ thảm trọng trừ ra chết đi tổ viên người bị thương cũng đã chiếm một nửa phú an an bị tô sầm cóng nghiêm sâm bắc bị trương tân thành cùng từ thiên trao đổi cóng còn có rất nhiều thụ thương nghiêm trọng đến không cách nào hành động người chơi cũng là bị đồng đội hoặc lưng hoặc nhấc lên đi đường đại cường ca người mệt không phú an an nhìn xem nghiêm sâm bắc đã bị trao đổi hai lần thế là hỏi thăm tô sầm nói không mệt người m ớ i mấy cân tô sầm thật sự giống nàng anh ruột đ ồ n dạng trên người còn đau không đau a đau phú an an gật đầu toàn thân cơ bắp vẫn tại kinh khủng xe rách đó là một loại lực lượng toàn thân bị rút khô siêu phụ tải ép khô sau mang đến thống khổ cùng vô lực nhưng mà khó khăn về sau hương cũng là thật là thơm phú an an mở ra trò chơi phủ cửa sổ phía trên b à i vị biến hóa nhường nàng nhìn rất lâu đại cường ca ta tốt giống bên trên đệ nhất nàng nói xong lại nhìn nhiều lần thật là thứ nhất đệ nhất t ô s ầ m nghe xong chấn động mạnh một cái an an xếp hạng thứ nhất k i a lớn giọng nhi so cái gì đều cao phản phất là một lần nữa kiểm tra phú an an trực tiếp thi đậu tỉnh trảng nguyên đi ở bên cạnh bọn họ nghiêm xâm bác ba người hướng hai người nhìn lại trên mặt rốt cục lộ ra điểm dáng tươi cười đây đại khái là hôm nay nghe được thông tin bên trong tin tức tốt nhất khó trách vừa rồi cái tia người chơi như thế khó chơi hắn xếp hàng thứ mấy đệ nhất phú an an nhìn kỹ bài vị nguyên lai、like、hắn chính là tăng tỉnh l ị ánh ta phía trước vẫn luôn coi là tăng tỉnh l ị ánh là nữ bây giờ nàng tích phân là sáu nghìn hai trăm hai mươi ba nhìn xem cái này lấy sáu dẫn đầu chữ số phú an an đột nhiên cảm giác chính mình chi lăng đi lên thứ hai cùng nàng t r a n lệch hai nghìn tên thứ tư cùng nàng ba vị trí đầu vị trí cơ bản ổn nếu như không có gì đặc biệt lớn vấn đề nàng vị trí thứ nhất tám thành cũng ổn cũng không có qua bao lâu bọn họ tìm được một cái nghỉ ngơi địa phương mọi người bắt đầu cẩn thận xử lý miệng vết thương của mình trở về từ coi chết về sau thời gian rốt cục để bọn hắn có thể nghỉ ngơi hiện tại là trò chơi thứ hai mươi cái t một đây là cái đặc thù thời gian đúng lúc vô cùng có ngày thứ m ộ ư ơ i hai lại có ngày thứ m ộ ư ơ i ba đặc thù ban đêm mang vị trí phần lớn người đều ngủ thiết đi chỉ có số ít mấy người ngay tại các đêm đỉnh đầu ánh trăng hơi hơi nhiễm lên không đồng nhất phát giác màu đỏ thẳng đến trò chơi thứ m ư ơ i ba ngày d ạ n g sáng không không không không quen thuộc trò chơi âm thanh đúng giờ vang lên sở hữu người chơi bất luận là đi ngủ nghỉ ngơi đánh nhau đ à o mệnh đều tạm dừng động tác băng lãnh vô cơ chất thanh âm ở mỗi người vang lên bên hai thân ái các vị người chơi khoảng cách tấn cấp trò chơi kết thúc chỉ còn lại bốn mươi tám lúc nhỏ xin chú ý một hiện có tổng người chơi năm nghìn bảy trăm linh một thứ người cấp s người chơi một nghìn tám trăm sáu mươi thư vị năm trăm tám mươi chín cái sân chơi sắp bảo trì liên thông hai theo trước mắt bắt đầu người chơi bình thường có được ba lần phục sinh cơ hội vượt qua phục sinh cơ hội ở trong đêm tử vong mặt khác giết chết cấp s người chơi ban thường vẫn như cũ ba theo trước mắt bắt đầu cấp s người chơi thu hoạch bài vị tích phân phương tức là một giết chết mặt khác cấp s người chơi có thể đạt được kỳ đồng toàn bộ bài vị tích phân hai giết chết người chơi bình thường mỗi giết chết một người có thể đạt được không một bài vị tích phân bốn bắt đầu từ bây giờ xếp hạng vị trí thứ một trăm cấp s người chơi sẽ bị chuyên môn đánh dấu vị trí thứ một trăm s người chơi có được vô hạn phục sinh máy mặt khác phục sinh sau gần như chỉ ở vốn có tích phân bên trong khấu trừ một trăm theo xếp hạng thứ một trăm linh một vị cấp s người chơi bắt đầu người chơi ở trong game tử vong hiện bên trong cũng trực tiếp tử vong xin chú ý xếp hạng trước 100 cấp S người chơi rơi ra trước 100, đem trực tiếp tử vong trước 1.286, t ấ n cấp trò chơi 77, hiện tại hướng các vị công bố tích phân xếp hạng thứ nhất l a n tinh 6.618 s 0 0 4 phù an an 6.223 điểm thứ hai l a n tinh 0836 s 0 0 1 một dễ đỡ lợi kéo 3.697 điểm thứ ba l a n tinh 1.078 S001 b á a o lỗ lỗ 3.069 điểm tên thứ tư l a n tinh 2.011 S002 cắt cắt gỗ trinh nam kéo để 2.880 điểm tên thứ năm l ă m tinh 6 6 1 8 s 0 0 1 f o r i c h i 2.798 điểm hạng chín l ă m tinh 6 6 1 8 s 0 0 3 lục thận 2.109 điểm người thứ mười lăm l ă n tinh 3.089S003 trịnh t i ê n hành 1.458 điểm băng lanh máy móc gâm thanh từng cái từng cái thông báo kèm theo nó tên kêu lên trên bản đồ hiện ra các người chơi tin tức cái thứ nhất chính là phủ an an màu vàng kim hình vông điểm nhỏ nhìn xem cũng làm người ta cảm giác rất giàu quý kêu lên thứ hai lúc lại bỗng nhiên đổi một tấm bản đồ lại làm à u xanh lam hình vông điểm nhỏ kêu lên thứ ba lại đổi một tấm bản đồ m à u bạc điểm nhỏ sau đó tên thứ tư tên thứ năm hạng sáu dựa theo màu sắc phân chia bọn họ biến thành màu xanh lục điểm nhỏ cái này cấp ép người chơi lại về tới tinh cầu của mình làm t ứ điểm p h ú an a n chú ý tới phía trước đội tuyển quốc gia những cái kia các đại lao không có nói sai trò chơi một mực tại dùng phương thức nào đó đem cấp ép người chơi ở từng cái tinh cầu ở giữa truyền thống còn làm cho không người nào có thể phát hiện lúc này phù cửa sổ đều biến hóa lớn như vậy một cái địa đồ vị trí bên trái bên cạnh một loạt tinh cầu tọa độ mặc cho người tuyển trừ ra xếp hạng trước một trăm cấp s người chơi mặt khác cấp s người chơi cũng đồng dạng dùng chấm đỏ đánh dấu đi ra nhưng là đi làm sao có thể có so với nó lớn gấp đôi khối vông nhỏ trói sáng làm sao có thể so với p h ù an an hoàng kim khối vông nhỏ trói sáng đây không phải là tạo một cái biếm đắm nhường mọi người mau tới đánh đ à n g s a o phù an an cả người đều phiên muộn cảm giác cuối cùng này hai ngày sẽ rất khó nhịn hơn nữa chân trời góc b i ể n không chỗ có thể trốn cùng lúc đó cộng đồng nhìn chăm chú thật tin tức còn có vô số người chơi người chơi bình thường nhóm vây ở cùng nhau xếp hạng sau cấp s người chơi sở hữu người chơi đều ở phân tích chính mình như thế nào mới có thể đủ chắc chắn nhất xông lên trước một trăm linh hoặc là bảo trụ trước một trăm linh loại thời điểm này còn có chữ số cường thế xâm nhập tầm mắt của bọn họ cái này sáu sáu trăm một mươi tám lam tinh có chút ý từ a phía trước mười tiếng ba cái có chút muốn đi mở mang kiến thức còn là đầu tiên chờ chút đã có cần lại đi Cho chơi cuối cùng đoạn thời gian cấp ép người chơi tại làm pháp bên trên đều so với người chơi bình thường muốn bảo thủ thật nhiều trước một trăm sợ rơi ra một trăm có hơn nguyên bản liền một trăm có hơn người chơi thì càng đáng sợ chết đương nhiên phú an an giá tao bao phú quý tiểu kim khối lập phương cũng không phải hoàn toàn vô dụng nó thật giống như một ngón tay đường hải đang đèn sáng vài ngày trước tàu tán phó ý chi nhìn xem k i a điểm nhỏ mang theo trịnh thiên hành bọn họ đi tìm tới cái này vòng trò chơi cho tới bây giờ không gặp mặt qua lục thận cũng đi theo tiểu kim điểm đi tìm tới còn có cùng nàng có t h ủ diệp trường phi cùng hạn dợ hiệu bọn họ mặc dù không phải đến giúp đỡ nhưng mà cũng đang chậm r i hướng phủ an an tới gần đặc biệt là hạn dợ hiệu mang theo manh liệt lòng ham muốn công danh lợi lộc đổi tới trừ cái đó ra còn có khá hơn chút linh linh toái toái tổ chức cũng đang đổi trên đường tới đ ị c h nhân quân bạn tất cả đều muốn đến rồi Cái c này n ù vừa dứt lời bên hai truyền đến liên tục thông báo băng lãnh may móc cấm thành cấp é người chơi định vị đã hoàn thành cấp ép người chơi nhảy vọ thông đạo đã hoàn thành người chơi bình thường nhảy vọ thông đạo đã nối liền thông chi nhảy vọ thông đạo đã nối liền thành công bắt đầu từ bây giờ toàn bộ người chơi đều có thể sử dụng nhảy vọ thông đạo ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì cấp ép người chơi bên người phạm vi là lấy này cấp ép người chơi làm trung tâm năm trăm l i n ở ngoài năm thiên thiên cứ gạo bên trong xin chú ý nhảy vọt quá trình c ầ n n ử a giờ khoảng cách kỳ kèm theo thanh â m xuất hiện tất cả mọi người xuất hiện trước mặt một cái màn hình ngài có phải không cần không gian khiêu dược ngài muốn đi chính là ai phụ cận hơn một ngàn cái lựa chọn nàng xếp tại thứ nhất phú an an gặp này n h n g mày nàng có loại không tươi đẹp lắm dự cảm bên cạnh đột nhiên chuyển đến một phen aha nguyên lai、like、là có người tiện tay lựa chọn nhảy vọn bị nháy mắt hút vào một cái vòng xoáy màu đen bên cạnh hắn đồng bạn một cái bay nào bắt hắn lại chân sau đó to lớn hấp lực kém chút đem đồng bạn cũng hút đi vào người cứ như vậy bị đưa đi ở người qua đường người chơi chạy chạy vong vong dưới tình huống mang chân quý người qua đường người chơi mất đi một cái đừng tay thiếu đừng sờ loạn đội viên c ũ vội vàng nhắc nhở ngay tại lúc đó bốn phía một lại lục tục xuất hiện những cái tia đường kính chừng một mét xoay tròn giống lô đen bình thường vòng xoáy một cái hai cái ba cái rất nhiều cái này như lô đen vòng xoáy chống rông xuất hiện giống không trung xuất hiện thuốc cao da chó cao thấp xa gần khắp nơi lan ra luôn luôn nhiều đến khiến người ta cảm thấy khó chịu nửa phút đồng hồ sau Theo、trong h e o t lỗ đen bước ra hai chân người đầu tiên xuất hiện đây là cái cấp S người chơi ở hắn xuất hiện tại trên địa đồi nháy mắt phù an an xung quanh liền có thêm một cái điểm màu lục sau đó lục tục có đại lượng người chơi theo từng cái trong lỗ đen đi ra điểm màu lục điểm đỏ thế mà phần lớn đều là cấp S người chơi từng cái đều kẻ đến không thiện cái này vượt qua tinh cầu cùng khoảng cách đường xa mà đến các người chơi giống nhìn chằm chằm một tảng mỡ dậy nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt để lộ ra muốn cắn khối tiếp theo thịt gấp không thể chờ mang vài trăm người đội ngũ cùng đối phương đồng dạng vài trăm người mặt khác tất cả đều chạy phù an an tới cấp s người chơi một chút liền có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu đối phương căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng tất cả mọi người tranh nhau chen lấn sông đi lên cản bọn họ lại trương tân thành lớn tiếng thét lên ngăn tại phía trước nhất người chơi bình thường trong mắt bọn họ nhỏ yếu giống một b ầ y kiến hôi cấp s người chơi lấy tồi khô l ạ p hủ tốc độ thanh trừ ngăn tại phía trước những người này mang vài trăm người thậm chí ngăn không được bọn họ mười phút đồng hồ một cái to lớn lôi điện bủ về phía trương tân thành người sống trực tiếp bị đánh thành thăng cốc một cái thật nhanh thân ảnh theo t ử thiên cùng tô sầm ngăn trở địa phương thông qua hai người bị cái này ánh sáng tốc độ đánh trúng lập tức liền lưu lại một bãi mơ hồ hết đ ủ c ò n có t ử trên trời giáng xuống cự nhân người chơi thân thể mọc ra cứng rắn trường mâu thân hình làm lớn ra gấp mấy chục lần hướng ngăn ở trước mặt mình người h u n g h ă n g đập tới Trưng tấn cấp trò Trưng Tân Thành, Tử Thiên, Tô thậm người Nghiêm bác, còn có mang những người khác, thậm chí liền đánh 1288, cấp chơi Bác, có khác, chí cơ h lại 79. Sâm Sầm, những cái kia cấp ép người chơi cứ như vậy dẫm lên thi thể của bọn hắn đem đã vỡ thành cặn bã làn da cơ bắp dẫm vào bùn đất bên trong trương tân thành đã biến thành một đoàn than đen có người theo từ thiên đức gây trên cánh tay dơm qua đem hắn ngón tay dẫm thành v ạ n v ẹ o đổ cong nghiêm sâm bắc cũng đã chết thấu kính đã bị dẫm đạp biến hình nguyên bản nhã nhặn nho nhã bộ dáng đã sớm không có mắt trái đều nhanh rơi ra đến khủng bố dữ tợn khoảng cách nàng gần nhất chính là tô sẩm một k h ắ c trước còn bất cần đợi mặt đánh mất huyết sắc cùng sinh cơ nửa bên không có da thịt lộ ra bắng lãnh thật giống như lọt vào hầm băng bình thường ré được mệnh danh là cựu hận hỏa diễm lại tại đáy lòng giấy lên chết đều cho láo tử đi chết phù an an trong đầu chỉ còn lại có báo thủ quần áo trên người không gió mà bay tóc bị cao cao thổi lên lộ ra nàng ánh mắt lạnh như băng bốn phía cấp ép người chơi tranh nhau t r ê n lấn hướng nàng công kích tới đối mặt cái này công kích mãnh liệt phù an an không có chút nào t r ố n tránh nàng nhắm mắt lại hai tay chậm rãi nâng lên lấy nàng làm trung tâm khu vực bắt đầu cấp tốc mở rộng tại bị khu vực bao phủ địa bàn bên trên dù cho không mở to mắt những người khác mọi cử động ở trong đầu của nàng rõ ràng hiện lên ở lĩnh vực của nàng bên trong nàng chính là c h ú tệ thử vong hai cái nhẹ nhàng ngôn ngữ rơi xuống sở hữu người chơi công kích tại lúc này dừng lại nếu có người hiện tại đang xem địa đồ liền sẽ phát hiện ở màu vàng nóng nhận dạng xung quanh đại diện người chơi khác nhận dạng nháy mắt toàn bộ dập tắt trên bảng xếp hạng tổng số người nháy mắt ít mấy chục người còn có thật nhiều người tích phân bị giảm mất một trăm tới tương phản chính là phù an an tích phân xoạt xoạt xoạt dâng đi lên theo sáu gọn tới bảy tám chín kém chút phá vạn mới dừng lại quá thứ nhất biến thái như vậy cái này ai vậy cái này như bức mẹ hắn cho như bức mở cửa như bức đến nhà đây là nháy mắt nháy mắt giết người khác sao sức mạnh tranh lệch như thế lớn cái này khiến người chơi khác chơi như thế nào trò chơi có phải hay không đánh mất tính công bình có người sợ hãi thán phục có người nghi ngờ lúc này trăm mét bên trong không có mở hay phú an an bởi vì sử dụng vượt qua tự thân phạm vi lạm dụng năng lực đặc thù chia năm xẻ bảy toàn thân r a thị t không cách nào gánh chịu qua cường lực lượng da thịt giống mạng nhện bình thường khẽ hở lỗ thai thất thông con mắt m ù máu tươi từ các nơi vết thương tác dụng nháy mắt liền biến thành huyết nhân hai giây chúng qua sau một thanh băng làm trường tiễn kéo tới cho nàng đầu nháy mắt tới cái đâm xuyên màu vàng nóng nhận dạng lập tức dập tắt sau đó lại lần nữa sáng lên một cái băng hệ năng lực đặc thù người nửa đường đánh lén thành công thu được thắng lợi trái cây thứ nhất la m tinh năm nghìn tám trăm chín mươi một f ba đèn đường nhìn một nghìn ba mươi bảy tám bài vị tích phân chính là như vậy kịch liệt cuối cùng hai ngày thời gian quy tắc sửa đổi còn không có m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ thứ nhất liền thay người lúc này phó ý chi ngay tại ngựa không ngừng vó chạy đến lục thận cũng ở ngựa không ngừng vó chạy đến còn có một ít đại bộ đội cũng ở tập hợp hướng phía trước địa phương phóng đi hai phút đồng hồ về sau thứ nhất lại thay người cái này đèn đường nhìn bị mặt khác người chơi giết chết theo đệ nhất biến thành thứ hai sau đó thứ nhất lần nữa bị g i ế t bị g i ế t bị g i ế t kia đại diện thứ nhất dấu hiệu sáng lên lại dập tắt lặp đi lặp lại liền không có rời đi p h ù an an chết đi cái chốt r trò chơi 79. Sát trôn ư trước người ớ mới c cấp chơi sắc sắc, chạy Chờ phục cái chơi tích 1289, 79. tấn thứ nhất. thời theo thứ nhất biến thành toàn một mấy bằng dòng An An sinh nàng biến hạng phân hơn bạn, hiện nhiên ở nàng Phù Phía đổi điểm, Làm là bộ sau đã đều ở kia h chết phục thứ nhất đổi 5 người. Điểm phục sinh người. n đổi Điểm g y tại tử trí. theo trói bi vong vị vàng sáng nóng Màu sắc nàng sống chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm nghiêm sâm b á t bọn họ làm người chơi bình thường bọn họ cũng có ba lần phục sinh cơ hội xung quanh không nhìn thấy mang thân ảnh phù an an gặp này trong mắt chờ mong ít thật nhiều nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút sau khi sống lại trong cơ thể tràn đầy lực lượng cảm giác sau đó nàng lại sử dụng khu vực kinh khủng uy áp cảm giác chuyển đến nháy mắt đem thứ nhất cũng bao vây ở trong đó nháy mắt người chơi khác cũng còn không kịp phản ứng chính mình l i ề n c h ế t thứ nhất lại lần nữa chuyển rời đến phù an an danh nghĩa tích phân biến thành hai vạn mở đầu sử dụng lĩnh vực về sau phú an an sẽ trở nên không chịu nổi một kích ngoài trăm mét cấp ép người chơi ngon ngoe, ngoe muôn đậu ai biết nàng làm ra một cái nhường người mở rộng tầm mắt sự tỉnh tự sát không sai tự sát phú an an rất trần trờ vặn gãy cổ của mình chết được vô cùng dứt khoát ép người chơi tử vong sẽ rơi một trăm điểm bị giết một trăm điểm tự sát cũng là một trăm điểm tự sát liền sẽ không có người thu hoạch đến nàng nguyên bản tích phân điểm số thu hoạch được một vạn điểm tổn thất một trăm điểm đổi lấy là một cái tinh lực r ồ i g i á o thân thể sau đó lại sử dụng khu vực thu hoạch một đợt tiếp theo tự sát lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phản phất là nắm giữ tại phú mật mã ngắn ngủi hơn một giờ bên trong mọi người thấy p h ù an an bài vị tích phân như ngồi chung l ử a cháy mũi tên bình thường lên cao trực tiếp l ẹ n đến mười vạn cái này điên rồi đi làm sao làm được thiên sư nó này làm sao so với cái này có thể so với sao cái này gọi p h ù an an thực sự thần một ít không rõ chân tướng người chơi tâm tính băng biết chân tướng người chơi tâm tính cũng băng ngay tiếp theo ngàn dặm xa xôi tìm thân p h ò ý chi tiểu đ ệ trịnh thiên hành lập nhóm lục thận đều không trốn qua p h ù an an độc thủ công kích không phân địch bạn trực tiếp đem kia phiến vây công cấp ép người chơi chiến trường chính giết đến người càng ngày càng ít Thứ hai, thứ ba không thể trêu vào đều chạy trốn người chơi khác cũng đi theo chạy trốn sửa đổi mục tiêu đi vây công xếp hạng thứ hai thứ ba cấp s người chơi Phù An An căn ũ n công, nhìn xem trên bản cấp người g thay thủ chơi đổi đồ làm xem cấp c cứ thứ hai thứ ba ở nơi nào liền làm ai cấp s người chơi chỗ nào tụ tập nhiều lắm liền làm ai phù đội đây cũng quá m á n h liệt chính t i ê n hành nhìn xem t í c h phân càng lúc càng lớn trên lệnh nàng giống như đều không cần chúng ta ta tiểu tìm bội là muốn đạp phá hư chống không nữ nhân a t r ư ơ n g viện cũng chân kinh nàng biết phù an an đặc biệt mạnh không nghĩ tới chính là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt t ư ờ n g một người điểm số bù đắp được tốt một trăm toàn bộ cộng lại điểm số đều r ế t điên rồi dết tới trò chơi hệ thống đột nhiên vang lên kiểm tra đến trò chơi không cân bằng cơ chế trò chơi tạm dừng trò chơi tạm dừng trò chơi tạm dừng liên tục ba cái trò chơi tạm dừng có thể thấy được trò chơi là đến cỡ nào x u ấ t ruột trò chơi bốn phía màu sắc đột nhiên rút đi hình ảnh biến thành s á m trắng giống như bị ấn tạm dừng khóa kiểu cũ tv sở hữu người chơi ý thức thật thúc đẩy nhưng là thân thể không thể động đậy thì các vị cấp ép người chơi chú ý bắt đầu từ bây giờ phía trước một trăm tên cấp ép người chơi không thể không hạ phục sinh sở hữu người chơi quân hưởng có ba lần phục sinh cơ hội phía trước tử vong phục sinh số lần bề không theo trò chơi thứ m ộ ư ơ i ba ngày hai ba trăm m ư ơ i chín tức năm giây sau chính thức bắt đầu c h ư một nghìn hai trăm chín mươi tấn cấp trò chơi tám mươi một đem người chơi giết đến nhường trong trò chơi đường đ ổ i quy tắc còn được phú an an cái này một đợt đều có thể lưu danh sử xanh nghe được cái này lúc nhỏ phần lớn người chơi đều lệ rơi lệ mặt mẹ đã sớm này sửa lại còn có số rất ít người chơi lòng tràn đầy khâm phục có phải hay không trò chơi không chơi nổi phú an an làm quy tắc lớn nhất chế ư ớ người đặc biệt nghị đôi trò chơi he thối mấy cái nàng hít sâu một hơi công chính sinh tồn hệ thống chính ngài sờ lấy ngực nói cái này công bằng sao xin lỗi hệ thống không có ngực muốn mặc sao đại ca xin lỗi hệ thống không có người thể bộ vị phú an an nhìn xem nó sung ngốc trang lạnh dáng vẻ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đ ừ n g giả bộ c h o n váng hoặc là ngươi đ ừ n g đ ổ i quy tắc hoặc là ngươi đền bù ta trò chơi cuối cùng giải thích quyền về sinh tồn hệ thống sở hữu không thể đồng ý ta liền đi chống án tố cáo ngươi cấp trên chỗ nào phú an an nói xong dừng lại một chút sau đó lại tiếp theo nói bổ sung nếu như ta chết rồi còn có ngàn, ngàn vạn vạn cái ta hệ thống t r ầ mặc có cho hay không phú an an giống lên nó một phen giờ này khác này n g h e xong trò chơi quy tắc mới người chơi khác cảm giác chờ đợi trò chơi bắt đầu thời gian đặc biệt dài dàn g d ặ c tôn kính người chơi n g à i tốt nhằm vào ngài khiếu nại cùng đề nghị hệ thống kiểm tra đến quy tắc sửa chữa đối với ngài s á t thực có tổn thất trọng đại hiện nay vì ngài làm ra như sau đền bù đền bù một trò chơi vì ngài cung cấp ba giờ biểu tượng ẩ n tàng đặc quyền đền bù hai ngài đem có được bốn lần phục sinh cơ hội đền bù ba ở trò chơi kết thúc lúc ngài đem thu hoạch được hai cái vĩnh cựu đạo cụ ta không cần phú an an nghe nói không hề nghĩ n g i nói ngươi cái này đền bù có cùng không có đồng dạng a phía trước nội dung tr ta có nhiều vô địch ngươi không phải không nhìn thấy đi nếu như tiếp tục dựa theo vừa rồi quy tắc trò chơi cái này vòng trò chơi ta tuyệt đối sẽ không chết hơn nữa thứ nhất cũng cơ bản ổn dạng này ưu thế so với đền bù thật giống như ngươi muốn cấp đi thủ đô một bộ nhà cấp bốn sau đó bồi thường hai ta một trăm khối tiền có phải hay không đang đùa lưu manh hệ thống đang cùng người chơi tích cực hiệp thương người chơi có thể nói xuất từ người yêu cầu nhưng mà nhất định phải tuân thủ không thể cá nhân vô địch nguyên tắc trò chơi cơ bản công bằng nguyên tắc ta yêu cầu phú an an nghe nói nhìn về phía nó phía trên cho ra nội dung ta yêu cầu có hai mươi b ố lần phục sinh cơ hội Bác bỏ, cầu này yêu ả công công không nghiêm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám lam tinh sở hữu người chơi phục sinh số lần đều tăng thêm hai lần ta cái này tổng không có phá hư quy tắc đi có thể cho sáu nghìn sáu trăm một mươi tám lam tinh sở hữu người chơi phục sinh số lần tăng thêm một lần lại cho ta một cái lo a lớn bác bỏ hệ thống không thể ở trong game vì người chơi cung cấp mặt khác đạo cụ được thôi ta đây muốn ba giờ biểu tượng ẩn tàng thời gian ta làm chủ hai cái mãi mãi đạo cụ một cái công kích một cái phòng thủ hệ thống nghe nói im lặng đủ ý tứ đi tổn thất nhiều như vậy phú an an thấy nó n ã y giờ không nói gì thế là thuốc d ù n c nói tôn kính người chơi ngài biết mình ra mặt đặc biệt dạy sao không biết ta và các ngươi hệ thống đồng dạng bình thường đều không cần mặt Trước tấn cấp trò cấp chơi Thật vất vả, trò h vả c điều bắt đ trò c này đại biểu cái gì rõ ràng trò chơi thống nhất tiêu chuẩn tên này gọi phù an an hôn đản lại để cho cả một cái sáu sáu trăm một mươi tám tinh cầu ở lúc nơi xuất phát bọn họ bản thân tinh cầu cấp ép người chơi là chết sao có thể hay không tranh điểm khí mấy ngàn n ư ớ c người chơi bên trong 90% n g ư ờ i chơi đang mang thế giới của mình cấp ép người chơi không hăng hái còn có 10% n g ư ờ i chơi chiếm tiện nghi không dám lên tiếng ta liền biết phủ an an đồng chí là cái đáng tin cậy người giờ này khác này lý quân trưởng cùng ngưu chính ủy mang theo bộ đội của mình lệ rơi đầy mặt bọn họ quốc gia người chơi chính là không chịu thua k é m a nhanh đi đường chúng ta muốn tận lực lượng lớn nhất bảo hộ phủ an an đồng chí bên đ ư a phủ an an đồng chí bởi vì không có vô hạn phục sinh chức năng cũng không dám lãng trò chơi hiện giai đoạn đối nàng mà nói thật không hữu hảo giấu trong lòng mười mấy vạn tích phân bị người hại chết vậy coi như không có lời cho nên nàng đặc biệt cẩn thận trò chơi mới vừa lại bắt đầu lại từ đầu nàng liền dùng ba giờ ẩn tàng định vị đặc quyền sau đó chạy muốn ở cái này vòng phó bản bên trong thắng được thắng lợi đầu tiên muốn tìm tới chính là nàng phó ca có giúp đỡ sức mạnh mới đủ mạnh sống lưng mới đủ thẳng sau đó nàng mở ra bảng xếp hạng bắt đầu t r a được đến phó ý chi xếp hàng thứ mấy năm vị trí đầu thế mà không có top mười thế mà cũng không có một đường hướng xuống phó ý chi điểm số đã bị chen đến thứ mười bảy đi mặt khác khóc ca điểm số càng đừng đề cập không m ắ t thấy ai nha phù an an chợt phát hiện lập kế hoạch bởi vì nàng phó ca không hăng hái mà mắc cạn màu xanh lục t ố p một trăm người chơi có chín mươi sáu cái nàng cái này cần đi nơi nào tìm hệ thống phù cửa sổ góc trên bên phải ngay tại đối nàng ẩn tàng thời gian tiến hành đến ngược nàng nhìn trên màn ảnh rơi là tạ ở từng cái địa đồ màu xanh lục điểm nhỏ chuẩn bị trước tiên theo thế giới này bắt đầu tìm kiếm cùng lúc đó sở hữu người chơi đều phát hiện thứ nhất biến mất nghĩ đến trò chơi vừa rồi cho ra nguyên nhân nhiều người không khỏi rất dễ dàng nghĩ đến đây là bởi vì cái gì phó ra làm sao bây giờ phù an an biến mất người khác tìm không thấy nàng bọn họ cũng đồng dạng tìm không thấy nàng trước tiên thăng cấp phó ý chi mục tiêu nhìn về phía hai cái nhảy nhót rất hăng hái thứ hai cùng thứ ba tìm không thấy phù an an vậy dĩ nhiên là nhường phù an an tìm đến hắn hai cái trò chơi nhiều lần như vậy người ở thời khắc mấu chốt đừng để cập nhiều ăn ý trò chơi cuối cùng hai mươi bốn giờ hiện tại mới qua hai giờ phù an an mới cậu thêm vài phút đồng hồ ở n ă n g thân ẩn về sau các người chơi sở hữu lực chú ý đều ở thứ hai thứ ba trên thân mặc dù bọc cùng thứ nhất t r a n lệch là mười mấy vạn điểm số nhưng mà không chút nào ảnh hưởng mặt khác cấp é người chơi đổi giết bọn hắn thứ hai thứ ba cũng thật nhanh biến hóa tính danh bọn họ gánh chịu p h ù an an phía trước sở hữu chú ý cùng áp lực khoảng cách g ầ n nấp thời gian còn có hai giờ rưỡi p h ù an an len lén chạy đến thứ hai cùng thứ ba phụ cận nếu như f o ó ý chi muốn trở thành thứ hai thứ ba tên giết chết nguyên bản thứ tự người chơi mới là biện pháp nhanh nhất ban đầu thứ hai cùng thứ ba hẳn là liên minh cho nên mới thứ hai cùng thứ ba căn bản không thể đi ra cái kia vòng mấu chốt vị trí kia còn rất tốt dễ t h ủ khó công nhưng mà không chịu nổi hai người bọn hắn thế đơn lượt bạc phú an an mắt thấy thật nhiều người chơi tích phân biến thành năm chữ số trước trăm tốt một trăm bên trong đã không có ba bốn trăm cấp s người chơi phó ý chi lục thận chính thiên hành điểm số đã rất xuống sau năm mươi hắn g i cái này túng hóa có chút ý tứ thế mà mấy chục mấy chục tăng đứng lên mặc dù thành tích của hắn vẫn như c ũ là cuối cùng nhưng là c ậ u được luôn luôn thật ổn định phú an an liền ngồi s ổ m ở nơi đó a n d ư a chờ nàng phó ca có một ngày có thể nháy mắt giết bảng hai bảng ba đỉnh đầu màu xanh la m bị cồn máy tính tới đón nàng nửa đương nàng đem chính mình chôn ở trong đất bùn phi thường gian nan ở phía trên tre hai cỗ thi thể ngủ trong một giây lát cái này thời gian nghỉ ngơi cũng không dám b ư ơ n g l ỏ n g cách mỗi bảy tám phút đều muốn bừng tỉnh một chút phòng ngừa bỏ lỡ phó ý chi đ ă n g đ ỉ n h thứ hai phía trước trên chiến trường là c h e giả m a n g mọc người chơi những người này cũng không phải đặc biệt muốn làm thứ hai cùng thứ ba chỉ là nghĩ trộn lẫn cái điểm cao sông vào trước một trăm mà thôi coi như bọn họ giết chết thứ hai thứ ba danh mã bên trên chết đi chỉ cần khấu trừ một trăm tích phân cũng đầy đủ bọn họ trở thành xếp hạng trước một trăm bên trong đầu người chơi khoảng cách g ầ n lấp thời gian kết thúc còn có một giờ bốn mươi tám phút đồng hồ giấc ụ c phú an an thấy được nạn phó ca chi lăng đi lên thứa thứ tắt phó ý chi rốt cục trở thành xếp hạng thứ hai cấp s người chơi bất quá cũng liền vào thời khắc ấy sở hữu công kích toàn bộ chuyển hướng hắn cái này đổ ập xuống công kích nhường trịnh tiên hành ra đầu bỡ ngỡ khí độc không chút nào keo kiệt ra bên ngoài thả trương viện viện ở bên cạnh giữ vững được ba phút liền bị đưa đi mở ra vòng tiếp theo hình thức phó ra ta sắp không tiếp tục kiên trì được chính tiên hành trừ lần k i a muốn cùng vũ đ ụ c hắn người chơi đồng quy vô tận chưa từng có trong bụng như vậy chống g i qua ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp gánh không được thời điểm đột nhiên có một cái toàn thân là bùn người chơi không nhìn độc khí của hắn hắn hướng bọ lại rất lôi thôi chính tiên hành hít sâu một hơi trong miệng khí độc đã chuẩn bị sẵn sàng ngay tại muốn phun thời điểm phó ý chi một bàn tay cho h ắ n c h e đ ư n g núp ních đó là của ta phủ an an phù đội chính tiên hành s ữ n g sở sau đó liền thấy cái kia tượng đất theo khí độc bên trong lao ra toàn thân vô cùng b ậ n thối hoắc còn hướng phó đại lao trên người đậm phó ca ta rốt cuộc tìm được ngươi bọn họ đều thật h u n g đều muốn giết chết ta anh dũng về anh dũng đại lao còn là biết sợ phú an an vừa thấy mặt liền không trụ hay không trụ cùng phó ý chi cậy khổ một bên nghe được nàng đầy bụng ủy khuất tiếng nói chính tiên hành ngay lúc đó biểu lộ phía trước nhật thiên ngày thời điểm nàng cũng không phải dạng này l i ê n phó gia cũng bị làm thịt qua hai lần không biết p h ù đội nghe nói sau sẽ có dạng gì biểu lộ p h ù đội t r ư ớ c ngươi chính tiên hành miệng vừa mới nói rồi mấy chữ phó đại lao ánh mắt cảnh cáo nhìn qua lời nói kia ở bên miệng tản bộ một vòng lại bị nuốt hồi trong bụng còn có khóc ca ngươi cái dám thật sự là càng ngày càng thối a mới từ khí độc bên trong lao r a p h ù an an ác nhân cáo trạng trước nũng nịu nói sau đó trở tay chính là cái hai dây hóa trực tiếp đem bên cạnh công kích người chơi biến thành một bức họa ba người bọn hắn muốn đối phó che giả mang mọc người chơi khoảng cách trò chơi kết thúc còn thừa lại 44 giờ. g Thời bốn dài dạc, đây cũng là đủ nhiều ràng cũng n rạc, đây đủ là mươi ba lúc nhỏ nhiều một chút phụ an an ẩn nấp danh ngạch chỉ còn lại mười mấy phút những cái kêu động các nơi tới cấp ép người chơi còn tại tre giảm ăn mọc bọn họ chính là một cái chữ hao tổn giống như là gấp thú đông trò chơi giai đoạn trước có vô số người bỏ tiền kẹp không đến nhưng mà luôn có đến thương gia thiết định giới hạn giá trị một khắc này người người đều nghĩ đến làm cái kia có thể nhặt nhạnh chỗ tốt may mắn cũng chính là vào thời khắc này một dội lấy phạm nhân thân thể các người chơi dết tới lý quân trưởng ngưu chính ủy mang theo bọn họ tập kết quân đội vung tay hô to xông lên a vì hoa quốc vì sáu nghìn sáu trăm một ư ơ i tám z một phen phản g phất hùng sư chỉnh tề g ầ m thét bọn họ cùng nhau vọt vào chiến trường không chỉ có lý quân trưởng n ư u chính ủy còn có trương đoàn trưởng vương tham mưu mấy mấy sư mộ mô đoàn chống lại mấy ngàn người chơi đó chính là nhân số bên trên n g h ì n ép những cái kia nguyên bản công kích phó ý chi bọn họ người chơi s ư n g sở bị người phía sau làm s ủ i tạo thế là không thể không ngược lại công kích cái này xông lên người chơi bình thường cái này ngàn người người chơi bên trong cấp s dù cho chỉ có vài trăm người nhưng mà cũng không trở ngại bọn họ lấy một địch trăm địch ngàn địch vạn nhưng mà cho dù là dạng này cái này người chơi bình thường cũng quyết trí tiến lên cùng với nói cái này người chơi một người xử lý bọn họ ngàn vạn người không bằng nói là cái này ngàn vạn người giết chết bọn họ một người Cái này không muốn mạng đấu phú á p bọn bệnh họ thần là tâm an an cùng phó ý chi bọn họ lấy lại tinh thần song phương một t r ư ớ c một sau hình thành hai mặt giáp công s u thế nháy mắt tràn g diện được đến đảo ngược tạo thành tồi khô l ạ p hủ tư thái đem cái này người chơi đánh chết khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 43 lúc nhỏ phú an an giấu kín thời gian về không bị đánh cho kéo dài hơi tàn chuẩn bị rút lui các người chơi đột nhiên phát hiện cái kia vàng l ó ánh con trò xuất hiện nguyên lai phù an an cũng ở nơi đây là ai những cái kia sắp không kiên trì nổi cấp s người chơi không cam lòng nhìn về phía ba người kia nhìn thấy toàn thân đều là bùn nữ hải khoảng cách nàng gần nhất thanh niên cấp s người chơi c h ấ n kinh bị xếp hạng kích phát tiềm năng hướng nàng đ ố n g nhiên đánh tới hắn còn một lần cũng chưa chết qua thích phân xếp hạng lại từ tám mươi tám luôn luôn hạ xuống một trăm tám mươi tám mạng hắn còn nhiều hắn còn có thể đọ sức ngay tại thanh niên người chơi hướng nàng tiến lên dồn khí đan điển muốn đối phù an an nhất kích tất sát lúc trực tiếp bị bên cạnh thứ hai đã bay thứ hai muốn đi lên bồ đao lúc này phù an an nhìn chằm chằm hắn con mắt lóe sáng đến làm cho lòng người hốt h o ả n biết hắn phó ý chi nghe nói thu hồi ra dẫm hướng đầu hắn chân biết hắn chính t i ê n hành cẩn thận phân biệt cảm giác phía trước không hợp tác qua ai nhận biết ta thanh niên người chơi cũng thần n ộ n g hắn chính là cái thanh âm kia năng lực người chơi đem ta giống biết hai lần ta có thể nhớ k ỹ l ặ g phù an an kích động nói thanh niên người chơi nghe nói cái này có cái gì tốt kích động là bởi vì có thể báo thù sao đừng giết hắn chúng ta còn cần một cái thống nhất chỉ huy loa lớn phù an an thừa dịp hiện tại công kích á p lực so trước đó nhỏ nhận tình đẻ xuống vai của hắn đồng thời cười tủm nhắc nhở đừng ám toàn ta nếu không ta để ngươi biến thành ba bức họa ba bức họa ý là g i z ba lần người chơi bình thường phục sinh sân bãi ngẫu nhiên cấp S người chơi phục sinh đều là tại nguyên chỗ nhưng mà vậy thì thế nào hắn còn có ba lần phục sinh cơ hội thanh niên người chơi giả ý gật đầu sau đó xuất kỳ bất ý hô lên một cái a A âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng Trước tấn trò phút Mắt tinh tại cấp chơi cấp lực, phục sinh tại cái cạnh lúc 1294, Mấy đồng hắn sống sinh an an bên、cạnh. Nàng lúc này phù hồ lại lại kia 85 đầy sau k h ô n gặp thân phận bại lộ nàng dùng nước thanh tẩy sạch trên mặt dán đầy bùn lộ ra sạch sẽ khuôn mặt thanh niên rốt cục nhận ra cái này giết hắn hai lần nữ nhân khó trách hắn cảm giác phủ an an cái tên này quen thuộc khó trách hắn cảm giác bên cạnh hai cái này nam gương mặt cũng đặc biệt quen thuộc khó trách cái gì hắn đều cảm giác quen thuộc hắn mất quá là dùng năng lực công kích p h ù an an ba lần liền hiện tại cũng bị giết ba lần mất mặt không căm lòng sau đó là khuất phục được nhưng mà ngươi phải bảo đảm không thể giết ta không có vấn đề đi qua chiến đấu giác hộ lý quân trưởng bọn họ ở giết địch tám trăm tự tổn tám ngàn dưới tình huống rốt cục đả thông trở ngại ở phù an an cùng bọn hắn trong lúc đó con đường bọn họ thắng lợi hợp lực đồng thời còn đại biểu cho hoa quốc nhân dân đã liên hòa trừ bọn họ một lần nữa phục sinh nghiêm sông b á c trương tân thành tô sầm tử tiên h còn có t r ư ơ n g viện bọn họ cũng quay về rồi phù an an nhìn thấy sống sờ sờ một đám người nháy mắt nhơ tới phía trước bọn họ phá thành mảnh nhỏ bị vô số người chơi dẫm đạp về sau bộ dáng phu đại lao ở nhiều người như vậy trước mặt kém chút rất xuống vàng h ở đầu nàng hít sâu một hơi đình chỉ làm ở đây linh hồn nhân vật không thể khóc an an lợi hại trước ngươi anh dũng chiến tích chúng ta đều có nhìn thấy ngươi đã là chúng ta mang kiêu ngạo ở một đám người an ủi cùng tiếng khen ngợi bên trong phu an an không tên đem g ỡ n lưng được thẳng tắp nàng nhìn về phía bên cạnh phó ý chi gặp hắn lộ ra nụ cười ấm áp cấp ép người chơi cùng người chơi bình thường chết thì chết trốn thì trốn bọn họ hiếm có có một đoạn hơi buông lòng thời gian phu xú xú một hồi luận trò chơi cũng chỉ ở trên bảng xếp hạng xuất hiện người rốt cục mang theo hắn lc xuất hiện lục thận phi thường vui sướng coi nhẹ rơi bên cạnh phó ý chi mang theo cưng chiều nhìn về phía phù an an ngươi tiền độ a nhìn thấy lục thận phù an an cũng không có vui vẻ ngươi tới được tốt kịp thời nha chiến đấu kịch liệt nhất hắn không ở ngươi đều bị rết sạch hắn chạy đến ngươi thế nào không đợi được bốn mươi giờ sau lại xuất hiện phù xú xú ngươi hào không lương tâm vừa rồi ta mang theo lc người thế nhưng là bỏ bao n h i ê u công sức chỉ bất quá ở chỉ có phó ý chi thời điểm không có nơi lực đứng ở một bên xem náo nhiệt mà thôi tình nha xem ở liên minh vân thượng hắn không ném đá xuống giếm thế là tốt rồi bất luận như thế nào người rốt cục đến đâu đủ hiện tại là thế nào những cái kia người chơi là bị đánh sợ sao chính tiên hành nhìn xem bốn phía càng ngày càng ít xuất hiện truyền thống lô đen hắn dò hỏi lại cảm thấy như vậy sự tình có phải hay không phát triển được quá mức thuận lợi còn có bốn mươi lúc nhỏ sớm đâu lúc nào cũng không thể bông lỏng cảnh giác phú an an nắm thật chặt cái kia lớn r ộ n g nhi thanh niên thông chi mọi người tùy thời bảo chỉ chú ý cái này hơn nửa giờ bên trong chỉ có l ẻ k ẻ mấy cái cấp ép người chơi xông lại nhìn thấy một nhóm lớn người chơi bình thường liên hợp chạy cũng không kịp mặt khác đến đây ngắm cảnh chấm công sáu nghìn sáu trăm mười tám người chơi bình thường chiếm đa số dù sao cũng là phù an a n để bọn hắn nhiều đến đến một lần phục sinh cơ hội cố ý đến đây chiêm ngưỡng một chút cái này một chiêm ngưỡng đã có thể bị quân trưởng chính ủy nhóm đ ổ i kịp tại tiến hành một loạt tư tưởng thuyết phục về sau chín mươi người gia nhập đại gia đình này trước một nghìn hai trăm chín mươi năm tân cấp trò chơi tám mươi sáu hiện tại binh lực cùng phía trước ghép rơi binh lực bổ sung bảy tám phần rất nhiều là chết đi một lần sau phục sinh lại lần nữa chạy tới cái khác chính là nửa đường bị một loạt tư tưởng giáo dục thuyết phục hoang dạy người chơi ở tạm thời không nguy cơ thời gian bên trong ngắm cảnh hoang dại hệ các người chơi vây tại một chỗ mắt nhỏ hướng phía trước liếp miệng nhỏ không ngừng đ ắ c đi đ ắ c phía trước đó chính là xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đại l a o vừa tới người chơi còn cái gì cũng không biết đúng a đúng a so với hắn đến sớm vài phút người chơi bình thường nhiệt tình trả lời đệ nhất đệ nhị rõ ràng đều là chúng ta 6.618 ngôi sao thật sự là tiền đồ kỳ thật ở lúc mới bắt đầu nhất top m t mươi bên trong có ba cái đều là chúng ta 6.618 ngôi sao đây là tới được sớm hơn hoang dại người chơi hắn lập tức đối với mấy cái này không rõ chân tướng manh tân nói khó nói nhìn thấy đám người này bên trong kia một cái duy nhất thân cao tướng mạo đều rất bình thường người chơi năm sao hắn chính là chúng ta 6.618 lam tinh s 0 0 3 tiểu tử này đánh rắm có thể trâu rồi khẩu khí cũng thật lớn vừa rồi ngay cả chúng ta quân bạn đều kém chút bị hôn mất đi lần này có thể tham gia bọn họ thế kỷ c h i chiến về sau lão tử cũng có thể cùng mình hải tử hít hạ đánh rắm cái kia sao có người đưa ra chất vấn ta thế nào nghe nói s 0 0 3 không phải hắn a có thời gian thảo luận cái này còn không bằng suy nghĩ một chút có thể hay không nhiều làm điểm tích lũy có hoang dại người chơi tự nhận là thanh tỉnh nói thực ra so với vì đám này các đại lao s u ấ t lực ta vẫn là nghĩ chính mình rét nhiều mấy cái cấp s người chơi lại là tích phân lại là trò chơi đạo cụ ban thưởng nó không tâm sao thỉnh đi một mình ngươi có thể đánh thắng cấp s người chơi chân chính kẻ già đời nghe nói cười n ạ o một phen ta không nói một mình ngươi có hay không thể đánh thắng cấp s người chơi một trăm cái ngươi là đi đưa được không còn không bằng đi theo đại bộ đội hỗn mấy chục vạn người bên trong thật là có giết cấp s người chơi huynh đệ ai vậy ai một đám cầm sự tình kiến thức nửa v ớ i người chơi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ liền tại bọn hắn truy hỏi thời điểm đột nhiên bốn phía xuất hiện mười mấy cái như lỗ đen truyền t ố n miệng đến rồi mọi người chuẩn bị chú ý chú ý từng cái tổ chức người lãnh đạo sẽ vỡ hết hầu hô to cùng lúc đó truyền t ố n g miệng người còn không có xuất hiện đại chiêu đã đến một mảnh phạm vi bên trong bén nhọn băng lăng từ trên trời gián xuống trực tiếp rơi ở phía dưới người chơi bình thường trên đầu chưa từng phòng bị người chơi phần lớn bị băng lăng đâm xuyên có băng lăng thậm chí trực tiếp xuyên thấu đầu người chơi tại chỗ tử vong trừ băng còn có phong hai nơi bị nhân tạo vòi rồng tấn mánh di chuyển chỗ đến tương lai không kịp đảo tẩu người chơi cao cao cố lên cố lên lại bỏ xuống người may mắn thiếu cánh tay c h ấ gãy vận khí kém trực tiếp tại chỗ tử vong chạy đi người không có nghĩa là an toàn chạy thoát rồi vòi rồng phía trước còn có biển l ử a chờ bọn họ vừa rồi biến mất nửa ngày cấp ép người chơi xuất hiện hơn phân nửa bọn họ biến mất lâu như vậy vừa xuất hiện chính là có chuẩn bị có lập kế hoạch đối với mấy cái này người chơi bình thường bắt đầu ngược sát trên chiến trường một mảnh thảm loạn mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn người tử vong thi thể trên mặt đất sẽ đóng máu thẩm thấu thổ địa người sống mỗi một chân đều là dẫm lên người trước trên thi thể đối mặt cấp ép người chơi liên hợp mấy chục vạn người chơi bình thường bị động đến tựa như từng cái sâu kiến một ít mới gia nhập người chơi bị dọa cho sợ rồi đâu còn quản cái gì đại cụ đã ngốc đủ nửa giờ người chơi trực tiếp mở ra truyền thống trang bị chạy trốn một ít vừa tới người chơi tại chỗ nằm xuống sen lẫn trong trong thi thể giá chết ý chí chiến đấu tán loạn lòng người di động tùy ý quân t r ư ở n g chính ủy đoàn trưởng các tham mưu hô phá cổ họng ở trên chiến trường hôn loạn truyền bá hiệu quả không tốt ngược lại dẫn tới phụ cận cấp S người chơi n g h e được trực tiếp đem bọn hắn chém giết Trước 1296, tấn cấp trò chơi 87. Bây giờ cách trò chơi kết thúc, còn thử cấp chơi cách chơi còn giờ lại giờ. Bây cái này cấp ép người chơi mục tiêu cuối cùng nhất chính là phù an an cho nên nàng người chung quanh cũng là bị công kích được lợi hại nhất nghiêm sâm bắc bọn họ lại một lần quang linh nhận cơ hội toàn trường chỉ có phù an an phó ý chi lục thận cùng với trịnh thiên hành bốn cái chủ lực đang khổ cực chống đỡ đúng lúc này trịnh thiên hành đột nhiên động tác một trận phù đội phó lao đại nhắm mắt lại tạm dừng hô hấp hắn đột nhiên nói một câu n h ư n g còn lại ba người không rõ ràng cho lắm a n ý để bọn hắn dựa theo trịnh thiên hành nói làm theo đột nhiên trịnh thiên hành bắt đầu nâng lên đến thật giống như thổi bóng ra như vậy nâng lên tới Tiếp theo, phình một tiếng. Ấm áp. có chút ướt át khối hình dạng vật thể văn g khắp nơi quen thuộc xanh màu vàng khí thể lấy bọn họ làm trung tâm bắt đầu lan ra nôn mửa thanh âm liên tiếp sờ đến kia vỡ vụn làn r a mới hiểu được kia là trịnh tiên h hành tự bạo sự tình kỳ thật muốn về đến vài giây đồng hồ trước đó trịnh tiên h hành đang theo xung quanh phóng tích h khí độc đột nhiên tựa hồ có đồ vật gì xuyên qua khí độc ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc lồng ngực chuyển đến từng đất đau cái nào đó người chơi không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn bàn tay theo bộ ngực của hắn sẽ ra xuyên thẳng trái tim ngược lại đều là sẽ chết trịnh tiên hành phi thường lòng dạ ác độc lựa chọc trang ngập khí độc không chỉ có độc người chơi khác cũng độc người một nhà vì hô hấp phù an an không thể không đem khốc ca chế tạo khí độc thu vào không gian khốc ca liều mình công kích bất quá hạt cắt trong sa mạc cấp S người chơi đánh xa cận chiến bọn họ dẫm lên bốn phía người chơi thi thể hướng phù an an vây ủng phong thủy luân chuyển cái này cấp S người chơi có thể nói là g i ế t điên rồi giờ này k h ắ c này nơi này đã là người chơi bình thường một cái cấm kỵ bị giết một vòng người chơi bình thường nhóm tim đập nhanh nhìn trên màn ảnh có màu vàng kim nhận dạng địa phương ở nơi đó màu sắc khác điểm nhỏ chiếm toàn bộ cấp é người chơi một nửa cái này tờ mở cũng quá dọa người chúng ta liền một đám người chơi bình thường đi lên liền bị miễu sát không đi không đi thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn người chơi bình thường đặc biệt là vừa rồi tham chiến những cái kêu hoang dại người chơi liên tục nói loại kia tử vong thống khổ bọn họ không muốn trải qua lần thứ hai sau khi chết trở lại sáu nghìn sáu trăm mười tám tinh cầu ngẫu nhiên vị trí cái này người chơi liền không kịp chờ đợi cùng mặt khác không đi qua người qua đường người chơi thảo luận đừng đi tuyệt đối đừng đi đến liền là mất mạng ta lúc ấy trực tiếp bị người đem đầu cắt đứt xuống tới ta chết thời điểm mấy chục vạn nhân mã đều s ắ p bị làm xong k i a trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể không khí đều là hương vị của máu mặt đất đều biến thành bù loãng chảy máu đều không khô cả qua nghĩ rõ ràng muốn chấm công vẫn là phải bệnh ở cái này tham dự các người chơi đặc sắc khẩu thuật dưới 6.618 lam tinh thật nhiều người đều biết rồi cái này đáng sợ tin tức bọn họ tinh cầu thứ nhất cùng thứ hai đang bị nửa cái trò chơi cấp ép người chơi nghiền muốn mạng sống tuyệt đối đi không được người cũng là s u lợi tránh hại động vật chuẩn bị đi ngắm cảnh chấm công người chơi nháy mắt liền thiếu đi không có sớm nhận được tin tức người chơi đi sau đó lại nháy mắt chết rồi càng thêm xác nhận đây là thật tình huống khoảng cách trò chơi kết thúc còn thừa lại ba mươi bảy giờ phú an an bọn họ hiện tại ở vào thời khắc nguy cấp nhất tại bị một nửa cấp ép người chơi công kích đến nàng lại chuẩn bị lấy người t u ấ n đạo Trước 1297, tấn cấp trò tên thể thấy mắt sướng được cấp chơi 88, đúng lúc cảm giác có Chỉ chung công kích, đúng này, An An nghe nói nhìn xem hắn sở, không tên cảm giác mình có thể đoán được hắn muốn An An quanh công kích, sau đó nhắm Phú Phú lại. đó gì. làm sau xem sở, số vô trên chiến trường công kích giây phút liền đến những cái kia cấp ép người chơi lại một lần vượt lên trong mắt lõe ra giết chết p h ù an an vội vàng cùng tham lam lại sau đó phó ý chi đậu thủ hắn nâng tay phải lên chỉ là ở không trung nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt tiến công người hôi phi yên diệt đại diện bọn họ trên bản đồ màu đỏ cùng màu xanh lục điểm nhỏ nháy mắt biến mất một mảng lớn khu vực chính là khu vực a phú an an không nghĩ tới phó ý chi thế mà cũng biết một chiêu này lĩnh vực kèm theo tác dụng phụ cũng theo đó mà đến phó ý chi bên ngoài lộ ra làn da bắt đầu ra bị nẻ biến thành kinh khủng vết dạng dựa theo nàng sử dụng khu vực về sau tình huống kế tiếp sẽ là phó ý chi suy yếu nhất thời điểm đợt tiếp theo cấp ép người chơi cũng biết cho nên bọn họ đi theo xung lại phó k phú an an hướng phó ý chi lo lắng chạy tới nhưng mà bị hắn kêu một câu dừng lại nàng thật không động được phó ý chi nhìn về phía đợt thứ hai từ trên tới cấp s người chơi tái xuất nói ra mệnh lệ cái này người chơi lại một lần đ o à n diện thay vào đó là hắn ra thịt bắt đầu thoát ly trên người quần áo biến thành huyết hồng lộ ra tứ chi biến thành treo bộ phận cơ bắp bạch cốt hai lần sử dụng khu vực đây đã là thân thể phụ tải cực hạn cho dù là hắn cũng không cách nào tránh khu vực mang đến tác dụng phụ phú an an nhìn hắn bộ dáng trong nội tâm lập tức tê dần so với mình thụ thương còn đau cảm giác được tầm mắt của nàng phó ý chi ánh mắt chậm dãi chuyển hướng nàng vô sự vừa dứt lời một cái trường kiếm mang theo h à o quan g trói sáng vạch phá ưu ám trời cao theo rất xa hướng phủ an an phong tới cẩn thận bên cạnh lục thận hô to hướng phủ an an phương hướng thả người nhảy lên phó ý chi lúc này đã ôm lấy nàng quay người ngăn trở thay nàng ngăn trở một tiến này quan g t i ễ n ở đâm vào thân thể nháy mắt biến mất hắn cũng vô lực đổ vào trên vai của nàng đậm đặc dinh dính dòng m á u xâm nhiễm ở trên người nàng phó ý chi quần áo hạ phá nát thân thể xương cốt cấn người lần thứ nhất phó ý chi quần áo hạ phá nát thân thể xương cốt cấn người vô ý thức phía dưới nước mắt đã mặt mũi trăn đầy ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa cái t i a t r ố n đi kẻ đánh lén chớ l ô mãng ngươi là trong chúng ta có giá trị nhất người duy nhất còn may mắn còn sống sót lục t h ậ n nhắc nhở nàng ta biết phú an an chặt chẽ năm năm đấm của mình ta sẽ không chết ngưu chính ủy lý quân t r ư ở n g mấy chục vạn người chơi bình thường nghiêm sâm bác trương tân h à n h từ thiên sở hữu mang người còn có trịnh thiên hành nàng phó ca bọn họ cũng là vì chính mình mà tử vong cho nên nàng tuyệt đối sẽ không chết nàng muốn cầm đệ nhất phú an an xoay người ngồi xuống hai tay thật sâu xen vào trên mặt đất ở đâu nháy mắt lấy nàng làm trung tâm năm mét bán kính ở ngoài mặt đất nháy mắt lõm giống như là bị đ a o thẳng đứng chặt đứt đồng dạng bốn phía tạo thành một cái hố sâu to lớn thật lớn phòng ngự khe ránh bên kia ở 6.618 t i n h cầu bên trên ở người người đều tại nói không thể đi chiến trường dưới tình huống như cũ có nhiều như vậy đầu người cũng không trở về vào đi đã từng binh sĩ nói ra nguyên nhân nếu như p h ù an an có thể trở thành thứ nhất nàng liền có cực lớn cơ hội đi tham gia vòng tiếp theo tân cấp trò chơi nếu như nàng có thể trở thành thu hoạch được trò chơi quyền quản lý người thừa kế hẳn là có thể để chúng ta thoát ly trò chơi khôi phục lam tinh phía trước dáng vẻ thật hay giả nguyên bản nghiêm túc khuyến cáo người chơi tất cả đều an tĩnh bọn họ toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem lẫn nhau tựa hồ đang tiêu hóa người này g i n g vấn đề vốn còn muốn hỏi thêm một cái nhưng mà hắn đã rời đi còn lại vây quanh ở người nơi này xương sở mọi người trong lúc đó nhìn nhau một cái nhường lam tinh khôi phục lại phía trước dáng vẻ ta còn có thể trở về đi làm sao nhà ta dưới lầu có ra cửa hàng bánh bao ăn cực kỳ ngon ta tưởng niệm giường của ta còn có chó của ta ta cùng cha mẹ ta gặp nhau hai cái tỉnh nếu như khôi phục lại phía trước đi tàu địa ngầm bốn giờ liền đến không có người dùng sức đi xoắn suýt là thật là giả chỉ là có hy vọng như thế đối với bọn hắn mà nói đều đã là một loại hấp dẫn cực lớn đi đi đi ta còn có ba cái mạng có thể dùng lặc ta càng nhiều bốn cái mạng loại tình huống này ở thế giới các nơi tình huống còn có một chút bất quá so với trở về binh sĩ muốn rất ít nhiều m ặ theo k á c t h địa phương khác chạy thời ớ i người cấp c S ơ nơi i nhiều hiện liên cũng có khác có cấp này tình huống, mặt khác không n g Phát hợp A. mặt S ư chơi c ũ n gian không h p ả đổ đẩn. Theo thời i g trôi qua cấp s người chơi càng ngày càng nhiều cơ hồ toàn bộ phó bản cấp s người chơi toàn bộ đều tụ tập ở cái này một chỗ lấy phù an an làm trung tâm năm trăm l i n ở ngoài năm cây số bên trong khắp nơi đều có màu đỏ màu xanh lục đại diện người chơi q u y t í c h như thế nghiền phía dưới người chơi bình thường thật giống như một đoàn một đoàn con kiến số lượng nhiều thật đáng ghét nhưng là tốn chút tiểu tâm tư l i ề n có thể thanh lý mất sở hữu cấp s người chơi đều muốn giết ở giữa nhất phòng ngự hố đối diện phú an an đến bây giờ mang người tử vong nhiều nhất lần đã thật qua đời ít nhất cũng đã chết hai lần t r í n h thiên hành dùng hai cái mạng phó ý chi dọn dẹp ba lần đại quy mô cấp S người chơi công kích chỉ còn lại một cái mạng ngay cả lục thận đều đã chết hai lần khoảng cách trò chơi kết thúc còn có ba mươi mốt giờ ngắn ngủi một ngày vẫn chưa tới bọn họ đã mất đi nhiều như vậy cứng rắn thủ là thật thủ không nổi nữa phú an an không muốn cô phụ mọi người kỳ vọng nhưng mà càng không muốn để bọn hắn bởi vì một cái khả năng không lớn phương án chân chính mất đi sinh mệnh chúng ta từ bỏ đi nàng nổi lên rất lâu mới đem lời nói này lối ra nhanh tìm một cái có thể cấp tốc biện pháp thoát thân các ngươi đi trước ta lót đằng sau chúng ta kiên trì đến bây giờ đâu nghe được phù an an nói hiển nhiên có luôn luôn ra sức người là không n g u y ệ n ý khiếp sợ bây giờ cách trò chơi kết thúc còn có hơn một ngày phù an an phá vỡ hắn không thiết thực ý tưởng tất cả mọi người còn sống liền còn có ở trò chơi thời khắc cuối cùng đoạt lại cơ hội cơ hội đã mất đi đoạt lại khả năng quá nhỏ từ thiên nghe nói lắc đầu nếu như thả ngươi một người ở chỗ này tốt chết một lần xấu nói chết ba lần thậm chí bốn lần hơn nữa ngươi điểm số đang khuyết tán đến người chơi khác trên người lúc nhất định sẽ không ngừng gấp bội ở trò chơi cuối cùng đoạn thời gian kia người chơi xác định vững chắc sẽ g i ế t điên chúng ta không thể nhất định có thể cướp đến khi đó đệ nhất đầu người cũng không thể cam đoan ngươi x ứ n g sờ ở cuối cùng vài phút thậm chí vài giây đồng hồ thời gian bên trong giữ vững nó trong lòng vẫn như cũng là không cam tâm đúng vào lúc này đột nhiên có người chạy tới người kia r ơ một tấm vải phía trên vẽ ẹ đã từng nước k h i đ ổ đằng phù an an ai là phù an an đồng chí a cái này tiểu tử sen lẫn một ngụm thiểm bắc khẩu âm tiêu chuẩn nói nhìn xem phù an an nói chúng ta triệu quân giải nói mặt sau có đại bộ đội đến c h i viện các ngươi nhất định phải chịu được a mặt khác phía trước không phải có cái lớn giọng đồng chí sao có thể hay không bắt hắn cho chúng ta mượn dùng một chút hiện trường quá loạn chúng ta thanh âm quá nhỏ không có cách nào thống nhất chỉ huy điều hành hiện tại bọn hắn đã chuẩn bị nằm n ử a thời điểm đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy triệu quân giải lý quân trưởng đâu? Lý quân Lý trước ở n g t r ư khi lâm c h u n g đã đem cái này nhiệm vụ trọng yêu giao tiếp cho triệu quân dài ra các ngươi yên tâm quân đội chúng ta trên dưới một mạch tuyệt đối không có vấn đề mặt sau còn có thể đến bao nhiêu người chúng ta chuyên gia dự đoán dựa theo hiện tại tăng thêm tốc độ nửa giờ sau có thể có tám triệu tiểu tử đỏ mặt đập đập phi thường kích động nói các ngươi yên tâm chúng ta nhất định đi theo các ngươi cùng những cái k i a người chơi chiến đấu đến một giây sau cùng còn chạy sao nguyên bản muốn rút lui mọi người do dự tất cả mọi người ở vào thời khắc này nhìn về phía phù an an phù an an nhìn về phía phó ý chi làm hiện tại h ạ c tâm Ngươi muốn chính mình phú ả n đoán. Phó chi ý l c cũng chính cái này nhìn xem nàng.、Bất、luận làm cái gì xem Bất l ự an c h ọ t an c ũ g sẽ ở. Tốt. p hít ú An An h một hơi thật sâu nhìn về phía đến đây đưa tin tiểu tử làm p h i ề n ngươi nói cho triệu quân giải chúng ta nhiều nhất còn có thể lại kiên trì bốn mươi phút đồng hồ nếu như cục diện vẫn như c ũ g i ố n g như bây giờ mọi người phân hai đầu rút lui nghe nói mọi người cấp tốc động tác cái kia lớn giọng nhi cấp ét người chơi đâu c h í n h t i ê n hành tìm kiếm bốn phía cái kia bị bỏ sót thanh âm năng lực người chơi ở đây lục thận đá đá dưới chân hố người này vẫn nghĩ chạy phú an an còn nói hữu dụng cho nên hắn dùng năng lực của mình mường hắn ngủ thiết đi vốn là đến bây giờ cũng còn không có tác dụng nói muốn lúc rút lui hắn đều chuẩn bị đem người này ném ra làm m g ồ i dụ không nghĩ tới thế mà thật dùng tới được ta đây đem hắn mang đi tiểu tử nhìn xem bộ dáng này giống như là say k h ư ớ p người chơi mảy may không ý thức người ta làm cấp ép người chơi nguy hiểm lục thận ngươi theo hắn cùng đi chứ may mắn phủ an an biết gặp lục thận có thể đem người t r ị được n g o a n n g oãn nàng đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn hắn kỳ thật càng muốn cùng với phủ an an nhưng mà cho tới bây giờ hắn lại vì người khác cái nhìn đại cục phối hợp một phen được chú ý an toàn phú an an nhắc nhở ừ ta hiểu rồi nhìn xem bọn họ chật vật từ nơi này rời đi phú an an hít một hơi thật sâu chúng ta sắp nên đón khó khăn nhất bốn mươi phút xin mọi người kiên trì một chút nữa khó khăn nhất bốn mươi phút là thật siêu cấp khó khăn thời khắc quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh bọn họ người chơi bình thường c l i p liên miên tử vong cái này người chơi dùng thân thể kiến trúc thịt tưởng ngăn cản không được bọn họ tiến công bộ pháp ở một cái nháy mắt một cái nhìn như phổ thông người chơi đột nhiên lơ lửng ở không trung hắn lẳng lặng treo ở nơi đó lại tản mát ra kinh khủng khí tràng làm hai cái khu vực trồng chất lên nhau sẽ như thế nào phú an an phía trước không biết nhưng bây giờ biết rồi hai cô c u ầ n bão năng lượng ở lẫn nhau để ép lôi kéo bọn chúng lẫn nhau giao giới địa phương thậm chí tạo thành cơn bão năng lượng ở vào kia nhỏ hẹp địa phương hết thể sự vật đều bị xé nứt hai người bọn hắn không ai n h ư ờ n g ai một bước phú an an trong lòng có cái cảm giác rõ ràng nói cho nàng một khi bị đối diện người kia khu vực thôn vệ nàng liền thua hai phe rằng co rất lâu cái này cho phú an an mang tới tổn thương theo mặt ngoài kéo dài tới thân thể ngũ tạng lục phủ đều đau rất đau giống như nội tạng bởi vì những nguyên nhân này trong thân thể hòa tan đối diện cũng thật thảm hắn ở giữa không trung toàn thân run dậy mặt mũi tràn đầy tuyết trắng song phương đánh cờ cuối cùng là lấy p h ù an an thắng lợi một bậc người chơi này ở không trung nổ tung biến thành một đoá hoa máu p h ù an an vì thế cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nàng toàn thân vô lực ngồi dưới đất mạnh mẽ hẹ ra một vùng máu còn tốt chứ phó ý chi nhìn về phía nàng không tốt lắm phù an an lại hẹ ra thật là nhiều máu lĩnh vực kỹ năng này chính là dùng mệnh đến phát động gì đó trong chấp nhóm này xa xôi nơi nào đó một ít năng lực công kích đặc biệt xa người chơi hướng phủ an an phát ra đủ loại đánh lén nên qua một lần t u a thiện chơi qua một lần làm phó ý chi đưa nàng hộ đến cực kỳ chặt chẽ phó ca nếu không phải ngươi giết ta đi hiện tại tình huống này khẳng định không được ngược lại đều nhất định muốn dùng một lần phục sinh không bằng nhường phó ý chi cũng kiếm chút t í c h phân phù an an đặc biệt thiết thực kệ không được phó ý chi nghe nói không hề nghĩ ngợi cự tuyệt ngươi bây giờ là tất cả mọi người kiên trì đến bây giờ nguyên nhân tinh thần trụ cột nhất định phải là ổn định độc nhất vô nhị a vậy tự ta chết một lần lập tức liền trở lại nàng tận lực dùng thoải mái nhất giọng nói, nói sau đó phi thường thuộc đem chính mình rất chết trên bản đồ, đồ án màu vàng nóng nháy mắt biến xám phó ý chi nói không sai trụ cột tinh thần là một cái tập thể hạch tâm dù cho phủ an an điểm số vẫn như c ũ là thứ nhất đang đại biểu nàng tiểu kim điểm biến sắm lúc vẫn như c ũ đưa tới hoảng loạn may mắn lúc ấy lục thận ở đây hắn chỉ huy lớn giọng nhi người chơi báo cho đây là chiến thuật mới miễn cưỡng duy trì được cục diện thẳng đến phủ an an một lần nữa phục sinh lúc này nàng còn có ba lần phục sinh cơ hội là trong mọi người nhiều nhất mệnh đừng có lại chết rồi bên cạnh có người hướng hắn nghiêm túc báo cho kèm theo thời gian trôi qua người chơi bình thường thật càng ngày càng nhiều theo ban đầu tử vong so với tăng thêm nhiều lại đến cả hai miễn cưỡng n g n g hàng lại từ từ tăng thêm cho tới bây giờ tăng thêm tốc độ nhường mắt khác cấp s người chơi đều cảm giác được quái gì? phù an an thủ hạ giết không h ế t t a thế nào càng ngày càng nhiều có phải hay không hệ thống lại ra bờ u g dĩ nhiên không phải những này là theo trò chơi từng cái địa phương đến đây chi viện 6.618 lam tinh người ban đầu chỉ có số rất ít những người kia sau khi chết liền sẽ ngẫu nhiên ở một nơi nào đó chúng sinh không biết theo ai bắt đầu trước có người sau khi sống lại sự t ì n h lại là tìm phụ cận giúp đỡ cái gì ngươi không nguyện ý đi k i a bốn đầu phục sinh danh l ệ ngươi giữ lại đẻ chứng sao cái gì ai là no một không có quan hệ gì với ngươi quan hệ lớn, phù an an lớn, chúng hệ phù là trong a có thể t ở lại l đã từng ạ i à y thế i i Cái ngươi tin? ớ tướng hy không vọng. vạn Ngàn gì, các sĩ đám ề đều liều u huyết muốn ở dục dù chiến, cho chỉ có phân phần ngàn hy vọng, chúng ta đều muốn liều một phen. một ta một Trong ngàn vọng, đ người phổ biến nhất vì lưu truyền chính là người chơi hắn gặp một cái tại chiến đấu sau sống lại hai lần tham chiến người chơi hắn thế mà còn muốn tiếp tục tham chiến người chơi này còn tưởng rằng hắn còn có hai cái sinh mệnh khuyên hắn chớ đi tham chiến người chơi nói nhường hắn khắc sâu ấn tượng trong nhà hài từ m ư ơ i hai tuổi ta không muốn để cho hắn m ư ơ i bốn tuổi liền chết trong trò chơi không có ai biết cố sự này bên trong tham chiến người chơi về sau thế nào nhưng là hoang dại các người chơi huyết tính lại bị tỉnh lại sau đó sở hữu người chơi phục sinh chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm xung quanh có hay không đồng bạn hoặc giảng đạo lý hoặc l ừ a hoặc phiến tình đối bọn hắn tiến hành trên tinh thần của dựa kéo tới càng nhiều người chơi gia nhập chiến đấu một thay đổi hai hai thay đổi bốn bốn thay đổi tám một trăm hai mươi tám thay đổi hai trăm năm mươi sáu bọn họ lấy phòng trừng chuyên gia phòng trừng nhanh hơn tốc độ tăng thêm ban đầu người hoa chiếm đa số tiếp theo mặt khắc hoàng màu xác người màu trắng người hắc màu xác người theo trò chơi từng cái đều tham dự vào đâu chỉ tám triệu hơn trăm triệu người đều ở hướng nơi này đ u ổ i quốc gia khác người cũng học người nước hoa vẽ ra nước kỳ hoặc là mang tính tiêu chí đại diện dấu hiệu dùng thân thể đúc thành c h ứ n g ngại cứng chắc ngăn tại phù an an trước mặt của bọn hắn che giam măng mọc tiếp nối người trước mở lối cho người sau cấp ép người chơi đều xuống dốc chân đ ị a u dẫm đạp chén chết đều có khối người bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực đặc thù vẫn như cũ có thể một giết một mạng lớn nhưng mà đây chỉ là hạt cắt trong sa mạc con kiến đang voi ở tuyệt đối số lượng ưu thế hạ bắt đầu trình diễn người chơi bình thường theo địa phương khác xuyền đến vô cùng vô tận rốt cục đáng sợ nhất cảnh tượng xuất hiện cái này vừa vặn đường kính chỉ có một mét truyền t ố n g lỗ đen lít nha lít nhít lơ lửng ở trên không tầng tầng lớp lớp ở phù an an truyền t ố n g trong không khí đen kịt một màu phản phất bị kín nặng nề miếng vải đen dòng da ba mươi lúc nhỏ địa thế bị thi thể lót mười mấy mét máu theo chỗ t r ú n g chạy sôi thành sông cấp ép người chơi thậm chí bị tươi sống mệt chết những người này đều là điên rồi sao con mẹ nó phù an an trở thành thứ nhất cùng bọn hắn có quan hệ gì cấp ép người chơi mở miệng lớn tiếng oán trách sau đó đều lập tức sẽ bị người chơi bình thường chết trận xa trường tiếng chém giết chấn áp sổ dưới duy nhất rõ ràng c h lượt này ư còn thừa tổng người chơi năm sáu trăm một mươi ước người cấp ép người chơi một hai n h mươi ba người hiện tại bắt đầu công bố xếp hạng phía trước một trăm linh hai tên người chơi có thứ nhất lam tinh sáu nghìn sáu trăm một mươi tám p h ù an an dài đến hơn ba mươi lúc nhỏ tác chiến đã chết không biết mấy chục triệu người đang nghe trò chơi tuyên bố âm thanh bên trong tham chiến người chơi cảm xúc vỡ đê có người hiện trường giống to có người bắt đầu n ỉ non còn có người chặt chẽ ô n nhau bọn họ thắng toàn bộ trò chơi người đều biết p h ù an an sở hữu cấp ép người chơi đều nhớ kỹ sáu nghìn sáu trăm mười tám cái số này trò chơi tiếp tục thông báo tiếp xuống xếp hạng thứ hai lam tinh ba nghìn một trăm sáu mươi bảy liên hương thanh ảnh thứ ba người thứ mười bốn lam tinh sáu nghìn sáu trăm mười tám phó ý chi tên thứ hai mươi lam tinh sáu nghìn sáu trăm mười tám lục thận thứ bảy mươi sáu tên Làm làm loa lớn người chơi đều trên lên Chứ, là huống, lại hành. nào mọi mang mạo hiểm một mừng tin tiến Tất trên, trên trước biết thế tình chết, tên. thu hoạch được trò chơi người thừa kế tư cách. Ban thưởng cùng tương người đi cho các vị người chơi cuối giờ hiệu. cái bài người chơi chơi người nội chính hạng bên ngay nửa đường dùng cùng. án Cũng không huống, ngược không cũng hơn ban cùng quan dung 3089, cả cả Chứ, Chúc các hoạch được cách, xếp kế ở bị đều vị vị sở ẽ đơn độc đi chơi. người cùng cho các Cuối thúc. gửi vị kết s hữu người chơi một lần nữa trở lại hiện thực sau đó diễn đàn bên trên nổ Trước nhìn xem 6.618 g á m t i t á đám kia người chơi bình thường phạm là các ngươi có một phần ngàn đoàn kết của bọn họ thứ nhất liền công kích đến đến rồi một ít cấp ép người chơi trong lòng tức sôi ruột hắn vừa mới nói câu này ngay tại tinh cầu của mình diễn đàn bên trên n ê n đón một trận dùng ngói bút làm vũ khí dựa vào cái gì giúp ngươi cầm đệ nhất cái này cùng chúng ta có quan hệ sao ngươi cấp ép ngươi không tầm thường các ngươi cái này cấp ép người chơi đều là đi trong trò chơi ăn tức sao nhìn xem người ta phủ an an phạm là ngươi có chút tác dụng chúng ta trong trò chơi mới có thể chỉ có ba lần phục sinh cơ hội ha ha ha trên lầu nói hay lắm chính mình đồ ăn còn q u á i người khác dựa vào cái gì vì ngươi l i ề u mạng trong lúc nhất thời cấp s người chơi mắng người chơi bình thường không đoàn người chơi bình thường mắng cấp s người chơi vô dụng ở loại này giai cấp đối lập thời khắc người chơi bình thường nhóm còn là thật đoàn kết đem chính mình t ì n h cầu cấp s người chơi mắng cầu huyết lâm đầu ở bản t ì n h cầu diễn đàn bên trên cũng không dám mở mãi chê cười mặt đối mặt đánh không thắng ngươi trên bàn phím còn ngược không được ngươi cái nào đóng lại bản tinh cầu diễn đàn quay đầu nhìn cấp s người chơi diễn đàn ta cả người đều một công kích hơn ba mươi lúc nhỏ đều không đem phù an an lấy xuống lao tử đã sớm muốn hỏi bọn họ là thế nào mời đến nhiều như vậy giúp đỡ ta vừa rồi cũng chỉ là tại bình thường người chơi trong diễn đàn đoán trách một câu bọn họ một cái so với một cái mang khó nghe những phế vật k i a là thế nào không biết xấu hổ nói ra những lời này nhất làm cho ta sinh khí chính là tây đại trì làm nhiều năm như vậy minh h i ế u thời khắc quan trọng nhất thế mà làm phản làm phù an an bọn họ lo lớn trên chiến trường mỗi lần nghe được thanh âm của hắn ta đều muốn đánh chết hắn cái kia lớn giọng nhi không phải bọn họ sáu sáu trăm mười tám người chơi không phải cái kia không muốn mặt phản bội hắn nguyên bản liên minh vô sỉ không muốn mặt ta về sau tuyệt đối bất hòa loại người này hợp tác mọi người tự hồ tìm được phát tiết đường tắt bắt đầu nắm lây lớn giọng nhi người chơi tùy ý nhục mạng làm cho lớn giọng nhi người chơi đi ra giải thích ta không có phản bội ta là bị bắt đi phú an an lúc ấy vì có cái chỉ huy mới thả ta một mạng toàn bộ hành trình đều đang bị ép làm công cụ người nói đến thật là dễ nghe bị ép trở thành xếp hạng trước một trăm người chơi bị ép trở thành người thừa kế được tiện nghi còn khoe mẽ làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ khắp thiên hạ chỗ tốt đều bị ngươi chiếm xong các ngươi nói cái gì chính là cái gì đi căn bản không có cách nào trao đổi ngược lại ta đã có là người thừa kế danh lệch bị mắng một chút lại không có chuyện có bản lĩnh các ngươi bay tới đánh ta à. tây đ ạ i truy kiến giải thả không được dứt khoát liền nhận vận khí này tốt năng lực đặc thù quá ưu tú cũng có thể chắc hắn bên kia lam tinh 6.618 n g ư ờ i bình thường ngay tại chỉnh lý chính mình chiến tích bọn họ tử thương rất nặng ban đầu bởi vì nhân viên không đủ còn có thật nhiều người chơi bốn lần cơ hội đều dùng xong sau đó mất mạng nhưng là được đến cũng rất nhiều ở trò chơi cuối cùng hai ngày bắt đầu cấp ép người chơi còn thừa lại hơn một n người đến trò chơi kết thúc còn thừa lại ngàn lẻ mấy chục người c h ế t để tử vong người chơi là chết ba lần đây chính là hơn hai lần thu hoạch được ban thưởng cơ hội còn lại người chơi tử vong một lần hai lần không thể chính xác tính ra nhưng là tổng cộng vượt qua ba lần ban thưởng cơ hội vẫn phải có bọn họ giết chết cấp S người chơi số lượng muốn so trong tưởng tượng tốt bao nhiêu nhiều Trước thực Một ít trở thực, trò giết chết theo người người mới chơi chơi nhắc chính cấp chơi, hiện hiện nhở mình nhau lại liền mắn may mà vừa bị S một kiện đặc thù đạo cụ ban t h ư ở n g lẩn tránh một lần trò chơi quyền lợi ban t h ư ở n g có người thậm chí lấy được gấp đôi thật giống như giống như nằm mơ về phần ở làm sao phân phối những phần t h ư ở n g này sự tình bên trên bọn họ xuất hiện một vài vấn đề xảy ra vấn đề làm sao bây giờ đánh một trận chứ sao bên kia liên quan tới một trăm l i h a i vị người thừa kế ban t h ư ở n g bắt đầu phân phát chúc mừng ngài trở thành người thừa kế bắt đầu từ bây giờ ngài đem có được như sau quyền lợi một n g ư ờ i đem không cần tiến hành bất luận cái gì phi tự nguyện trò chơi hai ngài đem có thể ở không phá hư trò chơi công bằng điều kiện tiên quyết sớm ba lúc nhỏ thân thỉnh tiến vào bất kỳ một cái nào ở 24 giờ bên trong sắp khai triển trò chơi nhưng mà trong trò chơi ngài nhất định phải cùng cái khác người chơi cộng đồng tuân thủ vốn có quy tắc thất bại sẽ tử vong ba trò chơi mỗi tháng sẽ vì ngài cung cấp năm vạn tích phân có thể mua trong thương thành tùy ý vật phẩm mơ hồ không m u ố n xin ngài chú ý an toàn bảo hộ sinh mệnh cố gắng biểu hiện tranh thủ kế thừa các ưu di sản cái gì các ưu lại một cái hoàn toàn mới danh tử n h ư ờ n g mọi người s ư ơ n g sở từ đ ầ u đến cuối bọn họ phía trước đều chưa nghe nói qua vật này bất quá bọn hắn lực chú ý càng nhiều hơn chính là dừng lại ở phía trước ban thưởng bên trên rốt cuộc có thể không cần tiến vào trò chơi mỗi tháng còn có năm vạn tích phân cung cấp cho bọn hắn sử dụng dù cho tương lai không thể khôi phục d i vang thế giới bọn họ cũng có thể sống rất tốt quả nhiên liệu mạng đều muốn trở thành cấp ép người chơi là chính xác tại cái khác người chơi tại chiều khó giữ được tịch dưới tình huống bọn họ đã sớm có thể vượt qua dưỡng lao sinh sống còn cái gì là các ưu nó cái gì di sản đều biến chẳng phải trọng yếu đương nhiên đây chỉ là đối với phần lớn mà nói có mấy cái ngoại lệ người chơi bọn họ nhận được nội dung mặt sau còn có tôn kính người chơi ngài tốt chúc mừng ngài thu hoạch được vòng thứ hai tấn cấp trò chơi tư cách vòng thứ hai tấn cấp trò chơi sẽ chọn lựa một vị người chơi trở thành không một hào người thừa kế vòng thứ hai tấn cấp trò chơi sẽ tại sau ba ngày mở ra phú an an nhận được trò chơi chuẩn bị thông chi phó ý chi cũng đồng dạng nhận được trò chơi chuẩn bị thông chi bên k i a cấp S người chơi ở nghiêm khắc trách cứ tây đại trụy về sau có người bắt đầu ở trong diễn đàn phơi lên chính mình trở thành người thừa kế sau đủ loại phúc lợi nhìn thấy cái này các người chơi tâm thái đều bạo vòng thứ nhất ban thưởng liền đã dạng này vòng thứ hai thật có thể đem trò chơi đều biến thành lúc đó có vật sao câu vấn ai thu được vòng tiếp theo trò chơi bán thưởng xếp hạng top một mươi nhưng không có tiến hành xuống một vòng tư cách ta đã nước ra ta xếp hạng thứ năm như thường không có xếp hạng ba vị trí đầu không ra đắc ý một chút sao phù an an thế mà còn có thủ công người khác t a o thao tác phù an an nhìn xem hơi hơi n g à người n không góp lên trở về đáp chỉ là yên lặng dòng hơi khoảng thời gian này còn dùng phó ý chi tài khoản hỏi thăm một chút lục thận cùng trịnh tiến hành hai người bọn họ cũng không có thu hoạch vòng tiếp theo trò chơi tư cách sinh tồn trò chơi loại tình huống này khẳng định trưng cầu ý kiến một chút quan phương hữu dụng nhất kèm theo phù an an đáp hô to một cổ họng nó xuất hiện tôn kính người chơi n g à i tốt sinh tồn hệ thống kiệt rất vinh hạnh ngài phục vụ điều kiện gì mới có thể tham gia vòng tiếp theo trò chơi a bài danh phía trên cũng đối tham gia vòng tiếp theo trò chơi vô dụng tôn kính người chơi n g à i tốt tham gia vòng tiếp theo trò chơi điều kiện là một xếp hạng trước một trăm mặt khác lĩnh ngộ khu vực phương pháp sử dụng hai xếp hạng ba vị trí đầu thỏa mãn phía trên tùy ý một hạng đều có thể tham gia vòng thứ hai t ấ n cấp trò chơi trước một nghìn ba trăm linh bốn hiện thứ ba vậy trở thành thứ nhất có cái gì thêm vào chỗ tốt cùng bán thưởng phù an an đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi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 phú an an nghe nói ngậu một chút vậy tại sao cái này không nói trước nói rõ ràng đâu sớm một chút nói cho bọn hắn cũng chưa đến mức ba mươi lúc nhỏ r i ụ t huyết phân chiến trò chơi ngươi xác định nàng đem tay nắm được vang lên c a n kẹt p h ả n phất hệ thống nếu có thực thể nhất định đánh chết nó sinh tồn hệ thống rất vinh hạnh vì n g à i phục vụ lần sau gặp lại sinh tồn hệ thống cho tới bây giờ đều chạy nhanh chóng phú an an k h ô n g chế không nổi cười lạnh một tiếng lại sau đó cửa phòng của bọn hắn liền bị gõ phó ra an an làm đại chiến thắng lợi người còn có rất nhiều chuyện đang chờ bọn họ đi xử lý đầu tiên là những cái kia ở trong game a n h liệt hy sinh người chơi ở trò chơi giai đoạn trước đại lượng người chơi bình thường không tại thời khắc nguy cơ lúc dùng người thật nhiều người thậm chí chỉ còn lại có một cái mạng đều đang liều mang tổng cộng hy sinh 268 người có chính thức đội viên cũng có thổ tầng ở ngoài nhân viên ngoài biên chế những người này có rất nhiều lẻ loi một mình càng nhiều có gia đình cha mẹ hải tử thế tử ở trò chơi kết thúc phần lớn người đều tỉnh lại lúc nhìn thấy người nhà còn nằm ở nơi nào dáng vẻ lạnh như băng lúc đó là một loại sao mà tuyệt vọng tâm tình á những cái tia chết đi đội viên toàn bộ tàng sự lớn xử lý người nhà của bọn hắn cũng đều được kết xù đền bù đội phòng tăng nhiều vật tư chính thức danh、lạch. một ít có lần tránh danh n l ạ c h người già nhóm tương lai dưỡng lao cùng còn chưa đầy một ư ơ i bốn tuổi tròn đứa nhỏ nuôi dưỡng đem toàn bộ từ nội bộ tổ chức g á n h vác tổng cộng chỉ có ba ngày gián tiếp thời gian an táng cái này qua đời đội viên trợ cấp người nhà của bọn hắn dòng g ã dùng hai ngày ngày thứ ba là luận công hành thường thời gian bọn họ tổng cộng có hai mươi sáu cái cấp S người chơi đầu người cũng chính là hai trăm sáu mươi vạn tích phân bảy mươi tám kiện cao cấp đạo cụ hai mươi sáu kiện đặc thù đạo cụ hai mươi sáu lần lần tránh trò chơi quyền lợi những phần thường này thực sự so với một trăm hai mươi sáu cái cấp é người chơi vốn liếng còn dày hơn tích phân bị dùng để đổi thành vật tư chỉ là mười vạn vật tư đều đem ngày bình thường dùng để huấn luyện quảng trường xếp đống thành núi nhỏ hiện trường một mảnh ngày cấm hoan hô mỗi người đều có vật tiền cao cấp đạo cụ đặc thù đạo cụ cái này cũng không có tư tàng bị phân cho trong đó cống hiến đột xuất nhất đội viên đã hạch tâm đội viên trong đó nghiêm s â m bác ở trương tân thành bọn họ vô tình hay cố ý thụ ý giới lấy được rất nhiều lực sát thương mười phần đạo cụ cố lên a biết ngươi muốn đi khiêu chiến hắn không cần c ự tuyển cấm những vật này ngươi khiêu chiến hẳn rời phần tháng lớn hơn một chút trước cho một người cần phải trả nhìn hắn cái này vòng trò chơi sợ dạng thả lỏng khẳng định không có vấn đề trương tân thành từ thiên tô sầm ba người bọn hắn vây quanh ở nghiêm sâm bắc bên cạnh đem chính mình phân đến đạo cụ hướng trong ngực hắn n h é t nhường năm loa lớn cùng dạy chạy đua cho là mình nhất c h i kỷ p h ù an an xương sở nghiêm ca t a chỗ này còn có hai cái đạo cụ ngươi còn cần không Trưng 1305, hiện thực 4. Vì thường thủ tức tiến trò tự theo. Tô gật gật tiếp theo người Ngươi hiện không ngoài sở liệu, Nghiêm sâm bắc đem những an an. muốn này nọ mình mang Đúng. khác đều thủ hạ, chứ phù chơi, phải liệu, lại Bắc Vì sở Sâm Sầm lập l đều đầu, đem sau đó hào hào trò chơi a nghe nói còn giống như có ca trang múa cùng mặt khác hoạt động thật đạo cụ không đưa ra ngoài còn bị an lợi đến ta nói thế nào thơm như vậy đâu đi đi đi phú an an hướng phó ý chi lên tiếng chào hỏi liền ra ngoài lãng làm ở toàn bộ trong trò chơi đều nổi danh đại lao đi đến chỗ nào đều là tiểu mê đệ tiểu mê mội chào hỏi tại dạng này sùng bái ánh mắt dưới nàng mạnh mẽ liền nhẹ nhàng đây chính là cường giả vui không vui vẻ thẳng đến bị đánh cái chán ai ai hiện tại còn dám đối nàng bất kính tà dương hồng bếp núc nhóm người phu phủ lao thay quá nàng kẹp lấy nướng thịt dê tốt nhất cùng nơi hỏi thăm n ử a này g nhìn xem nàng luôn luôn mục trang lang bức thực sự nhịn không được hám ổ m à phù lao thái quá đem khối thịt lớn hướng trong miệng nàng bịt lại ăn xong rồi tới tìm ta còn có phù an ăn đã từng là cái vô giả thẳng đến nàng mãi mãi tới À, được rồi phù an ăn ngoan ngoãn xào xào gật đầu không ít hướng nơi này nhìn người đang cởi trộm nguyên bản loại kia ở phó ý chi bên người mưa dầm thấm đất cho nên bắt trước được tới cao lãnh lập tức tiêu tán nàng lại theo nơi nào đó muốn tới đùi cựu nướng hai cánh tay đều cầm thịt ngang tàng đi trên quảng trường t â mắt m nhìn tới chỗ tìm kiếm chính mình tiểu tỷ mội b ó n g dáng tìm hơn nửa ngày sau đó ở một cái vắng vẻ không có người địa phương tìm được nàng cùng hắn trương viện v i ệ n cùng t ừ thiên phú an an trên tay đuổi cựu nương kém chút đều rớt nàng giống như thuyết phục chính mình hai người bọn hắn đây là tìm một cái không có người địa phương thương thảo chuyện quan trọng nhưng bọn hắn đánh ba thanh âm như thế văng r ồ i rõ ràng là sắp thương thảo hôn sự làm sao lại tiến triển đến nhanh như vậy hả lớn chứng không phải cùng từ ca có quan hệ gì sao an an người tại sao lại ở chỗ này ba cuối cùng kết thúc trương viện, viện nhìn xem bên cạnh phú an, an không có chút nào bị đánh vỡ ngượng ngùng và giải thích Ta là tới cho ngươi. Nhóm đưa là ngươi. đuổi cho Nhóm dê. phú an an gật không kịp phản kịp đuổi dê đưa tới. n hiện hoa n gật lên n tiếp h tự ngươi đầu liền đi đi thật xa mới phản ứng được t r ư ơ n g viện viện cùng tô sầm hai người bọn hắn cùng nhau nha lúc nào cùng một chỗ vì cái gì một điểm dấu hiệu đều không có nàng có phải hay không cần chuẩn bị phần tử tiền về sau hai người bọn hắn tiểu hải t ử đưa hai cái vàng vòng tay tốt còn là đưa một cái trường mệnh quá kỹ nàng muốn hay không sớm cho lớn c h ư n g nói về sau muốn làm hài tử mẹ nuôi n h à phú an an một người ngồi suy tư rất lâu thẳng đến bị đi ra tìm nàng phó ý chi bắt đi trong gian phòng phú an an đem chính mình ý tưởng nói cho hắn cùng với nghĩ cái này không bằng chính chúng ta sinh mấy cái đang nghe nội dung trò chơi bên trong người thừa kế đặc quyền thời điểm phó ý chi liền tối xoa xoa đem sinh bé con nâng lên nhật trình ngươi thích nam h ả i nữ hải ta phú an an nghe nói s ư ớ n g sở phó ca lời này bình thường tới nói không phải là ta hỏi n g à i sao vạn nhất hai chúng ta không sinh ra đến hoặc là nữ hải kế thừa không được vương vị làm sao bây giờ mặc dù ta thích nhất nữ hải t ử a nhưng là ngài trong nhà của chúng ta có vương vị phải thừa cái sao phó ý chi xoa bóp nàng trên bụng thịt mềm thật sự là càng ngày càng ra